c h ư một trăm ba mươi bốn c h ư ơ một trăm ba mươi bốn tinh h ả i di tích hạ một hoàn đích á o thuật ma pháp si va hội đích không nhiều hoặc giảm một hoàn đích á o thuật ma pháp vốn là t i ể u không nhiều ít càng đừng để học viện hệ thống kỹ năng trên cây kia lắc đ ắ c mấy cái á o thuật ma pháp trừ r a ma pháp phi đạn ma lực bích lũy á o thuật tiễn cùng pháp sư c h i thủ ngoại hiện tại si va có thể sử dụng đích á o thuật ma pháp chỉ có có thể thao túng nhất định độ d à i dây thường án chiếu chính mình ý chí hành động đích chỉ huy dây thường cùng chế tạo ra chói thai tạp t â m đích tạp đâm hoàn m ạ thôi sớm biết hội đụng tới loại này sự đương sơ tiệu h ẳ n nên tại hồ lị ạn học viện đích đồ thư qu s i va một bên thầm thì lên một bên tính thử sử dụng pháp sư chi thủ phiến phi đối phương chẳng qua hiển nhiên này đối với do hệ t h ờ diệt cấu thành đích khang cức trụ ngư không có gì quá lớn hiệu quả rõ ràng có được cự đại đích thân khu nhưng hành động lại ngoài ý đích linh mẫn chỉ thấy nó hơi lắc n a o đại đã đột phá s i va pháp sư chi thủ đích trở ngại hướng tới còn vẫn duy trì làm phép trạng thái đích s i va bản thân đụng đi qua s i va quyết đoán trung đoạn làm phép mạnh địa không lưng túi đầu s ắ p trên mặt đất tránh ra đối phương đích bổ nhào công kích tạ ơn trời đất chi ít này ngoạn ý còn không tiến hóa ra viễn trình công kích tới nếu không xi、si、va tự thật đích muốn suy xét phải hay không hẳn nên trước triệt thoái. pháp sư tri thủ là thuộc về đã hoàn toàn nắm giữ đích ma pháp bởi thế t i ể u tính là tại làm phép trên đường đột nhiên trung đoạn cũng sẽ không xuất hiện ma pháp cắn trả đích hiện tượng nhìn đến khang cức chủ ngư sông tới mặt sau si va lập tức đã bắt chú cơ hội một cái bước xa sông hướng cờ d ắ t đích đén nước tính toán thừa dịp này một cơ hội đi thắp s a n g nó nhưng mà trước loại này nguy hiểm cảm lại lại một lần nữa bao phủ hắn đích toàn thân trước mặt đất bị như là đậu hủ ban cắt liệt đích cảnh tượng còn r à n h r à n h trong mắt pháp sư bảo bởi vì vừa mới đích công kích cũng đã biến được rách rách nát nát không nghĩ bị vỡ thành thị tương đích hắn tự nhiên không dám dùng chính mình đích sau lưng mạnh tiếp hạ này một cách tuy là như thế mặt đất còn là bị khang cất trụ ngư đích vĩ bộ phách toái rất một khối to rất nhiều đích đá vụn đều giống như từ đạn ban mang theo tiếng xé gió đính tại si va trên thân phát ra liền một chuỗi đích một vang tuy nói những này công kích cũng không thể tạo thành cái gì cự đại thương hại nhưng đau đớn còn là tránh không được đích dùng tay ngăn lại khuôn mặt cùng phân đũng si va mới miễn cưỡng không bị tảng đá đánh trúng yếu hại nhưng quang từ khắp người trên dưới truyền đến đích đau cảm đến xem không có cái khác cái gì trị liệu đích lợi sợ rằng bị đánh trúng đích địa phương hội bẩm tím thượng hảo mấy ngày ba đã liên tục thật mấy lần tính thử thắp sáng đèn đất bại đ í c si va cuối nhìn vào đã lại nữa dùng cùng chính mình thể hình không tương xứng đích linh mẫn động tác hồi du đến cờ r i ắ t đích đèn đuốc cạnh đích khang cức trụ ngư xi、si、v a một bên bởi vì đau đớn mà n h e răng nết miệng địa rút lên lanh khí một bên suy xét muốn làm thế nào tài năng đánh bại đối phương rất hiển nhiên một h o à n đích á o thuật ma pháp bởi vì hỏa lực không đủ cơ h ộ i đều không cách nào đối khang cức trụ ngư tạo thành hữu hiệu, hiệu đích thương hại mà như là dành dụng khởi lực lượng phát động năm mươi lần ma pháp phi đạn ba mươi lần á o thuật tiễn tri loại đích ma pháp tuy nhiên hỏa lực đầy đủ nhưng cũng hội bị đối phương đoán được mà không biện pháp kích chúng nó chỉ có thể cược một bà s i va neo h lại con mắt một ngụm uống hết một bình vi hình ma lực dược tệ bổ sung một cái chính mình bởi vì liên tục làm phép mà có chút thiếu hụt đích ma lực tức thì lại một lần nữa bắt đầu dành dụm a lực khang c ư c trụ ngư cũng lập tức phát hiện s i va đích tý đồ bắt đầu lấy cực nhanh đích tốc độ ở chung quanh du động lên n h ư ợ n g xúc lực đích s i va không biện pháp bắt giữ đến nó đích thân hình như quả án chiếu vừa mới đích công kích quy luật mà nói rất nhanh nó cựu sẽ đối s i va phát động một lần đánh lén tới đánh gây s i va đích xúc lực quả bất kỳ nhiên không đến một phút sau s i va đích sau người t i ể u chuyển đến một trùng phám p h á t không khí đều bị xé mở ban thoáng chút có điểm trói thai đích thanh âm đó là loại nào đó có được tương đương thể hình đích vật thể tại lấy cực nhanh đích tốc độ di động đích thanh âm t i ê u đầu quái vật quả nhiên phát động đánh lén như quả si va thật đích là tính toán sốc lực ra cường lực đích ma pháp t i ê u hắn tất nhiên được đem tuyệt đại bộ phận tinh thần kích chúng tại ma pháp thượng không biện pháp tấn tốc làm ra đối sau người công kích đích phản ứng không nghĩ bị đâm chết đích lời chỉ có thể trung đoạn làm phép sau đó hướng bên né tránh nhưng mà một lần này lại bất đồng tuy nhiên hắn còn là tránh ra nhưng trước làm ra sốc lực động tác đích trong tay lại cũng đã phóng ra một cái ma、pháp. hai hoàn áo thuật ma pháp dẫn dắt neo tích xúc ma lực phóng thích cường lực ma pháp chẳng qua là một cái dùng đến l ử a gạt khang c ứ c trụ ngư đích màn tre cho dù là thảo phạt đẳng cấp cao đạt mười tám cấp nhưng rốt cuộc chỉ là hệ t h ở d ị ệ cấu thành đích năng lượng sinh vật không khả năng phân biệt ra si va muốn sử dụng đích đến cùng là cái gì ma pháp thật là lợi dụng này một điểm bắt được đối phương công kích quy tích si va mới có thể bảo chứng này một kích dẫn dắt neo có thể mệnh t r ú n g khang c ứ c trụ ngư thành công khóa định khang c ư c trụ ngư sau si va kéo động dẫn dắt neo đem chính mình kéo hướng kia đầu tới lui tại giữa không trung đích cự thú khang cước trụ ngư cũng không biết cái kia nguyên bản chỉ có thể tại trên mặt đất chạy động đích nhân loại vì cái gì đột nhiên có thể hướng chính mình bay tới chẳng qua nó kia không tính đặc biệt thông minh đích nào đại lập tức cựu đối này làm ra phản ứng mở ra mọc đầy khủng bố răng nhọn đích cửa khẩu dùng cực nhanh đích tốc độ hướng si va bơi đi tính toán bà si va một ngụm nôn sạch si va đích trong miệng ngậm lấy một bình ứng c ấ p dược chỉ cần tình huống không đúng cựu sẽ lập tức uống hết sau tái lập tức dùng đường về thủy tinh chạy trốn hắn đích tay phải kéo động dẫn dắt neo tay trái trung tắt nắm lấy một khối phá toái đích hỏa nguyên tố kết tinh. từ lúc lần trước tại hồ lì ả n học viện phát động hư không đế vương c h i quyền dây giết chết hấp huyết quỷ thân vương sau trực cho tới hôm nay siva đích trên tay cũng mới chỉ có một khỏa hỏa nguyên tố một khỏa phong nguyên tố cùng một khỏa thủy nguyên tố tổng cộng ba khỏa nguyên tố kết tinh mạnh vụn ở chỗ này tiêu tốn một khối hỏa nguyên tố kết tinh mạnh vụn đối hắn mà nói đã tính hạ huyết bản đương nhiên hiện tại đích siva đã sẽ không giống trước kia một dạng làm ra hướng nguyên tố kết tinh bên trong đưa vào một điểm ma lực quấy dối bên trong đích bình hành khiến cho nổ tung dạng này lãng phí đích cử động trên thực sự loại này sự tuy nhiên có thể phát huy ra cùng loại hai hoàn ma pháp liệt diễm xung kích đích ký lực nhưng lại có siêu quá một nửa đích ma lực cùng nguyên tố bị lãng phí hắn đem nguyên tố kết tinh mảnh vụn trong đích hỏa nguyên tố một hơi toàn bộ rút đi ra nguyên bản tiên diễm đích nguyên tố kết tinh mảnh vụn lập tức tan biến vô tung sau đó tại còn kia đại lượng hỏa nguyên tố còn không có giật tán đích nháy mắt xi và phát động huy rượu liệt diễm tịnh đem này đoàn nhất thị sáu ngàn độ đã ngoài đích khang c ư c trụ ngư trong miệm cự thú lập tức tự bởi vì chính mình trong miệm kia tiếp cận thái dương bề mặt ôn đồ đích siêu cao ôn hỏa diễm mà thảm t i ể u tính không có đau rác nhưng c ự thú trên thân đích để t h ở dịt lại bởi vì đại lượng hỏa nguyên tố đích tụ tập cùng huy diệu liệt diễm kia khủng bố đích siêu cao ôn mà bắt đầu biến được không ổn định lên cùng một thời gian si va giải trừ dẫn dắt neo hướng tới di tích rơi đi tuy nhiên có điểm bất khả tư nghị nhưng như quả là tại di tích mảnh vụn đích chính hướng trên còn là có thể cảm giác được dẫn l ư ợ đích từ kém không nhiều s á u thức chỗ cao ngã hạ đích cảm giác tỉnh bất hảo si va lên địa đích trong nháy mắt tự nuốt xuống trong miệng đích đứng cấp dược tiếp lấy không nhìn đại não tựa hồ còn nằm ở khinh độ nao chấn đáng đích vựng huyễn ác tâm trạng thá khắp người luân k h u y ế t đã bắt đầu mơ hồ đích khang cước trụ ngư trực tiếp xông tới trụ tròn biên một nắm bắt chặt kia mai c ờ giật đích đèn đuốc tuy nhiên trong thời gian ngắn huy diệu liệt diễm có thể cấp khang cước trụ ngư tạo thành cự đại đích thương hại nhưng tại hệ thợ dịch súng túc đích nơi này khang cước trụ ngư đích khôi phục lực cũng thập phần kinh người ngược lại là huy diệu liệt diễm hội bởi vì không có hỏa nguyên tố đích bổ cấp tại thiêu đốt một lát sau t i ự u sẽ dập tắt cho nên hiện tại cho dù là từng phút từng giây cũng không thể lãng phí nguyên bản nhìn qua như là pha lê tạo hình đích chính hai mươi mặt tinh thể tại si và nắm chặt đích, đích, đích quang hải tuy nhi chẳng qua si va tổng cảm thấy chính mình chính mình rất giống nắm chặt một cái chính tại phát quang đích bạch rực bóng đèn tiếp lấy bạch rực bóng đèn ta là nói cờ g ắ t đích đen đốt thượng một đạo bạch sắc đích quang mang s u n g thiên mà lên hóa là một m đạo đường kính ba thước tả hữu đích quang trụ đâm phá đen nhánh đích m à n trời tại này phiến chỉ có tinh thần đích trong thế giới hiện vẽ cách ngoại bắt mắt tắm gội tại quang trụ trong đích ta cảm thấy thân thể ấm dương dương đích chiến đấu sở lưu lại đích mệnh nhọc cùng đau xót một cái tử đều tan biến địa vô ảnh vô tùng không quản là trên tinh thần còn là trên thân thể đều khôi phục đến đỉnh phong đích s i va chú ý tới mình lại nhiều hơn một cái gọi là ma lực đột kích đích hai hoàn áo thuật ma pháp so lên pháp sư chi thủ hoặc ma pháp phi đạn ma lực đột kích đích uy lực muốn lớn hơn rất nhiều nhưng lại còn có thể tạo thành c h ấ n đãng đánh l u i đánh nát chi loại rất nhiều đích hiệu quả trên thực sự nào sợ tại hậu kỳ có thể tiến hành nhiều trùng thuộc tính biến hóa đích ma lực đột kích cũng là phi thường thực dụng đích ma pháp đã từng có một cái cao dai ma pháp sư nói qua tại chiến tranh chung chỉ cần nắm giữ ma lực đột kích ngươi thiệu tương đương với tùy thân mang theo một mai công thành truy nhưng lại còn là phụ ma đích này không chỉ biểu lộ ma lực đột kích cường h ã n đích n g h lực cũng từ mặt bên chứng minh cái này ma pháp đích thực dụng tính cho dù là trên chiến trường cũng có thể đủ lớn phóng dị thải bởi thế cũng có rất nhiều ma pháp sư đều ưa thích đem ma lực đột kích gọi là công thành truy tuy nhiên hiện tại bởi vì hoàn cảnh đích hạn chế si va không biện pháp thử lên đem ma lực đột kích biến thành liệt diễm oanh kích hoặc là hàn bằng trọng truy chi loại đích nhưng không chút nghi vấn tại có một chiêu này s o đối mặt như là khang tức trụ ngư này một loại ma vận hội giản đơn thượng không ít tưởng đến nơi này si va ngẩm đầu lên trong hướng thiên không trung còn tại bởi vì huy diệu liệt diễm mà không ngừng du động đích Thái trung, tại cùng khang còn về sử dụng ma lực đội kích sở tiêu hao đích ma lực chỉ cần chạm tiến kia đạo cột sáng bên trong lập tức liền có thể bổ đầy từ loại nào trên ý nghĩa mà nói là phi thường thiếp tâm đích thiết định cũng chính bởi vì như thế siva bắt đầu càng thêm mong đợi khởi ngoại ra hai cái đèn đ u ố c hội cho chính mình mang đến cái dạng gì đích kinh hỷ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 135 chương 135, phú không đảo phú không đảo là một chủng thập phần đặc thù đích địa hình cho dù là ma pháp văn minh đã phát triển lên đích đương kim mọi người còn là không có có thể phân tích ra phủ không đảo đích nguyên lý có đích chỉ là các chủng các dạng đích phỏng đoán Tỷ như p h ù không đạo địa tầng trong có lên có thể để cung sức nổi đích đặc thù quán g thạch đích quán g thạch thuyết bởi vì phụ cận phong nguyên tố tại xảo hợp dưới hình thành loại nào đó đặc thù sắp xếp để cung loại ma pháp năng lực đích nguyên tố nói kỳ thực p h ù không đạo là trước kỷ nguyên nhân loại văn minh đích sản vật đích cổ đại di sản thuyết đ ợ i như quả thật đích có người có thể tìm đến p h ù không đạo trôi nổi đích nguyên lý nói không chừng sẽ dẫn lên ma pháp thuyền thậm chí ba cập cả thể ma pháp d ư ớ i đích một lần biến cách ba chẳng qua vô luận nào chủng thuyết pháp đều có kỷ không cách nào giải thích đích địa phương nói tóm lại những này lớn, lớn nhỏ nhỏ đích, khối đá có thể tại giữa không đích nguyên nhân đến nay như c ũ là cái m mặc dù tại chút gì đó địa phương thập phần hiếm thấy nhưng tại đông bộ bình nguyên còn là có hảo mấy cái phụ không hòn đảo quần đích chúng nó đích loại hình cũng c á c không giống nhau từ r ờ i đất hai ba mươi cm đến vạn trượng cao không từ chỉ có bóng bàn ban lớn nhỏ đến đầy đủ c h ú c khởi to rộng cự thành đều có mà tại hồ lì an đế quốc bên trong cũng có được một cái đại hình đích phụ không hòn đảo quần này chính là nằm ở cụ dìn hành tỉnh tây nam bộ đích cụ dìn không đảo liên vị này h n phỏn nga h n phỏn tiên sinh một cái mặc vào nam tước trang phục trường được cẩn trúc tựa đích nam tử xoa xoa tay mang theo một mặt ngắt mị đích mặt cười nói ngài thật đích tính toán mua sắm phủ không đ ả o mạng nghe nói vị này tính mất đích nam tước tổ thượng đã từng là đại công tước chỉ bất quá bởi vì lâu dài đều không có lấy được ra tay đích công tích tại thừa kế lên tước vị đích đồng thời cũng bị hoảng thất dần dần cắt giảm lên quyền lợi c u n g phong đ ị a u chuyến tới hắn này một lứa nguyên bản rộng lớn đích thổ đ ị a đã biến thành trích có thể xem không thể dùng đích phủ không đạo không đảo, đảo p có, có người định cư cũng lại ý vị lên không có thuế vụ thu nhập không có thuế vụ thu nhập cũng chỉ có thể gặp lắp bản nhưng lại còn không biện pháp như hoàng thất chức nạp ngạch định đích thuế kim rõ ràng còn có lên tổ thượng truyền thừa xuống tới đích cự đại thành bảo nhưng lại ngồi ăn sân không biến thành xa suất đích quý tộc thêm nữa kia ngạch số cũng không tính cự đại nhưng lại bởi vì tích lít thành đa hiện tại đã là hán tuyệt đối hoàn không khởi đích thuế kim không có gì ngoài ý đích lợi bọn họ nhất tộc đích quý tộc kiếp sống cũng chỉ có thể đến hắn mới thôi t i ê u tính là những n à y không gì dùng đích phủ không đào phong địa cũng hội bởi vì thế chấp những kia thuế kim mà bị thu hồi đích ba vốn là đã làm tốt dứt khoát t i ể u dạng này hồn hồn nạc g nạc quá một đ ờ i đích chuẩn bị nhưng vừa lúc đó mặc vào một thân hát bảo mang theo đâu mạo đích tuổi trẻ nam tử lại xuất hiện ở trước mặt hắn hơn nữa phóng nôn nói muốn mua sắm những kia phủ không đào đích khế đất này làm sao có thể nhượng hắn không hỉ xuất vọng ngoại vui mừng quá đỗi đó là đương nhiên đích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng th đối với bình thường đích người mà nói p h ù không đảo loại này vô nguồn nước vô dinh dưỡng vận chuyển k h ố n khó đích c ẳ n c tôi thổ địa sắc thực tính được là gần cả đại khái t i u so hoang mạc tốt hơn như vậy một điểm chẳng qua rất hiển nhiên si va tỉnh không tại cái đó người bình thường bên trong giành đ ư ợ c p h ù không đảo đích quyền sở hữu sau hắn t i đuổi đ đi cần trúc nam trực tiếp phát động phiêu phụ thuật bay đi lên p h ù không đảo đích mặt đất so với hắn trong tưởng tượng đích muốn bằng p h ẳ n g không ít đại khái là năm đó tu kiến thành bảo lúc đặc biệt tiến hành quá tu trình tử tế xem đích lời còn có thể phát hiện trong đùi q u một ít rõ ràng là nhân công trải thành đích đường nhỏ suy nghĩ một chút si va đánh cái văng t r tùy theo hắn đích cái này động tác năm trích cái đầu không lớn đại khái chỉ đến người bình thường bắp đùi cao đích hạt sắc loại nhân sinh vật t i ể u mang theo phốc địa một thanh nhâm hiệu xuất hiện ở trước mặt hắn Ô,、oh, tôn kính đích chủ nhân có cái gì cần muốn chúng ta hiệu lao đích mạng mặt trước nhất đích kia chỉ sinh vật hướng si va túi mình bái trào v ọ đủ nhất định hội tận lực hoàn thành đích si va tịnh sẽ không chịu h ắ n ma pháp hắn t kêu ra tới đích những này tự nhiên t i ể u là nuôi thả tại học viện mặt bản lý đích kia năm trích tiểu hải yêu các ngươi có thể h n chiếu ta đích yêu cầu kiến tạo một ít đồ vật mạng si va hướng rõ ràng là dẫn đầu đích h ọ đủ hỏi đương nhiên có thể Tiểu hạ ả i yêu đều là năng công xảo tượng. Và đủ c tỉnh dù là hải nhân môn đều muốn kém cõi hơn chúng ta. Và không có nói sai đừng xem tiểu h ả i yêu môn cơ hồ không có chiến đấu lực nhưng chúng nó nhưng cũng là thực đánh thực đích truyền thuyết sinh vật có được lấy rất nhiều nhân loại không cách nào mô phỏng đích thổ chứ ma pháp một ít nhân loại cần phải hoa phí thời gian rất lâu tài năng hoàn thành đích công tác tại chúng nó trong tay thường thường chỉ cần một buổi tối là được rồi bởi thế chúng nó đích truyền thuyết mới hội thẳng đến lưu truyền tại dân gian tuy nhiên hải nhân môn cũng có có thể ứng dụng ở đảo quán g đã tạo cùng kiến trúc đích trần ma pháp này một tương tự khá đặc thù đích thổ chứ ma pháp nhưng tại rất nhiều phương diện lại như cũ xa không bằng có thể cùng yêu tinh nổi danh đích tiểu hải yêu vậy là được si va gật gật đầu không thiếp tiếp tiếp địa tán thưởng chúng nó mấy câu tiếp lấy hắn chỉ hướng cái này phụ không đảo chung quanh đích mấy cái phó đảo các ngươi có thể kiến tạo một ít không trung hồi lang đem những n à y hòn đảo liên tiếp lên mạng nghe được si va hỏi như thế những kia tiểu hải yêu lập tức bay tới thiên không hướng chung quanh những kia hòn đảo nhìn lại tiếp lấy lại trở xuống mặt đất cũng h thành một đống kỷ thẩm thì cô địa dùng chúng hữu n đống dùng nó nôn ngữ thảo luận lên, cho dù là địa đặc đích ngôn ngữ cô cho đích học nôn va hai dù thảo lên, lấy lờ si vờ chỉ có thể nghe hiểu không chút lâu i ê n quan tính đích trích tự ngữ. Cũng không trích tự đích phía l lắm hoa đủ liền từ đống kia tiểu h ả i yêu lý chen đi ra hướng si va vô vô ngực bảo chứng nói chỉ cần có đầy đủ đích thạch tài cùng một tài t i ể u không vấn đề kia cần phải bao lâu ni h si va tiếp theo hỏi vật liệu đá một tài cái gì đích không thành vấn đề rốt cuộc loại này hồi lang chỉ là hắn đơn phương diện để ra đích yêu cầu c ũ nhân g k ô vô không n thống nguyên có đích kiến trúc bản vẽ, cho nên dùng trong hiện lên, hiện bên trong luận còn đến nơi nào. Dùng tại Hồ Lì An học viện giáo thư lấy đến đích tiền g giáo phải phó hệ đích cho thực đích thể thực Hồ học thư đích thể liệu tài tiểu tại liệu tài đi tại tiểu đối đi trúc vật một tạo vật một đều quý qua. lấy có có có đá đá vẽ, sẽ là Lì mà tiện nhắc tới trước chi trả cấp cần trúc nam đích kỳ thực cũng không phải siva bản nhân đích tiền mà là trưởng công chúa giao do siva nhượng hắn là t ỷ ổ làm thay bảo quản đích tiền Rốt cuộc hai ệ thống trong đích kim tiền tư nguyên lấy ra đích nguyên r kim lấy đích l hội khấu trừ cái này là vì cái gì nào sợ、si、hiện tại đích kim tiền tư nguyên sớm đã phá ngàn, nhưng hắn tại trong hiện thực lại nguyên không thế nào giàu có đích nguyên nhân chủ yếu nhất. là giàu y yếu lại vì Siva gì cái đích thực có đích chủ cái phá tại kim tại Hai sợ sớm thế tư đã buổi tối t i ệ u đầy đủ rồi hỏa đủ lòng tin tràn đầy đích hồi đáp như quả nhiều chi phó một mai kim tệ làm thù lao đích lời một buổi tối t i ệ u đầy đủ rồi thành rao si va bả bả hỏa đủ thu hồi học viện mặt bản sau đó chi trả cho hắn một cái đơn vị đích kim tiền t ư n g u y ê n đảng hỏa đủ đi ra đích lúc nó biểu hiện địa thập phần thỏa mãn hiểu rõ chúng ta tùy thời đều có thể khai công tiểu hà yêu thật là hào dưỡng ta muốn đi mua một điểm vật liệu đá cùng một tài tại ta trở về trước phiền t h á i c ấ p ngươi trước trừ một cái thảo sau đó quét dọn một cái này tòa thành bảo ba si va nhìn một chút sát trời vứt bỏ đi vào trước dạo thành bảo đích tính toán chuẩn bị hiện tại sẽ lên đường đi mua sắm tài liệu phản chính thành bảo chính mình đã mua xuống tới lúc nào đều có thể dạo không kém tại này nhất thời lại nói này tòa thành bảo nhàn trí nhiều năm như vậy cho b ù i hậu tới trình độ nào đều bất hảo nói nói không chừng đều có thể trùng ma cô cho nên còn là đánh trước tảo một cái so khá hảo thế là tại cấp tiêm ấ y cái tiểu hà yêu bố xuống nhiệm vụ sau si va lại lần nữa động dùng phiêu phụ thuật bay đến dưới phương hướng thành chấn đích phương hướng đi tới cù dìn không đảo liên cự ly li thành chấn cũng không xa cái kia cần trúc nam tức cũng chỉ là ở tại nơi không xa đích trong thành l à n cù dìn hành tỉnh tây nam bộ lớn nhất đích mấy cái thành chấn một trong cùng với nằm ở lân quốc thông đi hồ ly an đích chủ cán đạo cạnh đích ưu việt địa lý vị trí qua lộ vạ tổ thành có được cực làn áo nhiệt đích tự do thị trường cùng thương nghiệp phố rất nhiều kiệu phu thương nhân cùng du thương đều sẽ hội tụ đến cái này chấn tới trào hàng chính mình đích thương phẩm n h ư quả không là bởi vì qua lộ vạ tổ cự ly nước ăn quá gần cái này diện tích không nhỏ phồn hoa mà lại phú thứ đích thành thị hội trở thành cụ dìn hành tỉnh đích tỉnh đô cũng nói không chừng tại trung lập lên phiêu phụ thuật hành tẩu phiêu phụ thuật hành tẩu loại này tuần hoàn đại khái hơn một giờ sau si va t i u đi tới cái này lấy thương nghiệp nghe danh đích đại thành thị trong thành thị khắp nơi đều có thể thấy được đến địa quầy nhưng bởi vì có được độc đặc đích pháp chế thể hệ những này địa quầy cũng sẽ không tùy tiện loạn bãi đến nôi phương ngại đến chính thường đích hành tẩu là số đông đúc đích quầy hàng đều quy quy củ cụ địa đặt tại ven đường thêm nữa mặc cả trả giá đích viên hiu thành n m n h ậ si va trong nháy mắt cảm thấy chính mình phải hay không đi nhầm cựa trực tiếp chạy đến tự do thị trường đi chẳng qua thói quen sau loại này náo nhiệt đích cảm giác còn là rất không sai đích một ít cùng loại tiền thế bộ ne mama vét kim ngư chi loại đích tiểu du hy quầy hàng càng là n h ư ợ n g si va có chủng về đến đi qua ngày lễ tập thị đích cảm giác tuy nói có điểm tưởng muốn thử xem thử loại này tiểu du hí nhưng si va tịnh không có quên mất chính mình tới trong thành đích chân chính mục đích tại trên phố du đã một lát sau hắn t i ể u tìm đến chính mình tưởng muốn tìm đích chuyên môn buôn bán vật liệu đá cùng một tài đích cửa hiệu đương nhiên vật liệu đá cùng mộc tài không khả năng trực tiếp ném tại cái này cự l y thành trung tâm không xa bề mặt không lớn đích tiểu điểm lý nơi này chỉ là phụ trách tiếp đại khác h nhân đợi đến đảm thỏa sau tự nhiên sẽ có cùng loại với như xe đích xe vận tải từ vật liệu đá mộc tài sản địa đem si va sắm nhập đích những kia tài liệu v ậ n đến chỉ định đích địa điểm mà lại bởi vì là hóa đến tiền trả cho nên si va thật cũng không cần sợ những này ra hỏa là lừa đảo đợi đến sự tình xong xuôi sắc trời cũng đã không sớm hắn nuốt v ố t chính mình có chút quát xuống tới đích bụng cân nhắc một cái chính mình đích ví tiền sau cùng chị có thể thở dài một hơi tuy nhiên không đến nỗi cùng đến liền cơm đều ăn không nổi nhưng trong tay đầu túng q u ấ n đích lúc loại này hoa tiêu còn là có thể tỉnh tắt tỉnh ba chờ ta có tiền nhất định phải điểm hai khay thì nướng ăn một bàn đảo một bàn một bên mang theo cực đại đích ván niệm toái toái niệm lên si va một bên bắt đầu hướng ngoài thành đi tới còn về sự vật cái gì đích phản chính quầy hàng nhiều đích là có rất nhiều đều là bán một ít giá rẻ vật mỹ dễ dàng cho thời gian dài bảo tồn mà lại rất có thể đ i ề n bụng đích đặc sắc ăn vật cho nên hắn thật cũng không lo lắng tìm không được đồ vật ăn ngay tại si va chính tìm tỏi lên những tiêu tiểu q u y hàng thượng đích ăn vật lúc hắng đột nhiên vượt qua ăn vật nhìn đến mặt sau đích cửa hiệu đó là một cái phách mại hành tuy nhiên bề mặt cũng chỉ là so lên vừa mới kia gian cửa hiệu hơi chút lớn điểm cũng không thể tính bao lớn nhưng tại cái này cửa hiệu viết lầy làm phách mại hành đích chiêu bài phía dưới lại có một chút có điểm tiểu danh khí đích ngân nhớ đích văn chương làm ngân hàng đích sô hình ngân ký tỉnh sẽ không dễ dàng đem chính mình đích văn chương phóng tới một ít cửa hiệu đích chiêu bài thượng mà một khi một kiện cửa hiệu đích chiêu bài trên có ngân ký văn chương đích lời kia đã nói lên bọn họ hội vì cái này cửa hiệu đích tín dự làm đảm bảo một khi khách hộ tại loại này địa phương mắc lửa bị gạt bọn họ hội bổ cấp hết thể mà một kiện không lớn đích phách mại hành hội đồng thời có hảo mấy cái ngân ký làm đảm bảo rất hiển nhưng cái này phách mại hành có được so khá ngạnh đích hậu đài dạng này một là đảo cũng không cần sợ h ã i bị gạt si va sở sở chính mình cầm tuy nhiên chính mình xác thực không gì tiền nhưng phó bản sản xuất đích trang bị vật phẩm lại có rất nhiều như chữa khỏi dược tê loại này thần hồ kỳ thân đích đồ vật cô không nói đến quang quang c h ố n g trơn là một ít tại hệ thống phán định lý gần là bạch trang đích trang bị phóng tới trong hiện thực cũng có thể tính được là rất không sai đích hảo đồ vật nếu không đâu giá điệu một điểm tới bồi thường một cái chính mình đích ví tiền chỉ cần khống chế tốt số lượng cùng chạy ra đích trang bị cường độ ứng sẽ không phải cho chính mình chọc phải cái gì phiền thoái mới đúng nghĩ tới đây si va liền đi đến một điều trong ngõ hẻm nhỏ lấy ra vài kiện trang bị dùng không biết lúc nào nhét tại hòm giữ đồ lý đích bao bố hảo tiếp lấy hắn lại suy nghĩ một chút lấy ra một khối từ bỏ hung biện trên thân thu nhặt đến đích thủy nguyên tố ma hạch o nhét vào bao bọc chung xách theo cổ n a n g nang đích bao bọc đi tiến phép mại hành r ố t cuộc không gian vật phẩm cũng là hi h á n vật chí ít xi、si、va xuyên việt đến nay cũng chỉ tại xạ d ẹ n phu nhân y vìn trị trưởng công chúa cùng bờ du nô viện trưởng mấy cá nhân trên thân nhìn đến quá không gian vật phẩm t ù y tuy tiện tiện t i ể u nói cho người khác chính mình có hảo đồ vật khả không là cái gì tập q có tốt tại không lộ bạch mà phách mại hành bên trong hoàng đích rất tinh mỹ điện nhã hát s ắ c đích cầm thạch gạch trà l a o điệu kiển kiển tịnh tịnh thậm chí có thể đạo ảnh ra người đến nếu như có nữ sĩ xuyên váy ngắn tới chỗ như thế hội rất không ổn đ í ba chung quanh đích bày biện không chỉ có các chủ mỹ đích bùn cảnh còn có một chút bức họa điêu thêm nữa ma pháp đăng đích quan g mang sở doanh tạo đích t ĩ n h mịch thần bí cảm có khác một phen nhã trí đích không khí gian phòng đích bên trong nhất là một đạo đại môn xem ra s a u đại môn mới thật sự là đấu giá đích địa phương bên tay trái là một điều hành lang mà tại bên tay phải tắt là một cái tủ quầy tủ quầy chung một cái mặc vào cùng loại hiện đại thỏ nữ lang trang phục đích thiếu nữ nhìn đến si va sách theo đồ vật tiến đến lập tức cười ngâm nga điệu đánh lên chiêu hô vị tiên sinh này ngài là tới đấu giá vật phẩm đích mạng â si va gật gật đầu xin hỏi muốn làm cái gì thủ tục thì ngài sắp phải đấu giá đích vật phẩm phóng ở chỗ này ta sẽ tìm giám định sư đi qua là ngài giám định t ị n h định ra giá đ á y như quả ngài đồng ý đích lời ngài đích vật phẩm cựu sẽ tạm thời gửi đặt tại chúng ta bên này chúng ta sẽ cho ngài một cái mã số bài nhượng ngài tham gia sau đích đấu giá thiếu nữ dùng ngọt nào g đích giọng nói là si va giải thích nói vậy lại trước cho các ngươi đích giám định sư giám định một cái ba nói lên si va bả bao bọc phóng tới trên cày thiếu nữ hướng si va lộ ra một cái long lanh đích mặt cười tiêm tiêm tố thủ tắc cán một cái tủ quầy cạnh đích nút nhấn cũng không lâu lắm một cái mang theo đơn phiến kính mắt nhìn ra ước chừng ba bốn mươi tuổi có được lao thử dâu mép đích nam tử liền từ bên trái đích trong hành lang đi ra. là ai muốn giám định vật phẩm a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 137 chương 137, lạc hậu đích trang bị giám định là ta siva hướng lao thử dâu mép nam vung tay tỏ ý cái kia mang theo đơn phiến kính mắt đích nam tử nhìn một chút siva đích mặt vào bởi vì liên tiếp mấy ngày đích đi đường siva trên thân đích pháp bảo nhìn qua bùi b ẩ n đích phối lên siva tuổi trẻ đích bề ngoài tuy nhiên bởi vì tu tập ma pháp sở sản sinh đích khí chất không đến nỗi nhượng người nộ g nhận là bình dân nhưng nhiều nhất cũng lại có chủng lạc phách quý tộc đích cảm giác mặc vào hoa lệ đích nam tử có chút hiểm ác n i ễ u mày không đến mấn tích địa vượt qua、si những cái kia làm bởi n đ u ngựa đích tối c đ t đấu giá hội đích áp trụ như quả nhuộm rẽn tờ gia tộc cùng mộ lìn gia tộc đích người biết đích lời nói không chừng có thể phách ra cái hào giá tiền nam tử trong mắt chuyển dưới lập tức cựu d ọ t nước không lọt địa hồi đ á p nói cho nên ta tính toán đi cho bọn hắn tặng cho thiết mời tuy nói rất rõ ràng là lâm thời nghĩ đến đích mật cớ nhưng thiếu nữ cũng xác thực không biện pháp tìm đến hắn trong lời đích lỗ thủng chỉ có thể tại cho hắn đăng ký một cái sau mặc hắn ly khai được xưng là mịt đích nam tử mang ý địa ly khai tại hắn xem ra cái k i a t ạ i trước đài chờ đợi giám định đích nam tử một bộ khổ hề hề đích bộ dáng có thể lấy được ra cái gì hào đ ồ vật mười chi lại là cùng lấy trước kia chút cầm lấy liền cầm cố hành cũng không muốn đích rách nát làm đồ ra chuyền đích ra hỏa mở dạng t mỹ còn vì chính mình lâm thời nghĩ đến đích ly khai mượn cớ mà cảm thấy đ ắ c ý loại này cử động như quả chuyển tới lao bản trong thai đích lời tuyệt đối có thể n h ư ợ n g chính mình tại lao bản cảm thụ trong đích hình tượng biến được càng tốt một điểm nhưng lại còn có thể thừa dịp tống thiếp mời đích cơ hội cùng kia hai cái trong thành đích quý tộc thế g i a bộ làm quen thật sự là một cử nhiều đến a nhìn vào lao thử dâu mép nam mang theo một bộ thi thi nhưng đích biểu tình ly khai trọng điểm trước đ à i đích thiếu nữ hướng si va lộ ra một cái k h i ể m ý đích mặt cười vị khách nhân này thật là xin lỗi thỉnh ngài hơi chờ một chút ta k i ế n người khác tới giúp đỡ giám định tuy nhiên không biết trong điếm mặt diễn đích là nào xuất diễn chẳng qua si va đảo cũng cảm giác được lao thử d â u mép nam đối hắn đích loại này không rõ ràng địa biểu hiện đi ra đích không đáng chi tình chẳng qua si va không phải một bị người xem không hơn t i ự u sẽ khắp nơi ồn ào lên mạc khi thiếu niên cùng chi loại đích lời đi giết người khác toàn ra ni mã thân là một cái kẻ xuyên việt là muốn có đa n h ả m chán mới biết làm loại này sự a hắn cũng sẽ không đi giận lây đã bồi quá không phải đích trước đài thiếu nữ chỉ là sắc mặt hơi có không lo đích gật gật đầu thiếu nữ lại án ngoài ra một cái n ư ớ nhấn lần này đi ra đích là một cái có được tông mao chạm bạch sắc dâu quai nón nhìn qua tuổi tác khá lớn đích láo、đầu. hắn đi ra sau trước là hướng trước đài đích thiếu nữ ồn ào một tiếng đều nói muốn giám định t i ể u đi tìm mịt cái kia tiểu t ể tử không muốn vẫn là tới phiền thoái ta cái này lao nhân ra nay lúc trời tối đích đấu giá có một chút không sai đích thương phẩm hiện tại mị tiên sinh đi cấp mấy cái lao chủ cố tống t i ế p mời thịnh không tại hành lý thiếu nữ nhìn qua tịnh không tức giận trên mặt còn là mang theo trước sau như một điểm mỹ đích mặt cười dùng cực là quen thuộc đích ngữ điệu như là khuyên tiểu hài một dạng hống lên lao đầu mà lại so lên mị tiên sinh ngài lao đích ánh mắt cùng kinh nghiệm không phải càng thêm cao minh m ạ n lao đầu như là đối thiếu nữ đích lời không thèm quan tâm ban h đây không phải đương nhiên đích ca bất quá hắn trên mặt vừa lòng thỏa ý đích biểu tình cùng hồng quang hoán phát đích gõ má lại bán rẻ lão nhân chân thực đích tâm tình theo sau lão nhân đích ánh mắt chuyển tới siva cùng hắn đặt tại trước đài đích bao phục mặt trên muốn giám định đích người chính là ngươi mạng tuy nói đối với lão nhân lược hiện kiêu ngạo đích thái độ không thế nào quan tâm chẳng qua siva cũng biết một ít tại nào đó phương diện tạo nghệ khá sâu đích người đều sẽ có dạng này đích tâm thái cho nên đ ả o cũng không giữ ý chỉ là gật gật đầu khẳng định lão nhân đích lời nói đợi đến hắn một giải khai bao p h ụ lão nhân đ í c chú ý lực lại hoàn toàn bị bên trong kia vài kiện trang bị cấp hấp dẫn trải qua gần tới hai tháng đích phó bản kiếp sống si va sớm đã tích lũy không ít trang bị từ l ê cấp nhất đích phổ thông bạch trang đến bảo vật cấp đích trang bị cái gì cần có đều có tuy nhiên bảo vật cấp đích chỉ có hai kiện si va lấy ra đích đều là bạch trang tinh xảo cùng hy hữu cấp đích một kiện đều không có nhưng hắn tuyển chọn đi ra đích trang bị thuộc tính đặt tại toàn bộ bạch trang lý cũng đã có thể tính trung t h ư ợ du cho dù là đánh lên tại không lộ bạch đích chủ ý nhưng dù sao cũng là dùng đến tiến hành đấu giá đích t ư phẩm quá hẳn toan cũng bất hảo ra tay từ si va cùng cái thế giới này đích ma pháp sư tiếp xúc đích thời gian đến xem cái thế giới này đích ma pháp vật phẩm hành tình còn là rất không sai đích rất nhiều ma pháp sư đều đảm nhiệm lên cao thu nhập đích c h ư ớ c nghiệp bọn họ đối với có thể để thằng chính mình thực lực đích trang bị vật phẩm đều sẽ không tiếc rẻ như vậy điểm kim tiền cho nên cái thế giới này đích ma pháp vật phẩm hành nghiệp có thể cùng xa xị phẩm nghệ thuật phẩm tịch liệt vững vàng chiếm cứ lấy là nhất bạo lợi hành nghiệp một trong đích vị trí đây là ma pháp trang bị lao nhân nâng lên mặt có chút không xác định đ ị a hỏi một câu si va gật, gật đầu l o t lao nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa quay người đi trở về trong hà lan cũng không lâu lắm hắn đích trên tay cầm lấy một cái chế tác tinh trí đích thủy tinh thấu kính thấu kính bị khảm nạm tại một vòng ngân sắc đích kim loại hoàng trung kim loại hoàng thượng ghi khắc lên các chủng mỹ lệ đích văn sức nhưng tử tế xem đích lời còn là có thể nhìn đến dùng văn sức tiến hành che lấp đích ma văn ngoài ra còn có mấy k h o ả bi bi đạn lớn nhỏ đích rượu tinh khảm nạm tại kim loại hoàng thượng rất hiển nhiên đây cũng là một kiện m a pháp trang bị lao nhân t ử si va đích trong cái bọc cầm lấy một kiện áo l ó t chạm liên giáp như là dùng kính lúp ban đem thấu kính phóng tới chính mình đích tầm nhìn cùng liên giáp t r u g i a n chỉ thấy thấu kính trong đích liên giáp thượng xuất hiện ngân sắc đ bên trong còn có lên cái gì mơ hồ không rõ đích đồ vật đang không ngừng địa c h ấ p độc lên quả nhiên là ma pháp trang bị nhưng lại còn là chưa bao giờ phụ ma quá từ một chế tạo hoàn thành t i ể u có đủ loại này hiệu quả đích ma pháp trang bị l ã o nhân đích trong giọng nói lộ ra hưng phấn như là tìm đến đồ chơi đích tiểu hài từ một dạng đại lên cổ hạ ọ h ồ nào lên Ô,、oh, loại này mỹ lệ đích q u a n mang nhô ta đoán đoán nó nhất định là phụ gia đích thiết giáp thuật này có thể khiến nó biến được cùng trọng giáp một dạng kiên cố chẳng qua đơn thuần đích thiết giáp thuật cũng không khả năng có như vậy thuần túi đích nhan sắc hẳn nên còn kèm theo một điểm thổ hoàng mới đúng chẳng lẽ còn phụ gia thủy nguyên tố đích phòng hộ ma pháp? tuy nhiên lão nhân đích lời nói đoạn đoạn tục tục đ ứ c quãng đích càng giống là hắn đích nước nở chẳng qua si va lại cũng đã hiểu rõ đến cái này lao đầu tại giám định phương diện có được không tục đích tạo nghệ bởi vì hắn hiện tại giám định đích k i ê u kiện liên giáp tại si va học viện hệ thống cấp gia đích tin tức lý đánh dấu đích chủ yếu thuộc tính t i ể u là phòng ngự vật lý tám mươi một trăm hai mươi thủy nguyên tố kháng tính năm vị này tiên sinh lão nhân đột nhiên mất xuống trong tay đích liên giáp nhìn vào si va nín nửa ngày biệt ra tiên sinh hai chữ như quả có thể đích lời những này trang bị có thể hay không chức gửi phóng ở chỗ này hắn xoa xoa chính mình có chút khô quắt đích hai tay trên mặt mang theo không hảo ý tứ đích biểu tình nhìn qua phân ngoại h o a kê ta tưởng ta cần phải tiêu tốn không thiếu thời gian tài năng xác định ngươi những này m à pháp trang bị đích t h ủ tính không được si va quả quyết cự tuyệt nói tiểu tính lao nhân đích biểu hiện nhìn qua chỉ là thấy liệp tâm hỉ đích bộ dáng nhưng phòng người c h i tâm không thể vô như vậy một đống đồ vờ ơ tờ phóng ở chỗ này vạn nhất bị nuốt nghi không có cái gì bằng chứng đích lời tiểu tính đi tìm ngân ký bọn họ cũng sẽ không thụ lý tuy nói những này chẳng qua là hắn đồ cất giữ lý do、so、khá bã đích một bộ phận nhưng này a tùy tùy tiện tiện trở thành người khác đích đồ vật hắn cũng là hội cảm thấy khó chịu đích vậy ngươi t i ể u tại chỗ này chờ thượng một đoạn thời gian tốt rồi ta tưởng lại qua ba đến bốn cái giờ kém không nhiều cũng có thể hoàn thành tuy nhiên chỉ có thể làm ra thô giáp giám định nhưng hẳn nên cũng đầy đủ rồi lão nhân suy xét một lát hướng si va kiến nghị đến cái k i a lúc chính hào có thể b ả những này đương thành áp chục thương phẩm còn có cái khác đích biện pháp mạng hắn có điểm không nén phiền đích hỏi bình thường si va giám định đồ vật đều chỉ cần dùng biện thức thủy tinh vừa vô tịu i xong việc nào dùng được lên như vậy phiền thoái ta biết cái này yêu cầu không hợp lý lão nhân vẻ mặt đau khổ tự hỏi một lát nếu bằng không ta trước cho ngươi một ít thế chấp kim như thế nào ngoài ra còn có thể tìm ngân ký đích những người này lý bằng chứng như quả ta m g ồ i xuống n g ư ờ i đích trang bị cứ dựa theo thị giá bổ cấp ngươi gấp mười như thế nào người ra bao nhiêu si va đối cái này biện pháp ngược lại không như vậy kháng cự hướng l a o nhân hỏi một trăm năm mươi cái kim tệ kém không nhiều là thị giá đích một nửa l a o nhân suy nghĩ một chút nói ta muốn đích chỉ là những kia trang bị ngoài ra ma hạch chỉ cần chắc định một cái có thể cấp là được rồi cái kia so khá nhanh chắc xong sau ngươi lấy đi hoặc dứt khoát đẳng đến tối đấu g i á hội bắt đầu trước chắc cũng không quan hệ thành sao si va cuối cùng lộ ra mặt cười hướng lão nhân vươn tay ra hợp tác du khoái hợp tác du khoái sau trước đài thiếu nữ đi gọi tới ngân ký đích công tác nhân viên tại hắn đích chứng kiến hạ t h ê m một phần bằng chứng tại cái xuống bằng chứng hữu hiệu đích tấn trả sau g i a o do si v à bảo quản chứ này ở ngoài cái kia ngân ký nhân viên trả lại cho si v à hai chương nhìn qua có điểm giống là thẻ ngân hàng đích sự vật chẳng qua rất đáng tiếc này ngoạn ý so lên thẻ ngân hàng mà nói công năng càng giống là hóa tệ này hai chương tạp phiến phân biệt đại biểu cho một trăm cái kim tệ cùng năm mươi cái kim tệ chỉ cần cầm giữ này hai chương tạp phiến tự có thể ở ngân ký đồng minh hội thuộc hạ mặc ý một cái ngân ký lý lĩnh đến tương ứng đích kim tệ nay chủng loại tựa chỉ cần đưa vào ma lực đích lời t i ể u có thể xuất hiện tương ứng đích phản ứng mà lại loại này phản ứng hoàn toàn là tài chất đối với ma lực đích phản ứng tạp phiến thượng bản thân không có cái gì mà phát trợ cái này chú định tại tính chất tương đồng đích tài liệu bị phát hiện trước loại này tạp phiến không cách nào nguy tạo trên thực sự này ngoạn ý đích tạo ra thậm chí muốn siêu quá nó s ở đại biểu đích kim tệ n g ạ c số chẳng qua làm lưu thông phẩm có thể trùng lập sử dụng thật cũng không cái gì quan hệ trước si va mua sắm khế đất lúc chi trả cấp cần trúc nam đích cũng là loại này đồ vật chứ bằng chứng cùng tiền ở ngoài chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm ba mươi tám chương một trăm ba mươi tám mẹ đích bảo tàng đặng siva về đến phủ không đảo phụ cận đích lúc hắn tại thương phố lý mua đích vật liệu đá mộc tài cũng đã đưa đến tuy nhiên bởi vì hắn mua đích ngạch số khá lớn hiện tại chỉ là đưa đến một bộ phận chẳng qua lấy cái thế giới này đích công tác hiệu suất mà nói có thể làm được này một điểm đã tính là rất không sai đại lượng gần trải qua một điểm thô ra công đích vật liệu đã cùng một tài chứa ở từng chiếc xe đẩy tay lý mỗi chiếc xe đẩy tay đều do hai con ngựa hình đích ma vật kéo theo cho dù là ma vật biện thức học đã đạt tới l và bốn tại tinh hải di tích lý thăng một cấp nhưng si va còn là không biện pháp nhận biết ra loại này ma vật đến cùng là cái gì xem ra cái này hẳn nên tựu như trên địa cầu đích con la một dạng là do hai chủng sai lệch không lớn đích ma vật tạp giao ra đây đích tân phẩm loại đánh xe đích những kêu bình dân môn vừa bắt đầu sắc mặt không thế nào hảo có mấy người càng là đã tính toán muốn đáp chứng tỏng như quả si va tái không trở lại đích lời kia bọn họ phải muốn t ú c danh o ở bên này thẳng đến tại dưới trời chiều loẹ loẹ phát quang hắn về mặt sau đích đội xe đánh mấy cái thủ thế chỉ thấy xe đẩy tay thượng những kia xem lên có vài phần khí lực đích thanh tráng môn tựu lập tức bắt đầu đem trên xe đích đ ồ vật tá xuống tới làm xong cái này sau nam tử mới từ chính mình đích bao lưng bên trong lấy ra một tiểu trương giấy r a dê thì ngài tại này trương thu hàng đơn thượng cái cái ấn chạc hoặc ký cái, cái tên ba si va cũng không phải quý tộc học viện cũng còn không kiến xong tính không có chuyên trúc đích ấn chạc cho nên hắn đại bút vung lên viết xuống chính mình lưu tại trong điếm cái kia hàn t còn eo dip đích danh tự không biết là bởi vì tính mạng du quan còn là bởi vì quy tâm tự tiễn nhìn qua rất nhiều đích vật liệu đá mộc tài rất nhanh tiệu rời xong rồi những tia sức lao động cũng tại cùng si va đánh cái bắt chuyện sau tiệu lập tức ly khai si va vòng quanh đống t i a đều đã xếp thành hai tòa núi nhỏ ban đích vật liệu đá mộc tài bắt đầu đem chúng nó nhét vào chính mình đích thanh đồng hòm giữ đồ bởi vì không biện pháp một cái tử phong quá lớn đích sự vật cho nên hai tòa núi nhỏ là bị si va phân thành thật mấy lần mới hoàn chỉnh địa cất vào hòm giữ đồ lý chiếm không ít không gian hảo tại si va đi ra trước đã bà chính mình đích h ò n giữ g đồ chỉnh lý một cái một ít tương đối nhiều dư đích đồ vật không phải vứt bỏ tự la cùng cái khác sự vật cùng lúc nhét vào trong giường sau đó bà mấy chục cái đóng gói địa mãn mà đương đương đích dương nhét vào cùng một cái chứa vật cách chung cho nên cho dù có chút không khó sau cùng còn là thành công đem hai tòa núi nhỏ cấp t r ă n g đi phát động phi ê u phụ thuật bay lên không đào sau si va phát hiện nguyên bản nhìn qua giống như là đã hoang phế nhiều năm đích thành bảo đã rực rỡ đổi mới liền cả trước mặt đất đích cọ tạp đều bị cắt sửa thành chỉnh tê đích mặc cỏ tia điều quanh có khúc hiệu đích đường nhỏ cùng hai bên bùn hoa đích ngấn tích đều biến được mới tinh loại sáng tuy nhiên trước mắt buồn hoa lý còn không có hoa ngài đã trở về mạng ta đích chủ nhân chính n ă n g si va còn tại là p h ụ không đ ả o cự đại đích biến hóa mà cảm thấy mới lạ đích lúc tùy theo một tiếng nhỏ nhẹ đích tiếng vang tiểu h ả i yêu hóa đủ đã xuất hiện ở trước mặt hắn ngài đối chúng ta đích công tác còn m ạ n ý mạng ân phi thường m ạ n ý si va quan sát thật lâu một hồi sau cùng không thể không đối những này tiểu h ả i yêu đích ra chính năng lực cảm thấy tâm duyệt thành phục cho dù là tối tối si va đích phương diện chúng nó đều đã giúp tự mình làm đến tốt nhất xác thực không có cái gì có thể ôn bản đích tia thật là quá tốt tiểu h ả i yêu không phải thiện trường che giấu chú chính mình tâm tình đích chủng tộc được đến si va đích khen thưởng sau họa đu lập tức lộ ra một cái cao hứng đích mặt cười miệng liệt địa liền hắn trong miệng ố vàng đích nha s ỉ đều có thể nhìn đến chẳng qua tiểu h ả i yêu lập tức lại khôi phục đi qua đại đại đích lỗ thai cũng rủ dưới đi nhưng là cái này đảo phi thường đích t ắ n gỗi cho dù là mưa xuống sở tích lũy đích thủy cũng hội tại ngắn ngủn đích một ngày bên trong toàn bộ lưu mất gần hết trừ phi không có rất nhiều mỹ lệ kiểu diễm nhưng lược hiện g i yêu đích lời căn bản không biện pháp trùng ở chỗ này cái t i ê đích lời không cần lo lắng si va đuối này không có cái gì lo lắng. Ta có hiện tại si va đích thành tiệu điểm cũng còn có không ít mua cái một lượng n g ồ i giá cả không phải rất cao đích thành t i ể u kiến trúc thật cũng không có thể tính là bao nhiêu cự đại đích chi tiêu làm ạ dạng này đích lời t i ể u không vấn đề và đủ trên mặt đích biểu tình lập tức biến được mở rộng lên si va tắc từ hòng giữ đồ lý lấy ra những tia vật liệu đa cùng một tài sau t i ể u phiền thoái các ngươi giúp đỡ bả hòn đảo đều liên tiếp lên nhớ được liên tiếp đích kiểu t ậ n lượng tạo kiên cố một điểm giao cho chúng ta ba v ọ đủ truy đấm chính mình đích ngực lòng tin đủ mười địa đóng gói phiếu chỉ cần đừng bị hai hoàn đã ngoài đích ma pháp công kích ta bảo chứng những tiểu t i ể u một ngàn năm đều sẽ không sụp đổ tại cùng tiểu h ải yêu giao đại một phen khiến chúng nó đi kiến tạo cầu nối sau si b a t i ể u một mình đi tiến này tỏa từ xa nhìn lại phản g phất vừa vặn kiến trúc hoàn thành đích trong thành bảo thành bảo đại môn là thập phần dạy nặng cự đại đích khảm lên sắt lá biên đích cửa gỗ bởi vì kiến tạo đích m ộ t chất có đủ phòng đục cùng phòng hủ đích công hiệu cho nên đã kinh lịch trăm năm đích gió thổi mưa đánh lại y nguyên kiến đĩnh ngược lại những kia ra chỉ một ít ma pháp đích sắt lá nhiều chỗ đều xuất hiện bị di thực đích tích tượng tuy nói những này tích tượng đều bị tiểu h ả i yêu môn dùng một ít thủ đoạn che lờ ơi đi qua nhưng tử tế xem đích lời còn là có thể nhìn ra một điểm manh mối đích vừa vào thành bảo đầu tiên vừa mắt đích cũng không phải vết tưởng mà là một bộ chiếm cứ cả thể tầm nhìn đích cự đại bức tranh mà bức họa thượng đích người cũng không phải thành bảo đích nguyên chủ nhân mạch đại công tước mà là một cái đầy mắt quất bị cùng mụt nhọn đích lao thái bà tại si va tiếp thủ thành bảo sau. hắn cũng nghe cái kia cần t r ú c nam nói qua một điểm quan hệ cái này thành bạo đích sự trong đó tiểu hữu quan với này bức t ự hình bức tranh đích này bức bức tranh thượng đích nhân vật là mẹ đại công tức đích m u thân nghe nói năm đó đích mẹ đại công tức sinh trưởng tại đơn thân gia đình trong mắt thấy phụ thân chết ở chiến tranh sau mẹ tiểu biến thành một cái thập phần âm chầm chầm mặc ít nói đích người đến sau tại hắn mâu thân khiết mà không bỏ đích cổ lệ cùng khai đạo hạ mẹ mới lần nữa thu hồi lòng tin cùng dũng khí t ị n h tại trên chiến trường kiến lập hiến hách chiê công thẳng đến sau cùng trở thành gần thứ ở thân vương đích một giới công tước mà tại hắn công thành danh thoại tưởng phải hồi hương tiếp hắn mâu thân đích lúc lại phát hiện chính mình đích mâu thân sớm đều qua đời nhiều năm cho nên hắn mới sẽ tìm được tốt nhất đích hoạ tượng cho chính mình mâu thân họa một bộ họa treo tại chính sảnh dù n g loại này phương thức n h ư ợ n g chính mình đích mâu thân cũng có thể trú đến chính mình đích này t o à thành bảo thưởng dụng nàng sinh tiền không thể hưởng thụ đến đích phúc phận nghe nói tại công tức trước khi chết còn nói qua cho dù là gia tộc nguy vong chỉ cần còn không diện tộc cựu không thể bà bức tranh năm xuống chẳng qua đang t i ế c hắn sáng lập đích công tích sau cùng còn là bị hắn đích tử từ tôn từng điểm đích tắm ăn lên gần hết hiện tại cũng chỉ có cần chúc nam một người còn tại lay lắc hơi、tán. siva cảm t h ắ n một cái thế sự vô thường sau t i ê u phát động pháp sư c h i thủ tính toán bà bức tranh h á i xuống khai chơi cười nơi này chính là hắn tính toán dùng làm học viện đích địa phương này hóa lại cùng hắn không có một mao tiền quan hệ dựa vào cái gì treo tại chính sảnh cái khác tạm thời bất luận siva đối mỗi lần từ cửa chính trở về đều muốn thụ cái này lao thái b à đích ánh mắt tẩy lễ còn thật là kính tạ khâm ô mẫn đương nhiên dù sao cũng là người khác g i a tổ tông đích hòa tượng tùy tiện phá hoại cũng bất hảo siva bà bức tranh nhét vào hòm giữ đồ tính toán lúc nào đi bản à y ngoạn ý còn cấp cần trúc nam ngay tại hắn tưởng muốn tiếp tục hướng trong đi đích lúc lại phát hiện bức tranh mặt sau đích vách tường có điểm gì là lạ tuy nhiên trợt nhìn qua trừ so cái khác địa phương hơi bẩn một điểm ở ngoài không có gì khác biệt nhưng lấy si va l ở vờ ba đích cơ quan học ánh mắt đến xem đích lời lại phát hiện một điểm manh mối hắn đi tới vách tường trước lấy ra ám dạ thiên cầu bắt đầu từng cái sao kích lên vách tường đích vạch vụn kết quả tại có một mảnh địa phương t r u y ề n ra thùng thùng đích m u ộ n văn thanh rất hiển nhiên bên trong là không đích tìm một lát không có thể tìm tới bóp mở đích cơ quan si va dứt khoát dùng ám dạ thiên cầu đích năng lực phát động âm ảnh tri xúc dùng âm ảnh lực lượng đem kia đường hầm không dài đại khái trích có vài thước xuyên qua đường hầm sau là một cái khá lớn đích gian phòng bên trong trồng chất lên mấy cái dương còn có một chút treo lên y phục đích đi giá cùng bài đầy vũ khí đích vũ khí giá si va tùy tiện mở ra một cái dương lại phát hiện bên trong cư nhiên chứa đầy phân lượng đủ m ấ y đích kim khối bị tia đập mặt mà đến đích kim sắc cấp lộng đến sừng sốt một cái hồi thân lại sau si va lập tức lại mở ra cái khác mấy cái dương dương tổng cộng có sáu cái trong đó ba cái phóng đầy kim khối một cái phóng đầy bảo thạch một cái phóng đầy họa quyển điều khắc chi loại đích nghệ thực phẩm sau cùng một cái nhồi ma hạch cùng diệu tinh chứ ma hoạch cùng rượu tinh bởi vì tồn chữ không thích đáng xử được bên trong đích ma lực cùng nguyên tố tiêu tán rất nhiều báo hỏng rất lớn một bộ phận đích số lượng ở ngoài cái khác đích đồ vật bảo tồn đích đều rất hoàn hảo rất hiển nhiên nơi này là một cái dấu đi bảo tàng đích mà thất không d i ệ t tộc trước t i ể u không thể nằm xuống tới nói cách khác t i ể u là tại nhanh muốn d i ệ t tộc đích lúc t i ể u nằm xuống tới sao si ba cái lúc này đột nhiên nghĩ đến cái k i a c ầ n trúc nam đích lời theo sau h ắ n mới ý thức được hắn miêu đích ta cũng phát tài chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm ba mươi chín chương một trăm ba mươi chín chẳng như、si、tà ậ trận thuật thuật p pháp pháp phải phẩm tạp đại đích đích, đống đích đặt đen, đích loại tại lại loại biện hiếm chi kia chi cái giá minh, giống hai ghi chi ma một ma một mắt, mắt một mặt dựa qua thức hoặc thức thấy hắn những thức không khó, nhưng nghệ nhìn nghệ hắn hắn chỉ thể cho dù là hệ thống đích tạp học không chép thức h công cũng trước có cũng c trong nào trọng bên trong cũng không ghi chép loại này gì ít trị bất rất rất vào bảo là dù về quý qua cho dù lướt qua kia dương nghệ thuật phẩm quang quang trống trơn là ba dương kim khối đích giá trị cũng đã tiếp cận năm n g h n kim tệ Cái có giới nhiều i thế rất này lý có rất nhiều quý k mà loại loại thiết bí, ngân sắc, kim chi nặng, như đồng ngân nhưng n tỷ hác xích đích, sắc bí y c hoàng ú t kim l ạ lại tại tạo i giá đích chính chân chú hoặc thường thường pháp phẩm hoặc dùng trị vật l ở ma m l u y ệ kim tài liệu. i nói tiểu là thực dụng giá à mà n đơn dụng thực trị là so kim h hoàng á cao. Mà k bất đồng loại này vật lý tính chất cùng trên địa cầu cùng tên kim loại cơ hồ hoàn toàn nhất trí đích kim loại thực dụng tính phi thường thấp trừ khai thác lượng không cao khó mà ngụy tạo ở ngoài cơ hồ không có gì đặc biệt đích địa phương xuất hiện tại mọi người đích ngày thường sinh hoạt chúng cho dù là đương kim xã hội bởi vì đông bộ bình nguyên đích khoáng vật chữ lượng bản thân tựu i không tính rất cao hoàng kim đích khai thác lượng càng là thấp đến phát t r i thậm chí một lần khó mà thỏa mãn mọi người ngày càng bành trướng đích tiêu phí nhu cầu si va trước lấy đến đích loại này ngân ký tạm phiến tựu i là căn cứ vào loại này tình huống mới đản sinh đích tại trước mắt còn không có thông hóa bành trướng loại này âu lo đích dưới tình huống năm ngàn kim tệ kém không nhiều tựu bằng với một loại hương hạ tiểu quý tộc đích toàn bộ thân gia dùng sức mua tới đạ bị phương đích lời cựu la có thể tại là phồn hoa nhất đích đoạn đường mua xuống siêu quá một nửa cửa hiệu hoặc cung dưỡng số lượng một ngàn tả h ư u trang bị cực đoan tinh sao đích tư nhân vũ trang gần năm năm đích trình độ càng hướng hồ trừ kim khối ở ngoài còn có một dương bất kể thế nào xem giá trị cũng sẽ không so hoàng kim thấp nhiều ít đích châu b ả o tại nào sợ dùng một đêm v ấ t nhanh để hình dung hiện tại đích si va cũng không quá đáng cái này là gọi là đích trên trời rất bánh nhân mạng si va cầm lấy một khối nặng trình trịch đích kim khối quan sát một lát tiếp lấy thả về dương sau đó lại tại chứa đầy bảo thạch đích trong dương lật xem lên thành thật mà nói có thể tại loại này địa phương phát hiện ngoài ý đích kinh hỷ si và còn là rất vui vẻ đích chẳng qua khai tâm quá sau t i ể u là khổ não tuy nói kim tệ đích chủ yếu cấu thành t i ể u là hoàng kim nhưng vô luận cái nào quốc gia tư lúc hóa tệ đều là vi pháp đích mà lại kim tệ tại chú tạo đích lúc còn là tăng thêm rất nhiều cái khác đồ vật chủ yếu thành phần xứng so cũng không phải hắn muốn biết t i ể u có thể biết đích cho nên bất luận từ cái k i a phương diện đến xem những k i a tận nhanh trừ bán đi ở ngoài cũng không có cái khác cách dùng như vậy vấn đề tự đến một cái tử pha giá điệu nhiều như vậy kim khối trăm phần trăm sẽ bị người chú ý mà si và chi sở dĩ làm ra một trận giả chết đích tiết mục tự là tưởng muốn bả người k h á c đích ánh mắt từ trên người mình chuyển đi mà thôi như đã đả định chú ý muốn thao quang dưỡng hối dấu tài kia vì một ít tiền mà lần nữa dẫn lên người có tâm đích chú ý vô ý là là nhất ngu xuẩn đích cử động cùng kim khối bất đồng kia dương bảo thạch đến có rất nhiều nơi dùng trừ thường gặp nhất đích xung làm luyện kim tài liệu ở ngoài tại một ít thường thấy đích ma pháp vật phẩm chế tạo cùng một ít làm phép chung đều dùng được đến cho nên lưu lại cũng không việc gì ma hạch cùng rượu tinh cũng là như、thế. tuy nhiên hơn nửa đều đã báo h ỏ n g rơi nói đến ta nhớ được tiền là có thể hoán đổi đến hệ thống lý đi ba tại đem tàng bảo thất lý đích dương hết thẻ phiên một lần sau si va lại nữa cầm lên một khối kim khối sau đó mở ra hệ thống đích tư nguyên mặt bản đem kim khối hoán đổi t i ế n v à o rốt cuộc kiến tạo học viện lúc cần phải sắm nhập rất nhiều kiến trúc bản vẽ bên trong hào chút bản v ẽ đều đ ỉ n h q u ý đích như quả có thể đem kim khối trực tiếp hoán đổi thành hệ thống đích kim tiền tư nguyên như vậy t r ư ớ hơi chút hoán đổi một bộ phận cũng là cái không sai đ í t u y ể chọn ngay tại si va xác nhận tiến hành hoán đổi sau trong tay của hắn đ í c kim khối tự tan biến không thấy thay vào đó đích tư nguyên mặt bản thượng đích trị số quả nhiên như hắn sở liệu đích xuất hiện biến động kim loại tư nguyên một năm t à o si va lập tức trận tròn mắt không nghĩ tới hoán đổi tiến vào sau thêm đích cư nhiên không phải kim tiền tư nguyên mà là kim loại tư nguyên mà lại thêm đích ngạch số còn nhượng người có chủng tưởng muốn lấy đầu đập đất đích xung động xem ra vừa mới kia khối giá trị năm mươi kim tệ tả hữu đích kim khối tiểu dạng này lãng phí đại ý bởi vì gần nhất thái quá thuận lợi một không cẩn thận tự quên mất hệ thống này hóa khanh tra đích đ ặ c tính si va cảm thấy chính mình nội tâm truyền đến từng trận đích g ú t đau ni mã năm mươi kim t nhiều tiền như vậy dùng đến mua h í t kỳ cùng thịt nướng đích lời cái khác không nói riêng là tiểu chi thịt lâm t i ể u có thể thỏa thỏa đích làm ra tới a chẳng qua hiện tại hối hận cũng không dùng si va chỉ có thể một bên dùng không việc gì ra có tiền như vậy điểm tiền ra không để ý loại này tràn đầy lên a quy tinh thần đích cách nghĩ tự mình ă n u ổ i một bên bả những này dương hết thẻ đóng kỹ phong lên tiếp lấy thu vào chính mình đích thanh đồng hòm giữ đồ nội mất thất gì đích một bên đi tiền còn là mang ở trên người tối bảo hiểm ra như vậy cái khúc đệm sau si va mới lần nữa bắt đầu tuần thị khởi này tòa trên danh nghĩa đã là hắn đích thanh bảo mặc dù tại mặt ngoài cũng đã có loại này cảm giác chẳng qua làm trí thân trong đó ít lúc si va mới càng thêm rõ ràng đích hiểu rõ đến này tòa thành bảo thập phần c h i cự đại tuy nói cùng hồ lì ạn học viện này tòa thành bảo còn có nhất định cự ly nhưng suy xét đến này tòa thành bảo nguyên bản cũng chỉ là một cái quý tộc vì chính mình cư trú m à kiến tạo đích thật cũng không là không có thể hiểu được không biết là bởi vì thành bảo bản thân bảo dưỡng đích tự không sai còn là những t i ê u tiểu h ạ i yêu môn đích tay nề g h hào đến đã xuất thần n h ậ p hóa s i va hoàn toàn không biện pháp từ này tòa cự đại mà chống trải đích trong thành bảo tìm đến rất nhiều năm tháng sở lưu lại đích n g mất í c h cho dù là một ít khu vực đích một chất thang lầu cùng nền đất đều giống như vừa vặn đánh quá l ạ m ở dạng bóng loáng phiêu l ư ợ n g s ạ c h sẽ đến liền bóng người đều có thể chiếu được đi ra như quả nhất định phải nói cái này thành bảo có cái gì khuyết điểm đích lời t i a chỉ sợ sẽ là rất nhiều hành lang trường đích đều có giống nơi này là nơi nào lần thứ ba lạc đường đích s i va có chút không biết xoay sở địa xem lên trước mặt đích ba đường rẽ như quả tính cả hắn sau người đích kia điều hành lang đích lời nơi này h ẳ n nên kêu ngã tư đường sò khá hảo cũng không phải nói si va có đủ lộ si đích ma bệnh trên thực sự hắn nhận đường đích năng lực còn không sai khả bởi là cái này thành bảo lý đích trang sức nhìn qua thật sự là đều một hình mực dạng rất dễ dàng nhượng người mất mát phương hướng cảm như quả đối hoàn cảnh không quen đích lợi một cái tử t i ể u sẽ không biết chính mình thân ở phương nào mà xa vào lạc đường đích nguy cơ hắn chịu cái nhìn vào chung quanh gian phong đích môn tưởng muốn từ kia mặt trên giành được một điểm manh mối nhưng rất đáng tiếc lần đầu tiên tới đến cái này thành bảo đích hắn hoàn toàn đã không biết chính mình đến cùng ở đâu chẳng lẽ lại phải chịu hoán tiểu hãi yêu quá đến cho ta dẫn đường mạng si va mân mê miệng cùng chính mình đích tự tôn tâm làm lấy liều chết b chi hai lần trước lạc đường cũng đều là dựa vào tiểu hải yêu đích chỉ dẫn đối phó quá khứ đích nhưng chính gọi là sự chẳng qua ba t i ê u tính những k i a tiểu g i a hỏa tựa hồ đối chính mình có thể cho hắn chỉ đường mà cảm thấy cao hứng nhưng không ngừng lạc đường sau cùng còn phải hướng người khác cầu cứu thật đích không phải một cái hào đích thể nghiệm đặc biệt là làm một lần trước lạc đường gần là tại mười phút trước kia đích lúc sau cùng si va đích tự tôn tâm hơi thắng xem một bậc hắn còn là quyết định chính mình tùy tiện đi đi xem phản chính này tòa thành bảo dù thế nào đại cũng lại dạng này lạc đường cũng không khả năng mê đi đến nơi nào đại không được nay lúc trời tối đích đấu g i á hội mượn một điểm đi thú hổ đối với đã giành được bảo tàng d i x h si va mà nói đấu giá hội cái gì đích đã không trọng yếu nào sợ những kia bảo tàng tạm thời còn không biện pháp đổi thành tiền cái lúc này sắc trời đã hoàn toàn ám xuống tới trong thành bảo tịnh không có an trang ma pháp đăng chi loại đích sự vật chẳng qua tại trên vách tường có thể nhìn đến một ít d á n đến xem bộ dáng đương thời vị kia mẹ đại công tức còn là dùng cây nến hoặc cùng loại đích vật phẩm chiếu sang đích tại không có một bóng người mà lại bị đen nhánh bao phủ đích trong thành bảo một mình hành t ẩ u nhượng người có trùng sau l ư n g phát lạnh đích cảm giác siva tiện tay phóng ra một trích hồi toàn viêm tiễn nhưng không khiến nó phát xạ chỉ là khống chế lấy nó tại chính mình quanh thân xoay trở lấy tại đây cung chiếu sáng đích đồng thời cũng cho chính mình tráng thêm c ă n đảm không biết đi bao lâu siva đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ đi tiến ngõ cụt đang muốn ven đường đi về nhưng lại phát hiện tại ngõ cụt trên có lên một cánh cửa tại trên đường hắn cũng khai quá rất nhiều môn chẳng qua tuyệt đại bộ phận đích trong gian phòng đều là chống giống đích tựa hồ có thể đổi tiền đích đồ vật đều đã bị lấy ra đi bán đi một dạng nhìn ra được cái này thành bảo đã từng bị nó đích nào đó mặc cho chủ nhân quét sạch quá tự tính tiểu hạ yêu môn tỉ mỹ quét dọn chỉ cần lưu tâm đích lời còn là có thể nhìn đến một ít trên vách tường có quá bức họa đích phân tích một ít mặt đất cũng có bố trí lên đại khái là khôi giáp một loại n ạ p vật đích phân tích sau cùng mới biến thành loại này cái gì đều không có chống g i n g đích cảm giác bên trong này đại khái cũng một dạ n g ba si va có điểm hiếu kỳ địa đờ ei đờ ei môn phát hiện này cái gian phòng là khóa lại đích thế là hắn quan sát một cái ổ khóa từ cần trúc nam cho hắn đích một đống chìa khóa lý tuyển ra vài cái tựa hồ có thể đối đích thượng đích một bả một bả thực nghiệm lên tại thực nghiệm đến đệ tam bả đích lúc chỉ nghe khóa dễ dàng như bẫn địa mở cửa từ bố trí đến xem đích lời n à y cái gian phòng hẳn nên là thư phòng mấy cái đại hình giá sách r á n vào vách tường đứng xứng ở nơi này đáng tiếc bên trong một bản thư đều không có hào hoa đích cái bàn chiếm cứ gần nửa cái không gian chẳng qua không nhìn được cái ghế xem bộ dáng cũng đã bị bắn đi như quả không phải từ cái bàn phía dưới kia cùng mặt đất không chút khe hở đích h à m tiếp nhượng người khó mà đem k ỳ mang đi đích lời sợ rằng liền này cái bàn đều khó mà hạnh mới ba ngoài ra trong gian phòng có một cái rõ ràng đích chỗ trong nơi nguyên bản khả năng xếp đặt đích là sofa hoặc bản trà chi loại đích tại cái bàn đích hậu phương có một cái cửa siva đi tới cửa sổ cạnh hướng ngoại nhìn lại rộng lớn đích trời đêm lộng lấy đích tinh thần mỹ lệ đích nguyệt sắc thu hết đ á n mắt từ mặt ngoài đích cảnh tượng đến xem rất hiển nhiên nơi này tự là thành bảo đích mặt sau cùng nguyên bản đích công tức đích thư phòng mạng siva thu hồi chính mình đích ánh mắt nói lên mở ra hệ thống kiến trúc bản mặt từ bên trong lấy ra một trường tiêu có viện trưởng pháp sư tháp đích kiến trúc bản vẽ khinh vỗ nhẹ vào này cái gian phòng đích trên vết tưởng ân tuy nhiên không biết có thể hay không làm như vậy chẳng qua còn là thử xem thử tốt rồi chương trình ủng hộ thương hiệt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi thành bảo cải tạo si va đích cách nghĩ rất đơn giản tự l à tưởng muốn thử xem thử có thể hay không như hổ lì ạn học viện dạng này đem học viện mấy cái công năng đích kiến trúc thay vào trong tòa thành bảo này bất kể thế nào nói mua dạng này một tòa cự đại đích thành bảo cũng không thể không ở nơi này đương thành thuần túy đích trang sứ ba chẳng qua tại hắn đem bản v ẽ phách đến trên tường t ì n h thử lên khởi động sau lại không có một điểm phản ứng si va kỳ quái địa thử nữa một lần nhưng còn là không có cái gì phản ứng suy nghĩ một chút hắn mở ra học viện hệ thống cha xem một lần trước càng mới xuất hiện đích tin tức mặt bản kết quả thật đích tại mặt trên phát hiện hai điều mới đích tin tức kiến trúc không gian không đủ không cách nào tiến hành viện trưởng pháp sư tháp đích cấu kiến điều thứ hai cũng là một dạng xem ra mỗi thử một lần t i ự u sẽ xuất hiện một điều dạng này đích nhắc nhở cũng không phải không cách nào kiến tạo mà là không gian không đủ mạng si va sờ sờ cảm suy xét lên n à y điều tin tức phi thường đích mơ hồ nhượng hắn hoàn toàn không biện pháp xác định trong đó đích l í tứ đến cùng là thay vào đích không gian không đủ không biện pháp đem cái này gian phòng cải tạo thành viện trưởng trong pháp sư tháp đích gian phòng còn là cái này không gian quá nhỏ không biện pháp ở bên trong này kiến tạo một tòa viện trưởng pháp sư tháp rất hiển nhiên như quả chỉ đích là kẻ sau vậy lại phiền t o á i tuy i ê t nói h thân ma siva đích dùng ám dạ thiên cầu sau phát động đích tấm ảnh m tòa pháp cũng có thể dễ dàng ăn mòn điệu vách tường bất quá hắn rốt cuộc đối với kiến trúc gì đích không có gì nhận biết vạn nhất đó là thừa trọng tường cựu dạng này lèm nhèm nhưng đích rỡ xuống tuyệt đối sẽ phát sinh rất không ổn đích sự rốt cuộc si va chỉ là tính toán khoét xung một cái gian phòng đích lớn nhỏ mà không phải tính toán nhượng này một tầng sụp đổ điệu bởi thế mới chịu chuyên gia đi qua giúp đỡ tiểu hải yêu nhất tộc có được rất không sai đích kiến trúc thiên phú nghe nói chúng nó đích kiến trúc thủy chuẩn liền hải nhân đều tự than p h á t như n à y một điểm từ chúng nó có thể tại hệ thống tiến hành kiến trúc đích lúc giảm bất sợ cần thời gian t i ể u có thể nhìn đi ra mà họa đủ cũng không có cô phụ si va đối nó đích tín nhiệm rất nhanh cựu sạch sẽ lưu loát đích dỡ xuống kia bức tường mà chúng quanh đích vách tường ngấn tích càng là bị nó thu thập đích kiền kiền tịnh tịnh thậm chí có thể nhượng người sản sinh một chủng bên kia nguyên bản t ự u không có vách tường đích ảo giác tại hoàn thành si va đích ủy thác sau nó hướng si va c ú i mình vái trào lại mang theo phốc điệu một tiếng vang nhẹ tàn biến về đến công trường đi vì liên tiếp phụ không đảo đích cầu nối p h â n đấu đi từ chúng nó loại này cần phấn đích trình độ đến xem hoa một cái kim tệ thuê mơn chúng nó thật đích là vật siêu chỗ đáng trong mắt tống hóa đủ tan biến sau si va lại lấy ra kia trường kiến trúc b ằ n vẽ đem nó đặt tại trên vá một lần này bản vẽ giống như là phá toái đích pha lên một dạng biến thành vô số tiểu mảnh vụn tan biến đích vô ảnh vô t u n g mà này cái gian phòng lý cũng bắt đầu từ rất nhiều địa phương xuất hiện rất nhỏ đích biến hóa mà loại này rất nhỏ đích biến hóa còn tại lấy một cái cực là chậm chạp đích tốc độ lan trở lên từ mới bắt đầu t i ể u không có quan bế đích tin tức mặt bản thượng lại xuất hiện như sau tin tức viện trưởng pháp sư tháp lờ v một cải tạo chung kiến trúc chưa hoàn thành vứt bỏ vẻ ngoài cùng phần ngoài thiết bị gần đem viện trưởng pháp sư tháp nội bộ thay vào cái này trong không gian ma pháp tháp sở mang đến đích uy nghiêm độ ba cả tòa thành bảo đích kiên cố trình độ một thực dụng tính sửa đ cụ ả thể u sau n g giờ c ả tình ạ o h huống thế nào đích lời còn phải đợi đến kiến tạo hoàn thành tài năng biết cho nên hiện tại siva cũng không đội tính toán về trước trong thành tuy nhiên cự ly đấu g i á hội bắt đầu còn có không ít thời gian chẳng qua ở trong thành có thể dạo đích địa phương cũng không ít ứng sẽ không phải nhàm chán mang theo dạng này đích cách nghĩ hắn hướng cần phấn công tắc đích tiểu h ả i yêu môn giao đại một phen sau t u ly khai không đảo từ phù không đảo bay thẳng đến đến trong thành cần phải rất nhiều ma lực nhưng đối với đổi lấy nguyệt lượng nhánh cây ma lực chính đủ n ùn không ngừng khôi phục đích si va mà nói cũng không tính cái gì phải biết nguyệt lượng nhánh cây đích hiệu quả cũng không phải chỉ định hồi phục ma lực đích lượng mà là căn cứ kẻ cầm giữ đích ma lực lượng trực tiếp mỗi giây khôi phục một phần ngàn tuy nhiên nhìn qua rất giống rất ít đích bộ dáng nhưng này đối với si va mà nói lại đã đầ Hán、tại sơ cấp ma pháp sư cái này giai vị đã đỉnh lưu thời gian rất lâu t i ê u tính có thể thông qua cường giả c h i chứng học tập ma pháp nhưng hắn bản thân cũng không có b ô n g lỏng mỗi ngày trừ soát phó b ả n ở ngoài cũng sẽ không quên tiến hành minh t ư ợ n g ma lực tuy nói không cách nào tại chất lượng thượng xuất hiện đột phá nhưng tại số lượng thượng lại không ngừng đích tích lũy lên cho dù là không có ma lực trí đích cung cấp si va hiện tại bản thân đích ma lực lượng cũng sớm đã đã siêu việt một loại đích t r u n g giai ma pháp sư đạt tới một cái n h ư ợ n g sơ giai ma pháp sư núi cao ngưỡng chỉ đích địa bước tại như vậy to lớn đích ma lực thượng hạn làm điều kiện đích dưới tình huống mỗi giây một phần ngàn đích ma lực khôi phục lượng tự biến được thập ph tuy nói không biện pháp bảo chứng thu chi bình hành nhưng làm si va tiêu tốn nửa giờ từ phụ không đảo bay tới n g o à i thành tùy tiện bay tới trong thành đích lợi hội bị đương thành kẻ xâm nhập đánh xuống tới lúc hắn thể nội đích ma lực chỉ cần hao nhỏ nhất đích một bộ phận lần nữa xác nhận một lần đấu giá hội khai mạc đích thời gian si va t h i ể u bắt đầu du tẩu tại từ do thị trường cùng mấy cái thương nghiệp khu thương nhân môn bán đích đ ồ vật ngũ hoa bắt môn đủ mọi chủng loại nhỏ đến các chủng linh thực đứng quả lớn đến một ít thảo phạt đẳng cấp khá là khả quan đích ma vật chứng đều có thể thấy được đến si va tắc mang theo nhẹ nhàng đích tâm tình tại những n à y quầy hàng trong đó một bên du ngoạn một bên lấy nhặt lộ đích thái độ t r a tìm lên xem xem có thể hay không t u ệ nhãn thức châu điệu tìm đến bị phong ấn đích thượng cổ thần khí hoặc là thần thú chứng chi loại đích chẳng qua khả năng bởi vì hắn bất luận tại xuyên việt trước còn là xuyên việt sau đều không họ long đích quan hệ cho dù là dạo cả thẻ thành thị gần tới một phần ba đích quầy hàng hắn đều không có đào đến cái gì như dạng đích đồ vật ngược lại bởi vì tiểu phiến chập trờn không cẩn thận mua được một ít tịnh không thế nào thực dụng đích tiểu ngoại ý như quả không là bởi vì những này tiểu ngoại ý quý nhất cũng lại ba bốn cánh ngân tệ tịnh không thế nào đáng tuy nhiên còn có chút ý còn chưa hết đích cảm giác nhưng thời gian tại hắn bất chi bất giác gian cũng đã tiếp cận đấu giá bắt đầu cho nên hắn cũng chỉ có thể thu lại chính mình đích n và tâm chạy về cái kia phép mại hành vị tiên sinh này ngài đã tới a tiếp đại si va đích như c ũ là xế chiều cái kia nho nhã có lễ đích t h ỏ nữ lang nàng mang theo ngọt ngào đích mặt cười hướng si va nói như quả không ngại đích lời ngài có thể bảo ngài kia mai tưởng muốn tham gia đấu giá đích ma hạch o tiến hành năng cấp giám định mạng không vấn đề si va đối cái này vẫn là một mặt mặt cười đích nữ hải còn là man có hảo cảm đích nào sợ nhân ra chỉ là thương nghiệp tính đích mỉm、cười. nhưng cũng tổng so những kia phục vụ thái độ sai đến nhất tháp hồ đồ n á t b é t đích người khá hơn nhiều vừa mới l ọ ạ t đại sư đã bả ngài đích những kia vật phẩm đích giám định báo cáo cầm tới tại si va bả ma hạch móc ra đích lúc thiếu nữ tiếp tục nói lên thành thật mà nói ngài đích những kia vật phẩm đều là giá trị rất cao đích nguyên phẩm chỉ không có kinh qua phụ ma đích ma pháp vật phẩm thậm chí có thể đơn độc dùng đến xây dựng một cái đấu giá hội ngài nhìn có thể hay không chức không tham gia n a y lúc trời tối đích đấu giá chúng ta thương phố có thể là ngài đ í c vật phẩm miễn phí đánh một cái quảng cáo đợi đến tụ tập nhân khi tái đặc biệt cử hành đấu giá như thế nào dạng này đích lời ngại cũng có thể đa dành được một ít lợi ích n h ư loại này không có kinh qua cái gì quảng cáo cùng tuyên truyền chẳng qua là lệ hành công sự đích mỗi đêm đấu giá những kia người mua môn đều sẽ không mang rất nhiều tiền t i ê u tính là có không sai đích vật phẩm đại bộ phận không phải bị tiện giá nắm xuống t i ể u là dứt khoát đích lưu phách cho nên rất nhiều lúc phách mại hành đều sẽ tại tụ tập rất nhiều không sai đích bán phẩm dòng chống khua chiêng đích tuyên truyền một phen sau mới cử biện đặc biệt đích đấu giá hội tiến hành đấu giá hiển nhiên rõ ràng đích si va sở để cung đích vật phẩm đã đạt tới những n à y phách mại hành g á m định sư trong mắt rất không sai đích cấp bậc không cần. s i va như cũng là dùng thập phần ngắn gọn đích lời nói cự tuyệt nói chỉ cần dạng này là được rồi như quả là dưới bình thường tình huống đích lời hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương k i a đôi thăng đích đề án chẳng qua hiện tại hắn cũng không muốn hút dẫn người k h á c đích ánh mắt cũng bởi vì vừa vặn thu hoạch một cái bảo tàng từ nhất định trình độ thượng thoát ly nghèo rất đích giai đoạn cho nên so đối khởi dòng chống khua chiêng đích làm loại này đấu giá còn không bằng đê điều đích bán đi những k i a trang bị phát bút tiểu tài có thể phản chính chỉ là một ít không thế nào dạng đích bạch trang mà thôi tiện giá bán ra hắn cũng sẽ không đau lòng tia thật là thiết lỗi thiếu nữ trên mặt phù hiện ra chẳng qua cũng không có bước lên si va nhất định phải án chiếu nàng nói đích làm chỉ là từ tủ quạch mặt dưới lấy ra một đài có điểm giống là n h ậ t kế đích đồ vật cái này tựu là ma hạch năng cấp chất lượng nghi nguyên lý t ị n h không phức tạp chẳng qua là đem có thể cảm thụ đến tiếp xúc vật ma lực cất chứa lượng t ị n h tùy theo cất chứa lượng nhiều ít mà cải biến chính mình thể tích đích đặc thù dược để cất vào ông thủy tinh lý sau cùng dùng siêu đạo ma kim loại nét h chú một mặt tựu có thể tính hoàn thành đích ma đạo khí nàng đem cái này ma đạo khí đích kim loại trưng bày đến si va đích ma hạch t ư ợ n g ông thủy tinh lý đích dược thể tựu bắt đầu bành trứng lên từ nguyên bản đích khắc độ không thẳng năng cấp giám định 12 cấp thiếu nữ lại nhỏ tiểu đích kinh nhạ một phen ma hạch đích năng cấp cùng ma vật đích thảo phạt đẳng cấp tịnh không giống nhau một ít cường đại đích ma vật ma hạch năng cấp thường thường không cao thì như đại vương trại cua có được giống như núi cao ban cự đại đích thân thể vật lý công kích cùng phòng ngự vật lý cường đến biến thái thảo phạt đẳng cấp càng là đột phá 20 cấp nhưng nó ma hạch đích năng cấp chỉ có năm cấp nghe nói kêu g ạ n ý duy nhất đích hiệu quả chỉ là vì duy trì nó tự mang đích phản trọng lực loại ma phát c tính không khiến nó bị chính mình đích thân thể đệ sập mà thôi nhưng là cùng chi tương phản ma hạch năng cấp càng cao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi một chương một trăm bốn mươi một đấu giá bắt đầu giảm mà nói chi thảo phạt đẳng cấp cao đích ma vật kỳ ma hạch o nâng cấp không nhất định cao mà ma hạch nâng cấp cao đích ma vật thảo phạt đẳng cấp tất định sẽ không thấp mà si va trong tay đích ma hạch o là xuất từ phó bản san hô hải kính đích bột bỏ hương biện tuy nhiên thảo phạt đẳng cấp chỉ có mười hai cấp nhưng trừ động tác chậm chạp ở ngoài cái khác phương diện lại có được gần như mười lăm cấp đích thực lực kỳ mạnh nhất đích chiêu số càng là uy lực kham bị ba hoàn thậm chí càng cao cấp bậc thủy nguyên tố ma pháp đích k í c h lưu ma hạch năng cấp có mười hai cấp cũng không kỳ quái quả nhiên cũng là quý trọng phẩm a thiếu nữ nhỏ giọng đích cảm thán rơi vào si va đích trong hai mười hai cấp đích ma hạch rất hiếm thấy mạng si va đảo là có chút kỳ quái tại hắn xem ra chỉ cần có đội hưu phối hợp đích lời một cái sơ giai ma pháp sư tựu có thể săn giết thảo phạt đẳng cấp mười cấp đã ngoài đích ma vật tự tính ma pháp sư đích số lượng không nhiều, nhưng chỉ tính sơ nào sợ quang tính cụ dịn hành tình cũng có gần ngàn người như vậy vừa đến thu hoạch đến mười hai cấp đích ma hạch o tựa hồ cũng không phải như vậy khốn khó đích sự càng đừng nói tại sơ giai trên còn có trung giai cùng cao giai đích ma pháp sư trên lý luận mà nói năng cấp mười hai cấp đích ma hạch o hẳn nên cũng tính không thượng bao nhiêu quý trọng mới đúng thảo phạt đẳng cấp mười hai cấp đích ma vật tuy nhiên không ít thiếu nữ dùng nón g trỏ có chút khổ não địa gai gai chính mình bóng loáng non miệng đích gò má cười khổ hướng si va giải thích nói chẳng qua đại bộ phận mười hai cấp đích ma vật ma hạch năng cấp tỉnh không cao những kia ma hạch đẳng cấp cùng tự thân thảo phạt đẳng cấp bằng nhau đích ma vật đồng mục có được thuộc hạ c h i viện đích lợi t i ê u tính là cường đại đích ma pháp sư cũng hội cảm thấy rất vướng tay càng đừng nói là những k i a kẻ mạo hiểm cùng dân g b i n h mà đi thảo phạt những k i a thảo phạt đẳng cấp so ma hạch o năng cấp cao đích ma vật mà lại bằng thêm không ít p h o n g hiểm cho nên hiện tại cao giai đích ma hạch o thị t r ư ờ n g thượng phi thường thiếu thốn si va suy nghĩ một chút đạo cũng cảm thấy xác thực như thế rốt cuộc đ ẳ n g tấn thăng đến trung giai hoặc là cao giai sau ma pháp sư muôn đều có được tôn quý đích thân phận thêm nữa cần phải nghiên cứu đích đồ vật càng thêm đa mà tạc vẫn là chạy đi săn thú ma vật hiển nhiên là không hiện thực đích mà sơ giai ma pháp sư trừ nếu không muốn kháng hành hai mươi đầu đã ngoài đích ma vật nào sợ những kia ma vật đích bình quân thảo phạt đẳng cấp tỉnh không cao cũng hội rất phí sức một cái đại ý đích lời nói không chừng cả chính mình đều sẽ bồi tiền bảo cho nên ma hạch o thị trường hội thiếu thôn đến liền mười hai cấp ma hạch o đều được xưng là quý trọng phẩm đích trình độ cũng không kỳ quái cùng chi tương phản ngược lại làm khoáng vật bị khai thác đích rượu tinh hiện tại hóa nguyên sung túc thị trường phi thường đích náo nhiệt chỉ đáng tiếc có thể hay không khai thác đến cao gia đích rượu tinh tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể bính vật khí lấy trước mắt đích tình huống đến xem cao gia diệu tinh đích sản lượng thậm chí so cao gia đích ma hạch còn muốn thiếu một điểm. nói tóm lại ngài xác định muốn đem này khối ma hạch giao phó cấp bản thương phố đấu giá mạng tại cùng si va tỉ mỉ địa giải thích một lần sau thiếu nữ đích biểu tình lại biến về trước loại này thương nghiệp hóa đích mỉm cười hướng chính tại tự hỏi lên cái gì đích si va hỏi ân cầm đi đấu giá ba si va rất dứt khoát địa hồi đã nói ta đã biết thiếu nữ hướng si va được rồi cái biểu thị c h ú c phúc đích lễ từ tủ quầy mặt dưới lấy ra một quyển giấy da dê tại mặt trên đ i ể n viết một ít đồ vật sau quầy đến si va trước mặt này phần các kết thư thỉnh ngài xem qua một cái nếu như không có cái khác vấn đề đích lời tự thỉnh ký cái t ba siva tiếp quá d â y r a dê t r ụ c đ i ề u thẩm duyệt lên mặt trên đích điều kiện tại xác nhận bên trong không có cái gì hội đối chính mình bất lợi đích lời sau dùng đấu giá hội để cung đích lông vũ bút thêm xuống hạn p h ò n đích đại danh rất hảo bên này đã thiết thực thu được thiếu nữ dùng hồng sắc đích băng gấm đem c u ộ n lên đích c ắ t kết thư cổ c h ắ c tại đánh đích kết thượng còn dán lên một cái hồng sắc đích s ắ p phong s ắ p phong mặt trên còn ấ n cái này phép mại hành đích ký hiệu đấu giá hội một hồi sẽ qua nhi t i ể u sẽ bắt đầu thỉnh trước cùng ta đi ba bởi vì có cái khác đại khái là phục vụ viên đích người chính hảo đi qua tiếp nhận thiếu nữ đích công tác thiếu nữ tự dứt khoát bà sĩ、si、và mang đi, sau hắn sở muốn đi đích gian phòng. đại khái là vì bảo hộ cảnh phách giả đích của đích cũng có khả năng chỉ là vì ngăn sạch mấy cá nhân thương lượng tốt rồi ra giá dùng cực thấp giá cả trực tiếp mua được thương phẩm tóm lại cái này địa phương đích đấu giá trường tịnh không có đại s ả n h thay vào đó đích là từng cái tiểu xào đích bạch sắc gian phòng như quả có thể r ỡ xuống nóc nhà sau đó từ thượng hướng xuống xem đại s ả n h nhìn qua t i ể u có điểm giống là cái có nghiêng mặt đích tổ hong c à n g kê cận đài cao đích địa phương lại càng thấp những tia tổ hong trong đích gian phòng cũng không lớn nhìn qua cũng lại ba bình tà hữu chẳng qua bên trong nhuyễn đệm ghế nằm có được rất nhiều ma pháp trận đích cạnh phách đài bày biện phong phú quả khay đích bàn trà. có tay h ể nắm g đến tay thả c khúc đích m giáo hội si va muốn thế nào sử dụng cạnh phách đại sau tiếp đại thiếu nữ tiểu cáo lỗi ly khai mà si va tại hưng c h í sung sung địa nghiên cứu một lát cạnh p h á c h đ à i lại phát hiện kia ngoạn ý đích nguyên lý xuất ra ý liệu đích giản đơn sau cả người cũng có chút không có việc gì đ ị a n ằ m độ tại n h u y ê n ghế nằm thượng một tay còn sờ soạn một cái kia gốc ma pháp thực vật đích quả thực n h ư ợ n g nguyên bản an tĩnh lên đích ma pháp thực vật bắt đầu phát ra du dương đích nhạc khúc thành loại này ma pháp thực vật đích có thú chi ở tại ở đụng trạm bất đồng đích quả thực có thể n h ư ợ n g thực vật phát thả bất đồng đích khúc tử đương nhiên tiền đề là cái này thực vật lý có tương đương với nhiều như vậy quả thực đích ca khúc đại khái qua hơn mười phút Tại cùng cực n h à một chán cái đại khái n g trước ra ngoạn một là t hoặc l á thi cái nghi đích nam tử đi lên đại cao hắn trên đầu mang theo nhất định nhìn qua có chút hoặc kê đích h ắ t sắc đi nhờ tròn mũ dạng cùng hắn thân mặc đích mạch sắt chính trang thập phần không đáp chẳng qua si va lại có thể cảm giác được kia đỉnh mũ dạ trên có lên chút chút đích ma pháp ba đ ậ u phong nguyên tố đích ba đ ậ u hẳn nên là khoét dơ ma pháp chi loại đích tại tùy tiện suy đoán một cái sau si va tựu bắt đầu bả chú ý lực tập trung đến đấu giá thượng cái thế giới này đích đấu giá đại thể mà nói còn là cùng địa cầu kém không nhiều đích tại một p h e n báo giá ba lần xác nhận sau trực tiếp giải quyết dứt khoát chỉ bất qua báo giá dùng đích là c ả n h giá đ à i thôi c ả n h giá đài đích bản thể trên thực tế chỉ là ba cái biện thức ma pháp trận một khối đạo năng kim loại bản một chi khảm nạm lên đê cấp diệu tinh đích ma pháp bút cùng một cái nút nhấn m ạ thôi ma pháp trận đại biểu đích là vàng bạc đồng ba cái tệ chủng tại tuyển chọn hoàn tệ chủng sau dù n g ma pháp bút tại kim loại bản thượng viết xuống chính mình đích báo giá án một cái nút nhấn t i ể u có thể đem chính mình đích báo giá lộ ra tới tham gia c ả p h á c h s ắ c thực là cấu tạo giản đơn mà lại thực dụng đích ma đạo khí v ớ i bắt đầu đấu giá đích vật phẩm s i v a đều không có gì hứng thú hoặc là t i ể u là đẳng cấp thấp đến hệ thống đều không thừa nhận là trang bị đích ma pháp vật phẩm hoặc là chính là hắn một khiếu không thông đích các loại nghệ thuật phẩm mà lại từ cái khác gian phòng đích ra giá đến xem những kia nghệ thuật phẩm tựa hồ cũng chẳng qua là hai tam lưu đích ba bã chẳng qua không thể không thừa nhận đích là cái kia ti nghi đích tài ăn nói phi thường tốt nói chuyện đích phiến động lực cũng rất mạnh t i ê u tính là nhìn qua phi thường rác rời đích vật phẩm thường thường đều có thể bị hắn lưới đầy liên hoa địa thổi c ổ một phen sau cùng bán ra một cái không sai đích giá tiền đấu giá hội i ể u tại loại này không tính quá nóng n á o cũng không tính quá lanh thanh đích dưới tình huống tiến vào nửa sau đoạn trải qua mặt trước đích thêm nhiệt sau chính phiến hiện tại mới chịu bắt đầu chỉ thấy cái kia ti nghi ra vẻ thần bí địa khoe khoan g một lát theo sau mới lấy ra một bộ bằng da h o à n giáp đây là si va cầm tới đích trang bị bên trong kém cỏi nhất đích một kiện chứ cơ sở đích phòng ngự vật lý lực thăng lên như vậy một đinh điểm ở ngoài cũng chỉ bỏ thêm ba điểm lực lượng là một cái ma pháp sư muốn như vậy điểm lực lượng có cái thí dùng so cử tạ i đích lời còn không bằng pháp sư chi thủ tới đích có lực một điểm nghi nhưng là tại ti nghi đích trong miệng nay tiện giáp rời trang bị lại biến thành dùng từ cổ đại truyền thừa đến nay đích thần bí công nghệ b ả o chế mà thành làm nhẹ nhàng đích bị giáp phòng ngự lực lại kham bị một loại đích khôi giáp chỉ cần đ e o lên phản phất có thể giành được lực lượng chi thần đích thêm hộ một loại giàn trực tựu là trên trời dưới đất có một không hai đích siêu cấp trang bị nhuộn si và nghe đích đều vì hắn mặt đỏ nhưng chính là như vậy kiện vật phẩm tại mấy cái gian phòng đích người yêu cầu thử dùng sau cảnh phách đích giá cả lại bắt đầu bay nhanh địa tiêu thăng lên nguyên bản giá đấy chỉ là mười mai kim tệ sau cùng lại một đường tiêu thăng đến ba mươi năm mai kim tệ mới khó khăn đình chỉ này khiến si va lập tức cấp mấy cái k i a lẫn nhau cạnh giá đích gian phòng đích chủ nhân đánh lên người ngu nhiều tiền đích nhãn sau tùy theo si va để cung đích trang bị lục tục xuất hiện cạnh giá tiến vào bạch nhiệt hóa quyết liệt đích giai đoạn hắn thậm chí phát hiện có một chút nguyên bản tịnh không tham gia đấu giá đích nhân đại khái là nghe được cái gì phong thanh cánh nhiên vội vàng địa chạy tới từ giữa đồ g a nhập cạnh giá tuy nói n ử a sau trường đích đấu giá cũng không phải si va đích trang bị chuyên trường bên trong còn kèm theo cái k h á c đích đồ vật tỉ như một khoả năng cấp tám cấp đích m à h ạ c h chi loại đích nhưng bất kể thế nào xem mỗi lần hắn để cung đích trang bị xuất hiện đều sẽ dẫn lên một phen tranh đ o ạ n thậm chí còn vì bảo tồn chính mình đích sức cạnh tranh cái khác một ít rõ ràng còn tính không sai đích đồ vật đều xuất hiện lưu phách đích hiện tượng này tính gì và chính hảo quang si va bất minh sở dĩ địa nhìn vào loại này quỷ dị đích tình huống được rồi bởi vì trước nay không thiếu trang bị cho nên rất nhiều lúc si va hoàn toàn không cách nào lý giải người bình thường đối với hào trang bị đích khắc cầu tuy nói si va để cung đích trang bị thuộc tính cũng không phải chân chính đích c ự c phẩm nhưng có một điểm tất phải chú ý này chính là hắn sở để cung đích sở hữu trang bị đều là từ tới không có phụ ma quá chân chính đích nguyên phẩm cái thế giới này ma tạo công nghệ tịnh bất hảo rất nhiều gọi là đích ma pháp vật phẩm kỳ thực chẳng qua là tại một loại vật phẩm tiến tới được rồi phụ ma mà thôi nhưng mà một kiện vật phẩm phụ ma đích số lần càng nhiều nó đích phụ ma thành công xuất lại càng thấp cho đến tận này phụ ma số lần nhiều nhất đích một kiện vật phẩm là cái nào phụ ma đại sư dùng đến làm thí nghiệm đích cành cây khô tổng cộng phụ ma bảy lần hiện tại tổn trữ ở họ in giặc đế quốc viện bảo tàng trung nghe nói kêu ngoạn ý đích thuộc tính đã xa xa đã siêu việt tinh xảo cấp đích vũ khí chỉ là còn vẫn duy trì cảnh cây khô nguyên n g bản đích đặc tính nói không chừng một không cẩn thận tựu i sẽ lộng đ ứ c đi cho nên trích có thể xem không thể dùng mà si v à s ở để cung đích vật phẩm là không có phụ ma quá đích nguyên phẩm nói cách khác tựu i tương đương với so phổ thông đích vật phẩm đa phụ ma một lần hai cái trước đích khác biệt là phi thường tri cự đại đích chỉ cần chịu nện tiền tiêu công phu những này trang bị lên tới tinh xảo cấp là thỏa thoa đích nói không chừng liền hy hữu cấp đều có thể xông tới phải biết cho dù là cao giai ma pháp sư trong tay đều không nhất định có thể có một kiện hy hữu cấp trang bị a cho nên loại này đồ vật tự nhiên sẽ dẫn lên trong thành những kia có tiền có thế đích người đích tranh mua chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi hai chương một trăm bốn mươi hai kỳ quái đích trường kiếm bất kể thế nào nói chính mình đích đồ vật bán được hảo tuyệt đối không là cái gì chuyện xấu si va cũng vui vẻ nhìn thấy chính mình để cung đích trang bị đấu giá giá cả không ngừng tiêu thăng mặt dưới này kiện thương phẩm là một thanh chú tạo công nghệ sớm đã thất truyền nhưng đại xa xưa đến đã không cách nào để cử đích phụ ma trường kiếm lúc này cái kia ti nghi đích thanh âm lại một lần nữa tại đài cao vang lên nhưng đấu giá đích nội dung cũng không phải si va đích trang bị căn cứ ta thứ mấy vị tư thâm giám định sư đích suy đoán rất có khả năng là trước kỷ nguyên đích vũ khí nhưng lại còn có được tam trọng phụ ma hắn đích lời vừa ra lập tức chung quanh một trận ô lên nhân loại đích văn minh xuất hiện quá độ tầng cái này là mọi người đều biết đích sự trước kỷ nguyên nhân loại có được đầy đất đích hoàng kim cùng châu bảo trước kỷ nguyên nhân loại có được có thể sánh bằng thần ma đích cường đại ma pháp trước kỷ nguyên nhân loại có được khó mà tưởng tượng đích ma đạo văn minh tuy nhiên những này truyền n g ô n hiển nhiên vô hạn độ địa phóng đại trước kỷ nguyên đích tốt đẹp trình độ nhưng bố khắp toàn bộ đại lục đích cổ đại di tích lại cũng gián tiếp địa chứng minh đó là thời đại đích nhân loại là bao nhiêu cường đại t r ì n h phiến đại lục đều tại bọn họ đích thống trị dưới so sánh dưới hiện tại chỉ có thể quy s ú c ở đông bộ bình nguyên đích nhân loại giản g trực t i u là nhục bạo rất nhiều ma pháp sư đều cho rằng hiện tại đích ma pháp văn minh cơ sở đều là lai nguyên ở đối tượng cái kỷ nguyên các chủng phù văn cùng ma pháp trận đích giải độc nói cách khác hiện đại ma pháp sư đích tuyệt đại bộ phận ma pháp thành tựu trên thực tế chỉ là tái hiện đương thời nhân loại đích một bộ phận nhỏ mà thôi cho nên rất nhiều lúc chỉ cần một kiện ma pháp trang bị treo lên trước kỷ nguyên cái này nhãn đều có thể bán ra một cái không sai đích giá tiền chẳng qua loại này thủ pháp tại bị rất nhiều phép mại hành trùng lập sử dụng sau người mua môn cũng bắt đầu học tinh tuy nhiên rất nhiều người bản thân đối với vụ ma học tỉnh không tinh thông thậm chí đối với một ít ma pháp vật phẩm đích giá trị cũng không lắm do nét rốt cuộc bọn họ bình thường muốn bận đích sự rất nhiều không khả năng đối với loại này đồ vật đều diện diện cầu đáo chú toàn bởi thế bọn họ đều sẽ mang lên chính mình gia tộc c h u y ê n trúc hoặc là lâm thời từ chút gì đó địa phương muốn đích giám định sư hoặc phụ ma sư cùng lúc tới tham gia đầu g i á hội tại cái đó ti nghi tiếp tục chập chân một lát sau tự có người mua để r a n h ư ợ n g chính mình đích giám định sư đi lên n g h i ệ p hóa ti nghi bất hảo cự tuyệt chỉ có thể mang theo hơi có chút lúng túng đích mặt cười chờ đợi những kia giám định sư nghiệm hóa chẳng qua phép mại hành rốt cuộc không phải giám định vô cho nên cũng không khả năng nhượng những kia giám định sư trầm trầm giám thưởng cho nên mấy cá nhân vây lấy nhìn một lát t i ể u mang theo có chút vi diệu đích trở về bọn họ đi ra đích gian phòng tuy nhiên si va tịnh không có đi lên giám thưởng nhưng hắn cũng có thể biết những người này chi sở dĩ sẽ lộ ra loại này biểu tình đích nguyên nhân trường kiếm s á t thực là có chút đầu năm t i ể u tính thật đích là trước kỷ nguyên đích vũ khí cũng không kỳ quái vũ khí mặt trên cũng đích s á t có ba cái phụ ma n à y một điểm ti nghi tịnh không có nói sai nhưng vấn đề tựu ra tại kia ba cái phụ ma thượng phân biệt là mới tinh phụ ma thiết giáp phụ ma cùng ngưng thần tính tư mới tinh phụ ma thuộc về hiếm thấy đích trung vị phụ ma có thể đại đại kéo dài vũ khí thọ mệnh khiến cho sẽ không dễ dàng bị di thực nay thanh trường kiếm có thể truyền thừa đến hiện tại lớn nhất đích nguyên nhân hẳn nên t i u l à nó đây cũng là ba cái phụ ma bên trong tối dựa phổ đích một cái thiết giáp phụ ma t i u là có thể tăng cường phòng ngự lực đích phụ ma si va để cung đích một kiện liên giáp thượng t i u tự mang cùng loại đích hiệu quả là một cái trung vị phụ ma cái này phụ ma vốn là có thể tính là rất không sai đích một cái phụ ma nhưng vấn đề là cái này phụ ma một loại đều là dùng tại khôi giáp tri loại đích phòng cụ thượng ngươi một thanh trường kiếm tăng thêm phòng ngự lực làm ma từ tính năng mà nói cái này thiết giáp phụ ma đích tác dụng thậm chí còn so không hơn hạ vị đích sắc bén phụ ma như quả nói thiết giáp phụ ma chí ít còn tăng thêm này thanh trường kiếm đích chịu lâu độ cũng tính là có điểm tiểu dùng đích lời kia cái thứ ba phụ ma ngưng thần tĩnh tư tiểu thuần túy là cái ả n Đừng hiểu lầm. Ngưng thần tĩnh trở tư đích. c hiểu lầm. này phụ ma cũng là trung vị phụ ma mà lại cực là hiếm thấy hiệu quả là có thể khiến người càng nhanh đích tiến vào suy nghĩ trạng thái tăng nhanh ma lực đích khôi phục cùng để luyện tốc độ từ ma pháp sư đích góc độ đến xem cái này phụ ma xác thực rất không sai nhưng ngươi một thanh trường kiếm lộn này phụ ma là muốn náo loại nào đánh lên đánh lên một không c ẩ n thận tiến vào suy nghĩ cũng lại là cùng loại với phát ốc đích trạng thái làm thế nào hiếm chính mình chết đích không đủ nhanh mạng tống thượng sở thuật này thanh niên đại xa xưa đích kiếm có lẽ có đủ nhất định đích lịch sử giá trị có thể có được tam trọng phụ ma cũng thuyết minh nó có ma pháp giá trị chính là bởi vì như thế mới hội trễ như vậy xuất hiện từ bài tự đến xem đích lời nó đích giám định giá trị so si v à đại bộ phận đích trang bị đều môn cao một điểm nhưng rất đáng tiếc chỉ riêng tự là không có thực dụng giá trị tại đã minh bạch này một điểm sau cả t h ầ đấu giá hội trường tự xuất hiện một chùm quỷ dị đích cán tính có thể xuất hiện ở chỗ này đích không một cái là kẻ ngu có lẽ trong ngày thường hội tiêu tốn một điểm tiền b ạ loại này cổ đóng cấp đích đồ vật mua về làm cái trang sức cái di đích nhưng hiện tại bọn họ đều tại liều mạng cạnh tranh si va để cung đích bạch trang tự nhiên không chịu làm đoàn đại đầu hoa đại giá tiền tới mua loại này đồ vật chính đang này kiện giá đ ấ y mười lăm cái kim tệ đích trang bị lập tức liền muốn lưu phách đích lúc một cái gian phòng đột nhiên lấy mười sáu cái kim tệ đích giá cả phách xuống nó này khiến ti nghi lau mồ hôi từ vừa mới bắt đầu mịt giám định sư tiếp xuống đích mấy cái đơn tử cơ hồ đều lưu phách như quả liền giá trị tối cao đích này một cái đều lưu phách đích lời hắn khẳng định lại hội ở bên như quả là bình thường đích lời nay kiện cổ đồng hóa cũng có thể bán được hai mươi kim tệ tả h ư u nhưng đáng tiếc không biết lọt giám định sư từ nơi nào tiếp tới một cái đại đ ơ t ử hơn mười kiện phẩm chất thượng thừa đích nguyên phẩm ma pháp vật phẩm đích quang mang trực tiếp đem này thành trông khám mà không dùng được đích phụ ma trường kiếm cấp triệt để che phủ rơi rất nhanh ti nghi tựu chỉnh lý hảo tình tự tiếp tục đấu giá lên thừa lại đích vật kiện thuần một sắc đều là si va để cung đích trang bị cùng k i a khối năng cấp mười hai cấp đích ma hạch mà lúc này si va đích tâm tư lại sớm đã không tạo đấu giá hội lên hắn chính biểu tình kỳ quái địa xem xét lên trước mắt đích phụ ma trường kiếm Vừa hắn chi sở dĩ hội phép hạ này thành trường kiếm thuần túy là bởi vì từ trường kiếm thượng phát giác được kỳ quái đích vi hòa cảm tại hắn lấy đến trường kiếm sau loại này vi hòa cảm tự biến được càng thêm nghiêm trọng không có thuộc tính là hệ thống không thừa nhận này thành vũ khí mạng hắn thử lên cha xem vũ khí đích thuộc tính nhưng lại thất bại mặt trên đích ba cái phụ ma ngấn tích phi thường do nét cho dù là trước đặt tại trên đài cao có được lờ vờ ba phụ ma học đích hắn đều có thể dễ dàng phân biệt ra tới không đúng cung kỳ nói là phụ ma ngấn tích do nét không bằng nói giản trực giống như là tại nói cho người khác thanh kiếm này trên có này ba cái phụ ma một dạng si va rất nhanh cựu phát hiện kỳ quái đích địa phương một loại mà nói vũ khí cũng tốt phòng cụ cũng được trang bị thượng đích phụ ma một loại đều sẽ tỉ mỉ che giấu lên vũ khí đích lời hội dùng trang sức văn cùng dánh máu chi loại đích che giấu phụ ma ngân tích phòng cụ tắc hội đem phụ ma ngấn tích giấu ở nội sấn chi loại căn bản không nhìn được đích địa phương đây đều là vì tại chiến đấu đích lúc không nhượng địch nhân dễ dàng biết được ngươi đích phụ ma từ đó tuyển chọn đ ứng đối đích công kích phương thức một cái hảo đích phụ ma như quả ẩ n tăng đích hảo thậm chí có thể nghịch chuyển vạn phần hiểm ác đích cục diện so sánh dưới này thanh vũ khi đích phụ ma t i ể u hiện vẻ quá quang minh chính đại giản trực giống như là muốn dùng này ba cái phụ ma che giấu lên cái gì một dạng nghĩ đến này một điểm sau si va t i ể u bắt đầu đối kêu ba cái phụ ma tiến hành độ sâu đích phân tích nhưng là càng là phân tích hắn tự cảm thấy những n à y phụ ma càng là phức tạp đến sau cùng hắn thậm chí kinh ngạc phát hiện ba cái phụ ma đích phụ văn cư nhiên đều xuất hiện lẫn nhau liền nắm đích hiện tượng cấu thành càng thêm cự đại cùng hoàn thiện đích ma phát trận lấy hắn có thể xưng được là cao thâm cấp bậc đích lờ vờ ba phụ ma học cùng lờ vờ ba phụ văn học đều khó mà phân tích hoàn toàn sau cùng hắn chỉ có thể kèm nén chú chính mình thấy liệp tâm hỷ đích cảm giác đem trường kiếm bỏ vào hòm giữ đồ Lúc này đấu giá hội đã tới gần、Mỹ、Thanh đấu giá đích đã giá hội tới Vĩ bởi vì ti nghi đã nói đây là sau cùng đích thương phẩm không có tiếp tục tàng c h u y ế t ngắt lấy để bài đích tất yếu thêm nữa càng là cao cấp đích phụ ma lại càng là cần phải cao cấp đích ma hạch tại cao cấp ma hạch thiếu t h ố n đích hiện tại này khoả ma hạch t ự n h i ê n l ạ i l à dẫn lên m ộ t p h e n long t r a n h h ạ đấu, s a u c ù n g l ấ y c a o đ ạ thiếu thôn đ í i ệ n i k h m t ệ đích g i á cả t h ủ ả ma c ò n là tiện nghi si va này ra hỏa một trận đấu g i á h ộ i xuống tới si va đích tư sản lập tức liền từ một trăm năm mươi kim tệ tiêu t h ă n g đến gần năm trăm kim tệ n h ư quả không là bởi vì phép mại mặc vào cùng loại thỏ nữ lang phục sức đích tiếp đai thiếu nữ gọi lại chính tính toán ly khai đích siva hiện tại sắc trời đã rất chế, ngài còn tính toán đi đường mạng nếu không nhượng chúng ta giúp ngài an bài một cái gian phòng ba đấu giá hội tại chín giờ bắt đầu hiện tại đích thời gian đã tiếp cận nửa đêm m ộ ư ơ i một điểm s ắ c thực có thể tính được làm mượn cái lúc này đi đường s ắ c thực có chút không phương tiện chẳng qua so lên ở tại xa lạ đích phép mại hành lý siva còn là tình nguyện tuyển chọn đuổi đường đêm hội thành bảo ta đích g ý tứ là chúng ta hội giúp ngài tại tốt nhất đích lự điếm bên trong đính cái gian phòng nhượng ngài hào hào nghỉ ngơi đích có thể là nhìn ra siva tại do dự chút gì thiếu nữ lại nói tiếp đương nhiên thực tốc phí toàn bộ do chúng ta thương hội gánh chịu rốt cuộc ngài n h ư ợ n g chúng ta cũng chán không ít như vậy một điểm đáp lễ còn là tất phải đích như quả đến hiện tại si va còn không biết đây là này gian phách mại hành l ã o bản tại hướng hắn thị hào đích lời kia hắn cũng lại hưởng là kẻ xuyên biệt tuy nhiên hiện tại đã biến được tài đại khí thô đích hắn tỉnh không để ý ở trọ đích như vậy điểm tiền chẳng qua như đã là đối phương đặc ý hướng hắn thị hào đích lời kia cũng không có cự tuyệt đích tất yếu nhiều một sự không bằng thiếu một sự cùng kỳ ở chỗ này cự tuyệt khiến người khác cảm thấy chính mình không cấp mặt mũi còn không bằng tiểu dạng này tiếp thụ đối phương đích hào ý đánh hảo một điểm quan hệ. chương ó t ể có, có đ ợ kia ký đại ngân trình h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi ba chương một trăm bốn mươi ba sương triều cô đảo thượng cắt l i ê h đại tử điếm đây là qua lộ vạ tổ trong thành là nhất có danh đích mấy cái lữ quán một trong chứ có thể để cung nghỉ trọ phục vụ ở ngoài nó đích phòng chức còn kiếm có rượu quán đích chức năng như quả ngư ơ i ra được khởi tiền còn có thể tiến đặc thu đích bao xương bên trong tự nhiên có mỹ nữ cùng mỹ t i ể u tứ hậu ngoài ra như quả đầu tay có điều dư giật đích lời lữ quán địa hạ mọi thời tiết doanh nghiệp đích đ ổ trường cũng là cái không sai đích tiêu khiển điệu không chỉ như thế các l i n h đại t i ể u điếm còn có lên cực là kiên đĩnh đích hậu đài từ nó có thể giành được hợp pháp đổ trường đích kinh doanh quyền t i ể u có thể biết n à y khối đại bánh ngọn khả không phải tùy tiện người nào tự có thể mất xuống đích chứ phục vụ thượng thừa thiết bị ưu chất ở ngoài Các linh đương ạ i tiểu điếm t đích bảo toàn thi nhiên cũng là số một h a đích. q quang quang, u、si、tuy nói cái kia phách mại hành hẳn nên cũng có không sai đích hậu đài nhưng lại không cách nào cùng ngày tòa đại tiểu điếm so sánh bởi thế cho dù là bọn họ ra mặt si va s ở tại đích gian phòng cũng chỉ là nhị đ ẳ n g phòng mà không phải càng thêm cao cấp đích nhất đ ẳ n g phòng si va thật cũng không chính mình là đại nhân vật đích cái này cách nghĩ chí ít tại học viện hoàn thành trước hắn cảm thấy chính mình còn là dạng này không ai biết đến địa phận chư ăn l á o hổ s o khá thích hợp cho nên i ể u tính là tại nhị đ ẳ n g phòng cũng không cái gì quá không được đích càng huống hồ cho dù là nhị đ ẳ n g phòng bên trong đích những kia thiết bị cũng đã có thể dùng hào hoa thậm chí xa xỉ để hình dung phóng tới một loại đích lữ con chung dạng này đích gian phòng đã là khách quý cấp đích cho nên si va thật cũng không cái gì khả ố vào đích h ắ n ở trong phòng thám tra một lát xác định không có một chút giám thị dùng đích ma đạo khí hoặc ma pháp trận sau đem hòm giữ đồ lý đích kia thanh trường kiếm lần nữa đem ra tử tế địa nghiên cứu lên tại đ ầ u giá hội đích lúc bởi vì thời gian khẩn cấp cho nên tỉnh không có nhìn kỹ cũng chỉ là tận lực điều tra một cái mà thôi hiện tại hắn tắc tính toán bắt đầu án chiếu mặt trên đích phụ ma một điều tuyến một điều tuyến địa tiến hành suy đoán tới nghiệm chứng này thanh phụ ma trường kiếm đến cùng có cái gì kỳ đặc chi nơi nhưng kỳ quái đích là tại tỉ mị địa nghiên cứu sau một lúc lâu hắm lại có chút trận mắt phát hiện tuy nói tự mình biết tại kêu ba cái phụ ma giới còn ẩn càng lên càng thêm đặc biệt đích đồ vật có thể là càng th cũng có khả năng là chúc phúc hoặc nguyền rủa cái gì đích nhưng vô luận hắn tiến hành bao nhiêu tử tế đích tính toán cùng phân tích đều không biện pháp đem cái kia từ ba cái phụ ma bên trong tách khỏi đi ra thậm chí liền chính hắn đều một lần hoài nghi phải hay không làm sai hình thành loại này trạng thái trích là bởi vì x à o hợp mà thôi sau cùng si va chỉ có thể chán nản được ra chính mình phụ ma học đích học thức còn chưa đủ không biện pháp nhìn ra bên trong đích huyền cơ dạng này một cái kết luận hắn một mặt thanh trường kiếm thả về hòm giữ đ ồ một mặt không cam tâm địa thẩm thì lên đợi đến thành tựu kiến trúc thần bí khởi nguyên địa kiến tạo hoàn thành h á n đích luyện kim học đẳng cấp t i ể u sẽ hết thẻ thêm một đến cái kia lúc nói không chừng t i ể u có thể nhìn đi ra bên trong đến cùng giấu đi cái gì tại thanh trường kiếm phóng hảo sau thời gian cũng đã qua m ộ ư ơ i một điểm si va quyết định bả hôm nay đích ba lần phó bản cơ hội soát hoàn t i ể u đi ngủ tại học viện nhiệm vụ tiến hành đích đồng thời một ít mới đích phó bản cũng theo đó b ó t mở. thì như bóng đêm rừng rậm trung tâm đích hậu tục thái dương thần đích địa hạ di tích một t ầ n g sa đạo cứ điểm đích hậu tục khô cạn sa bảo san hô hải kính đích hậu tục sương chiều c ố đảo đẳng tuy nói si va đích thực lực đã tính được là rất mạnh lấy sơ giai ma pháp sư đích cấp bậc đưa mắt chung giai ma pháp sư c h u n g cũng có thể tính được là định nhọn đích tồn tại cho dù là càng hai cấp khiêu chiến cao giai ma pháp sư cũng chưa hẳn không có một chiến tri lực nhưng hắn bị hệ thống khanh đích số lần rất nhiều cho nên nào sợ thực lực cường đến nỗi này còn là tính toán làm tốt vạn toàn đích chuẩn bị lại đi thử lên công lược mấy cái kia phó bản tại này trước si v à sợ soát đích còn là bóng đêm rừng rậm trung tâm cái kia phó bản số lượng đông đúc đích gỗ lìn hiện tại đã không biện pháp đối hắn tạo thành nào sợ một tia thương hại chỉ có thể đành chịu địa tại hắn cường lực ma pháp hạ một lần khắp đất hóa thành cho bụi chi sở dĩ vẫn là đi ngược sắt những ngày gỗ lìn cũng không phải nói siva có ẩu đả t i ể u bằng hữu đích loại này đặc thù yêu thích mà là bởi vì tại trước mắt sở hữu đích phó bản bên trong cái này phó bản dễ dàng nhất tại quái vật trên thân thu nhặt đến phá thoái đích nguyên tố kết tình không quản là dùng đến luyện kim còn là phát động hư không đế vương c h i quyền đích làm phép tài liệu đều cần phải loại này tính giá so khá cao đích kết tình bởi thế hắn mới hội không c h á n kỳ phiền một lần một lần địa soát lên cái này phó bản giống như là lời vừa mới nói đích đối với cái này đầy là gỗ lìn đích phó bản siva đã quen thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể thông giam hiện tại hắn theo đuổi đích sớm đã không phải vô thương quá phó bản mà là tại ngắn nhất đích thời gian nội vô thương quá phó bản ba phần bốn mươi giây tả hữu đứng tại một đống than cháy cùng lượn lờ đích khói xanh trúng si va nhìn vào chung quanh đã toàn diện đích gỗ lìn mãn ý địa gật gật đầu ma lực tiêu hao đích cũng không nhiều so lên vừa mới mà nói tại không sử dụng huy d i ệ u liệt diễm đích dưới tình huống bóc mở hỏa nguyên tố ma pháp uy lực thăng lên đích nhiên tố quang h o à n sau dùng tạc liệt viêm tiễn cùng viêm tinh biên đội tổ hợp mà thành đích ma pháp đối chung quanh tiến hành báo hòa n u y ê n tạc hẳn nên tự lá trước mắt xoắt quáy nhanh nhất đích phương pháp dùng tốc độ nhanh nhất đem những kia đặc ý lưu lại toàn thây đích gộ liền kẻ làm phép vơ vét một lần sau si va cuối cùng tìm đến chính mình sợ cần phải đích nguyên tố kết tinh m ạ n h vụ dạng này một là đích lời t i ể u có năm khỏa phá toái đích nguyên tố kết tinh thu lấy đôi hắn mà nói đã không tính nhiều a phong hậu đích thông quan t h ư ờ n g lệ si va ly khai phó bản thanh điểm một cái chính mình trong tay đích vật phẩm sau đó như có sở tư địa nhìn hướng thử luyện c h i môn chung mấy cái kia còn không công lược đích phó bản cùng hôm nay còn sót lại một lần đích phó bản cơ hội nếu không thử lên đi công lược một cái tại bảo có một phát hư không đế vương tri quyền đích dưới tình huống công lược một cái phó bả lại nói t i ể u tính công lược không được thể nghiệm một cái những này tân phó bản đích độ khó là lần sau công lược làm chuẩn bị cũng không phải cái gì chuyện xấu nghĩ tới đây si va t i ể u quyết định muốn chọn một cái phó bản tiến vào công lược xem xem thái dương thần đích địa hạ di tích trước m a t bất kể thế nào xem cái này phó bản đều cấp người một t r ù n g rất giống rất phiền thoái đích cảm giác k h ô cạn xa bảo hẳn nên cùng hoàng hạn côn cát sa đạo cứ điểm mở dạng đều là ở tại sa mạc trong đích thành thật mà nói si va tịnh không ưa thích loại này chống chân đích cảm giác ngược lại cái kia sương triều cốc đạo cấp người một chủng như là muốn hoang dã cầu sinh đích cảm giác nhựa từ nhỏ ưa thích xem rổ biển sần phiêu lưu ký đích siva có điểm nóng lòng muốn thử nghĩ đến liền làm siva lập tức chỉnh lý một cái muốn dẫn đích đồ vật sau đó t i ể u tiến vào xương triều c ô đạo cái này phó bản đích doanh địa tại một mảnh vách dốc thượng từ vách dốc trên hướng xuống xem đích lợi là một mảnh có điểm quen mắt đích đá ngầm mang siva rất nhanh t i ể u nhận ra đó là chính mình tại san hô hải kính phó bản chung đón đánh bỏ hung biển đích địa phương chẳng qua bởi vì thủy triều dâng lên không ít nguyên bản tia điệu do đá san hô tổ thành đích trốn lượn tiểu đạo đã tan biến tại mênh mang đích biển mà nguyên bản còn có chút có thể nhìn đến đích bên bờ hiện tại cũng dần dần điệu tan biến tại tầm nhìn bên trong không chỉ là bởi vì chúng quanh bắt đầu khởi vụ đích nguyên nhân mà là này tòa đảo nhỏ đều bắt đầu hướng một bên kia phiêu lưu lên bất kể thế nào nói trước tìm b u ộ c bởi vì cùng tinh h ả i di tích bất đ ộ n g cái này phó bản thịnh không có xuất hiện cái gì nhiệm vụ cho nên xem ra hẳn nên còn là án chiếu trước kia đích mô thức chỉ cần đánh bại cái này phó bản đích buột c i ể u vạn sự ok tuần hoàn theo trước phó bản nguyên tắc đích si và t i ể u bắt đầu tại cái này không lớn không nhỏ đích hòn đảo thượng đi dạo lung tung lên tòa đảo này tự đích diện tích muốn so s i va mua xuống mấy cái kia p h ủ không đảo trung lớn nhất đích cái kia còn muốn lớn một điểm mà hòn đảo t ắ t trình hiện ra tiểu sơn ban đích địa hình hòn đảo chung quanh đều bị đá ngầm m a n g cho vây chặt mà lại từ trên đảo đến mặt biển còn có không nhỏ đích độ cao sai tùy tùy tiện tiện từ mặt trên nhảy đi xuống đích lời tuyệt đối không có kết cục tốt hòn đảo thượng sinh trưởng lên rậm rạp đích cây t h ấ p lâm tối cao đích cây cối độ cao cũng sẽ không siêu quá ba thước so lên rừng cây mà nói ngược lại càng giống là nhô cao độ cao đích l ù n cây cối có thể là bởi vì quý tiết đích nguyên nhân rất nhiều cây cối thượng còn trưởng lên hồng sắc đích quả thực. tuy nói si va có thể thông qua vu sư mạo biết được loại này quả thực đêu xà phú quả nhưng cho dù là lấy hắn đích chi thức lượng đều chưa nghe nói qua này n m ọ n ý cho nên cũng không dám tùy tiện trích thực trên đảo đích ma vật chủng loại không ít nhưng số lượng lại đều không nhiều liền cả thực lực cũng đều không thế nào cao trước mắt si va ngộ đến mạnh nhất đích ma vật cũng chẳng qua là một đầu thảo phạt đẳng cấp mười một cấp đích truy đầu ngoan loại này thuộc về lưỡng tên loại ngặc quy t r ù n g đích ma vật có được cực là cường đại đích lực lượng cùng kinh người đích cắn hợp lực nghe nói thành niên đích truy đầu ngoan có thể đem người một n g ụ n chèn e o cắn n ư ớ tuy nhiên không biết là thật hay không đích nhưng ít ra si va không hứng thú đi thực tiễn một cái. chú y đầu ngoan kia cùng loại với quy s ắ c đích vỏ sò có được lệnh ma kiếm sĩ môn vọng mà than thở đích vật lý ma pháp song trùng phòng ngự lực một loại hai truyền đích ma kiếm sĩ toàn lực một kích thậm chí liền nói vết cắt đều không biện pháp tại nó đích sát thượng lưu lại nhưng si va tỉnh không phải ma kiếm sĩ tại đụng tới truy đầu ngoan thử lên mấy lần công kích chưa qua sau hắn t i u dùng ma lực đ ộ n kích như là đánh gôn hẵng cầu một dạng đem truy đầu ngoan đánh bay đi ra nhưng không đợi phi bao xa truy đầu ngoan mà lại bởi vì hắn sự trước dính kết tại sát thượng đích dẫn dắt neo cấp kéo đi về không bằng rất đất lại bị si va dùng ma lực đột kích đánh bay đi ra ta chợ bản thân thể như cái tiểu tạ một dạng đích truy đầu ngoan hạ lạc đích thế năng thêm nữa hai hoàn ma pháp ma lực độn kích đích lặp lại đ ồ n g đánh nguyên bản cứng không thể gây đích truy đầu ngoan sắc i ể u dạng này bị ngạnh sinh sinh địa đánh liệt tiếp lấy bị si va tìm khe mà vào đích phong nguyên tố ma pháp điện tương hoàn cấp điểm đích mất đi ý thức toàn quá trình liền nó chính mình đắc ý nhất đích cắn hợp công kích đều không thể dùng được đi ra t i ể u kết thúc mà nó một khả năng cấp đại khái mới chỉ có bốn cấp đích ma hoạch cũng bị si va thu vào trong túi cựu dạng này si va mang theo du nhàn đích tâm tình tại trên đảo săn thú lên các chủng ma vật đích đồng thời dạo quanh thật lâu một hồi hắn mới đột nhiên đứng tại vách dốc biên nhìn vào vô bờ đích kinh đảo si vai nhũ mày nước biển đích mực nước rất giống lại dâng lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi bốn chương một trăm bốn mươi bốn sương c h i ề u cô đảo t r ù n g tuy nhiên tỉnh không có đặc ý đi lưu ý nước biển đích mực nước chẳng qua hiện tại đích c h i ề u vị đã thăng lên đến nào sợ không chú ý đều có thể phát giác đến không thích hợp đích trình độ từ vừa bắt đầu đích danh o địa hướng xuống vọng đích lời hội phát hiện k i ê u đoạn độ cao gần mới thước đích vách dốc đã tàn biến chật vừa nhìn đích lời chứng bồng giống như là chát tại cự li mặt nước không đến ba thước đích đá ngầm thượng mà thôi mang theo mùi tanh đích phần phật gió biển giống như là thổi tới bồn thượng một dạng đem nửa mở phóng thức đích trướng đồng thổi đến cổ động không thôi như quả không phải hệ thống xuất phẩm đích lời siva cảm thấy cái này trướng đồng nói không chừng sớm đã bị thổi bay trướng đồng trước đích đống l ử a chồng đã dập tắt hai bên đích dương cũng bắn lên tinh hàm đích nước biển như quả là hiện thực thế giới đích lời chỉ cần bày đặt không quản một đoạn thời gian dương thượng đích thiết bị điều cùng đinh tàn t i ự u sẽ triệt để gì sapa không đúng siva đón lấy cự đại đích sóng biển trên mặt một bộ trầm tư đích biểu tình hiện tại không chỉ là trên đảo mây mù lờ liền cả trên mặt biển tựa hồ đều bị vũ khí sở bao phủ tầm nhìn rơi đến một cái cực thấp đích trình độ v ừ a m ớ i bên bờ s á t thực cự l y cái này đảo nhỏ càng lúc càng xa đại lục không khả năng tại trong thời gian n g ắ n tiến hành loại này trình độ đích di động nói cách khác cái này đảo hẳn nên là phù đảo mới đúng đơn thuần sử dụng mắt thường t ỉ n h không biện pháp xác nhận mực nước đích dâng lên chẳng qua si va dùng thủy nguyên tố ma pháp tại hiện tại đích mực nước thượng là một cái băng hoa tiêu ký chờ đợi lên chắc thí mực nước thăng lên đích tốc độ như quả thật đích là phù đảo vậy lại không nên tồn tại mực nước thăng lên đích vấn đề mới đúng tại si va xem ra gọi là đích phù đ ả o hẳn nên giống như là phiêu lưu tại trên mặt biển đích một khối một bản một dạng nước biển dâng lên tắc nó cũng hội dâng lên bất luận thế nào đều sẽ không xuất hiện nước biển dâng lên hòn đảo lại không có biến động như quả thật đích ổn định đến loại này trình độ đích lời cũng sẽ không xuất hiện cự ly đại lục càng lúc càng xa đích loại này phiêu lưu trạng thái như quả si va đích suy luận không sai đích lời chỉ sợ không phải nước biển mực nước thăng lên mà là cái này đào chính tại chìm xuống thủy chiêu cần dùng không đến một phút tự chìm ngập đường kính ba c mở tả hữ đích băng hoa nói cách khác muốn ngập đến trướng đ ồ n g đích lời chỉ cần lại qua một cái giờ bốn mươi phút là được rồi tuy nhiên tịnh không có nhiệm vụ thuyết minh chẳng qua si va cho là liền làm khởi điểm đích trướng đ ồ n g đều bị thủy h i ể m kia hẳn nên cũng lại ý vị lên muốn thông quan cái này phó b ả n không khả năng hiểu rõ đến này một điểm sau hắn cũng ý thức được hiện tại đã không phải có thể tiếp tục thành thơi thành thơi tại trên đảo hạt dạo đích lúc tất phải đem đảo ra phó b ả n bột làm tối thủ yếu đích mục tiêu hành động mới được so lên tại loại này hải trong rừng cây gian nan đi qua hiện nhiên một bên phim ộ t bên tìm càng có hiệu suất thế là si va t i u phát động phiêu phụ thuật bắt đầu từ giữa trời tìm kiếm lên có thể xưng được là bột đích quái vật tuy nói trước loạn dạo đích lúc cũng đã có điều nhận thức nhưng làm hắn bay lên sau、so、mới từ đáy lòng cảm giác được tòa đảo này tự đích cự đại trình độ bà trung gian đích t ò a n ú i này san bằng đích lời tòa đảo này đích mặt đất kiến tạo một cái phổ thông đích thành chấn đều dư giả có thừa mà lại từ không trung tìm kiếm bột đích cách n g h ĩ tuy nhiên rất hảo nhưng làm chính thức thực hành lên tài năng phát hiện đến trong đó đích tệ nạn đầu tiên là ma lực đích tiêu hao bởi vì tại phó bản trung không biện pháp liền thông ma lực、chỉ. trừ hạt ma lực dược t ề ở ngoài cơ hồ không có cái khắc khoái tốc hồi phục đích thủ đoạn chẳng qua đồng dạng bởi vì phó bản c h u n g không thể sử dụng hòm giữ đồ cho nên si va trên thân đích dược t ề cũng không nhiều kia căn nguyệt lượng nhánh cây cũng bởi vì thể tích quá lớn tao ngộ chiến đấu lúc nói không chừng ngược lại hội liên lụy tự thân hành động năng lực mà không mang tiền đến thêm nữa bột còn không hiện thân như quả bạ ma lực dùng hết lúc đụng tới bột kia thú vui tự lớn cho nên còn phải cho chính mình bảo lưu nhất định trình độ đích ma lực căn cứ vào những n à y nguyên nhân si va cũng chỉ có thể phi một lát tự dừng lại nghỉ ngơi sau đó là tìm tòi bột đích thủ đoạn thông thường mà nói tại không trung tâm nhìn s á c thực có thể tăng thêm tầm nhìn nhưng c â y thấp lâm bản thân đích tán cây tự đối với tìm tòi mặt đất tạo thành không nhỏ đích ảnh hưởng càng hướng hồ hiện tại mây mù l ợ lờ si va nhất nhãn vọng đi xuống trừ liên miên không dứt đích lục sắc b i ể n rộng ở ngoài cũng chỉ có kẹp tại b i ể n rộng bên trong những kia nhũ bạch sắc đích vũ khí mà thôi l i ê n cả loài chim đều cực lạ ít thấy như quả là như bỏ hung b i ể n dạng này thể hình cự đại đích ma vật còn dễ nói nhưng vạn nhất b ộ t là như gỗ lìn dũng giả dạ dạng này chẳng qua là cái tiểu bất điểm đích lợi chỉ s ợ cũng tính là si va tại nó đỉnh đầu bay qua hai ba lần đều không siva cũng không phải bồ câu không biện pháp tự mang kim chỉ nam ở chung quanh đều là một mảnh s á m mù mịt đích dưới tình huống chỉ cần hơi chút phi một lát chứ thân thể hội bởi vì vũ khí biến được cớt lộc lộc đích ở ngoài liền cả phương hướng cũng hội triệt để loạn đến liền đông nam tây bắc đều phân không rõ chỉ có ngẫu nhiên bay đến bờ biển lúc siva mới hội trật h i ể u có c h ú n g a nguyên lai ta đã chạy đến nơi đ â y t ớ i a đích cảm giác sau cùng siva chỉ có thể vứt bỏ tại thiên không phi hành đích thủ đoạn lao lao thật thật đ i ệ quay về mặt đất chỉ bất quá cái lúc này cự ly hắn phát hiện hòn đảo chính tại chìm xuống đã qua nửa、giờ. trong khoảng thời gian này, mực nước cũng dâng lên gần một thước. q u a y về lục địa sau si va tao nộ g một hệ liệt đích quái vật tập kích có thể là bởi vì nơi này là phù đảo nhưng lại còn hội đúng giờ chìm xuống đích quan hệ ma vật chủng loại cơ hồ cũng đều là lưỡng tên loại chỉ bất quá những n à y ma vật đích thảo phạt đẳng cấp như cũ chỉ có không đến mười hai cấp đối hiện tại đích si va mà nói chẳng qua là tiểu thái một đĩa lại tiêu tốn hơn nửa canh giờ tại trên đảo đại lược tìm kiếm một vòng lại còn là cái gì đều không có thể tìm tới đích si va sau cùng chỉ có thể chán nản đi trở về hướng doanh đ i ệ thời gian rất chặt tưởng muốn tại như vậy điểm trong thời gian bả như vậy cự đại đích hòn đảo tử tế đích tìm kiếm kiếm một lần căn bản không hiện thực. tiệm tay đem một trích tưởng muốn đánh lén hắn tay chân thượng trường lên mạng ngoại hình nhìn qua có điểm giống là khoác lên x à loại lân phiến làn da đích hầu tử đánh bay sau si va tiếp tục chầm tư lên chẳng qua theo lý thuyết hệ thống ứng sẽ không phải có không cách nào hoàn thành đích phó bản chẳng lẽ còn có cái gì đồ vật ta không chú ý tới mạng hắn nhìn vào đã chìm ngập hơn phân nửa rừng cây đích nước biển lược có chút suy nghĩ chẳng lẽ vừa bắt đầu cũng không cần chú ý những kia chú định hội bị nước biển chìm ngập đích địa phương chỉ cần đi những kia so doanh địa, địa thế còn muốn cao đích địa phương tìm kiếm một là được rồi mạng tuy nhiên loại này phương pháp xác thực trừ bỏ rất lớn một bộ phận cần phải tìm tòi đích địa vực nhưng si va tổng cảm thấy còn là rất không thích hợp tại trong tiềm ý thức hắn tổng cảm thấy chính mình rất giống lơ là cái gì chính đang hắn đi tại bên bờ đích lúc trong nước cùng nhau xem đi lên chỉ là trưởng lên hải tạo đích đá ngầm đột nhiên mánh địa t h o á n đi ra đá ngầm mở ra bảy đầy giống như t r ủ y thủ ban sắc bén đích nha s ỉ hướng tới si va hung hăng t ắ p tới nếu như bị cắn trúng đích lời t i ê u tính là mặc vào phòng ngự lực không sai đích pháp sư bảo si va còn là bất tử cũng phải lột lấp ra chẳng qua loại này cấp bậc đích đánh lén khẳng định là đối mang theo có thể dễ dàng phát hiện đối phương đích vụ sư mạo đích、si tuy nhiên nghĩ thái thực quá thật đánh lén lúc động tác cũng thập phần thoát thoát nhưng loại này quái vật trên thực tế cũng chẳng qua là một chủng thảo phạt đẳng cấp chỉ có năm cấp tải hữu đích biển lớn đoa á trùng mà thôi nghĩ thái thành đá ngầm đích năng lực so lên sắp bát dùng đến tự bảo đích lúc ngược lại càng nhiều một chút h ừ chiến đấu lực chỉ có năm đích ba bã si va hạ ý thức điện nói câu theo sau tập quán tính vươn tay ra tưởng muốn đối ma vật tiến hành thu nhận lúc hắn đích động tác đột nhiên dừng lại trong b i ể n mặt đích đáng ẩm trong b i ể n mặt giống như là có nói tiểu t h i ể m điện tại hắn sau nao t r ợ t lóe mà qua si va đột nhiên nghĩ đến chính mình l ơ n là điệu đích đến cùng là cái gì như quả tại trên bờ tìm không được đích lời nói không chừng bột tránh tại hải hạ nghi tuy nói si va tịnh sẽ không một ít chuyên môn vì tại hải hạ hành động mà khai phát đích ma pháp nhưng như quả chỉ là câu thúc một bộ phận không khí bảo chứng hắn tại hải hạ đích hô hấp loại này trình độ còn là rất nhẹ nhàng đích thế là hắn tự cổ động phong nguyên tố cho chính mình bối lên một cái cự đại đích bọc khí bọc khí thẳng đến vươn dài đến hắn đích nao đại đem h ắ n đích đầu bao ở trong đó chứ có thể vì hắn để cung dưỡng khí ngoại còn có thể đem nước biển ngăn trở tại mặt ngoài bảo chứng hắn tại trong biển đích tầm nhìn mà hắn trước ngực tắc ôm lấy một tảng đá chỉ cần thông qua thổ nguyên tố đích khống chế đích l ờ i t i ể u có thể điều tiết tảng đá đích trọng lượng bảo chứng hắn sẽ không bởi vì tự thân hòa khí bao đích sức nổi liền trầm đều trầm không đi xuống xuống nước sau si va mới phát hiện một cái kinh người đích sự thực nay toa bị hắn đương thành là phù đạo đích hòn đảo trên thực tế cũng không phải cái gì cự đại đích hòn đảo mà là một đầu to lớn vô bằng đích rùa biển hắn trước sở tại đích địa phương chẳng qua là rùa biển sau l ư n g đích sắt mà thôi mà lúc này s i v a có thể nhìn đến đích chỉ có rùa biển mặt bên đích hai trích mạng tuy nhiên còn tại chậm chạp địa vạch động lên nhưng nhìn ra được loại này hữu khí vô lực đích vạch động trích hội r a tốc rùa biển đích lặn xuống mà thôi chẳng lẽ cái này phó bản đích buột i ể u là này đầu rùa biển mạng loại này thể tích sai hoàn toàn không biện pháp đánh đi cho dù là huy d i ệ u liệt diễm cũng trong nước biển uy lực cũng hội đại đ ã chiết khấu được hay không mà đối phương s ắ c đích độ cứng chỉ cần xem vừa mới tại mặt trên cùng các chủng ma vật lớn lâu như vậy trong dịp vanh kích mặt đất không biết bao nhiêu lần nhưng này đầu rùa biển lại run đều không run một cái cựu có thể có biết một hai chuyển xem s i v a tuy nhiên không biết này đầu cự hình rùa biển đích thực lực thế nào nhưng quang quang chống c h ơ n là đối phương l ư u khí vô lực vạch động nước biển sở dẫn lên đích k í c h lưu t i ể u có thật mấy lần đem đã bảo trì cự ly đích si và cấp thổi bay giản đơn mà nói đích lời si va cùng này ra hỏa hoàn toàn không phải cùng một cái đẳng cấp đích này hóa đích thảo phạt đẳng cấp tuyệt đối tại hai mươi cấp đã ngoài không khả năng liền ba mươi cấp đều có chẳng lẽ tân phó bản đích b ộ t đều là cường đến loại này cấp bậc đích mạng ma vật đích thảo phạt đẳng cấp mỗi thập cấp đều sẽ có một lần chất đích bay vọn như quả thật đích cùng hắn suy đoán một dạng đích, lời, không phải liền một điểm chiến thắng đích khả năng tính đều không có mạng lãnh tính một điểm chủ thần sẽ không phát bố phải chết đích nhiệm vụ si va thuận miệng nói ổ lên đồng thời l i ề u mạng thử lên nhượng chính mình hướng lạc quan đích phương hướng suy nghĩ bất luận đa cường đích quái vật hẳn nên đều sẽ có nhược điểm mới đúng đi trước này đầu rùa biển não đại bên kia xem xem tốt rồi nghĩ tới đây si va tựu mang theo một k i a may mắn tâm lý bắt đầu d ụ n g cả tay chân địa dùng cầu bảo thức bơi lội pháp hướng phía trước bơi đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi lăm chương một trăm bốn mươi lăm sương triều q u c đạo hạ tuy nhiên si va đã tận lực du nhưng bởi vì đối phương đích thể tích thực tại quá lớn cho nên vô luận thế nào đều đổi u không kịp nó đích tốc độ cựu giống người cùng con kiến thi chạy mặc dù người chỉ là chậm gì gì địa hành t ẩ u con kiến toàn lực đuổi theo đều không nhất định đuổi đích thượng sau cùng si va chỉ có thể dùng dẫn dắt neo lần lượt địa lấy đối phương đích giáp s á c là gắn g sức điểm tại t ậ n lực không bị cuốn vào nó sở mang theo đích d á m lưu trong đích đồng thời hướng ruộ biển phần đầu đích phương hướng phi tốc tiến về trước từ dưới thủy đến hiện tại thời gian lại đã đi qua mười phút doanh địa không bị nước biển chìm lập đích còn lại thời gian đã không đủ nửa giờ mà hắn cũng từ mặt bên chuyển tới ruộ biển đích chính diện ruộ biển đích não đại t ự giống như hắn dự liệu đích như vậy to lớn. như quả lộ ra mặt nước đích lời cơ hồ có thể một mình trở thành một tòa đảo nhỏ chỉ bất quá lúc này n h ư ợ n g si va an kinh đích cũng không phải rùa biển đích cự đại trình độ loại này đồ vật tại hắn ý thức được tòa đảo này tự cư nhiên là một đầu rùa biển lúc cũng đã thụ đến quá sung kích chân chính n h ư ợ n g hắn chú ý đích là hải trên quy đầu kia tiêm tiêm đích giống như là nhân loại hiến hội thượng đeo đích tam giác mạo một dạng hình nón hình địa vật thể đó là một đầu mô vương toan tương view mô vương toan tương view thuộc về đầu t h u c loại cử cá mực ống trùng loại này một loại chỉ sẽ xuất hiện tại biển sâu trùng tại bạo phong mưa quá sau đích trên bờ biển ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện đích sinh vật cựu cùng nó tại địa cầu đích viễn thân một dạng có được lấy cự đại đích thân thể cùng mang theo đ ả o câu đích xúc thủ cùng bắn hút bởi vì tuyệt đại bộ phận lúc mọi người chỉ có thể nhìn đến bọn họ đích thi thể cho dù là tại cái này có được lấy thần kỳ ma pháp đích thế giới nhân loại còn là không có có thể hữu hiệu thăm dò biển sâu loại này có được lấy cự đại t h ủ y áp quanh năm hai m á m băng triệt thấu xương nhưng lại còn bố khắp lên nguy hiểm sinh vật đích địa phương bởi thế loại này sinh vật tỉnh không có cụ thể đích thảo phạt đẳng cấp tuy nói mỗ vương toan tương vưu thể hình cũng tính là thập phần c chỉ ít s i v a nhìn ra hắn trước mắt đích này đầu không tính những kia xúc thủ thân dài t i ể u có gần mười thước nhưng so lên kia đầu rùa biển mà nói còn là sai đích q u á xa đến nơi nó đứng vững tại rùa biển đỉnh đầu nhìn qua cũng chỉ như là mang nhất đỉnh tử h ố n g sắc đích mũ dạ một dạng nghe nói ô tặc đích xúc thủ có thể vươn dài đến nguyên bản đích gấp mười s i v a cũng không biết cái này truyền ngôn là thật hay không đích chẳng qua hiện tại cự đại đích rùa biển phần đầu lại bị mộ vương toan tương vựu cấp tí ti đích cuốn chặt mười căn xúc thủ cũng tăng đến gắt gao đ i ệ đem rùa biển đích trên dưới ngạc ấ p gắt gao khép kín vô luận rùa biển ra sao dùng sức đều không cách nào tránh tuy nhiên rùa biển đích thực lực rõ ràng so mỗ vương toan tương view muốn mạnh điệu nhiều nhưng là bởi vì miệng bị mười điều xúc thủ xít sao phong trú đối phương còn gắt gao địa thiếp tại chính mình não đại thượng đồng thời còn không quên ký dùng bàn hút cùng đạo câu đem tự thân cố định trụ bảo chứng chính mình không bị hải lưu mang xuống tới sau cùng địch chẳng qua mỗ vương toan tương view đích rùa biển chỉ có thể chậm rãi chìm xuống nhưng mà mắt thấy này một màn đích s i va lại cuối cùng lộ ra m ặ t cười rất hiển nhiên lần này đích mục đích hẳn nên là trợ giúp rùa biển đánh l u i mộ vương toan tương ưu thật khiến này đầu cự đại đích trên biển bá chủ lần nữa phủ đến trên mặt nước tại này trước hắn thẳng đến đều tại lo lắng vạn nhất thật đích muốn cùng này đầu cự đại đích rùa biển chiến đấu nên làm cái gì thành thật mà nói trước mắt đích hắn thật muốn chống lại này đầu cự hình rùa biển đích lời hoàn toàn không có thăng tính vô luận cái gì mưu lược cái gì chiến thuật tại đẳng cấp sai rất nhiều đích dưới tình huống còn là rất khó tấu hiệu đích tuy nhiên mộ vương toan tương vưu đích thạo phạt đẳng mà lại hiện tại rùa biển cũng không có mất đi ý thức chỉ cần thỏa thiện đ ị a thêm vào kích thích cùng hiệp trợ nói không chừng còn có thể khiến nó đánh lên tinh thần lấy quân bạn đích thân phận tham dự đến trong chiến đấu tùy theo siva đích dần dần kề cận mộ vương toan tương view cũng phát hiện hắn hai chích hát sắc đích trong mắt x í c h sao đ ị a coi chừng hắn loại này chống r i ô n g đích n h ã n thần cho dù là siva cũng cảm nhận được một trận không tự tại đợi đến song phương đều tiếp cận đến nhất định trình độ lúc lần đầu giao phong cuối cùng bắt đầu mộ vương toan tương view quanh thân dâng lên hát sắc đích vân kia hẳn nên là nó đích m ự nước Cùng tuy nói đ cũng không biết loại này mực nước có cái gì hiệu quả nhưng siva cũng không hứng thú bản thân thể nghiệm bị mặc thủy phú một mặt đích kinh lịch cho nên hắn quyết đoán phát động ma lực bích lũy ngăn lại trong đó một cổ kích lưu theo sau chớp qua ngoài ra hai cổ cùng nay đồng thời hắn đã cảm giác được chính mình trên tay đích ma pháp tường lũy cường độ chính tại phi tốc tiêu giảm xem ra loại này mực nước giống như là âm ảnh ma pháp một dạng có được lấy cực cao đích xâm thực tính đối với một loại phòng hộ hệ ma pháp hiệu quả nổi bật hiểu rõ đến này một điểm sau si v à cũng không tái sinh cường dù n g dẫn dắt neo đem chính mình đích thân thể hướng bên cạnh kéo đi qua hiểm lại càng hiểm địa tránh ra kêu ba c ổ mực nước cùng nay đồng thời hắn còn không quên ký ngưng kết ra ba phát băng truy hướng tới mộ vương toan t ư ờ n g vự và tới dù sao cũng là trong nước biển là nhất hiện trường đích hỏa nguyên tố ma pháp cựu tương đương với bị phong ấn Phong n g u y một、si、c hoàn lời băng truy đích quy lực hiển nhiên không đủ còn không có đụng tới m ỗ vương toan tương vưu liền bị nó quanh thân do mực nước huyết tán mà hình thành công phòng một thể đích ăn mòn âm vân cấp hòa tan chẳng qua si va cũng biết loại này tiện tay ra bên ngoài đích công kích không khả năng tấu hiệu không có cái gì kinh hoàng địa chuẩn bị lên hạ một đợt m a pháp cùng ngày đồng thời mỗ vương toan tương vưu lại nữa ngưng tụ lên mật độ không thấp đích mực nước giống như là sung thiên mà lên đích khói đen ban hướng si va quân sạch mà đến đáng nhắc tới đích là tuy nhiên não đại thượng b ư ớ c lên quần quần khói đậm nhưng rụa biện phần đầu giống như nham thạch đích làn ra lại không có xuất hiện cái gì tổn thương xem ra mỗ vương toan tương vưu mực nước đích ăn mòn lực cũng cầm đối phương đích tảng đá não đại không có cái gì biện pháp ném ra một cái ma lực bích c h ư n g vì chính mình tranh thủ điểm thời gian s a si va lại nữa tránh ra công kích. hơn nữa còn thuận tay cấp đối phương bộ cái lừa gạt cảm rất đau chẳng qua xem ra mộ vương toan tương vưu đích ma lực kháng tính không thấp c ư nhiên xuất hiện ma pháp để kháng đích hiệu quả tính không có bởi vì si va đích ma pháp sản sinh cái gì dị trạng si va lược một kinh ngạc lập tức lại nghiêng người tránh ra từ hắn mặt sau chuyển cái loan đi qua đích cột khói tiếp lấy liên tục vài đạo băng kết đạn ném đi ra nhưng như cũng không có thể đột phá đối phương chung quanh đích ăn mòn âm vân sau đích chiến đấu giống như là tại không ngừng lặp lại lên một đoạn này một dạng mộ vương toan tương vưu không chế ăn mòn mực nước hình thành đích cột nước khắp nơi truy kích si va mà si va tắc lấy du kích đích tư thái. tại né tránh lên mộ vương toan tương view công kích đích đồng thời chỉ cần vừa có không nhàn t i ể u sẽ hướng tới đối phương bên kia phát xả mấy mai băng k ế t đạn hoặc là cái khác thủy nguyên tố băng ma pháp chỉ trước mắt đã vượt qua mười phút tại không có ma lực chỉ cùng n g u y ệ n lượng nhánh cây đích chi viên hạ cho dù là siva kia phạm quy ban đích ma lực đều tiêu hao hơn phân nửa mà mộ vương toan tương view đích công kích lại là loại pháp thuật năng lực tiêu hao muốn xa xa tiểu qua siva như vậy điểm thời gian xuống tới hoàn toàn nhìn không ra bị thái chẳng qua si va lại không có một điểm h o à n g hốt hoặc nôn nóng đích t h ầ n sắc chỉ là tại né tránh lên đối phương công kích đích đồng thời không ngừng quan sát đến đối phương đích tình huống t h u ậ n tay lại thêm vào mấy cái ma pháp mà thôi rất nhanh si va t i ể u nhìn đến chính mình tưởng muốn nhìn đến đích cảnh tượng thế là hạ cái nháy mắt hắn đích hành động mô thức t i ể u cải biến không t á i là tiêu cực đĩa né tránh lên mộ vương toan tương v u u đích công kích mà là chủ động địa hướng đối phương nên đi lên tại lấy sai chi hảo ly đích nguy hiểm trình độ chấp qua đối phương liên tục phát ra đích vài đạo mực nước tiến sau hắn cuối cùng xông tới cự li mộ vương toan tương v u nơi không xa sau đó một cái ma lực đội kích hung hăng nện ở đối phương đích xúc thủ th tuy nhiên có một bộ phận ma vật có được lấy không kém hơn nhân loại đích trí tuệ nhưng ngộ vương toan tương vưu hiển nhiên không tại này liệt từ đầu đến cuối nó đều không có phát hiện quá si va đích mục đích chỉ thấy bị si va dùng ma lực độn kích nện vào đích kia mấy căn xúc thủ thượng xuất hiện tinh mịn đích vết dạng tiếp lấy giống như là pha lên một dạng vỡ toan g đi tới tuy nhiên băng k ế t đạn băng c h ủ chi loại đích ma pháp sắc thực không biện pháp kích xuyên đối phương đích hộ giáp nhưng chúng nó lại đều có được không thể tầm thường so sánh đích đê ôn mà lại người có tâm hẳn nên có thể chú ý tới tan tuyết thiên thường thường so tuyết rơi thiên còn muốn lánh này là bởi vì tuyết tan hóa cần phải hấp thu chúng quanh đích nhiệt lượng. Băng cũng là như thế. tại t lấy r ă mỗi mà đếm đích ma đích pháp băng sau, tuy nhiên mộ vương toan tương vưu kia tương vưu anh vũ ban đích mỏ chim phát ra phẫn nộ đích tây minh chẳng qua này đôi si va mà nói đã không có gì quan hệ bởi vì gần nửa đích xúc thủ nước gãy cái khác xúc thủ cũng nằm ở đông cứng trạng thái d ù a biển cuối cùng từ mộ vương toan tương viu đích khống chế chúng thoát ly đi ra nó mánh địa trương miệng rộng tại đem cái khác mấy cái xúc thủ cũng đứt đoạn đích đồng thời trong nháy mắt tạo thành đích chân không hiệu quả xử được đại lượng nước biển ôm vào tạo thành cùng loại với cự đại dẫn lực đích hiệu quả đem còn không phản ứng đi qua đích mộ vương toan tương viu hấp đến bên mồm tiếp lấy d ù a biển t i u lấy tấn lôi không kịp che thay chi thế một ngụm tắn tại trong miệng tuy nhiên loại này ô t ặ c ơ thích săn bắt đại hình sinh vật nhưng rất nhiều lúc chúng nó cũng là đại hình sinh vật đích khẩu lương si va cũng thụ đến kia cổ dẫn lực đích ảnh hưởng cả người thân bất do k sau đó đem si va đ ỉ n h tại chính mình nao đại thượng cùng hắn cùng lúc xông ra mặt nước si va ho khan nửa buổi thổ rơi trong miệng đích nước biển cùng không biết lúc nào bơi vào đi đích một điều cá xạ đỉnh sau đứng đi lên tại hắn sau người nguyên bản bị sương mù tre phủ đích hòn đảo lúc này đã hiển lộ ra nó đích vốn là diện mạo mà si va lại không có chú ý chỉ là hướng tới tiền phương d õ i mắt nhìn xa tại hải bình tuyến đích nơi đó tựa hồ xuất hiện ngoài ra một mảnh lục địa tuy nhiên sau cùng còn là thông giam sương triệu quốc đảo chẳng qua có thể là bởi vì hoa đích thời gian rất nhiều si va tịnh không thể lấy đến s cấp thông quan bình định chỉ có một cái a cấp nhưng cho dù như thế làm phó bản thủ thôi trừ tất ra đích cường giả chi chứng ngoại si va còn lấy đến vài kiện thuộc tính có thể tính được là không sai đích t í n h xào cấp trang bị cùng một khối biện thức thủy tinh tuy nói trong tầm nhìn xuất hiện một mảnh mới đích đại lục nhưng đại khái là bởi vì phó bản hạn chế bất luận kia đầu cự đại đích rùa biển làm sao du si va đều cảm thấy cùng đại lục đích cự ly không có một điểm dục nhỏ sau cùng hắn chỉ có thể đón lấy phó bản trong đích trời chiều lược mang tiếp nối địa ly khai cái này phó bản Hiện thực tế h giới đích thời gian kém không nhiều đã là dạng sáng hai điểm mỗi ngày ba lần đích phó bản cơ hội cũng đã trải mới chỉ là hiện tại siva đã không hứng thú tiếp tục soát đối hắn mà nói phản chính gần nhất mấy ngày trừ chờ đợi học viện đích các t r ù n g kiến trúc kiến tạo ở ngoài cũng không có việc gì soát phó bản đích thời gian nhiều ít đi không cần phải như vậy gấp lại nói chi hai lần trước bóng đêm rừng rậm trung tâm hoàn hảo khả vì thông quan xương c h i ề u cô đảo hắn lại phí không ít ma lực t i ê u tính thân thể tầng diện thượng tịnh không thế nào mệt nhọc ma lực đại lượng chuyển ra cùng quá độ lắm phép sở mang đến tinh thần tầng diện thượng đích mệt nhọc lại khiến hắn trong nao đại từng trận địa m so lên soát phó b ả n hắn hiện tại càng muốn hào hào ngủ thượng m ở rước đem vài kiện từ phó bạn trung mang đi ra đích trang bị bỏ vào hòm giữ đồ sau s i va lại từ trong miệng túi lấy ra một khối hồng sắc đích biện thức thủy tinh tính toán bả cái này phóng tới hòm giữ đồ chung cái kia chuyên môn dùng đến chứa đựng các t r ù n g thủy tinh đích trong dương lúc hắn lại đột nhiên ý thức được một kiện sự ở trên thế giới này rất nhiều trang bị chỉ cần cầm tại trong tay hắn t i u có thể nhìn đến thuộc tính mà không thể nhìn đến thuộc tính đích nguyên nhân chỉ có hai cái một là bởi vì trang bị quá bã hệ thống đem kỳ đương thành cùng một côn tạng đá một loại chỉ là phổ thông đích vật phẩm mà thôi h a y là bởi vì trang bị cần phải giám định tại không giám định đích dưới tình huống không nhìn được thuộc tính kẻ trước trong hiện thực nơi nơi đều có siva đã nhìn đến quá rất nhiều trong tay đích trang bị liền chính hắn tối bã đích bạch trang đều không bằng đích ma pháp sư hoặc giả nói loại này m a pháp sư mới là chủ l ư u cũng chính là vì cho chính mình đích trang bị canh tân hoán đại rất nhiều ma pháp sư mới sẽ đi học tập nghiên cứu luyện kim thuật liên cả phát minh luyện kim chi giả khoái tốc luyện thành trận cùng thành công giản hóa ma lực tuần hoàn hồi đường bị người dự là cận đại vĩ đại nhất đích ba vị luyện kim thuật sĩ một trong tên là eddor s a kết đích đại luyện kim sư vừa bắt đầu học tập luyện kim thuật đích lý do nghe nói cũng lại chỉ là tưởng cho chính mình đích nữ nhi chế tắc một con có thể tứ xứ hành động đích đồ chơi ngựa gỗ mà thôi sau đó giả thường thường xuất hiện tại phó bản trung tại thông quan sau đích bảo dương cùng thông quan thường lệ lý lấy đến không nhìn được đích thuộc tính đích trang bị t i ể u thuộc về này một loại si va đầu tay mạnh nhất đích và i kiện tinh xảo cấp trang bị lý t i ể u có nửa số đều là kinh qua biện thức thủy tinh đích biện thức mới hiện thị ra thuộc tính đảo ngược là càng mạnh đích bảo vật cấp trang bị bởi vì đại bộ phận lai nguyên ở các chủ nhiệm vụ ngược lại không cần phải biện thức nhưng mà dạng này một là vừa vặn cung cấp si va đích nhận biết chế tạo ra một cái ngộ khu tại trong hiện thực không nhìn được thuộc tính đích đều là ba bã tựu giống với si va đầu tay đích k i a thanh phụ ma trường kiếm tại hắn không nhìn được trường kiếm đích thuộc tính sau t i ể u cơ hồ hạ ý thức địa đem kỳ phân loại đến tàn thứ phòng chung liền cả sau đ ố i trường kiếm thượng đích phụ ma tiến hành phân tích lúc loại này ngộ khu cũng không có bị sửa chữa đi qua như quả nói k i a thanh trường kiếm cũng không phải r á c rời vũ khí mà là cùng phó bản chung sản xuất đích trang bị một dạng chẳng qua là bởi vì không có g á m định nghi trên thực sự tia thanh trường kiếm thượng đích ma pháp trận phức tạp đến nhuộn người kinh t h á n nhưng lại còn tại không phá hư ma pháp trận vốn là kết cấu đích dưới tình huống lộng ra tam trọng phụ ma chuyên trình tới che giấu cái này mà phát trận bất kể thế nào tưởng nay thanh vũ khí cũng đều không phải chỉ là để hời hợt chi vật nghĩ tới đây si va lấy ra này thanh phụ ma trường kiếm nhự nhữ lông mày đ ì n h một lát lại như cũng nhìn không ra một điểm tử x ỉ u dân báo lập tức hắn cựu đem được từ phó bản đích biện thức thủy tinh n ệ n đi lên tuy nói tại thành tiểu thương điềm lý cao cấp đích biện thức thủy tinh giá cả còn man quý đích chẳng qua trước mắt mà nói cần phải biện thức đích trang bị đạo cụ cũng không nhiều siva cũng sẽ không keo kiệt như vậy điểm đồ vật đại không được tự làm này khối thủy tinh múc nước phiêu nhưng mà tại thủy tinh nện xuống sau siva trong não hải lại phù hiện ra vũ khí đích thuộc tính đ ờ hệ ợt đích khải hoàn nữ thần c h i kiếm truyền thuyết s á o trang truyền thuyết phong ấn bị phong ấn đích vũ khí bên trong tôn u động lên không rõ đích ma lực tại ma lực trừ chứ bỏ chức không cách nào biến thức đằng đẳng tổng cảm thấy cái này giới thiệu có điểm quen m ắ ta siva gại gai chính mình đích não đại sau đó một căn ma trượng từ hắn ký ức nơi sâu phủ hiện đi ra hắn nhớ được chính mình tại nị dạ thôn đoạt lại quá một căn tên là nạ、Tà、xa đích tự nhiên lãnh tụ pháp trượng đích bảy ma cụ. mặt trên cũng có được cùng loại đích giới thiệu nói như vậy đích lời si va mở ra học viện hệ thống nằm ở trang đầu đích hệ thống tin tức đã có mới đích nhắc nhở phát hiện nhiệm vụ vật phẩm nhiệm vụ truyền thuyết đích bảy ma cụ đã đổi mới nhiệm vụ thường lệ đã phát tống thỉnh tử tế cha thu hắn đem bản mặt cắt đổi đến nhiệm vụ trang mặt mặt trên truyền thuyết đích bảy ma cụ nhiệm vụ thượng nguyên b ả n đích một bảy hiện tại cũng biến h à n h hai ư bảy cứ nhiên như vậy đơn giản tựu lại vào tay một kiện bảy ma cụ một trong hắn có chút ngất hồ hồ đ i ệ năm năm chính mình đích mặt xác nhận chính mình không phải tại nằm mộng sau lập tức bắt đầu cắt đổi đến cái khác mặt bản nguyên bản bởi vì viện trưởng pháp sư tháp đích cải tạo kiến thiết mà tiêu hao không ít đích tư nguyên hiện tại lại nhiều rất nhiều thậm chí so kiến tạo t r ư ớ c còn muốn nhiều thêm không ít thành tựu bản mặt tuy nhiên không có giành được tân thành tựu nhưng thành tựu điểm số cũng nhiều hai mươi điểm tả hưu thử luyện chi môn bản mặt ngược lại không có gì biến hóa chỉ là tại thông giam xương triều cô đảo sau lại b ó c mở một cái kêu thành h o a n g cạnh biên đích tân phó bản chứ này ở ngoài cái khác bản mặt cũng không có đặc biệt đích biến hóa hắn tắt đi học viện hệ thống bản mặt lại bắt đầu cha xem lên chính mình đích hòm g ữ đồ cương giả chi chứng trừ thông quan xương triều cô đảo tân giành được đích kia ch Quả qua nhiều bản nhiên còn ngoài ngạch nhiều hơn một trường, ngoài ra còn ra hiện một trường bản vẽ. chẳng qua si va tại một một đem ra ra va vẽ, khinh ỳ lấy lại ra sau p á t h ệ cũng k ô n kiến trúc bản g phải trúc vi ẽ k n hoạt vi h lực dược t ề phối phương dược t ề phối phương có thể thông qua các chủng ma dược tỷ lệ vi d i ệ u đích điều hòa cùng náo chế giành được khinh vi hoạt lực dược t ề phối chế yêu cầu ma dược học l v ba đã ngoài dược t ề học l v ba đã ngoài kiến trúc ma dược tại bồi nhà ấm l v một đã ngoài kiến trúc dược t ề phòng điều phối l v một đã ngoài sản lượng căn cứ kiến trúc đẳng cấp m ạ định sinh sản song thành sau có thể tại kiến trúc học viện thương điếm chung đối ngoại bản hắn ra s i va từng tại phó bản lý giành được quá hoạt lực dược tề loại này t ử sắc đích dược tề giống như là sinh mạng dược tề cùng ma lực dược tề đích hỗn hợp thể ban tuy nhiên hồi phục đích lượng cùng hồi phục đích tốc độ không thể cùng hai cái đưa ra tị luận nhưng bởi vì có thể đồng thời hồi phục ma lực sinh mệnh lực cùng thể lực cho nên là phi thường hữu dụng đích dược tề từ phối phương đích giới thiệu đi lên xem chỉ cần thỏa mãn nhất định điều kiện lời loại này dược tề tựa hồ liền lượng sản đều có thể làm được này vô hình bên trong lại cho hắn đích học viện tăng thêm không nhỏ đích chủ mã ngẫm lại xem tại cái khác học viện đều chỉ có một chút liệt chất đích giải trừ hóa đá lực lượng cường hóa tinh thần thấu chi chi loại đích dược hắn đích học viện lại có loại này an toàn vô tác dụng phụ có thể đồng thời bảo chứng một cái ma pháp sư làm phép tục hàng năng lực cùng sinh mạng an toàn đích d ự t ề đó là lớn cỡ nào bao nhiêu dụ người đích một khối bánh ngọt nghĩ tới đây tâm tình đại hảo đích si va sớm liền không có một điểm buồn ngủ hắn đem phụ ma trường kiếm hoặc giả nói bảy ma cụ một trong đích trường kiếm thả về hòm giữ đồ chính mình tắt đi ra gian phòng tính toán đi một chuyến cái này t h ể u điếm đích địa hạ đồ trường si va tịnh không ngớ thích đánh bạc chẳng qua tại hôm nay giành được nhiều như vậy kinh h ì sau hắn cũng không khỏi được có chùm chẳng lẽ hôm nay vận may chính vượng đích cảm giác thế là tưởng muốn qua bên kia thử tử t phải biết tuy nhiên địa hạ đổ trường đích nhập trường tư cách là tất phải có chí ít một trăm mai kim tệ nhưng có thể dùng đến đánh bạc đích t ỉ n h không chỉ có kim tiền mà pháp trang bị cùng các chủng bạo thạch tại giám định sau đều có thể tính đến chủ mã bên trong đối với si vam mà nói t i ể u tính là thua đại không được t i ể u mất vài kiện không dùng đến đích bạch trang mà thôi tính không được cái gì chẳng qua ngay tại hắn đi tới thông đi địa hạ đổ trường đích thang lầu khẩu lúc hắn lại đột nhiên cảnh giác địa trốn đến một khối kim loại chế thành đích chỉ đường bản mặt sau một đôi chủ buộc chầm chậm đ i ệ từ hắn vừa vặn sợ tại đích địa phương đi qua một cái lam phát đích thiếu nữ mang theo chỉ cao khí ngang đích cảm giác đi ở phía trước. chẳng qua thiếu nữ đích sắc mặt hiển nhiên không thế nào hảo mà tại thiếu nữ sau người một cái mặc vào hát sắc trường b à o đích anh tuấn nam tử tắc cũng bức cũng su địa cùng ở nơi này còn không ngừng địa đang an ủi thiếu nữ thật là quá đáng ghét bất kể thế nào nói loại này lúc trang ra trong tay sẽ xuất hiện ba t r ư ơ n g địa ngục hỏa cũng quá không bình thường loại này tỷ lệ nhỏ đến vô hạn tiếp cận không khả năng đích sự làm sao sẽ phát sinh tuyệt đối là kia ra hỏa ra lao thiên thiếu nữ còn l á tức giận địa nói thanh â m lớn đến liền si v à đều có thể nghe được không được ta tuyệt đối muốn đi bà cái này đổ trường cấp sốc hết lên ba vương tiểu thư nam tử cười khổ khuyên bảo nói, công chúa đại nhân đích kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu nàng cũng đã cảnh cáo sở hữu nhân gần nhất muốn a n chia một ít như quả bị nàng biết ngài tại cái này thiết cốt nhãn gây chuyện đích lời phản phất là bởi vì nam tử đích lời dẫn lên thiếu nữ bất hảo đích ký ức nàng đánh cái run run sau cùng mới không cam tâm địa hận thanh nói hừ, vậy lại n h ư ợ n g cái này đổ trường mở lại một đoạn thời gian đảng đại tỷ đích kế hoạch thành công sau tái do bản tiểu thư tự thân diện đi nó ngài nói đích là nam tử lập tức phụ hòa nói hai người đi xa sau si va mới từ kim loại bản mặt sau chuyển đi ra cứ nhiên liền tránh đến chỗ này đều sẽ đủ tới ta cùng ám giả quý tộc đến cùng có nhiều duyên a si va có chút đau đầu địa vớt vớt h u y ệ t thái dương tuy nhiên đi ở phía trước đích cái kia l à m phát thiếu nữ hắn cũng không nhận ra nhưng đi theo thiếu nữ sau người đích người hắn lại một điểm đều không xa lạ bởi vì tại không lâu trước đích r ồ n nhì ạ quận thành lý chính mình chính là chết tại hắn đích trên tay chẳng qua từ bọn họ đích lời đến xem ám giả quý tộc cuối cùng chuẩn bị muốn hành động mạng hắn nhìn vào hai người tan biến đích địa phương ở trong lòng tưởng nói xem ra học viện bên này cũng phải nắm chặt k i n thiết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi bảy chương một trăm bốn mươi bảy viện trưởng gian phòng mười đụng tới loại này đột phát sự kiện si va tự nhiên cũng không có tiếp tục đi đổ trường đích tâm tỉnh lộn trở lại chính mình gian phòng tính toán chờ tới khi ban ngày tự ly khai cái này lữ quán hồi phụ không đảo bên kia đi rốt cuộc tại ban ngày đích lúc hấp huyết quỷ đích năng lực hội hạ thấp rất nhiều rất nhiều hấp huyết quỷ đều sẽ tuyển chọn tại ban ngày a n t ĩ n h địa đi ngủ đảng đến tối mới bắt đầu hoạt động si va đích thụy miên thời gian thẳng đến không dài nhưng không biết là bởi vì thân là ma pháp sư đích cường đại tinh thần lực còn là cái khác cái gì nguyên nhân nào sợ một ngày trích ngủ ba bốn cái giờ hắn tại tỉnh lại sau cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt khốn gần tới hai tháng đích sinh hoạt sớm đã nhượng hắn dưỡng thành đặc thù đích làm việc và nghỉ ngơi thời gian mỗi ngày buổi sáng đều sẽ rất sớm tỉnh lại chỉ có tại đã kinh lịch một trận kịch liệt đích chiến đấu hoặc là đem thể nội đích ma lực tiêu hao một không sau mới hội bởi vì thân thể cùng tinh thần đều đặc biệt m ệ t mỏi mà ngủ quên ngày thứ hai hắn đem gian phòng đích chìa khóa còn cấp lữ quán tủ quầy đợi đến tủ quầy đem gian phòng kiểm tra hoàn tất sau tiểu phi tốc ly khai lữ quán tự y đuổi hướng phủ không đ ả o chứ muốn tránh ra kia hai trích hấp huyết quỷ ở ngoài hắn cũng muốn xem xem từ hôm qua bắt đầu kiến thiết đích viện trưởng pháp sư pháp lại bị trước mắt đích cảnh tượng cấp kinh n lấy ngốc xanh t h ẳ m đích màn trời là bối cảnh một tòa cự đại đích phủ không đảo trôi nổi tại giữa không trùng phủ không đảo trên có được rất nhiều tràn đầy gỗ thiệp kiến trúc phong cách đích hồi lang những n à y hồi lang không chỉ đem rất nhiều tiểu hình không đảo cùng cái k i a kiến có thành bảo đích trung ương phù đảo lẫn nhau liên tiếp còn sung làm những k i a thiên nhiên phù đảo trong đích trang sức vật nhìn qua làm cho cả phù đảo còn hiện vẻ càng thêm to rộng đại khí nhượng người không khỏi địa tâm thần hướng đến mà lại hôn qua si và sở mua sắm đến đích vật liệu, đá chẳng qua là、so、phổ thông vật liệu đá hơi chút thượng thừa từng điểm đích vật liệu đá nhưng không biết vì sao những kia hồi lang lại đều tuyết trắng điện nhã nhìn qua giống như là dùng cầm thạch s ở gọt giúp mà thành đích một loại mà nguyên bản lược hiện cũ nát đích thành bảo cũng bị tiểu hải yêu môn lần nữa sửa chữa một phen b ê ngoài n cùng chiếc loại này gần gần là quét dọn một cái đích cảm giác tuyệt nhiên bất đồng không chỉ biến được càng thêm to lớn mà lại nhìn qua cũng cùng những kia không trung hồi lang rất đáp lẫn nhau ánh sấn dưới xử được hai cái đều làm dạng d ỡ không ít chủ nhân đại nhân ngài đã về rồi v ọ đù mang theo tiểu hải yêu môn nháy mắt di động lúc đặc hữu đích phốc điệu một tiếng xuất hiện tại si va trước mặt sau đó không người hành lê nói không biết ngài đối chúng ta đ làm đích rất tuyệt si va trên mặt mang theo che giấu không được đích mang ý c h i sắc trong hướng thiên không trong đích này tòa do rất nhiều phù đạo cùng không trung hồi lang sở cấu thành giản trực giống như là nghệ thuật phẩm ban đích phù đạo quần theo sau hắn mới nhớ tới một kiện sự nói đến ta vừa vận t ạ i trên đường chạy tới đích lúc rất giống cái này phù đạo quần cùng hôn qua đích biến hóa không lớn như vậy à bởi vì phù đạo đích mục tiêu quá lớn nhưng lại còn là trôi nổi tại giữa trời đích chỉ cần tưởng đích lời từ rất xa đích địa phương t i ể u có thể nhìn đến những n à y trôi nổi tại không trung đích nào bởi vì chúng ta tự tác chủ trương địa tại mặt ngoài mở ra huyễn thuật kết giới tiêu hao ngoài ngạch đích ma lực còn tỉnh h ngãi tha thứ Và đù đích lỗ thai rủ d ư ớ i đi đáng thương ba ba địa hướng si v à nói xem ra chi sở dĩ tại nơi xa nhìn không ra này t ò a không đạo đích biến hóa mới có là bởi vì thụ đến huyện thuật đích hiệu quả a cái này không quan hệ lạp si v à k h o á t k h o á t tay tha thứ tiểu hải yêu ngươi không cần phải vì thế cảm thấy hổ thẹn so lên dẫn lên người khác đích chú ý còn là muộn thanh vùi đầu phát triển so khá hảo chứ không có suy xét đến muốn ẩ n tàng không đạo xử không đạo đích hiện trạng không rơi nhập một ít người có tâm trong mắt là hắn đích sai lầm tiểu hải yêu môn làm đích rất đúng rất nhanh nhóm thứ hai vật liệu đá một tài cũng muốn đưa tới cái kia lúc thừa lại đích một ít hồi lan cùng hòn đảo cơ để cũng có thể hoàn thành si va nhìn vào mặt trên một ít rõ ràng còn không có hết công đích địa phương cùng nguyên bản trồng lên vật liệu đá một tài hiện tại đã trống chân như cũng đích đất trống quay đầu hướng một mặt mong đợi đích ba đủ nói chẳng qua tại kia trước còn có cái khác sự muốn các ngươi giúp đỡ thì ngài phân phó ta đích chủ nhân và kia vài t ò a không đảo bên trong đ ả o giống、Này. đương nhiên muốn bảo lưu đầy đủ độ dạy đích vách tường nền đất cùng tấm lóc trần không vấn đề thì ngài cứ việc yên tâm địa giao cho chúng ta ba tuy nhiên không biết si va tính toán làm cái gì chẳng qua hỏa đủ còn là phách lên bộ ngực tín thể đạn đắn địa bảo chứng có thể tận lượng hoàn thành nhiệm vụ tức thì t i ể u mang theo phốc điệu thanh â m tan biến không thấy mà si va tắc cũng phát động phiêu phủ thuật bay lên không đảo đặt đến trên đảo sau si va cũng không cố được đi tham quan không trung hồi lang trực tiếp một đường chạy hướng chính mình viện trưởng pháp sư tháp sở tại đích địa phương phú không đảo chủ trên đảo đích thành bảo bởi vì lần nữa đã tu sửa bên trong một ít đường nhỏ cũng xuất hiện không nhỏ đích cải biến si va một bên tìm kiếm lên lần đầu tiên tiến nơi này lúc đặc ý lưu lại đích ký hiệu một bên mỏ mẫm lên đi tới nguyên bản đích phóng sách chỉ bất quá hiện ở chỗ này đã không phải phòng sách cũng không phải c ú t thưởng trưng bày thất mà là một tòa chuyên môn vì một cái học hiệu viện trưởng mà kiến lập đích gian phòng trong gian phòng không có cửa sổ cũng không có đèn nhưng không biết vì sao lại không có một điểm hắc ám đích cảm giác ngược lại còn tràn đầy quan minh gian phòng đích môn là hai phiến song khai đại môn trên cửa mặt có hai cái chiến sĩ đích phủ điêu một cái cầm lấy cự đại đích thương phủ một cái cầm lấy kỵ sĩ thương cùng một mặt nửa người t h á p thuẫn tuy nhiên nhìn qua tự hồ chỉ là phổ thông đích phủ điêu nhưng si va lại biết này hai cái tịnh không phải chỉ là trang sức phẩm nếu như có người tại không có cho phép hoặc là quyền hạn không đủ đích dưới tình huống tưởng muốn xông vào này cái gian phòng đích lợi này hai cái thảo phạt đ ẳ n g cấp hội tùy theo si v à biến cường mà thắng cao đích thú linh trùng sinh vật i ể u sẽ tại nháy mắt bạo lên công kích tỉnh tính thử giết chết bọn họ r ộ n g thoáng đích gian phòng nội ra cụ lại tỉnh không có bao nhiêu hai cái c h ố n g chân như cũng đích giá sách một chương mặt trên khảm nạm đích bảo thạch chính lấp lánh lên kỳ dị quang mang đích phụ ma đài một cái kim sắc đích lập giá thức đ i ề u đùng nhưng bên trong lại không có điệu một bộ làm công cái bản cùng một bộ sofa cái bản là thêm khoan hình đích cái ghế cùng s o f a tắc đều là da thật đích ngồi lên đi đích cảm giác phi thường đồng một cái lục sắc đích dương rất hiển nhiên tự lạ Nay tòa viện giữ trưởng đồng pháp trong t r ò n g mắt tràn đầy t i ể u như là tiểu hài t ử nhìn đến đồ chơi mới ban đích hưng phấn c h i sắc so lên tại học viện mặt bản trung kiến lập đích này tòa không chút thực cảm đích t h ấ p cao hiển nhiên hiện tại hắn thân ở đích này gian gian phòng càng thêm n h ư ợ n g hắn cao hứng cái này là phụ ma đài tựa hồ có thể để thăng phụ ma thành công suất cùng phụ ma hiệu quả tố hoa sớm biết đích lời t i ể u bà ạ l ì y sa đích đoàn kiếm lưu đến cái lúc này phụ ma tốt rồi và không thuộc tính khẳng định còn có thể lại để thăng cái này là thanh đồng hòm giữ đồ m ạ n tuy nhiên không gian một dạng đại chẳng qua tựa hồ không biện pháp tùy thời tùy chỗ lấy ra Mỹ Trung không đủ đồ đến đích đồ vật bỏ vào đi, A tóm trước vật lại lý giữ c bản bản bỏ nguyên hỏng không dùng vào ấ phải cũ c đ í hỏng nói ra một điểm địa phương tới tốt rồi. cái này thủy tinh cầu có thể nhìn đến học viện cái gì một nơi đích mạng vì cái gì hiện tại là xám mủ mịt đích một mảnh chẳng lẽ nói hiện tại hệ thống còn không thừa nhận này phiến không đ ả o còn là học viện mạng chẳng lẽ muốn đem học viện mặt bản thượng những kế h ạ c h tâm kiến trúc toàn bộ lộng đi ra tài năng tính chân chính đích học viện ta là ậ cái đi kiên muốn lộng tới khi nào sau cùng là này mặt gương có thể nhìn đến các học sinh đích trạng thái vậy lại trước xem xem ạ luy xạ các nàng như thế nào tốt rồi tùy theo si va đích lời nói gương thượng bắt đầu phụ hiện ra một trận vân sóng sau hắn trước mắt mấy cái học sinh đích trạng thái đều lấy văn tự thêm ra đa đồ đích hình thức xuất hiện tại mặt kính thượng nguyên lai trạng thái là chỉ cái này ý tứ m ạ ta còn tưởng rằng có thể nhìn đến tiểu nha đầu chính tại làm cái gì n g siva có điểm tiếp nối địa thở dài một hơi chẳng qua từ mặt trên đích số liệu đến xem mấy người đích sinh mạng thể lực cùng ma lực cơ hồ đều làm mát đích trên thân cũng không tồn tại mặt trái trạng thái hẳn nên không có ngộ đến cái gì bất hảo đích trạng hướng mới đúng thêm nữa gần nhất một mực tại cùng các nàng dùng trao đổi nhật ký liên lạc cho nên siva ngược lại không quá lo lắng các nàng đích tình huống tại tiếp tục đối với trong gian phòng đích đồ vật thực nghiệm một lát sau siva mới vừa lòng thỏa ý địa ly khai gian phòng tính toán đi xem xem tiểu h ả i yêu môn đích tiến độ nhưng làm hắn vừa vặn đi ra gian phòng nhìn đến gấp đích xoay vòng, vòng đích và đủ tiểu hải yêu nhìn đến si va đi ra lập tức một mặt như là nhanh muốn khóc lên đích biểu tình ban hướng hắn bổ nhào đi qua chỉ bất quá si va lập tức bởi vì tại phó bản t r u n g rèn luyện ra đích phản xạ thần kinh thân tử một bên tránh ra tiểu hải yêu đích phi pháp nhựa tiểu gia hỏa một nao đại đụng đến trên vết t ư ờ n g làm sao vậy mạ si va nhìn vào tiểu hải yêu mặt dán vào vết t ư ờ n g c h ậ m c h ậ m từ mặt trên chữa xuống tới đích loại này hoặc kê đích cảnh tượng một mặt nhẫn lên cười một mặt hỏi chủ nhân đại nhân ta vừa vận tưởng muốn tìm ngài nhưng là không biết vì cái gì lại vào không được kia cái gia phòng tiểu hải yêu một tay bịt lấy chính mình đích cái mũi tay còn lại xem ra họa đủ tịnh không có có thể tùy ý ra vào viện trưởng gian phòng đích quyền hạn si va tại chính mình tâm lý xuống cái kết luận sau đó như không có việc gì địa rẽ khai thoại đề ngươi tìm ta có chuyện gì không có thể là bởi vì tiểu h ả i yêu cá tính quá đơn thuần lập tức t i ể u quên mất vừa mới vào không được gian phòng đích sự hướng si va nói chủ nhân đại nhân chúng ta tại thử lên đảo dông phù đảo đích lúc phát hiện có đích địa phương đảo lên rất phương tiện nhưng có đích địa phương lại không thế nào hào đảo bất hào đảo các ngươi đảo đến tảng đá m ạ si va tùy miệng hỏi tiểu hà yêu lắc lắc đầu hai c h í c con rơi cánh ban đích đám thai nhọn tùy theo nó đích động tắc mà vẫy động không thôi không tảng đá là thuộc về hảo đạo đích đồ vật chỉ có những tiêu mềm l ò n g đích bùn đất cùng s a tử mới là bất hảo đạo đích bởi vì chúng nó hội sập phương xuống tới nga vậy phải làm thế nào si va có điểm đau đầu hắn cũng không học quá phương diện này đích đồ vật nếu như có đầy đủ đích kim loại chúng ta có thể làm ra dùng đến da cố định động đích thừa trọng kết cấu tiểu hải yêu lập tức nói nói cách khác các ngươi cần phải kim loại đúng không si va có điểm khổ não địa vớt vớt đầu c h á n không cần phải bao nhiêu quý trọng đích đồ vật chỉ cần thiết liền có thể t i ể chương i tiếp t trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi tám chương một trăm bốn mươi tám không đ ả o đích sơ bộ hoàn thiện một mười sau cùng si va không thể không hướng những kia vận chuyển vật liệu đá cùng một tài đích người nghe tấn xem xem có thể hay không đem bọn họ trong điếm phụ trách đ ả m sinh ý đích người tống đi qua ngay tại phụ không đạo phụ cận bàn bạc quan hệ thêm sắm một nhóm thiết định đích sự lần này tống hoa tới đích còn là hôn qua cái kia nam tử hắn cùng si va tán gờu một lát sau biểu thị có thể thử lên giúp si va hỏi hỏi nhưng là có thể hay không thành công cựu không phải hắn có thể bảo chứng đích rốt cuộc những kia quý tộc lao ra đích cách nghị không phải chúng ta những n à y bình dân có thể phỏng đoán đích nam tử cười khổ nói mặc dù hắn thông qua nỗ lực cùng chính mình kia so khá viên hoạt lão luyện đích xử sự, sự phương thức xử được chính mình thụ đến thương hội cao tầng đích mắt xanh nhưng này tịnh không đại biểu hắn cũng đã tiến vào thượng tầng xã hội đối với những kia dùng các chủ n g phương pháp lũng đoạn một ít tư nguyên buôn bán quyền đích đại thương hội mà nói chúng nó đích thượng tầng có chín thành đều là quan hệ vong giao thác phức tạp đích đại quý tộc vô luận một cái bình dân làm đích bao nhiêu hảo từ đầu đến cuối đều chẳng qua là bình dân mà thôi nào sợ sông xuống to lớn đích gia nghiệp một loại trình độ đích quý tộc cũng chỉ muốn ngoắc ngoắc ngón tay tựu có thể khiến nó hôi phi yên d i ệ t tiêu thành cho bụi bởi thế cơ bản không khả năng có bình dân hội vị cư thương hội thượng tầng như nam tử dạng này có thể nói được là lời đích đã tính là rất không sai mà loại này đại quý tộc đối với một điểm vật liệu đá một tài thiết đĩnh đích buôn bán sợ rằng rất khó có cái gì hứng thú. dự tính tốt nhất đích kết quả cũng lại là nhượng hắn thủ hạ đích một ít kẻ hầu tới cùng si va bàn b ạ c ba ân vậy lại phiền v ớ i ngươi si va cũng không bắt buộc chẳng qua theo sau hắn như là nhớ tới cái gì tựa đích đối nam t ử nói đúng rồi như quả các ngươi thương hội đối này bút mùa bán không có hứng thú đích lời ngươi có thể đi một chuyến lầy lạm phép n g ạ i hành nhượng bọn họ giúp ta thế sắm một nhóm thiết đ ỉ n h hẳn nên chỉ cần báo ta hạ phòn eo dip đích danh tự là được rồi rốt cuộc hôm qua đối phương còn hướng chính mình thị hảo loại này lúc đ ầ một điểm vô thương đại nhã đích yêu cầu đặc biệt bán cá nhân tình cho bọn hắn cũng không có gì quan hệ phản chính si va trong tay cũng có rất nhiều không cần đích bạch s ắ t phổ thông cấp trang bị đến lúc đó đều mất đi cái kia phép mại h à n h bán vì bọn họ thật dài danh dự hẳn nên t i ể u không quan hệ nam tử nửa tin nửa ngờ địa đáp ứng thanh tiếp lấy t i ể u mang theo đội xe ly khai nơi này lần này đội xe cũng đại khái trích vận một phần ba còn muốn tái vận một nhóm tài năng đem si va sở đính đích vật liệu đá mộc tài hết t h ể thống đạt mà cái kia nam tử đại khái cũng tính toán thừa dịp cái này đương khẩu đi một chuyến trong thành thương hội đích cửa hiệu cùng bên trong đích người thương lượng thương lượng si va tại chờ bọn hắn đi xa sau đem đóng kia vật liệu đá mộc tài cất vào hòm giữ đồ mang đi phủ không đảo. tuy nhiên không trung hồi lang đã kiến đích kém không nhiều nhưng cần phải dùng đến vật liệu đá một tài đích địa phương còn rất nhiều t ỷ như rất nhiều địa phương đều cần phải lần nữa trải lên thạch chất địa b ả n tại thiết đ ỉ n h không tới trước một ít còn tại đ à o móc trong đích địa hạ khanh động cũng cần phải như là trên địa cầu đích quáng khanh một dạng dùng đầu gỗ đáp ra thừa trọng giàn giáo si va đem tài liệu chất đống tại địa phương cũ sau đi tiến trong đó một cái tính được là cự đại đích khanh động chung nhìn vào trên đỉnh đầu thỉnh thoảng rơi xuống đích bụi đất không khỏi nhữ mày trên địa cầu đích quáng động trừ cần phải đáp ra thừa trọng đích giàn giáo ở ngoài c ò nhưng m để t si va kiến lập đích dù nói thế nào cũng là một cái học viện muốn là liền trên địa cầu quán động đích an toàn tính đều so không hơn kia không khỏi cũng quá gì cười đại phương ta nhớ được xi、si、măng giống như là dùng đá vôi dính thủ còn có thạch cao lộng đi ra đích ba si va thì thảo tự nói đương nhiên t ể u như vừa mới nói đích d ạ n g này x i、si、măng tịnh không thích hợp ở cái thế giới này hắn hiện tại muốn làm đích chỉ là tại đem thần bí khởi nguyên địa kiến tạo đi ra sử được chính mình luyện kim trình độ so đối nguyên bản địa cầu đích x i、si、măng tiến hành cải lương lấy lộng ra càng thêm kiên cố đích bê tông chẳng qua hiện tại còn không phải c u ố n quýt x i、si、măng đích lúc si va bả cái này ý niệm trước đặt tại một bên chính mình tắt bước nhanh hướng khanh động nơi sâu đi tới Tiểu tự hải yêu hồ chẳng ó dạ xem đ c năng lực, cho dù không có nguồn sáng đối chúng nó đích lực cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, đại khái chính bởi vì như thế, thiên tính、so、khá thẹn thùng đích chúng nó mới thích tại đêm khuya người tính lực, lực lắm lúc qua lại. cho có đích đích thích đích c thị khái thế, khá khuya h so dù qua đối đại đêm bởi mới tại ưa vì qua si va lại không được chỉ ít hiện tại đích hắn còn không có tự mang dạ xem đích công năng triệu hắn ra một k h ỏ a hồi toàn viêm tiễn trôi nổi tại bên người h ắ n tài năng đủ tại bảo chứng chính mình sẽ không đụng đến vách tường đích dưới tình huống tiếp tục đi tới nơi này là chủ đạo đích địa hạ đường hầm quanh co qua khúc có h i u si va đi qua đích tổng trưởng độ cũng đã gần tới ba cây số nhưng đang tiếc đích là si va như cũ không có nhìn đến đường hầm đích đầu cối u mà là ở nửa đường thượng đụng tới một c h í c h tiểu hải yêu si va đích chiêu mộ khoán tổng cộng chiêu mộ đến năm c h í c h tiểu hải yêu nhưng hắn quen thuộc nhất đích lại chỉ có và đủ ngoài ra đích mấy cái đều không làm sao cùng hắn nói chuyện nhiều cho nên si va đang nhìn đến đối phương đích lúc ngẩn người mới hỏi nói hiện tại công trình đích tiến triển như thế nào không quá thuận lợi chủ nhân tiên sinh mang theo cùng loại rụt nhỏ bản đi nhờ tròn mũ dạ đích tiểu hải yêu cởi xuống chính mình đích cái mũ ôm ở ngực trên mặt đích biểu tình khắc sâu địa giải thích lên mặt ủ mày trau cái này từ đã có ba cái địa phương đã phát sinh đ ộ sụt còn có rất nhiều địa phương đích vách tường cùng tấm lót trần đều không quá ổn định có một lần đổ sụp lúc á đủ còn bị từ mặt trên sập xuống tới đích cắt đất cấp c h g chú rõ ràng hạ bị nhắc nhở quá hắn nơi đó không thể đảo dạng này a si va thở dài một hơi nhịn không được khổ não địa gãi gãi đầu c h á n còn như vậy đi xuống tựa hồ t i ể u tính tiếp tục đảo cũng không có gì dùng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi suy xét một lát si va hướng kia vẫn còn đang không ngừng địa lại nhảy lên cái gì đích tiểu h ải yêu phân phó nói quên đi đào móc đ í c sự đợi đến thiết định đến lại nói ba người đi khiến người khác đều đến mặt trên tập hợp rồi ta đã minh mạch chủ nhân tiên sinh Mặt s i n hai chương tiểu hải yêu thành tựu i kiến trúc h o phân biệt là thần thánh vịnh lễ tri tuyển cùng quy túc thanh thạch kẻ trước là một cái có thể tự động sinh thành nguồn nước đích đại hình suối phun mà lại bên trong đích thủy còn có mang c h ú c phúc tịnh hóa cùng trị liệu đích hiệu quả chỉ bất quá tại ly khai suối phun đài năm phút đồng hồ sau hiệu quả t i ể u sẽ tan biến gần hết mặc dù như vậy cái này kiến trúc cũng là tại mỹ quan cùng thực dụng tính thượng đều có thể xưng được là không sai đích kiến trúc kẻ sau t ắ c là một khối cự đại đích ngọc thạch nó đích hiệu quả chỉ có một cái này chính là có thể tại hiện thực mà không phải phó bản chung mua sắm cùng chói định đường về thủy tinh tuy nhiên từ trên t u y ế t minh đến xem đường về thủy tinh giá cả rất quý mà lại sử dụng một lần sau làm lệnh thời gian cũng dài đến ba ngày nhưng tại phó bản chung vô số lần bởi vì kịp thời phát động đường về thủy tinh mà giữ được một mạng đích si va lại rất rõ ràng dù như g n vậy điểm đại giá tự đổi về một lần mạng sống đích cơ hội tuyệt đối trị giản đơn mà nói đích lời này hai cái phân biệt là suối phun cùng có thể nhượng người trở về thành đích hồi thành thạch đều có rất hào đích tác dụng mà chúng nó đích giá cả cũng rất hào xem nguyên bản si va kia còn tính giàu có đích thành tựu i điểm tại mua sắm này hai chương bản vẽ sau tựu i lại một lần nữa biến thành đáng thương ba ba đích cái vị s ố chẳng qua thành tựu kiến trúc không cần phải ngoài ngạch đích kiến trúc tư nguyên thêm nữa này hai cái đều có được không thể thay thế đích tác dụng thực cũng đã si v à cảm thấy chính mình thành tựu điểm hoa đích không tính quy mấy cái tiểu hãy yêu nhìn một chút kiến trúc b ạ n vẽ sau đó đối mặt nhìn nhau một đoạn thời gian họa đủ mười hướng si v à nói chủ nhân đại nhân này hai cái kiến trúc đều không tính quá khó khăn nhộ chúng ta cùng lúc tới làm đích l ợ i nhiều nhất chỉ cần ba cái giờ t i ể u có thể hoàn công nhanh như vậy si v à ăn cả kinh tại hắn nghĩ đến trước chỉ là cải tạo một cái gian phòng cũng dùng hơn mười cái giờ hiện tại muốn đem này hai tòa kiến trúc lộng lên tuyệt đối cũng muốn không thiếu thời gian mới đúng nhưng không nghĩ tới cư nhiên xuất ra ý liệu đích mau lẹ bởi vì đều là tiểu hình kiến trúc mà lại cũng không cần lãng phí thời gian đối tài liệu tiến hành xử lý cho nên kiến tạo lên so khá nhanh v ọ đủ hướng si va giải thích nói si va tính một cái ba cái giờ đích lời cái k i a đội xe khẳng định còn ở nửa đường thượng mà lại t i ể u tính đến không có thiết đ ỉ n h cũng phi công hiện tại trong tay hắn đích thành t i ể u kiến trúc trừ suối phun cùng hồi thành thạch ở ngoài còn có một cái thần bí khởi nguyên địa một cái tinh mạch lò cùng một cái ma năng động cơ sau là thiên không học viện đích hạch tâm bộ vị so lên loạ lộ tại mặt ngoài còn là kiến tạo tại dưới đất càng thêm có thể nhuộn người an tâm bởi thế cũng không thể hiện tại t i ể u bắt đầu kiến tạo suy xét một lát sau si va lập tức liền làm ra quyết định v o a đu người cùng người đích h ỏ a bạn phân công một cái một bộ phận người đến kiến tạo này hai tòa kiến trúc những người khác tắc tại trên đảo đào hà đạo sau cùng một bộ phận người tới giúp ta kiến tạo cái khác đồ vật đào hà đạo tiểu h ả i yêu khó hiểu địa lệch lên não đại phú không trên đảo không có hà đảng thần thánh vịnh lễ chi tuyển kiến tạo lên sau t i ể u không cần lo lắng nguồn nước đích vấn đề chúng ta có thể bà bên trong đích thủy dẫn đi ra bên ngoài hình thành tiểu hình đích hà lưu ta vừa vặn tại thành bảo mặt sau nhìn đến một cái nuôi cá đích a o nhỏ đường có thể bà cái kia cũng sâu t r ô lên còn có phản chính vật liệu đá nhiều không ít có thể tại không trung hồi lang mặt dưới cũng tiếp thông thủy đạo nhuộm hòn đảo trong đó đều hình thành một cái cự đại đích thủy hệ thống không biện pháp biến thành thủy tuần hoàn đích lời sau cùng cựu bạ thủy đều bải đến đảo ngoại tốt rồi si va hướng tiểu h ả i yêu giải thích nói hắn kiến tạo suối phun khả không chỉ là vì cái kia đích mỹ quan cùng suối phun thủy đích hiệu quả mà thôi chỉ cần hà đạo có thể kiến thành đích lời một ít như là rừng cấm thủy thú sao h u y ệ t c h i loại đặc thù kiến trúc đích kiến tạo điều kiện cũng có thể có điều thỏa mãn sao còn muốn kiến tạo đích là cái gì tiểu hà yêu lại hỏi si va không trả lời chỉ là đem thần bí khởi nguyên địa đích kiến tạo bản vẽ đưa cho nó đã minh bạch giao cho chúng ta ba tiểu hải yêu tử tế địa nhìn mấy lần sau lập tức phách lên bộ ngược hướng si va bảo chứng nói nhiều nhất năm cái giờ chúng ta t i u có thể đem hết t h ể đều hoàn thành chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi chín chương một trăm bốn mươi chín thiếu nữ môn mười tái bả hết t h ể công tác đều giao phó cấp tiểu hải yêu môn sau si va lại một lần xa vào không có việc gì đích t r ạ n g thái hạn tại trên đảo dạo vài vòng sau tự về đến viện trưởng gian phòng bắt đầu nhàm chán địa lận xem lên học viện hệ thống đích mấy cái mặt bản do dự lên muốn hay không tiếp tục đi soát phó bản lúc này hắn đột nhiên phát hiện nguyên bản chỉ còn cái vị số đích thành tựu điểm cư nhiên tại trong nháy mắt dâng lên hơn hai mươi điểm ngoài ra nhiệm vụ mặt bản thượng đích học viện thanh vọng cùng thanh vọng điểm cũng đều có chỗ thăng lên đây là chuyện gì si va kỳ quái địa nhìn vào mấy cái kia đột nhiên biến hóa đích số liệu đem bản mặt lật đến hệ thống tin tức nơi đó chỉ thấy không biết lúc nào mặt trên nhiều mấy cái tin tức 0927 s ổ p h i a đích đội ngũ t h ủ lý tìm tòi trộm cắp giả nhiệm vụ 1 0 0 n g s ổ p h i a đích đội ngũ hoàn thành tìm tòi trộm cắp giả nhiệm vụ hoàn thành độ a giành được nhiệm vụ thường lệ một n g h ọ c viện thanh vọng thăng lên giải khóa tân thành tựu tự lực cánh sinh rất rõ ràng. sophie h các nàng bên kia hẳn nên là phát đã sinh cái gì từ hệ thống tin tức đến xem chẳng lẽ chính mình không tại học viện đích các học sinh cũng có thể chính mình thụ lý nhiệm vụ mạng siva hiếu kỳ địa tử nói lập tức hắn lấy ra trao đổi nhật ký thử lên cùng chính mình đích các học sinh lấy được liên lạc enzi la d ặ n núi phụ cận đích t h ô n làng trải qua vài ngày đích đi đường thiếu nữ môn cự ly các nàng đích mục đích địa cũng lại là angô la d ặ n núi đích lúc đầu điểm ả l ì x a đích quê nhà nham phi đại sơn đã chỉ còn không sa đích cự ly nguyên bản còn trích là bởi vì si va mà tụ tập cùng một chỗ đích thiếu nữ môn cũng tại nhiều như vậy ngày đích ở t r u n g t r u n g dần dần bông ra chính mình tâm phi trên thực tế si va cũng vì thiếu nữ môn phí không ít thành tựu điểm cùng các trùng tài liệu cho các nàng lên đầy đủ đích bảo hiểm thi thố trừ phi là chọc phải thảo phạt đẳng cấp hai mươi cấp đã ngoài đích ma vật nếu không tựu i tính đụng tới khó mà giải quyết đích ra hỏa chí ít cũng có thể đủ bảo chứng các nàng sống sắp tới tựu i là bởi vì dạng này hắn mới chính thức yên tâm khiến cái này thiếu nữ môn độc lập địa lữ hành chỉ bất quá vì khiến các nàng có thể có được đầy đủ đích nguy cơ ý thức si va tịnh không có đem này kiện sự nói cho các nàng mà thôi. c ũ dần dần ngay c h í tại vừa mới thường niên ngâm mình ở trong đầu tư quán đích thiếu nữ còn vận dụng một ít trong sách đích tri thức dễ dàng như bỡn địa giúp cái này thôn làng tìm ra thẳng cho tới nay thập phần khốn nhiễu bọn họ đích còn t r ộ n tỉnh bởi thế thụ đến thôn dân đích nhật tỉnh quảng đái chỉ b ấ t quá các nàng đích chú ý lực đều không tại này kiện sự mặt trên lao sư nói gì đó a lì xa gấp không dằn nổi địa hướng phụ trách bảo quản trao đổi nhật ký đích s o p h i a hỏi hắn hỏi chúng ta vừa mới làm cái gì s o p h i a lộ ra một cái kỳ quái đích biểu tình tại vừa vạn hoàn thành thôn dân đích Thủy t h á c sau si va lập tức tự thông qua ma pháp thư hướng các nàng hỏi d ò cũng thật sự là quá xảo hợp một điểm nói không chừng hắn có biện pháp chú ý tới chúng ta bên này đích tình huống lao sư có thể chú ý tới chúng ta bên này có cái gì kỳ quái đích mạng a lì xa đụng đến s o p h i a bên cạnh nhìn vào kia bản trao đổi nhật ký khó hiểu đ i ệ hỏi tại nàng đích cảm thụ t r u n g si v à tự là không chỗ không thể đích đại danh tử cho nên cho dù sophie ạ nói loại này lời cũng không có cảm thấy kỳ quái cũng không phải nói không có loại này ma pháp chỉ bất quá tưởng muốn làm được loại này trình độ tất yếu phải có chân quý đích ma đạo khí hoặc cực độ cao thâm đích ma pháp tạo nghệ sophie ạ nói đến một nửa đột nhiên nhớ tới si v à tựa hồ không nhất quyết đích tự là thiên k ỳ bách quái đích ma đạo khí thì như nàng hiện tại trên tay cầm đích này bản ma pháp thư nàng có thể lấy chính mình sở hữu đích tri thức phát h ệ tại tận mắt nhìn đến trước nàng trước nay đều không biết trên thế giới còn có loại này đồ vật còn về ma pháp tạo nghệ tạm thời bất luận hắn có thể mặc phát các chủng hai hoàn ma pháp quang quang c h ố n g trơn là lên khóa giảng thuật các chủng ma pháp nguyên lý lúc loại này thâm nhập thiện ra đích hiệu quả cho dù là thân là đại ma pháp sư đích vợ juno viện trưởng tự thân tiến đến chỉ sợ cũng không khả năng so s i v a giảng đích càng tốt như quả nói s i v a ma pháp tạo nghệ không cao sở hữu thượng quá hắn khóa đích người hẳn nên đều sẽ không tán đồng ba như vậy vừa nghĩ s i v a có thể phát giác được các nàng đích trạng thái tự hồ cũng không phải cái gì khó mà tiếp thụ đích sự ô tuy nhiên ta không để ý lao sư đích hành vi lạc n ạ lì xạ lắp ba lắp bắp điện nói trên mặt đích đỏ hướng biến được càng thêm dụ người chẳng qua nàng đích lời lại khiến sophie ạ làm ra kịch liệt đích phản ứng tuy nhiên trong tiểu thuyết đều rất đ ẹ p hảo nhưng nhưng là sophie ạ l i ề u mạng giao động thủ trưởng nói trong hiện thực sư sinh trong đó là không khả dĩ có loại này cảm tính đích lạc cái này là cấm kỵ cấm kỵ ta chỉ là như vậy vừa nói mà lại rõ ràng sophie ạ tỷ chỉ so với ta lớn một tuổi mà thôi ạ lì x a trước là vì chính mình cãi lại một câu chẳng qua theo sau lập tức theo lý l ự c tranh cái này cùng năm tuổi vô quan si va làm ư ớ n ta là luyện kim học giáo thụ đích cho nên ta không quan hệ nhưng sư sinh luyến lại là vi bối đạo đức đích sophie ạ tức b ư ớ c không nhượng địa nói ai nói như vậy sophie ạ thì cũng là ưa thích lao sư đích mạng chẳng qua ạ lì x ã lại lời nói xoay chuyển trên mặt đích biểu tình cũng từ vừa mới loại này như là phát nộ đích chó nhỏ bàn biến thành cực là bắt quái đích biểu tình ô hoa c ư nhiên như vậy lợi lạc phát biểu hai đích tuyên ngôn sophie ạ tiểu thư thật là lớn mật a l i n z b ù n lấy mặt má một bộ e lệ đích biểu tình chỉ ở khe hở lý len lén địa nhìn vào sophie ạ chẳng qua nàng mang theo điểm hâm mộ cùng khâm phục đích lời nói lại do nét địa chuyển tới tại trường mấy cái nữ hải từ đích trong hai sophie ưa thích、si tiểu o to hoàng trong mở mắt t lượng nhìn đích vào sắc nữ hài loại này thiên chân vô tà đích biểu tình cấp sổ phi ạ cực đại đích đa kích cảnh này khiến nguyên bản còn cực là cường ngạnh đích sổ phi ạ lập tức xa và hôn loạn đích trả thái mới mới mới không có nang liên nói chuyện đều biến được không quá lưu loát vì cái gì ta muốn lưu loát mà thôi nếu ví dụ đích lúc một cái tử liền nghĩ đến lao sư mạng quả nhiên sổ phi ạ tiểu thư nha thỉnh lanh tĩnh ạ lì xa tiểu thư nhanh cứu ta Ả l i n h vốn là còn muốn nói điểm cái gì chẳng qua không đợi nàng nói xong thẹn quá thành giận đích s o p h i t i t u hướng họa từ miệng mà ra đích nữ bột bổ nhào đi qua đối mặt nữ bột nết nhắc đích cầu cứu cùng rõ ràng tiến vào bạo tẩu trạng thái đích sophie Ả lì s ạ còn là rất lý trí đích quyết định không muốn cuốn vào đến bên trong nàng bà ánh mắt phóng tới bên cạnh đích nữ h à i trên thân thì ô cái này trái cây ăn ngon mạng ăn ngon đích lời chúng ta tái têu một bàn như thế nào chẳng qua bất kể thế nào nói sophie đ í c tính cách đều là là trận bổn nhất đ í c một cái tại ngoạn náo một trận sau nàng tự rất nhanh lạnh yên tính trở lại không tái tiếp tục đổi u z talins cầm lấy tiện mang thức đích lông vũ bút dùng cùng nàng tính cách không quá xứng đôi đích tròn vo đích đáng yêu tự thể tại kia bản bút ký bản thượng tướng vừa mới phát sinh đích sự t ì n h kinh qua đại lược địa nói một cái cũng không lâu lắm bút ký bản trên có p h ù hiện ra có chút lệnh quay đích chữ viết đó là còn không thói quen dùng lông vũ bút viết chữ đích si và sở tả đích tự thể loại này tiểu tiểu đích khuyết điểm không chỉ không có phá hoại hắn tại thiếu nữ môn cảm thụ trong đích hình tượng ngược lại còn bởi vì lộ ra một điểm tiểu tiểu đích t ì vết nhượng hắn loại này nhượng người kính sợ đích hoàn mỹ hình tượng bị đánh vỡ vô hình bên lao sư lại nói cái gì mạng từ vừa mới bắt đầu tự bịt lấy chính mình đỏ rừng rực đích g ò má đích gà l i n h cũng cuối cùng hơi chút lánh tính một điểm trên mặt nhiệt độ cũng hạ thấp không ít nàng cũng nhìn đến b ú t ký bản thượng xuất hiện mới đích chữ viết tự hướng s ổ p h i e a hỏi a lì xạ tuy nhiên không có nói chuyện chẳng qua trên mặt nàng tràn đầy tò mò đích biểu tình lại cũng khiến nàng đích tâm tình chiêu nhiên tỏ rõ liên cả ti ổ cũng b u ô n g xuống trong tay đích trái cây chờ đợi s ổ p h i e a nói chuyện hắn nhuộ chúng ta tại lữ đồ chung tiếp tục giúp các thôn dân giải quyết k h ô khó nói là tại tá này tới rèn luyện chúng ta đích đồng thời nhuộ chúng ta đích học viện tại bình dân chung sophie ạ đem bản tử thượng đích lời quy nạp một cái ngắn gọn điện nói tiếp lấy hướng cái khác mấy cái thiếu nữ hỏi g i các ngươi thấy thế nào như đã là lão sư nói đích lời vậy ta cảm thấy t i ể u chiếu làm như vậy tốt rồi làm si và thủ tịch học sinh đích đã lì xả cái thứ nhất biểu thái nhưng lại còn là trước sau như một địa cùng si và đứng tại thống nhất chiến tuyến lão sư đích lời tuyệt đối sẽ không sai chúng ta làm theo là được rồi ta t a n thành a l i n h nhìn một chút sophie ạ trên mặt đích biểu tình khiếp sinh điện nói ta cảm thấy có thể trợ giúp người khác cũng không phải cái gì chuyện xấu tùy tiện ti ô biểu thị cái gì đều không sao cả như đã các ngươi đều như vậy nói ta t i ể u tính phản đối cũng không có gì dùng ba từ mới bắt đầu t i ể u thẳng đến s ụ mặt đích sổ p h ì ạ cuối cùng lộ ra một cái mỉm cười mà lại t i ể u như si va nói đích rằng này có thể ma luyện chính chúng ta còn có thể đánh vang danh khí xác thực không phải chuyện xấu ta cũng không có phản đối đích lý do dừng một chút nàng lại tiếp tục nói nói chẳng qua si va cũng tại này mặt trên nói muốn cho chúng ta lượng sức mà đi cho nên một ít độ khó quá cao cho dù là chúng ta đều hái mặc nàng trợ đích sự t i ể u không muốn đi quản hiểu rõ minh mạch a lisa cùng a lin đều gật gật đầu biểu thị tự mình biết làm như vậy đích lời si va t i ể u sẽ cao hứng m ạ n ti ổ hướng sổ phi á hỏi ân hẳn nên không sai thiếu nữ gật gật đầu hướng ti ổ hồi đáp nói tiểu nữ hải từ trên chỗ ngồi đứng đi lên đem chính mình rủ tại trước ngực đích ngân s ắ t tóc dài liêu đến sau người cầm lấy chính mình đích ma trượng bạch kim vân p h ò n g mặt nhỏ nghiêm túc vậy lại là ba chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi chương một trăm năm mươi đưa lên cửa đích t o a kỵ mười si va và nhìn vào chính mình kia xin xin mẹo vẹo đích chữ viết không khỏi thở dài một hơi khép lại trao đổi nhật ký tuy nhiên hắn có thể không dựa vào công cụ vạch ra tiêu chuẩn đích hình tròn làm ma pháp trận đích trợ ậ cơ cũng có thể đủ không k é m chút nào địa tái hiện rối loạn phức tạp đích ma văn nhưng không biết vì sao tại viết chữ đích lúc lại luôn là một bộ không coi vào mắt đích bộ dáng chẳng qua bất kể thế nào nói hắn cũng đã xác nhận cho dù là hắn không tại các học sinh đích bên người các nàng cũng có thể tại không chút biết tình đích dưới tình huống nhận hoàn thành nhiệm vụ rất hiển nhiên dạng này một la đích lời đợi đến học viện đích nhân số nhiều lên sau lợi ích khẳng định hộ như là quả cầu tuyết dạng này càng lăn càng lớn đích ngay tại siva suy xét muốn hay không phóng thấp một điểm thu lấy học đồ đích muốn khảm trước thu tập một nhóm học sinh tới làm nhiệm vụ đích lúc mặt ngoài ở nước chuyển đến ồn ào thanh phát sinh việc gì m ạ n siva đi ra gian phòng chỉ thấy họa đ ủ một bộ cực là nết nhác đích bộ dáng trên đỉnh đầu còn đính lên mấy căn cỏ tạm tại viện trưởng gian phòng ngoại nôn nóng địa đi lòng v ò n g khuyên chủ nhân đại nhân chủ nhân đại nhân ngày cuối cùng đi ra nó nhìn đến siva đi ra sau lập tức tự n g ã n h à o tại siva bên chân tố khổ lên tới hai trích rất hung bạo đích đại điều tại trong l u ồ n kiến tạo thần bí khởi nguyên địa đích chúng ta hoàn hảo nhưng tại mặt ngoài đích đồng bạn môn lại tại những kia đại điệu đích q u á i dối hạ không biện pháp tiếp tục công tác không bạo đích đại điệu si va kỳ quái đ ị a hỏi thảo phạt cấp bậc có thể tính ra đích đi ra mạng và đ u đích thanh em dừng lại sau đó nao đại bay nhanh địa đung đưa lên tiểu hải yêu môn chiến đấu lực tĩnh k h ô n g mạnh nhưng chúng nó lại có được rất nhiều thần kỳ đích năng lực t ỷ như có thể tại trong thời gian ngắn cải biến địa hình đích năng lực t ỷ như cùng loại với ẩn hình đích năng lực t ỷ như cơ hồ không có cái gì hạn chế đích nháy mắt di động tự nhiên giới đích ma vật trừ phi đánh lén nếu không có thể bắt giết tiểu hải yêu đích số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều chẳng qua hiện tại bởi vì tất phải tại chỉ định đích địa điểm tiến hành kiến trúc tiểu hải yêu môn rất nhiều năng lực đều bởi vì cái này hạn chế mà mất đi đích tác dụng mới bị hai trích thảo phạt đẳng cấp bất minh đích đại điệu lộng đến cực là n h ấ t nhác họa đu hiển nhiên cũng đã cùng đối phương đã giao thủ nếu không làm việc trong buồng tác nghiệp đích nó hiện tại cũng sẽ không như vậy n h ấ t nhác nhưng là bởi vì tiểu hải yêu đích chiến đấu thủ đoạn thập phần có hạn cho nên nó cũng không biện pháp biết được đối thủ đến cùng có đa cường xi、si、v a bọn họ đích đi bộ tốc độ không chậm rất nhanh tựu đi tới thành bảo đại sành chỉ bất quá hiện tại ngoài ra bốn trích tiểu hải yêu cũng không tin đánh thái lỗ h a i g i cụp lấy trốn ở chỗ này tị nạn. chúng nó dùng thực vật tiêm duy đan d ệ y thành đích đi phục đều xuất hiện tương ứng đích phá tổn có hai chích trên thân còn quải thải và đủ ngươi cũng lưu lại nơi này ba si va cha xem một cái quải thải đích hai chích tiểu hải yêu trên thân đích vết thương sau đó hướng đi theo hắn sau người đích vã đủ phân phó nói tại ta giải quyết chúng nó trước các ngươi trước hết hợp lực bả thần bí khởi nguyên đ ị a kiến tạo lên tốt rồi chính là chủ nhân đại nhân tiểu hải yêu hiển nhiên không quá yên tâm nhượng si va một cá nhân đối mặt hai cái hung bạo đích địch nhân nó tưởng muốn đi theo si va sau người giúp hắn viên hộ rốt cuộc địch nhân có hai cái mà si va chỉ có một cái không quan hệ đích s i v a lập tức đánh gây nó đích lời như quả là loại này trình độ đích lời ta còn có thể ứng phó ngược lại các ngươi nhanh chuẩn bị một điểm dây thường chi loại đích so khá hảo nói xong s i v a t i u hướng cùng đại sành tương tiếp đích đại môn đi tới hôm nay khí trời rất không sai dương quang trong sáng vạn dắm không mây từ thành bảo môn khẩu hướng ngoại nhìn lại phương thảo nhân nhân ưu tuyển thạch k í n h nơi xa còn có h ố n l ư ợ ệ n đích không trung hồi làng cùng nguy nga đích cao thiên chi đ ả o có chủng khác dạng đích phong tình chỉ bất quá tại bãi có trên không thể thoảng lướt qua đích cự đại bóng đen lại cấp này phó mê người cảnh tượng tăng thêm một chút không hài hòa đích cảm giác tuy nói vừa bắt đầu tịnh không có phát giác chẳng qua tại họa đủ nói qua sau si va đảo cũng ẩ à nước cảm giác được tại hòn đảo đích c h ú n g quanh bao phủ lấy một tầng bạc bạc đích kết giới cái kia đại khái tịu là họa đủ chúng nó cấp phủ không đ ả o thiết hạ đích viễn thuật ma pháp rõ ràng đã bao phủ viễn thuật ma pháp vì cái gì còn sẽ có ác đ i ề u tiến đến công kích nhi si va ngửa đầu tay phải đáp tại trong mắt hướng trên làm ra lạnh bằng trạng dùng hắn còn tính quá phải đi đích thị lực truy tung lên thiên không trong đích các đ i ề u công kích tiểu hạ yêu chúng nó đích là hai đầu thể hình giống như một chiếc tiểu bánh mì xe ngoại hình trường đích có điểm giống hải đông thành nhưng trên đầu lại có được giống như anh tuệ ban thật dài lông chim đích cự đại an thị tác điều cái thế giới này đích ma vật chủng loại lộn xộn phức tạp thêm nữa các chủng biến dị chủng chân q u ý trùng cùng đặc thù á chủng không có người nào dám nói chính mình có thể biết sở hữu ma vật đích danh tự l i ê n cả si va cũng không ngoại lệ chẳng qua bất đồng đích là mặc dù si va gọi không ra danh tự hắn trên đầu kia đỉnh vu sư mạo lại có thể vì hắn đại lao thật anh chuẩn chẳng lẽ là anh chuẩn đích á chủng mạng dạng này đích lời đảo cũng khó trách một loại đích anh chuẩn thuộc về mâu chuẩn loại đại liệu ứng trùng thảo phạt đẳng cấp m ư ơ i một cấp chúng nó có thể tại một mảnh tìm đến những tia ẩn t à n g tại âm ảnh chung có được lấy ngụy trang s ắ c thậm chí loại h u y ễ n thuật năng lực đích tiểu hình gặm xỉ loại sinh vật chúng nó đích tầm nhìn phi thường rộng rãi chú ý lực cực là nhạy bén hai mắt càng là có thể dễ dàng xem phá đại đa số đẳng cấp không cao đích h u y ễ n thuật ma pháp tại trong quân đội thường thường cùng bạch thiếu cùng lúc bị thuần dưỡng thành trinh tra dùng đích ma vật tuy nhiên s i v a cũng không biết tật anh chuẩn loại này anh chuẩn á t r ù n g thực lực thế nào nhưng tầm thường anh chuẩn cứng rắn đích mỏ chim cùng có thể xé n ư ớ dậy nặng thiết giáp đích duệ trào đã đáng được hắn chú ý đáng nhắc tới là anh chuẩn bản thân liền có thể cung người thừa kỵ đại hình trong quân đội thám báo môn thường thường lấy có thể thông qua công hơn cùng tài năng giành được một đầu anh chuẩn hoặc bạch thiếu làng não đương nhiên loại này đại hình loài chim thường ngồi xuống đích cảm giác tịnh bất hảo nào sợ chúng nó bối trên có lên chuyên dụng đích t i ê n cũng một dạng mặc dù như vậy si v à đối với loại này nhìn qua vô b ị thần tuấn đích loài chim còn là có chút một điểm hướng tới đích thế là hắn dứt khoát đem vừa vặn sổ phi hạ các nàng giành được đích hai mươi điểm thành tựu i điểm mua một khối hạ cấp thuần hóa thủy tinh thuần hóa thủy tinh đích nhan sắc là nhượng người hơi có điểm không thoải mái đích hoàng lục sắc giống như là có một cổ hoàng lục sắc đích vũ khí còn ở trong đó không ngừng lăn lộn một dạng làm tốt chuẩn bị sau si va cũng nhanh chạy bộ ra khỏi thành bảo kia hai trích tật anh chuẩn tựa hồ cũng biết chính chủ đến lập tức bắt đầu phân được xa x a địa sau đó từ hai cái phương hướng hướng si va xung kích mà đến mà si va tắc không hoảng không vội địa vươn ra hai tay không làm cái gì cái khác động tác tự trong đó hai trích tật anh chuẩn như là tại bị vô hình đích lực lượng thúc đẩy một dạng cải biến chính mình đích quy tích theo sau tại chúng nó chính mình đều không phản ứng đi qua đích lúc hung hăng địa đụng vào cùng lúc xích lực thuật đây là si va tại tinh hải di tích trung học hội đích một chiêu láo thuật ma pháp chiêu này cùng đều là hai hoàn ma pháp đích dẫn dắt neo cảm giác đi lên giống như là hai chủng tương phản đích năng lực dẫn dắt neo là có thể đem vật thể hấp dẫn đi qua hoặc đem chính mình kéo qua đi mà xích lực thuật tắc thuần túy là đem sự vật bắn ra si va đương nhiên còn không có cường đến nhượng hai chích i toàn lực sông đâm đích tật anh chuẩn bắn ra đích địa ước bất luận là hắn ma lực đích chất còn là lượng đều làm không được này một điểm nhưng như quả chỉ là tại chúng nó mặt bên gây thêm một điểm sức đẩy nhất định trình độ thượng cải biến chúng nó quy tích tại sao đụng nhau đích lời còn là rất đơn giản đích anh chuẩn đ Toàn l ự、si si、chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chẳng o thảo ạ hạ phạt c đích cấp chỉ có h thành thuần hóa thủy tinh chỉ có thể thuần hóa sửa đổi điểm đ giá trị tựu cấp cấp đích công cũng cao. Chẳng suất trở vật, thành tính xuống không ma mà lại qua bởi vì mỗi một khối thủy tinh có thể sử dụng năm lần cho nên cái này giá cả thật cũng không tính cao đích ly phổ còn tại khả tiếp thụ phạm vi bên trong mà si va tải nện vào cái thứ ba đích lúc liền thành công đem bên trong một đầu thuần phục còn về bên kia tắc bà kia khối thủy tinh thừa lại đích hai lần đều nện hoàn như cũng không thể thuần phục hiện tại kia đầu không có bị thuần phục đích tật anh chuẩn bị năm hoa đại chói đừng nói cánh cùng chân liền cả mỏ chim thượng đều bị dây t h ư ờ n g xít sao trói chặt nhìn qua hoàn toàn đã không có bắt đầu đích loại này hiêu trương thái độ ngược lại như là một trích ôn kê một dạng nằm ngã tại trên đất vừa v ặ n tiểu h i yêu môn vì không khiến nó phương n g ạ i công tác đem nó g ơ đến hiện ở chỗ này si va thậm chí còn nhìn đến trên đường có mấy cái tiểu h i yêu còn cố ý đinh rơi nó đích lâm vũ muốn nói nó còn có cái gì có thể tự do hoạt động đích địa phương k i ê u đại khái tựu i chỉ thừa lại kia đôi ngày trước sắc bén dị thường đích trong mắt nó đích tầm nhìn trước là đình lưu tại đang đứng tại si va sau người quai quai xào xào vẫn không nhúc nhích đích một khát trích tật anh chuẩn sau đó lại rủ đến trên mặt đất. tựa hồ tại buồn bực vì cái gì chính mình đích đồng bạn hội đứng tại địch nhân bên kia mà si va thuần phục đích kia trích tật anh chuẩn hiện tại cũng không nhẹ nhàng tại nó đích cổ gãy cùng mỏ chim thượng cũng c u ố n lấy bách sắc vẽ đầy kỳ quái văn tự cùng đồ án đích sợi vải đó là si va tại phó bản chung giành được đích phù văn vải băng làm hồi phục đạo cụ đích một chủng phù văn vải băng cùng một loại đích các chủng sinh mạng dược t ế bất đồng cũng không phải hạn ngạch hồi phục mà là cùng cấp cứu dược một dạng án chiếu tỷ lệ phần trăm có thể hồi phục kẻ sử dụng ba mươi phần trăm đích sinh mạng lực chẳng qua loại này vải băng cùng dược tê đích v á tốc hồi phục bất đồng qu thường thấy đích phủ văn vải băng kém không nhiều muốn chỉnh chỉnh m ộ ư ơ i phút tài năng hoàn thành ba mươi sinh mệnh lực đích hồi phục mà lại càng thêm áp tâm đích một điểm tự là như quả tải hồi phục trên đường chủ động công kích người khác hoặc bị người công kích chỉ liệu hiệu quả t i u sẽ trung đoạn biến thành cùng trong hiện thực đích vải băng không có gì hai dạng này hai điểm nghiêm trọng ảnh hưởng phủ văn vải băng, băng một điểm chỗ tốt đều không có đầu tiên vải băng là có thể cùng dược tề hiệu quả chung đích thứ yếu tại trong thời gian ngắn dược tề uống nhiều hội sản sinh kháng dược tính sử được hiệu quả đại đại hạ thấp thậm chí không có hiệu quả nhưng phù văn vải băng lại không cái này vấn đề nào sợ ngươi một quyển một quyển liên tục lên dùng đều sẽ không xuất hiện vấn đề sau cùng t i ự u là căn cứ phù văn đích bất đồng phù văn vải băng tại hoàn thành trị liệu đích đồng thời thường thường còn có đủ cái khác đích lực lượng t h như trừ bỏ người mềm rửa trừ bỏ độc tố sức sống đền thăng sinh mạng c h ú c phúc nào đó nguyên tố kháng tính tăng thêm đ ẳ n g đẳng các chủng hiệu quả chẳng qua tại si v à thường thường theo đổi u nhanh tiết tấu đích phó bản khiêu chiến trung phù văn vải băng đích khuyết điểm còn là khiến nó khó mà được đến si va đích mắt xanh sau cùng chỉ có thể tại hòm giữ đồ lưu càng tích càng nhiều cho tới hôm nay có dùng vũ chi điện vừa vặn hai trích tật anh chuẩn đích đụng nhau xử được si va thuần phục đích này một con chim ế thượng xuất hiện vết dạng khoe miệng cũng có một điểm vết máu càng đừng để bị si van n g h n đi ra đích vết thương si va tại do dự một chút muốn hay không dùng sinh mạng dược tê sau lại lập tức nhớ tới chính mình vừa mới chỉnh lý dương đích lúc phát ra hiện đích chồng ở trong góc đích những này phù vải b ă n g thế là quyết đoán lấy ra hào không đau lòng địa cho chính mình đích tật anh chuẩn cốt lên này trực tiếp đưa đến này trích bị si va đặt tên têu tiểu h đích tật anh chuẩn biến thành một mì chuẩn siva tiếp tục cùng tia trích chưa thể thuần phục đích tật anh chuẩn mắt to chừng mắt nhỏ một lát sau đó quyết định bản này hóa trước ném tại một bên đảng hữu thành cựu điểm mua thuần hóa thủy tinh lại nói rốt cuộc hiện tại hắn tư nguyên cũng không nhiều không khả năng lãng phí tư nguyên tới kiến tạo những này cầm loại nghỉ ngơi đích lương t h i ế u thấp cao cho nên chỉ có thể trước bản này kiện sự đặt tại một bên đáng nhắc tới đích là với bắt đầu siva cho là này hai đầu tật anh chuẩn là một đôi phu thê nhưng là tại bắt được bọn họ sau siva mới phát hiện này hai hóa cư nhiên là một đôi cơ lão và du siva hướng tới đầy mặt, mặt cười đối chính mình hành lễ đích tiểu ái yêu hỏi kia hai cái thụ thương đích như thế、nào? Không có cái gì đại ngại ta đích chủ nhân. ngại gì、si、có cái đại ta bà phù k í c đi qua đích đại điều qua cảm c thấy n hứng. chân nói, nhiên g cao Khoa tay múa chân điệu nói. tuy điệu đối văn ớ i hội có một điểm ảnh hưởng, chẳng qua không có cái gì đại ngại. công tác có chẳng có không ảnh hưởng, gì một phú qua Bả v vải băng cầm đi cho bọn hắn băng bó một cái hắn bảo một quyển phù văn vải băng đưa cho tiểu hải yêu tại h e o sau bị tật anh chuẩn tập kích sau tự nhiên không thể hắn chiếu trước đích kế hoạch tiếp tục kiến tạo so lên thần bí khởi nguyên địa h i ệ n nhiên có đủ trị liệu hiệu quả đích thần thánh vịnh lễ chi tuyển càng thêm trọng yếu một điểm cho nên si va tính toán n h ư ợ n g cái k h á c đích tiểu hạ yêu trước bà suối phun ký lên mà hắn cũng cảm thấy chính mình vừa bắt đầu đích kiến thiết quy hoạch tựa hồ có điểm không tốt lắm bởi vì thụ chế ở tư nguyên đích quan hệ si va vừa bắt đầu tính toán kiến tạo đích đều là so khá trung tâm hướng đích kiến trúc tỷ như viện trưởng pháp sư tháp làm nguồn nước đích suối phun có thể giành được tư nguyên đích thần bí khởi nguyên đ i ệ tại này sau hắn tính toán kiến tạo đích là ma năng động cơ tinh mạch lò ma lực trì học xá như lễ đường sinh đồ lều cùng phòng hộ kết giới đều cùng không cảng loại này ngoại vi kiến trúc cùng lúc phóng tới sau cùng t h ẳ n g đến những n à y toàn bộ hoàn thành hắn đích học viện sổ hình t i ể u đi ra nhưng là hiện thực lại khiến hắn ý thức được chính mình nguyên bản đích cách nghĩ tịnh bất hảo tại không có cái gì phòng ngự thi thố đích dưới tình huống t i ê u tính bản một ít hạch tâm kiến trúc đều hoàn thành nhưng bạn nhất lọt vào tập kích tổn thất cũng hội lớn đến không cách nào thừa thụ một lần này chẳng qua là hai đầu thảo phạt đẳng cấp không cao đích ma vật cho nên cơ bản không có gì tổn thất nhưng như quả tiếp theo là cường đại đến liền hắn đều kiên sợ đích ma vật nhi thậm chí như quả những t i ế ám g i quý tộc phát hiện chính mình không chết mà đại cử tiến công nghi. tuy nhiên có điểm kỷ nhân ưu tiên lo vớ vẩn nhưng không thể không thừa nhận hiện tại loại này ám giả quý tộc tại đông bộ bình nguyên các nơi lưu thoáng đích lúc không quản phát sinh việc gì đều sẽ không kỳ quái tiểu h ả i yêu đích u y ễ n thuật kết giới cũng xác thực chỉ có thể lừa quá một loại đích ma vật cùng nhân loại đối với những tia chân chính đích cường giả không chỉ không có bao nhiêu dùng ngược lại hội bởi vì loại này giục cái di t r ư ờ n g che đậy đích cảm giác đem bọn họ dẫn đi qua bởi thế hắn tính toán tu chính tự mình đích kế hoạch tại suối phun、e、cùng thần bí khởi nguyên địa kiến tạo hoàn tất sau hắn chuẩn bị trước đem ma lực chỉ kiến tạo lên sau đó không nhìn giá thành địa kiến tạo phòng hộ kết giới thậm chí tại trong một đoạn thời gian bính tận toàn lực s o á t nhiệm vụ kiếm lấy tư nguyên kiến tạo một ít có thể thuê mớn đặc thù chức nghiệp giả đích kiến trúc tới thuê mớn bọn họ giúp đỡ hiệp phòng cùng quản lý trị an tuy nhiên không biết những này đặc thù chức nghiệp giả cùng trong hiện thực đích những k i a chức nghiệp ai cường ai yếu nhưng hệ thống xuất phẩm đích tóm lại sẽ không kém đi đến nơi nào không phải tại cung hóa đủ nói xong một hệ liệt cần phải chú ý đích sự sau si va lại hồi viện trưởng gian phòng lần này hắn tính toán bắt đầu nghiên cứu một cái phụ ma đài chương một trăm năm mươi hai chương một trăm năm mươi hai hấp huyết quỷ t r ụ bộ mười tại cắt lìn đại tửu điếm đích địa hạ đồ trường s i va tối ngày hôm qua gặp được đích k i a đôi chủ buộc lần nữa xuất hiện tại nơi này ca chúng ta còn thẳng bao nhiêu tiền lam phát thiếu nữ hướng nàng đích cùng ban hỏi chúng ta còn có không đến một trăm cái kim tệ được xưng là ca đem toàn thân đều bao phủ tại hát sắc áo choàng trong đích nam tử cười khổ hồi đáp nói chẳng qua thuộc hạ còn là kiến nghị không muốn tiếp tục cược đi xuống rốt cuộc công chúa điện hạ giao cho chúng ta đích nhiệm vụ hẳn nên cũng cần phải không ít tiền mới đúng đừng dai dòng thiếu nữ hướng về áo choàng nam khẽ trứng mắt nguyên bản cùng phổ thông nhân loại một dạng hạnh nhân sắc đích con người đột nhiên thành huyết hồng sắc nam tử cảm giác cựu như trên, thân đột nhiên bị ép trên vạn công cân đích n toàn thân huyết quản bạo lên cơ thịt căng chặt ma lực cũng bay nhanh địa tại thể nội lưu động lên này mới không có bởi vì đột nhiên mà đến đích công k í c h mà k é lăn trên đất huyết tộc là một chủng phi thường giảng cứu huyết thống đích đặc thù chủng tộc huyết thống càng thuần tịnh có được đích lực lượng t i ự u càng c ư ờ n g đại tuy nhiên hiện đại ma pháp sư môn phổ biến cho là huyết tộc đích p h ồ n diễn thuần túy là dựa vào sơ hủng nhân loại tiến hành đích nhưng trên thực tế chúng nó cũng có thông qua giao phối mà tự nhiên p h ồ n thực đích năng lực chỉ bất quá so sánh ở nhân loại mà nói tân trần thay thế chậm chạp đến cơ hồ t ĩ n h trị đích huyết tộc cực là khó chịu dựng t h ủ thai sau thai nhi d à i lâu đích trưởng thành thời kỳ cùng sau cùng đích sinh nợ cũng là một cái c ự đại đích nan đề chính là bởi vì như thế cùng kỳ tiêu tốn nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực thậm chí còn phải b ư ớ lên tự thân thực lực suy yếu đích phong hiểm tự nhiên mang thai còn không bằng dứt khoát sơ vùng nhân loại tới đích mò l ẹ phương tiện càng hướng hồ sơ vùng đích lời đối chính mình thuộc hạ đích tân sinh hấp huyết quỷ còn có lên gần như tuyệt đối đích lực không chế chẳng qua mặc dù như vậy còn là có một chi hấp huyết quỷ lại còn thủy t r u n g kiên trì lên tự nhiên phù thực nay chi hấp huyết quỷ nhận vì chính mình trong thân thể chạy xôi đích là nguyên t ử hấp huyết quỷ thủy tổ kèn đích huyết dịch loại này cao quý đích huyết mạch tuyệt đối không thể bị nhân loại ti tiện đích huyết mạch sở đêm ô bởi thế bọn họ mới thủy chung kiên trì lên tự nhiên phù thực bọn họ đem chính mình đích phụ thuộc s ư n g là khải đặc cổ nhi lạp tề á phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ tự là vĩnh thế hướng ám dạ đích đế vương hiệu t r ù n g gọi tắt là ca tính đem cái này chữ cái điển vào bọn họ danh tự đích trung gian cái này là ám dạ quý tộc đích do lai tạm thời bất luận này một chi hấp huyết quỷ môn huyết thống là không là tới từ ở k ẹ n chẳng qua có một điểm là phi thường khẳng định đích kia chính là bọn họ đều có được lấy một loại hấp huyết quỷ khó mà với tới đích năng lực tính không phải cường hạn đích thân thể cường đại đích ma pháp đơn giản như vậy đích đồ vật mà là hoàn toàn siêu g a nhân loại thể、hệ. càng thiên hướng về ma vật đích loại pháp thuật năng lực trước mắt chấp trưởng lên ám dạ quý tộc đích đại công chúa t i ể u có được lấy khó mà nói rõ đích bị lực nghe nói nàng đã từng thông qua mị hoặc nhân loại cái này cực là gân gà đích pháp thuật dễ dàng kéo ra một chi vô luận đối cái gì cũng không biết có cái gì sợ sệt cho dù là đối mặt cự long hoặc muốn nhảy xuống v á c h dốc chỉ cần loại này sự đối đại công chúa có lợi bọn họ đều sẽ không chút do dự địa chấp hành mệnh lệnh hiện tại này chi đã từng mang theo cách mạng quân kỳ hào tan tắc một cái nhân loại quốc gia gần như chiến vô bất thắng đích quân đội đã hết thể bị chuyển hóa làm máu tơi kiếm sĩ tại đại công chúa dưới trướng nghe lệnh tại áo choàng nam trước mặt đích lam phát thiếu nữ tuy nhiên thực lực bởi vì nàng t ị n h không ưa thích chiến đấu chỉ có bá tước cấp đỉnh phong đích trình độ nhưng lại cũng có được lấy khủng bố đích ma nhãn năng lực trừ phi là cường đại đến có thể được miễn điệu ma nhãn ảnh hưởng đích đại ma pháp sư nếu không tựu tính c ù n g cao giai ma pháp sư chiến đấu đối phương cũng hội bởi vì loại này đột nhiên mà đến không cách nào dự đoán cùng phòng ngự đích công kích mà mất đi chiến đấu năng lực c h i t để biến thành đợi làm thịt đích cao dương duy nhất mỹ trung không đủ đích là bất luận là thiếu nữ nắm g ữ đích nào chủng ma nhãn năng lực trước mắt cũng chỉ có thể đối đơn thể mục tiêu tạo thành hiệu quả lần này chủ sự đích người là ta không phải ngươi cũng không phải xa tại thuần huyết á m bảo đích tỷ tỷ khả năng cũng là sợ bị người phát hiện thiếu nữ hồng s ắ c đích con ngươi chợt lóe mà không theo sau nàng mới hướng đã đại hãn đầm địa đích áo choàng nam một chữ một đốn đ i ệ u nói ta sẽ không theo liền gây chuyện nhưng ngươi cũng muốn hảo hảo nghe theo ta đích chỉ huy biết không như quả không cảm thấy mãn đích lời vậy lại cút cho ta đi về thuộc hạ vượt bùn phận ê u tính biết chính mình khuyên n ủ đích tịnh không có sai chẳng qua cả tại đối mặt h ỉ nộ vô thường đích thiếu nữ lúc còn là lập tức buông xuống vô vị đích tự tô tâm hướng nàng xin lỗi còn thì ba tiểu thư tha thứ biết sai rồi là tốt nhanh đi bả tiền đều đổi thành chú mã thiếu nữ đại phương điệu tỏ vẻ chính mình đã tha thứ hắn sau đó thúc đẩy nói hôm qua một không cẩn thận thua sạch nhiều như vậy hiện tại ta đã dưỡng tốt tinh thần tuyệt đối sẽ không tái phạm sai tối ngày hôm qua đích sai tiểu thư chúng ta thâu tiền đích thời gian tựa hồ là hôm nay d ạ n g sáng loại này việc nhỏ không quan hệ tóm lại nhanh đổi chú mã lạc thiếu nữ đích động tắc cương một cái chẳng qua lập tức khôi phục đi qua hôm nay muốn hảo hảo trá một bút dạng này không chỉ hôm qua lãng phí điệu đích nhiệm vụ kinh phí có thể lấy về tới còn có thể ngoài n g ạ c giành được một đại bút gọi nhanh ba tiểu thư thanh âm quá lớn. rất nhiều nhân loại đều hướng bên này nhìn qua nhìn vào chính đối sở hữu đánh bạc khí giới đều có được giày đặc hứng thú đích thiếu nữ c ả đột nhiên cảm thấy lần này đại công chúa điện hạ phân phối cho chính mình đích cái này nhiệm vụ tựa hồ quá phồn trọng một điểm nửa giờ sau nghĩ là gì ạt đích xu dày hấp huyết quỷ lý ngữ so khá t h u khẩu hướng đích thắng tử tương đương với nằm tàu ngư i đại gia đích vì cái gì hội xui xẻo đến loại này trình độ nhìn qua h o ặ c bắt đích thiếu nữ trong miệng bạo ra một chuỗi nhân loại cùng hấp huyết quỷ lý n ữ hôn tạp cùng một chỗ đích thô khẩu hoàn toàn không có chú ý tới mình lại một lần nữa trở thành chung quanh sở hữu nhân chú mục đích tiêu điểm này khiến áo choàng nam không tự chủ được địa khe khẽ cùng nàng kéo ra một điểm cự li k chúng ta còn thẳng bao nhiêu tiền thiếu nữ phát tiết sau một lúc không để ý tới chung quanh những người này đích ánh mắt hướng chính mình đích tùy tùng hỏi cảm giác chung quanh đích ánh mắt tựa hồ đều hướng chính mình nhìn qua áo choàng nam lập tức như không có việc gì địa đem thiếu nữ mang ra đồ trường đồng thời nhẹ giọng nói chỉ còn không đến mười k í tệ như quả ngài tái cựa đi xuống đích lời chỉ sợ chúng ta hôm nay cũng chỉ có thể ngủ tại mặt ngoài tiếp thụ một cái dương quang đích tẩy lễ đáng ghét, đáng ghét. rõ ràng chẳng qua là nhân loại vì cái gì ta ngoạn bài cư nhiên hội ngoạn bất quá bọn hắn thiếu nữ có chút chảo cùng địa dùng mũi dày đạp lên vách tường mà lại dựa vào hấp huyết quỷ đích thân thể tố chất rất nhanh ngay tại trên vách tường đá ra một cái vết lõm kia đương nhiên là bởi vì ngươi bài kỹ thực tại quá lạ từ đầu tới đôi u đều thu nhập trong mắt đích cả ở trong lòng thầm v á nói n bất quá hắn còn là không dám nói ra tóm lại hiện tại chúng ta nên làm cái gì b à tiểu thư c ả thở dài một hơi hướng thiếu nữ hỏi t i ệ u như vậy điểm tiền trừ đi nghỉ trọ phí thừa lại đích rất khó mua được chúng ta cần phải đích đồ vật ba thiếu nữ suy nghĩ một chút sau đó quyết đoán hồi đ á p nói như đã như thế chúng ta tự đi cướp bóc tốt rồi gì cả một cái tử không theo kịp thiếu nữ đích suy nghĩ n g ẩ n người chúng ta chính là hấp huyết quỷ hoàn toàn không cần phải tuân thủ cái gì nhân loại đích pháp luật mà cho nên đòi tiền đích lời tự dứt khoát cướp bóc tốt rồi thiếu nữ chấn chấn h ư u tử hùng hồn điệu nói chính là đại công chúa nói t ậ n lượng không muốn tiết ngoại sinh chi gây thêm chuyện chỉ cần biệt ở trong thành thưởng là tốt rồi ngay tại chủ buộc hai người còn tại thảo luận muốn hay không cướp bóc đích lúc nơi không xa hai cái nam tử đích đàm thoại thanh truyền vào bọn họ trong、thai. tuy nhiên cự ly so không tính gần nam tử tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ chẳng qua luận cảm quan năng lực đích lời hấp huyết quỷ đích cảm quan còn là rất mạnh đích nghe lén như vậy cự ly gần đích lời cũng rất nhẹ nhàng mèz trước ngươi không đều cùng được kém điểm liền quần dài đều làm ạ n g vì cái gì bỗng đột nhiên t i ể u biến được có tiền lên thậm chí còn chạy đến đổ trường tới bài bạc trong đó một cái hiếu kỳ đ i ệ hỏi hừ hừ ta nói cho ngươi ngươi khả đ ừ n g nói cho những người khác t r ư ơ n g đích như là cần t r ú c ban cao cao gậy theo đích nam tử một mặt đắc ý nói kỳ thực ta chỉ là bà nhà chúng ta mấy cái kia không nào bán đi mà thôi cái gì loại này điệu không sinh chứng đích địa phương cũng có người m u ố n hắn đích đồng bạn biểu thị khó mà lý giải ai biết nói không chừng là nhà ai người có tiền cảm thấy n h ả m chán cho nên n mới đi về mua không đào ngoại ba được xưng là mẹ đích nam tử nhốn núi v a i biểu thị cái gì đều không biết rốt cuộc nhà ta cũng đã xa suốt đã lâu như vậy đối hiện tại giới quý tộc tử hiểu rõ đích cũng không nhiều k i ê u bán bao nhiêu tiền năm mươi mai kim tệ mạng hắn đích đồng bạn tiếp tục hỏi tại hắn xem ra mẹ trong nhà chuyển xuống tới đích hắn và đất bị nhiễm phèn một dạng khó mà lợi dụng đích thổ đ i ệ thật sự là không đa cao đích giá trị có thể ra năm mươi mai mua đích người đều đã tính oan đại đầu nói cho ngươi ngươi cũng đừng nói đi ra cần trúc nam lén la lén lút địa đụng đến đối phương bên lỗ thai nhẹ g i ọ n g nói kỳ thực ta bán ra ba trăm kim tệ chẳng qua cho dù là thanh âm nhỏ rất nhiều nhưng y nguyên không biện pháp trốn qua thiếu nữ cùng áo tràng nam đích lỗ thai hai người bọn họ t i ể u dạng này nhìn vào cần trúc nam cùng hắn đích đồng bạn vạch vai đáp đ ố i đích đi tiến đổ trường sẽ đối với cái người kia động thủ mạng c ả đem chính mình đích ánh mắt thu hồi hướng thiếu nữ hỏi rốt cuộc đã xác định đối phương trên tay có ba trăm mai kim tệ lấy này làm mục tiêu tiến hành tập kích đích lời cũng rất chính thường đần độn thiếu nữ dùng hận thiết không thành cương đích ngựa khí cờ trách lên một đầu vụ thủ cả chính mình vì cái gì bị mắng đều không biết đích cả ta vừa vặn không phải mới nói quá tận lượng không tại trong thành thị động thủ mạng á c h vậy chúng ta nên làm cái gì cả nửa buổi không nói như đã không tính toán động thủ đích lời vì cái gì muốn như vậy chú ý vừa mới cái người kia ngươi không nghe được hắn đích lời mạng thiếu nữ nhìn vào cả dùng gỗ mục không thể điêu đích ngựa khi nói có một cái oan đại đầu hoa hơn ba trăm kim tệ tại ra ngoại mua một cái thị giá chỉ có không đến một trăm kim tệ đích phủ không đảo loại này oan đại đầu thường thường đều rất có tiền đích nàng tại cả không nói đích lúc tiếp tục nói, nói này giản trực chính là vì bị thưởng mà đạn sinh đích ra hòa nha chúng ta không đi thưởng một phiếu kia không khỏi quá không cấp mặt m ũ i ta lại là cảm thấy người khác sẽ không hoan n ê n nhân ra đi cướp bóc cạ thuận miệng nói một câu chẳng qua so lên ở trong thành náo lên đi ra ngoại đích lời đ ả o cũng có thể tỉnh mất không ít phiền thoái nói không chừng là cái không sai đích t u y ể n chọn thật là căn cứ vào loại này suy xét hắn mới không có đi ngăn trở trong mắt đã nhanh muốn biến thành kim tệ hình trạng đích thiếu nữ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi ba chương một trăm năm mươi ba đại ma pháp chập trần thuật mười phụ ma đài lớn nhất đích nơi dùng đương nhiên là phụ ma chẳng qua cùng một loại đích phụ ma bất、đồng. si va viện trưởng trong gian phòng đích phụ ma đài cũng không cần phải hắn đi khắc họa phụ ma trận chỉ cần đem cần phải phụ ma đích vật phẩm đặt tại phụ ma trên đài tiếp lấy đem phụ ma tài liệu theo thứ tự phóng hảo rót vào ma lực t i ự u có thể bắt đầu phụ ma ngoài ra phụ ma đài còn có thể đem nguyên có đích phụ ma dựa đi chỉ bất quá cần phải chi trả nhất định đích kim tiền t ư n g u y ê n mà lại phụ ma tiêu hao đích tài liệu cũng sẽ không trả lại ngoài ra đáng nhắc tới đích là phụ ma đài còn có đủ đánh bạc công năng chi trả nhất định lượng đích thành tiểu điểm cựu có thể cho vật phẩm tiến hành một lần tùy cơ phụ ma thành công suất án chiếu cùng tiêu hao thành tiểu điểm đích nhiều ít vật phẩm nguyên bản thuộc tính đích mạnh yếu đã phụ ma đích số lượng nhiều ít hữu quan siva suy xét một lát quyết định còn là thực tiễn một cái xem xem hiệu quả sò、so、khá hảo thế là hắn đem một bà bạch trang ma pháp tý t h u ẫ n phóng tới phụ ma trên đài tiếp lấy lấy ra từ med đích bảo tàng chung giành được đích khối nhỏ hồng bảo thạch cùng hỏa nguyên tố cùng ma lực đều không tính quá sung túc đích diệu tinh cái này tổ hợp có thể tiến hành đích phụ ma cũng không nhiều siva nắm giữ đích cũng chỉ có sơ cấp hỏa nguyên tố đề kháng sơ cấp hỏa diễm đổ tầng hai cái mà thôi kẻ trước là dùng đến tăng cường đối hỏa nguyên tố ma pháp thương hại để kháng đích kẻ sau t ắ c là cho thuẫn bài vĩnh cựu ra chỉ một cái tại ngăn cách thành công sau hội tiến hành một lần hoa l ử a bắn tóe hiệu quả đích ma pháp trạng thái chẳng qua kẻ sau trừ có thể r a tốc đối phương vũ khí chịu lâu độ hạ thấp ở ngoài cơ hồ không có gì uy lực cho nên si va tính toán phụ ma đích là sơ cấp hỏa nguyên tố đề kháng hắn chậm rãi hướng phụ ma đài rót vào ma lực phụ ma đài đầu tiên bắn ra một cái cùng hệ thống một dạng l ử a trong suốt đích mặt biên tại nghiệm chứng si va đích quyền hạn sau lập tức tiến vào phụ ma giới mặt nguyên bản si va còn tưởng rằng chí ít chính mình được muốn dẫn đường cái ma lực vong cấu trúc cái gì đích nhưng trên thực tế tại hắn trừ tiếp tục đưa vào ma lực ở n g o à i t u không cần gì cả làm đích đợi đến ma lực chỉ hoàn thành t h gắn vào nhiên liệu sau thậm chí liền đưa vào ma lực đều có thể giao cho cái kia đ ạ i lao thật là ngoài ý phương tiện đích đồ vật phụ ma đích tốc độ rất nhanh không đến năm phút đồng hồ trên b à n đích kia hai khối tài liệu cũng đã tan biến không thấy thay vào đó đích là cái kia phổ thông cấp tí thuận thượng xuất hiện ẩn ẩn đích hồng quang mà thuộc tính thượng tắc tại nguyên có đích những kia hiệu quả sau nhiều hơn một cái phụ ma một hỏa nguyên tố để kháng sáu đích t h u tính còn được si va nhữ lúc mày lần này phụ ma đích hiệu quả tựu tương đương với hắn phát huy so khá hảo đích trình độ kém không nhiều t i ể u là mười lần lý sẽ xuất hiện ba bốn lần đích loại này trình độ si va dự tính tại này mặt trên phụ ma đi ra đích đồ vật vô luận khó dễ độ thế nào hẳn nên đều là loại này trình độ đích tuy nhiên cũng không phải tốt nhất nhưng thắng tại ổn định ngay tại hắn nhìn vào chính mình cái vị số đích thành tựu điểm tại suy xét muốn hay không b ả những này thành tựu điểm căng vào đi thử nghiệm một cái cái kia đánh bạc phụ ma đích lúc trên tay hắn học viện hệ thống đích văn chương đột nhiên lại bắt đầu phát nóng lên si va lập tức vuông xuống trong tay đích tý thuẫn mở ra hệ thống bản mặt hệ thống tin tức thượng xuất hiện một điều mới đích tin tức tân nhiệm vụ quái vật công thành y đã đ ă n g l ụ c h o à n tất thỉnh tận nhanh đi nhiệm vụ mặt bản tuyển chọn nhiệm vụ độ khó si va nhìn vào kia điều tin tức mãn não t ử dấu hỏi quái vật công thành cùng hắn có mao quan hệ chẳng qua rất nhanh hắn t i u phản ứng đi qua chẳng lẽ gọi là đích công thành kỳ thật là chỉ công kích hắn còn không hoàn thành đích cái này học v i ệ n mạng ta sẽ không như vậy chén c ụ ba si va vội vàng mở ra nhiệm vụ mặt bản nhiệm vụ quái vật công thành y nhiệm vụ nội dung học viện đích kiến lập luôn là nương theo sau gian nàn hiểm trở hiện tại có hung bạo tri đồ chính đánh lên còn chưa kiến thành đích học viện đích chủ ý đ á nay độ khó nhiệm u bọn vụ thường lệ trừ bảo thạch ngoại sở hữu tư nguyên dâng lên hai trăm linh điểm bảo thạch dâng lên hai mươi điểm dũng sĩ cấp hệ thống hội lâm thời cho ngươi một vị tăng cường tỉnh hóa mục sư làm tri viện n à y độ khó nhiệm vụ thường lệ có thể trực tiếp giành được một tòa trước mắt có thể kiến tạo đích lờ vờ một kiến trúc tùy cơ hai hoàn kỹ năng thư một bản vương gia cấp ngươi được tại không có cái gì chi viện đích dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ n à y độ khó nhiệm vụ thường lệ có thể trực tiếp giành được một tòa trước mắt có thể kiến tạo đích lờ vờ một kiến trúc có thể tùy cơ giành được một chương thành t i ể u kiến trúc bản vẽ có thể tùy cơ giành được một chương luyện kim phối phương bản vẽ có thể lập tức giành được một mai bảo tàng phó bản chìa khóa ta đi còn thật là muốn đánh nơi này mạng si ba không khỏi địa bạo câu thô khẩu thông thường mà nói không quản là n g ư ờ nào còn là vong du tiểu t u y ế t quái vật công thành đều là tại thành thị dĩ đích kiến tạo hoàn tất sau lại nói đi ba mà hiện tại phụ không đảo trừ đem hòn đảo lẫn nhau liên tiếp đích những kia không trung hồi lang ở ngoài duy nhất một cái đã kiến thành đích cũng chẳng qua là l ờ và một cải tạo hình đích viện trường pháp sư tháp nay bất kể thế nào xem đều không khả năng đưa tới quái vật công thành đi ba chẳng qua tại ô m đ oán ở ngoài hắn cũng bị kia mặt dưới ba cái tuyển chọn trong đích các t r ù n g thường lệ cấp hấp dẫn chú ý lực trừ ra cái kia phổ thông cấp đích thường lệ bã đích nhượng hắn không có gì hứng thu ở ngoài ngoài ra hai cái đích thường lệ đều phi thường đồng đặc biệt là vương giả cấp đích độ khó luận kim phối phương là bao nhiêu chân quý t i ể u không nói cái kêu bảo tàng phó bản đích chìa khóa cũng khiến si va nhỏ dại không thôi chẳng qua mặc dù như vậy si va cũng không có bị kia lâm lang mãn mục rực rỡ đích thưởng lệ cấp hoàng hoa mắt tỉnh còn là cực là thành tỉnh địa phân tích lên tình báo đầu tiên độ khó điều tiết đích phương thức cũng không phải tăng cường hoặc suy yếu đ ị c h nhân mà là khống chế ta bên này đích chiến đấu lực thăng lên gọi là đích vương giả cấp hẳn nên chỉ là ta một cá nhân đ a n khiêu s ắ p phải công đi qua đích quái vật mới đúng nói như vậy đích lời đối diện đích chiến đấu lực hẳn nên là cố định đích hệ thống cũng sẽ không đi điều tiết đối phương đích mạnh yếu mà lại như đã cùng đối phương chính thường đích chiến đấu tính vương giả cấp đích lời đối diện đích chiến đấu lực hẳn nên cũng mạnh phi thường mới đúng chính là bởi vì chiến đấu lực không có đ ặ t tiêu cho nên trước hai trích tật anh chuẩn t r ư ớ c đến tập kích đích lúc mới không có x u ấ t phát quái vật công thành nhiệm vụ chẳng qua dạng này một là đích lời cái thứ hai độ khó tịu i có điểm kỳ quái vì cái gì nhiều hơn một cái tăng cường tịnh hóa mục sư thường lệ sai lệnh t i ể u biến được lớn nhiều như vậy Si vang nghi hoặc địa gái gái đầu. Như quả đối hải va vật địa ma như lượng hoặc đích mặt đầu, quả siva trong nao tựa hồ có cái gì đồ vật chợt lóe m à qua rất giống không người nói qua quái vật công thành tựu i nhất định phải hải lượng đích ma vật ta không sai bởi vì các chủng người nào cùng v o n g du tiểu thuyết đích n g ộ đạo siva đang nhìn đến công thành hai chữ lúc tựu i lập tức liên tưởng đến phô thiên cái địa đích quái vật cũng chính bởi vì như thế vừa v ặ n đích giải thích đều là vây quanh lên như quả đối diện là hải lượng ma vật làm tiền để mà nói đích như quả lần này đích công thành chỉ là số ít tinh anh tiến đến n h i dạng này một là đích lời siva bản thân đích thực lực mạnh yếu tựu sẽ sản sinh cự đại đích ảnh hưởng bởi thế kia cơ hồ không có chiến đấu lực đích tăng cường tịnh hóa mục sư tài năng đủ tại công thành chiến chung này đến cực đại đích tác dụng tế tế đ ị a tính toán một cái phát hiện cái này giả thuyết rất có khả năng t i u là sự thực sau si va lại thận trọng đ ị a bắt đầu tuyển chọn lên nhiệm vụ độ khó từ thường lệ đến xem đích lời vương giả cấp không nghi ngờ là tốt nhất đích tuyển chọn chỉ cần có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ học viện đích kiến thiết lập tức t i u có thể bước ra một bước lớn nhưng vương giả cấp đích phong hiểm cũng rất lớn rốt cuộc đối phương đích sắc cắt số lượng còn có chiến đấu phương thức hắn hiện tại đều hai mắt một mặt h á c cái gì đều không biết loại này lúc tuyển chọn phổ thông cấp mới là là nhất ổ n thoại đích cho dù là ma kiếm sĩ tại hai chuyển sau chiến đấu lực cũng không thể xem nghe có mười hai cái hệ thống xuất phẩm đích hai chuyển ma kiếm sĩ、si、tuyệt đối có thể hình thành một cổ không yếu đích chiến đấu lực vấn đề tựu i là phổ thông cấp đích thường lệ thật sự là quá ít chỉ cần soát mấy lần phó bản ra mấy cái tư nguyên phiếu hối đoái kém không nhiều tựu i có thể gom đủ như vậy điểm tư nguyên tuyển phổ thông cấp đích lời tổng cảm thấy lãng phí này một cơ hội trước tư sau nghĩ nửa này si va mới quyết định t r í c chung một cái tuyển chọn dũng sĩ、si、cấp độ khó tại hắn tuyển chọn hoàn độ khó điểm hạ xác nhận sau ngoài cửa tiểu truyền đến một trận dầu có tiết tấu cảm đích tiếng đập cửa si va chính mình cũng không có đi mở cửa mà là trực tiếp ngồi xuống viện trường thất đích trên bàn làm việc theo sau mới mệnh lệnh trên cửa đích rú linh trùng mở ra đại môn lúc này xuất hiện ở ngoài cửa đích là một cái thân mặc lên bạch sắc vải bào tài cắt mà thành đích thần quan phục thần quan phục mặt ngoài còn khoác lên di t ắ t bảo bạch sắc đích đâu mà bao lại hơn phân nửa khuôn mặt mà thừa lại đích gần nửa khuôn mặt thượng tắc còn giống như cách tầng thủy tinh mở mở dạng nhìn qua mơ mơ hồ hồ điện h ư n người không nhìn được xác thiết nét mặt đích nam tử mặc dù không đi khắc ý cảm ứng siva cũng có thể ẩn ư ớ c nhìn đến đối phương trên thân toát ra đích thanh quang xem ra đối phương đích thực lực thần chức giả trung thuộc về cao đẳng thần phụ đích trình độ đổi tính thành ma pháp sư đích lời tựu là trung giai ma pháp sư đỉnh phong cấp bậc lúc nào tấn thăng thành cao giai ma pháp sư cũng lại là gọi là đích chủ giáo đều tính không kỳ quái nguyên thần thánh chi quang bảo hộ lên ngài nam t ử trước là hướng siva làm cái tôn giáo lễ theo sau mới tiếp tục nói nói tại quái vật môn lui đi hoặc là ngài chiến từ trước ta hội thẳng đến nghe theo ngài phân phó đích n g u y thần thánh chi quang chập trần lên ngươi siva y dạng họa hồ lô địa làm một lần hắn biết cái này nam tử t i ể u là nhiệm vụ mặt trên tạ đích cái kia tăng cường tịnh hóa mục sư ngươi có thể trước thiết lập một ít thần hữu cảnh thị trạm g ắ t mạng thần hữu cảnh thị trạm g ắ t tục xưng cam côn cũng không phải bao nhiêu thâm ảo đích ma pháp si va kỹ năng thụ đích hai hoàn thần thánh ma pháp kia bên trong t i ể u có cái này ma pháp loại này ma pháp hội chế tạo ra một cái nhìn qua có điểm giống là phóng đại bản đích cây bù công anh đích thánh quang tụ tập vật nó có thể được thiết lập tại thi thuật giả bán kính một cây số bên trong tịnh tại trong thời gian ngăn tiến và ẩn hình trạng thái tại ma pháp duy trì thời gian nội có hát cám sinh vật vong linh sinh vật hoặc là đối thi thuật giả tâm tồn địch lý đích người kinh qua đích lời thần hữu cảnh thị c h ạ m g á c t i ể u sẽ phát huy tác dụng hướng thi thuật giả báo tin ngoài ra thi thuật giả thu được tin tức đích lời còn có thể đố i kỳ tiến hành viễn cự ly đích khống chế dẫn bạo đối chung quanh tạo thành thần thánh thuộc tính đích ma pháp thương hại tuy nhiên uy lực không lớn nhưng còn cũng coi là so khá hảo dùng đích trinh tra cùng áp chế ma pháp không vấn đề thiên sinh hắn lập tức cũng nhanh bước ly khai h n chiếu si va đích lời đi thiết chí thần hữu cảnh thị trạng á c mà si va tấp đi tiểu hại yêu bên kia đốc thúc chúng nó nhanh điểm hoàn thành thần thánh định lễ tri tuyển mặc dù、so không hơn sinh mạng có được gia tốc khôi phục năng lực đích vịnh lễ chi tuyển tại chiến đấu c h u n g tuyệt đối là rất không sai đích đồ vật chỉ ít so khẽ đụng tịu i sẽ bị đánh gây trị liệu đích p h ù văn vải băng hảo nhưng sau cùng còn là không đợi đến thần thánh vịnh lễ chi tuyển hoàn thành ước chừng tại nhận nhiệm vụ nửa giờ sau cái thuyết ă n g cường tịnh hóa mục sư tịu i tìm đến siva đã phát hiện đ ị ợ h nhân h ắ n c h ă m chú địa báo cáo là mạng ở nơi nào có bao nhiêu ngươi có thể cảm giác được đối phương đích thực lực mạng siva liền một chỗi đ i ệ hỏi tại đông nam phương hướng đại khái lại qua năm phút đồng hồ tịu có thể đi vào tầm nhìn bởi vì k hai ô n nhân g biết địch đạo đ ị h ộ từ đâu tới đâu đây, cho người ê n n mục sư ở u không biết hạ thần hữu cảnh thị chạm gác, vì sao si va tâm lý đột nhiên tuân lên không rõ đích dự cảm quên đi ta không đến tựu đường tạc đạ thảo kinh xà cũng bất hảo chúng ta ra đi xem xem ba làm si va bọn họ đi ra thanh bảo xa xa địa nhìn vào địch nhân sắp sửa đi tới phương hướng lúc thiên không đột nhiên âm âm xuống tới thủy nguyên tố ma pháp nghe bén đích si va lập tức t i ể u cảm giác được thiên không t r ú n g kia đói trong mây đen vì cùng đích địa phương kia bên trong thủy nguyên tố thập phần sôi nổi xem ra cũng không phải cái gì tự nhiên sinh thành đích mây đen như quả nói mây đen nhiều nhất chỉ là n h ư ợ n g si va cảm thấy rất không thích hợp đích lời kia còn có một dạng đồ vật t i ể u n h ư ợ n g si va cảm thấy có chút khấu nhiễu đó là một ít bởi vì tầng mây bị dương quang che khuất cho nên chính tại trên trời bay loạn đích con rơi ta đích vận khí sẽ không phải hoại đến loại này địa bất ba s i v a trợn mắt há mồm địa nhìn vào những kia c o n rơi theo sau hướng hắn bên người đích mục sư hỏi ngươi có thể biết kia hai người là trường cái gì bộ dáng đích mạng ân hẳn nên là một nam một nữ nam đích thể trạng cao lớn mang theo hát sắt đ ô m ạ o nữ đích tất là mục sư nỗ lực địa phân biệt lên thần hữu cảnh thị trạm gác truyền lại chuyển trở về đích tin tức phải hay không một cái xoa y bản bóc người đích làm phát thiếu nữ s i v a tiếp m i ệ n g hỏi không sai hẳn nên t i ể u là d ạ n g này mục sư lập tức gật gật đầu nói ngài cũng hội giải độc trạm gác trở lại tới đích tin tức mạng không bởi vì bọn họ đã tại bên kia s i v a chỉ chỉ đông nam phương hướng tuy nhiên bởi vì sắc trời đột nhiên âm âm xuống tới nhưng còn là có thể rất rõ ràng địa nhìn đến có hai bóng người xuất hiện tại xem cự bên trong mặc dù hiện tại chỉ có thể đại khái nhận biết ra một ít thân thể đặc trưng nhưng si va cũng đã xác định đối phương đích thân phận t i c u là tại các lìn đại tiểu đ i ể m trung n ộ đến kia hai cái ám giả quý tộc thành viên bọn họ hội đến bên này chính thành có thể là chính mình g i ả chết đích sự đã lộ tẩy chẳng qua si va còn là ôm lấy một điểm may mắn đích tâm lý nhanh nhẹn địa mở ra thành tiểu thương đ i ể m một bên khánh hạnh vừa mới không bà sở hữu thành tiểu điểm dùng đi đánh bạc phụ ma một bên tiêu hết năm cái thành tiểu điểm mua sắm lâm thời nghệ nhân mặt nạ cái này đạo cụ có thể cải biến si va đích bên ngoài tuy nhiên chỉ có thể cải biến khuôn mặt mà lại cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủn đích một cái giờ một giờ sau cái này lâm thời vật phẩm t i ự u sẽ t a n biến rốt cuộc si va dùng đích cái này chỉ là tại thành t i ự u thương điếm đích tiêu hao phẩm loại lý mua đích tính một lần tiện nghi hóa tại tạp vật loại trong có vĩnh cựu tính đích nghệ nhân mặt nạ thậm chí còn có liền thân thể cùng thanh n â m đều có thể tiến hành biến hóa đích cao đẳng nghệ nhân mặt nạ chỉ bất quá thụ giá đều rất quý là được tại si va cải biến chính mình dung mạo không bao lâu sau đối phương tựu đi tới phụ không trên nào thiếu nữ vừa bắt đầu bởi vì huyễn thuật kết giới đích quan hệ. từ nơi xa nhìn đến phủ không đảo còn một mảnh hoang vu đích bộ dáng kém điểm t i ể u tính toán trực tiếp quay đầu đi người chẳng qua cái lúc này c ả lại thập phần nhạy bén phát hiện không thích hợp đích địa phương thế là lòng hiếu kỳ bị câu dẫn đi ra đích hai người rất nhanh tựu bay lên không đảo khi bọn hắn tiến vào huyễn thuật kết giới sau lập tức bị trước mắt đích cảnh sát hấp dẫn bích lục c h ỉ n h khiết đích mặt cỏ tại trong mặt cỏ như ẩn như hiện đích thạch chất đường nhỏ trôi nổi tại thiên không bên trong đích y ê u nhã hồi lang cùng với kêu tòa cự đại mà lại to lớn đích thành bảo trên thực sự nơi này đích cảnh s á t cũng không thể tính đặc biệt h ảo chẳng qua là trên đảo sinh cơ bừng bừng đích bộ dáng cùng huyễn thuật kết giới sở doanh tạo đi ra một mảnh hoang vu đích bộ dáng hình thành đích so đối quá tươi sáng thị giác sung kích quá lớn cho nên mới sẽ có cảm thấy phi thường c h ấ n hám nhân tâm đích cảm giác theo sau c h ủ buộc hai người lập tức phát hiện đứng tại thành bảo trước cự cách bọn họ không tính quá xa đích s i và bọn họ c ư n h i ê n có người đi ra nền tiếp mạng thiếu nữ nhìn vào dùng nghệ nhân mặt nạ biến thành đại thuốc mặt đích xi、si、và cùng vốn là cựu thấy không rõ mặt đích mục sư cổ tính toán một cái hai người đích thực s a hướng tới rõ ràng địa vị so khá cao đích xi、si、và nói như vậy nói nhảm cũng không nhiều lời. n hiểu a n h đ m mặt bà ba. tiền t giao Đối i ra đây h ế nữ đích ngang ngược đích lời nói, đích đích đã lời làm thiếu ố t c n đ ấ c h u ẩ nữ bị đích、si、và chân kém điểm chân cái Hiểu. si dưới loại、trọng. Người nói gì? Đừng giả vờ tỏi. Ta là nói tiền、a. Kim tệ cùng ngân tệ. Hiểu? Thiếu va vờ Ta ngân trọng. Đừng cùng n kém một tệ tệ. là gì? huy động hai tay hô to lên nguyên vốn cho là là đối phương đã phát hiện chính mình không chết mà phái tới tiến hành đuổi g i ế t đích người không nghĩ tới bọn họ đặc biệt chạy đến nơi đây đích nguyên nhân chỉ là vì tiền si va lập tức có chủng dở khóc dở cười đích cảm giác người đó là cái gì biểu tình a thiếu nữ nhìn vào si va và quái dị đích biểu tình lông mày hơi nhữu mân mê miệng nói chẳng qua đại khái lập tức liền nghĩ đến chính mình là tới cướp bóc đích thế là lại nỗ lực giả bộ ra một bộ h u n g ba ba đích bộ g á n g chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiền so ngươi đích tính mạng còn muốn chân quý mạng nhìn vào thiếu nữ ở mặt trước nỗ lực biểu diễn mặt sau cái kia á o chẳng nam tắt một mặt không cách đích biểu tình si va từ tiếp đến quái vật công thành nhiệm vụ sau t i ể u duy trì lấy đích chiến ý cùng khẩn trương cảm hết thệ tan biến gần hết hắn trong mắt vừa chuyển sau đó lộ ra một bộ thị t ì n h tiểu dân đích bộ g á n g mang theo cười khổ đích biểu tình nói vị này cường đạo tiểu thư ai là cường đạo tiểu thư a thiếu nữ lập tức tiểu có nói kia cường đạo đại tỷ si va lập tức đổi giọng. ai là cường đạo đại t ỷ a tóm lại khả năng các ngươi không biết chẳng qua ta đích tiền tại mua xong này tòa phụ không đảo sau t i ể u kém không nhiều không có lại thêm nữa trang hoàng t h à n h bảo lần nữa phiên chỉnh thổ địa chi loại đích si va lục lọi chính mình đích túi áo làm ra chính mình đã một nghèo hai trắng đích bộ dáng hắn chỉ chỉ sau người này tòa kiến đến một nửa đích vịnh lễ chi tuyển ngươi xem những tiêu công nhân t i ể u bởi vì ta phát không ra tiền công đã hết thể chạy lộ không tin các ngươi có thể tìm tìm xem làm sao dạng này thiếu nữ trên mặt giả bộ ra tới đích hung ác biểu tình một cái tử sụp xuống tới chẳng qua nàng còn là rất không cam tâm địa hướng si va hỏi ngươi thật đích một điểm tiền đều không có si va giả bộ ra một bộ ở trên người mò mẫm đích động tác theo sau thiên tân vạn khổ mới tại một cái áo l ó t trong túi mặt phát hiện một mai ngân tệ ngươi không chê đích lời quên đi làm thiếu nữ nhìn vào si va k ê a phó đối ngân tệ quyến luyến không bỏ đích khổ bức dạng dứt khoát khẽ hố đầu cả chúng ta đi là đích ba tiểu thư áo choàng nam quay đầu nhìn một chút s i và sau người đích mục sư lông mày hơi hơi địa nhữ một cái chẳng qua cũng không nói cái gì t i ể u cùng theo thiếu nữ ly khai đợi đến hai người đích lương ảnh triệt để tan biến tại trong tầm nhìn sau hệ thống tin tức mặt bản t r ú n g t i ể u xuất hiện một tác nhiệm vụ quái vật công thành ý đã hoàn thành đích tin tức mà s i v à cũng thu được nhiệm vụ thường lệ còn về hắn bản nhân tắc còn như cũ xứng sờ địa nhìn vào hai người tan biến đích địa phương nửa đổi mới quay người về lại làm tạo cư nhân thật đích tựu dạng n à y qua sớm biết tựu tuyển vương giả cấp uy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 154 chương 154, n h i ệ m vụ thường lệ cùng thiết đ ĩ n h mười hoàn thành gọi là đích quái vật công thành nhiệm vụ sau si va giành được hai kiện vật phẩm đầu tiên là một chương tên là ác ma đích giá rẻ thi công khế ước đích mạch giấy ác ma đích giá rẻ thi công khế ước tiêu hao phẩm triệu hoán đại giá khế ước đây là một chương đến từ vực sâu thế giới đích đại giá loại khế ước thư mặt trên đổ đầy khó mà lý giải đích ác ma ngữ chẳng qua có một điểm là có thể khẳng định đích nó có thể sai khiến một đầu ác ma cho ngươi làm điểm cái gì thìng bại trở xuống hiệu quả chung nhờ mở chọn một m ặ thôi lấy này khế ước làm đại giá có thể triệu hoán một đầu ác ma cho ngươi tiến hành bao quát tài liệu bên trong miễn phí đích lở v ờ một kiến trúc đích kiến tạo kiến tạo thời gian gần cần một giây hai lấy này khế ước làm đại giá triệu hoán ác ma ấp hóa giả tịch tại chi trả nhất định lượng ngoài ngạch đại giá sau nhượng kỳ kiến tạo đặc thù kiến trúc l ạ mù ác ma ấp hóa chỉ kiến tạo thời gian cần phải hai mươi bốn giờ như quả học viện nội có lệ mù ác ma ạm n g dù ác ma hoặc ma hóa ải nhân bên trong mặc ý một chủng đặc thù sinh vật đều có thể giảm thiểu kỳ kiến tạo thời gian g i chú cùng ta ký kết khế ước trở thành ma pháp thiếu ni ba b ì ác ma ấp hóa giả cái này hẳn nên t i u là nhiệm vụ chung để tới đích có thể trực tiếp giành được một tòa lờ v à m ộ t đích kiến trúc thường lệ rốt cuộc như quả tuyển chọn hiệu quả một đích lời một giây đích kiến tạo thời gian cùng trực tiếp giành được cũng không có gì khác biệt chẳng qua cái thứ hai hiệu quả cũng khiến si v à có chút tâm động lệ mù ác ma ấp hóa chỉ. từ danh tự thượng t i ự u có thể biết này ngoạn ý có thể ấp hóa ra lệ mù ác ma tới mặc dù ấp hóa đích hiệu suất không cao tại trong thời gian ngắn chính mình đều có thể giành được rất nhiều nhân thủ học viện đích kiến thiết sơ kỳ tối khuyết đích cựu là nhân thủ tự tính là tại học viện phát triển bước vào chính quỹ sau cũng có thể bà không cần phải đích lệ mù ác ma đưa lên đến mê cung trung dùng đến ma luyện các học sinh đích chiến đấu kỹ xảo mà lại trừ tiểu lệ mù ác ma ở ngoài lệ mù ác ma tuy nhiên là ác ma trung yếu nhất đích một chủng nhiều nhất cũng lại so cường tráng g ỗ lìn hơi cường một điểm nhưng nó lại thực đánh thực có được là thuần tịnh nhất đích ác ma huyết thống thậm chí so lên cường đại đích nhãn ma ba phong đặc tri loại ác ma còn muốn thuần tịnh không ít chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng đích lời tương lai có thể tiến hóa thành các chủng các dạng đích ác ma tự tính là ác ma lĩnh chủ thậm chí ác ma quân vương cũng không phải không khả năng chẳng qua si va tại tử tế suy xét sau còn là quyết định tuyển chọn hiệu quả lý do rất đơn giản không lâu sau nhân tộc tất định muốn cùng bị ám dạ quý tộc triệu hoán đi ra đích cổ đại ác ma đánh lên một trận như quả cái kia lúc chính mình học viện có một đống đối chính mình nói gì ngay lấy đích lại mù ác ma kia h ắ n trăm phần trăm hội bị nhân tộc sởi thị mà làm ám dạ quý tộc đích tử địch si va cũng không cảm thấy kia nhóm người tại biết chính mình không chỉ không chết còn kiến lập một tòa học viện sau sẽ bỏ qua chính mình tống thượng sở thuật loại này lúc còn là an phận giữ mình một điểm s o khá hảo lại nói lại mù ác ma ấp hóa chỉ tuy dù không sai nhưng từ những kia ám dạ quý tộc càng lúc càng minh mục trứng đảm t r ắ n trợn đích tình huống đến xem hiện tại si va còn thừa có thể thanh thản ổn định kiến tạo học viện đích thời gian đã không nhiều cho nên cùng kỳ đi kiến tạo những kia đặc thù kiến trúc còn là lao lao thật thật địa tuyển chọn một tòa học viện kiến trúc một hơi để thăng tiến độ mới là tốt hơn đích tuyển chọn chỉ bất quá hiện tại si va c u ố n q u y ế t đích là này tòa học viện kiến trúc đến cùng là kiến phòng hộ kết giới hảo còn là kiến ma lực chỉ hảo kẻ trước đích lời có thể lập tức nhượng chính mình học viện đích phòng ngự để thăng một cái thứ bậc tuy nhiên không có ma lực chỉ đích lời không khả năng nhượng kỳ vĩnh cựu tính nằm ở phát động trạng thái nhưng là đừng quên si va còn có mấy cái tiểu hải yêu l à m chiến đấu bắt đầu đích lúc hắn hoàn toàn có thể khiến những kia tiểu g i a h ỏ a r ờ i x a c h i ế n trường chỉ dùng ma lực kích hoạt phòng hộ kết giới tới bảo hộ học viện k ẻ sau đích lời t ắ c có thể sử học viện lập tức giành được năng lượng lạnh nguyên tuy nói tại tinh mạch lò còn không hoàn thành đích hiện tại t ư ở n g muốn ma lực c h ỉ sản sinh ma lực trừ chính mình chuyển đưa bản thân ma lực ở ngoài cũng chỉ hữu dụng ma hạch diệu tinh làm nhiên liệu chẳng qua không thể không nói muốn là có ma lực đích lời sau không q u ả n là phòng hộ kết giới tiêu giới tháp chi loại đích kiến trúc còn là tinh mạch lò mà năng động cơ chi loại đích thiết bị thành tiểu kiến trúc đều có thể trực tiếp phát huy kỳ lớn nhất đích tác dụng tại suy xét nửa ngày sau siva còn là quyết định bà cái này vấn đề đặt tại một bên trước xem xem một khắc kiện thường lệ lại nói phản chính cái này không có bảo chất kỳ nghĩ đến cũng sẽ không bởi vì sử dụng đích thời gian hơi muộn mà thất hiệu kiện thứ hai thường lệ t ắ c là một bản ma đạo thư và nd ờ đích thủy nguyên tố ma pháp tâm đắc bút ký bản sao thư tịch hy hữu đây là thủy nguyên tố ma pháp sư và nd ờ lúc tuổi trẻ sở ghi chép đích bút ký đích bản sao tuy nhiên chỉ là bản sao nhưng bởi vì có được rất nhiều quan hệ thủy nguyên tố ma pháp đích chú thích giải hóa tích sợ lấy cực kỳ chất quý hiệu quả có thể từ thất hiến thủy lao hàn độc phún xạ cùng hải nguyên tố triệu hoàn trung nhờ mở tuyển một cái ma pháp hoàn toàn nắm giữ như quả đem này bản ma đạo thư tùy thân mang theo đích lời sở hữu thủy nguyên tố ma pháp hiệu quả đều sẽ thăng lên mười ghi chú hải dương dựng dục vô cùng nhiều đích sinh mạng nàng đích hết thể đều là như vậy mê người l ư ợ n g người không tự chủ được địa tưởng đi truy tầm Bi vạn nờ rì so lên mặt trước đích khế ước này bản ma đạo thư đích giá trị liền muốn thấp không ít tuy nhiên xác thực cũng là phi thường không sai đích t h lệ si va trích suy xét một lát cựu học rơi trong đó đích thất hiến thủy lao cái này hai hoàn thủy nguyên tố ma pháp hắn hiện tại tỉnh không thiếu hột công kích đ càng hướng hồ hàn độc phún xạ còn là loại này chậm c h ạ m khởi hiệu hình đích nơi dùng cũng không tính đại mà siva chỉ cần cầm lấy nguyệt lượng nhánh cây t i u có thể triệu hoán thụ nhân thủ vệ cầm lấy ám dạ thiên cầu t i u có thể triệu hoán âm ảnh b ộ n nhân như hải nguyên tố loại này lực công kích cùng thụ nhân thủ vệ kém không nhiều di động tốc độ càng là so thụ nhân còn muốn chậm hơn không ít trừ sinh mệnh lực cực là n g ọ n cường tại có nước biển đích địa phương còn có thể thông qua hấp thụ nước biển xử chính mình biến lớn ở ngoài không có cái gì đặc biệt đại ưu điểm đích gia hỏa siva thật lòng không quá cần phải đảo ngược là làm hai hoàn không chế loại thủy nguyên tố ma pháp đích thất hiến thủ đối tuyệt đại bộ phận hai mươi cấp trở xuống đích ma vật đều có được cực mạnh đích trói b u ộ c lực phải biết si va đối mặt đích phó bản đẳng cấp càng lúc càng cao bên trong đích địch nhân cũng càng ngày cũng cường nguyên bản rất nhiều hiệu quả hữu dị đích một hoàn k h ô n g chế loại ma pháp đích tác dụng cũng bắt đầu biến sai tại kỹ sư thủy tinh chậm chạp không xuất hiện đích hiện tại si va thậm chí đều đã tại suy nghĩ muốn hay không dùng hết một trường tổn c h ữ lên đích cường giả chi chứng chuyên môn học một cái cường lực một điểm đích k h ô n g chế loại kỹ năng mà tại loại này lúc đưa lên cửa đích thất hiến thủy lao hiển nhiên có thể rất hảo đích điền bộ điệu cái này thiếu hụt tại tuyển chọn hoàn muốn học nhưng lại phát hiện quái vật công thành nhiệm vụ chung xuất hiện đích cái k i a m ụ c sư tỉnh không có tàn biến mà là còn đứng tại m ộ t bên tuy nhiên bởi vì đâu mạo không nhìn được đối phương đích mặt chẳng qua si va lại có thể cảm giác được đối phương tại nhìn vào chính mình người còn chưa đi mạng tuy nhiên biết đối phương là hệ thống lộng đi ra cùng loại nở đỡ cờ đích tồn tại chẳng qua si va còn là không thói quen tại người khác trước mặt thực nghiệm kỹ năng đem đã vươn ra đích tay thu hồi pháp bảo lý hướng hắn hỏi bởi vì ngài thuê mướn ta đích nhiệm vụ còn không có hết thành cái tiêm ụ c sư lập tức đáp lại nói cái gì si va kỳ quái địa nhữ mày quái vật công thành n hai i ệ m dũng sĩ cấp nhiệm vụ nội dung học viện đích kiến lập luôn là nương theo sau gian nan hiểm trở hiện tại có hung bạo tri đồ chính đánh lên còn chưa kiến thành đích học viện đích chủ ý cùng lâm thời tri viện ngươi đích h ỏ a bạn cùng lúc đánh chết hoặc đánh lui bọn họ lấy hiển thị chính mình đích vũ dũng ba nhiệm vụ yêu cầu tại tăng cường tịnh hóa mục sư đích hiệp trợ h ạ đánh lui hoặc đánh chết lai tập giả si va nhìn vào cái này không biết lúc nào xuất hiện đích nhiệm vụ trên mặt đích biểu tình trầm xuống tới trước giành được nhiệm vụ thường lệ sao đích cao hứng đã triệt để tan cảnh mấy khói chứ hai người kia ở ngoài còn có ai sẽ đến công kích nơi này hắn không khỏi địa buồn m ự c lên chẳng qua kiểu tính tưởng phá não đại tại đối phương động thủ trước si va cũng chỉ có thể như c ũ duy trì lấy hai mắt một mặt hát đích t r ạ thái tuy h hắn dứt khoát h ế là dứt bà c ệ nhiên này bên, n để lại một c á k u mục biết trí một đ h ầ n khẳng định sẽ có địch nhấn đến chẳng qua đáng tiếc đích là nhiệm vụ tịnh không có nói thị đối phương đến cùng hội là lúc nào tới cho nên si va cũng chỉ có thể làm giữ lấy đồng thời không ngừng địa tại trong học viện tuần thị xem xem có thể hay không phát hiện có người xâm nhập dạng này đích hoạt động thẳng đến chỉ tục đến dưới ngọ thương hội nhóm thứ ba vật liệu đã cùng một tài cuối cùng cũng đưa tới bất quá lần này trừ cái kia viên hoạt đích nam tự ở ngoài tại lễ làm phách mại hành tiếp đ á i quá s i v à thật mấy lần đích cái kia trước đài tiểu thư cũng cùng theo vận hóa xe ngựa đi qua thiếu nữ cùng tại trước đài công tác lúc bất đồng trên người mặc vào một kiện cùng loại với tay áo dài tờ sơ hát sắc y phục rộng rãi đích một bộ đem thiếu nữ đích hiệu điệu vóc người che lấp hơn phân nửa chẳng qua cũng bằng thêm mấy phần thanh xuân cảm loại này y phục nhìn qua vài vóc cũng không tính hảo nhưng là hẳn nên đích chịu bờ ân đích y ph mà thiếu nữ nửa người dưới tắc mặc vào có điểm giống làng ư u tử váy ngắn đích váy váy duyên thẳng đến kéo đến b ắ p đùi nơi sáng t r a n g đích b ắ p đùi hơn nửa đều lọa lộ tại mặt ngoài cách ngoại thưởng tâm duyệt mục si va thậm chí phát hiện có rất nhiều phụ trách vận chuyển đích bình dân chính tại nhìn lén nàng đích b ắ p đùi mà nàng nguyên bản phi tán ở phía sau đích ngân ti t ắ c buộc thành một bó đuôi ngựa kéo ở phía sau tùy theo xe ngựa đích chấn động mà tinh lịch địa đung đưa lên so lên tại phách mại hành lúc làm xem bản nương đ í c mềm mại vũ mị hiện tại nữ hải hiện vệ càng thêm siva cũng hướng nàng gật đầu thăm hỏi chẳng qua trực đến hiện tại hắn mới phát hiện chính mình còn không biết thiếu nữ đích danh tự ta gọi hệ lina si ơ ma không ngại đích lời gọi ta hệ lina liền có thể đại khái là phát hiện siva đích quất cảnh thiếu nữ lập tức thiện giải nhân ý đ ị a n ó i ngươi hảo hệ lina tiểu thư siva tự nhiên không ngại thuận nước đ ẩ y thuyền lại không bằng nói bởi vì tưởng muốn xin nhờ lấy làm p h á c h mại hành giúp hắn thế sắm cương thiết thậm chí sau này một ít chính mình không phương tiện chính mình trực tiếp ra mặt mua sắm đích tài liệu siva hiện tại cũng tưởng muốn cùng cái này còn tính có điểm năng lượng đích thương hội làm tốt quan hệ ngài đích nhu cầu chúng ta đã hiểu rõ thiếu nữ hướng chính mình sau người nhìn lại tại vật liệu đã cùng một tài đích xe vận tải mặt sau còn lục tục cùng theo mấy chiếc xe vận tải chỉ bất quá từ xe tải ra xúc mệnh chết mệnh hoặc đích bộ dáng cùng rõ ràng càng thêm thâm một điểm đích vết bánh xe đến xem k i a mấy chiếc dùng vải trắng che đậy hóa thương đích trong xe trang đích đồ vật trọng lượng không nhỏ rất hiển nhiên cái này hẳn nên tự là lấy làm thương hội cấp s i v à đưa tới đích nhóm thứ nhất thiết đĩnh bởi vì thời gian gấp một điểm cho nên trước mắt trích gom góp nhiều như vậy thiết đĩnh chẳng qua nếu như ngài còn cần phải đích lời chúng ta có thể tiếp tục thu thập cho ngài tống đi qua siva trước là thượng chức kiểm tra một chút những tia thiết、đỉnh. phát hiện t i ể u cái thế giới này đích công nghệ mà nói nhóm này thiết đ ỉ n h đích tỷ lệ s ắ t thực phi thường không sai mà lại thô lược đích là xem hạ cũng không xuất hiện lạm vô đủ số đích l ạ n thiết đ ỉ n h không sai ta rất mang ý si va không có che giấu chính mình đích mang ý trình độ trả giá cũng không phải si va đích sở trường hắn hướng thiếu nữ khai môn kiến sơn đ ị a hỏi như vậy nhiều như vậy thiết đ ỉ n h cần phải ta chi trả bao nhiêu tiền ngay thật là quá thấy ngoại như vậy một điểm thiết đ ỉ n h đối chúng ta mà nói không tính cái gì thiếu nữ t r ư ớ c là lắc lắc đầu cười mị mị để nói theo sau mới biểu lộ ra chính mình lần này đi qua đích chân chính mục đích không biết kéo dịp tiên sinh ngài còn có thể hay không để cung như một lần trước loại này phẩm chất đích ma pháp vật phẩm như quả có thể đích lời ta hy vọng tiên sinh có thể tiếp tục tại chúng ta thương hội tiến hành đấu giá s i va tâm không tại yên địa sở lên những kia thiết đĩnh trầm ngâm lên thành thật mà nói chính mình đem trang bị cấp cái kia phách mại hành đấu giá cũng không phải cái gì chuyện xấu hắn kiếm tiền lấy làm thương hội c h á m thanh danh mọi người cũng tính cắc lấy sở cần chẳng qua nếu như thật đích đại lượng để cung trang bị cấp phách mại hành đích lời chính mình bạo lộ đích nguy hiểm cũng đại đại tăng thêm tuy nói một lần này dễ dàng tự bà kia đôi ám g i quý tộc đích chập trần đi về nhưng ai có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể có tốt như vậy đích v ậ n khí nghi e lì nạ thấy si va trầm m ặ t xuống tới lập tức tâm lý vui mừng cái này bộ giáng chí ít biểu lộ si va xác thực cũng không phải chỉ có lần trước đám tiêu hóa bất luận là hắn trong tay còn có hàng tồn còn là hắn có ổn định đích hóa nguyên chỉ cần có thể đủ cùng hắn kiến lập khởi hợp tác quan hệ lộng đến hạ một nhóm hàng hóa đích đấu giá quyền chính mình đích nhiệm vụ t i u tính hoàn thành phải biết hiện tại thương hội thượng tầng đối với này kiện sự còn là rất coi trọng đích hôm qua đấu giá hội sở sản sinh đích ảnh hưởng đã bắt đầu ở trong thành mặt quảng là truyền bá làm cho cả thương hội đích thanh vọng đều thăng lên không ít thậm chí còn có không ít người chuyên trình chạy đến trong thương hội tới tưởng muốn tư hạ mua sắm những kia nguyên phẩm ma pháp vật phẩm như quả có thể giành được một nhóm đồng dạng đích nguyên phẩm ma pháp vật phẩm dòng chống khua chiên tuyên truyền một phen sau đó tại cử hành đặc biệt đấu giá hội đích lời khẳng định có thể tá trợ hôm qua đích dư ba một cái t ử đem thương hội đích thanh danh đẩy đến một cái cao phong áp đảo hiện tại đích đối thủ cạnh tranh ngài không cần phải gấp chầm chầm suy xét là được rồi nhìn đến si va do dự không quyết đích bộ dáng ế lina nhẹ dọn g điện nói chúng ta thương hội đích đại môn hội thẳng đến vì n g à i mà mở đích đàm phán thiệu như câu cá đầu tiên bảo chứng đích cũng không phải n g ư ờ i muốn có bao lớn đích lực lượng mà là được t r ư ớ c nhượng ngư không bị hụt chạy đẳng đến cá lớn cắn câu sau mới là chịu lực cùng thể lực đích rất t r ụ nàng rất rõ ràng như quả hiện tại biểu hiện đích thái quá cấp thiết không chỉ đối với đàm hạ si va trên tay đ á m kia ma pháp vật phẩm không có chút nào trợ giút ngược lại còn có khả năng nhượng đối mới minh bạch bên này đích nhu cầu trình độ đến nội trực tiếp đẩy trời m ư giá sự đàm phán xa vào cưng cục đúng rồi nhóm này thiết đỉnh số lượng đầy đủ rồi mà. Hệ l i n ạ cảm thấy chính mình bên này đích thành ý đã truyền đạt đến sau tự bất động thanh sắc điệu đem thoại để kéo đến ngoài ra một bên không đủ đích lời chúng ta còn có thể tái đưa tới đích siva cổ tính toán một cái trên xe thiết định đích số lượng sau đó cùng bã đủ trước đối hắn nói đích đ u cầu lượng làm cái so đối sau hướng thiếu nữ nói án chiếu cái này số lượng tái tống cái mười phê đến đi ai ngài muốn nhiều như vậy mà l i n ạ đích sắc mặt biến được có chút do dự bởi vì vừa bắt đầu hệ l i n ạ t ị n h không có nghĩ đến siva cần phải nhiều như vậy thiết tài cho nên mới nói ra không cần phải thu phí đích lời sự cho tới bây giờ như quả đổi ý đích lời tuyệt đối sẽ cho si va lưu lại bất hảo đích ấn tượng dạng này một là ma pháp vật phẩm đích đàm phán chín thành chín cũng lại thổi nghĩ tới đây thiếu nữ hơi cắn răng hồi đáp nói không vấn đề chẳng qua gom góp nhiều như vậy thiết đ ị n h cần phải nhất định thời gian chúng ta hội phân phê cho ngài tống đi qua đích si va tuy nhiên không thiện trường trả giá chẳng qua cũng không phải khuyết tâm nhãn nhìn đến thiếu nữ có điểm đáng chắc đích biểu tình sau cũng biết nhóm này thiết tài tựa hồ sát thực muốn đích quá mức phận một điểm tường muốn thành tựu hợp tác quan hệ cũng không phải đơn thuần đích chiếm người khác tiện nghi là được đích loại này hợp tác hỏa bạn không mấy cá nhân sẽ ưa thích không chừng hôm nào tiểu sẽ bị xem không thuận mắt đích cấp thuận tay đâm thượng một đ a o cùng có lợi h ố i huệ mới là có thể bảo trì lâu dài hợp tác quan hệ đích cơ bản nguyên tắc si va suy nghĩ một chút làm ra đào miệng túi đích động tác sau đó từ hỏng giữ đồ lý lấy ra một khối kim khối ta nơi này có điểm kim khối ngươi thuận tiện giúp ta đem nó hoán đổi thành kim tệ ba hắn đem kim khối đưa cho thiếu nữ hoán đổi sau ta sẽ cho hai mươi các người làm thủ tục phí trừ phi là một ít hát tâm hiệu cầm đồ nếu không một ít cửa hiệu tiểu tính thật đích thu lấy thủ tục phí ví dụ cũng tuyệt đối sẽ không siêu quá năm siva đích ngôn ngoại chi ý đã rất rõ ràng những tia thiết tài đích tiền liền từ cái này bên trong móc loại này thuyết pháp tức bảo trụ đối phương đích mặt mũi cũng khiến bọn họ không cần là cho chính mình thu tập cương thiết mà cấp lấy tiền chính mình bên này còn sẽ không thiếu hạ quá lớn đích nhân tình m i ễ n c ư ơ n g cũng có thể cũng coi là có qua có lại tạ tạ ngài đối chúng ta thương hội đích tín nhiệm thiếu nữ ở chung quanh một vòng bình dân phu xe hoặc kinh n h ạ hoặc hâm mộ hoặc tham lam đích trong ánh mắt tiếp qua kia khối kim khối t ỉ n h thu vào chính mình trong cái bọc chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái man ý đích đáp phục đích vậy ta tựu mong đợi lên tái lại thương lượng một ít việc sau thiếu nữ tự hướng siva cáo tử cùng theo kia c h i đội xe trở về thành đi si va đảo không sợ thiếu nữ tại trên đường hội có chuyện gì tuy nhiên người bình thường sắt rác không đến nhưng si va còn là có thể rất rõ ràng đích cảm giác được thiếu nữ trên thân mịt mở đích ma lực ba động mà tại thiếu nữ đích váy ngắn chúng còn biệt lên hai thanh ngắn nhỏ đích truy thủ tuy nhiên nhìn qua người xúc vô hại nhưng cựu si va đích duyệt người kinh nghiệm đến xem nàng chỉ sợ cũng có hai chuyện đã ngoài ma kiếm sĩ đích thực lực muốn đối phó một q u ầ n tay không tất sắt đích bình dân giống như là nghét bùn dính cũng có không có chút nào khó cùng ký lo lắng nàng còn không bằng lo lắng một cái chính mình hiện tại đã là hoàng hôn lúc đoạn sợ rằng trời tối sau quái vật công thành đích đợt thứ hai liền muốn đã đi đến chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi lăm chương một trăm năm mươi lăm quái vật công thành hai mười ca mở ra cánh rơi giống như là cự đại đích con rơi ban vô thanh vô tức địa tại trời đem bên trong lớp đi lên hắn đích mục tiêu là ban ngày đi đích này tòa p h ủ không đ ả o có thể là ban ngày n g o ạ n đích so khá mệt cùng hắn cùng lúc đích cái kia thiếu nữ đã hồi l nữ điếm ngủ xuống t i ê u tính thân là hấp huyết quỷ loại này bất kể hậu quả đích hồi nào đối thân thể đích gánh vắc cũng không nhỏ chẳng qua dạng này cũng tốt bởi vì cả tuy nói mình thêm nữa ma nhãn đích lực lượng cái kia tiểu thư đích thực lực tại hắn trên chẳng qua luận khởi thực chiến kinh nghiệm đích lời cho dù là đem ba cái thiếu nữ trói cùng một chốt đều không đủ cả một cá nhân đánh đích vạn nhất sau phát sinh chiến đấu mà vị tiểu thư kia lại tại chiến đấu chung bị cái gì thương hại giáo đình đích thánh thủy thánh quang đối bọn họ đích thương hại khả so đào kiếm ma phát mạnh hơn nhiều chính mình khó thoát k ỳ cứu tuyệt đối hội bị đại công chúa hung hăng trách phạt một phen đích như quả chỉ là chính mình một cá nhân đích lợi cả có lòng tin t i ê u tính thật đích đánh không lại đối phương chạy trốn còn là không có gì vấn đề đích tuyệt đại bộ phận đích hấp n h ế t quỷ đều có dạ xem đích năng lực vươn tay không thấy năm ngón đích đêm đen tại bọn họ trong mắt cựu cùng ban ngày không có gì quá lớn đích khác biệt bởi thế cả rất nhanh cứ dựa theo chính mình trong ký ức đích lộ tìm đến kia phiến trôi n hắn khinh xa thuộc lộ địa xuyên qua bố trí tại trung ương mấy cái đảo ở ngoài đích v i ê n thuật kết giới tiến đến bên trong mặt ban đêm đích phụ không đảo cùng ban ngày không có gì quá lớn đích khác biệt trừ kết giới tựa hồ hơi chút tăng cường một điểm nhượng hắn tại xuyên việt đích lúc hơi có phí sức ở ngoài duy nhất cùng ban ngày bất đồng đích đại khái t i ể u là trước n ă m ở bán thành phẩm trạng thái đích suối phun đã hoàn thành hiện tại chính cốt cốt địa hướng ngoại chạy xuôi theo thanh triệt đích nước chảy bởi vì suối phun đích h o à n công trước đồng dạng thuộc về bán thành phẩm đích sông nhỏ dường cũng bắt đầu tràn đầy lưu động đích nước chảy tại hòn đảo thượng hình Cả l、so、á xem ra chúng ta đích đảo chủ đại nhân cũng nói hoang nghi kia làm trừng phạt ta hơi chút lây xuống hắn đích một điểm tài sản cũng không sao cả ba tuy nhiên cũng không biết sắm đảo giả lúc cái người kia đích sâu cạn chẳng qua đạo chủ đích thực lực tại cả trong mắt lại vừa xem h i ể u ngay đối đã tấn thăng tới hầu tức cấp một đoạn thời gian đích hắn mà nói một cái sơ giai pháp sư cùng người phổ thông hoặc một đầu đợi làm thịt đích cao dương tịnh không có cái gì quá lớn đích khác biệt hắn g ư ờ i nạo lên đưa tay vươn đến suối phun t r u n g sờ soạn một cái thủy nhưng mà gần gần là dạng này một cái động tác lại khiến hắn đích tay phát ra giống như là đặt tại thiêu hồng đích thiết bản thượng một dạng tư tư tiếng vang nương theo sau một trận khói trắng kịch liệt đích đau đ ớ n cùng bị b ỏ n cảm cũng từ trên tay chuyển tới thánh thủy hắn kinh hô một tiếng cảm giác giống như là chính mình chúng bấy dập một dập một trận cường liệt đích bất an mở ra con rơi ban đích cánh tính toán trước phi khai một đoạn cự ly vân vân h ư ớ n g minh xuống tới tái làm tính toán nhưng chính là tại cái này n á y mắt suối phun trì tử lý đích thủy lại như là có sinh mạng một dạng một cái tử hướng hàn c u â n đi qua、Thích. thấp giọng phun một ngụn cả trên mặt sen lẫn theo phẫn nộ cùng kinh hoàng đích biểu tình tưởng đều không nghĩ t i ể u trực tiếp triển khai một tầng hồng sắc đích m a pháp kết giới khó khăn ngăn lại bao bọc mà đến đích thủy hoa nói đến cũng tính là cả xui xẻo thần thánh định lệ chi tuyển đích thủy tĩnh không phải thánh thủy chỉ là kỳ tự mang tịnh hóa đích công năng tại hắn đưa tay thả vào trong đó sau tịnh hóa đích công năng lập tức đối hắn trên thân trộn tạp lên tử linh cung ác ma đích khí tức sản sinh phản ứng tại không có học viện tương ứng cao cấp quyền hạn đích dưới tình huống kia một bộ phận tự nhiên là trực tiếp bị tịnh hóa tại cả ngăn lại si va phát động đích thất hiến thủy lao sau hắn lại lập tức triệu hắn ra mấy cái con rơi phân biệt siêu mấy cái phương hướng bay đi tính toán đem chính mình đích tình huống truyền đạt đi ra chỉ bất quá những n à y con rơi đang nghĩ muốn ly khai u y ễ n thuật kết giới đích lúc lại như là đụng vào chân chính đích trên vách tường một dạng không biện pháp ly khai cái này chiến trường như đã tới vậy lại không muốn nhanh như vậy ly khai mà si va một bên nhẹ giọng nói một bên hướng tới thất hiến thủy lao ném mấy cái du ly đ i ệ n m à n tính toán đem bên trong đích cả trực tiếp điện nướng đến một ư ơ i thành thục so sánh cùng si va đích đàm định cả đang nhìn đến si va đích bộ dáng lúc lại hủ đến ngày dự bất luận là ai nhìn đến bị chính mình giết chết đích người đ ạ i diêu lại bãi n g h i ê n g ngang địa xuất hiện tại trước mặt mình đều sẽ tâm lý sợ hãi đích cả cũng không ngoại lệ bất quá hắn gần trăm năm đích năm tuổi cũng không có vừa được cầu t h â n thượng lập tức t i u ý thức được hiện tại không phải ngây người đích lúc chỉ thấy hắn tay vừa lộn liều mạng chính mình cũng bị tạc thương đích nguy hiểm trực tiếp tại thất hiến thủy lao chúng phát động một cái bạo phá hình đích ma pháp ngạnh sinh địa căng phá thủy lao t không không ngay h h t h tại r á n h đ cạ bút thêm lên bản thất du hiến thủy lao bị tạc khai lúc đẩy trời đích thủy hoa lui ra một đoạn cự ly đích lúc một đạo tà ác khu trục cựu rơi vào hắn trên thân trực tiếp bà hắn đánh cho thổ huyết mà lui đây là cái kiêm mục sư đích công lao phải biết mục sư chính là tà ác sinh vật đích khắc t ì n h nào sợ hắn chỉ là cái lấy phụ trợ làm chủ đích tăng cường tịnh hóa mục sư v ớ i lúc đó si va cũng lại nữa bắt đầu làm phép một cái ma lực đột kích không khỏi phân b u a địa oanh hướng cả loại này lúc t i u nhìn ra được kinh nghiệm phong phú hay không đích khác biệt tại hồ l ì a n học viện đích lúc bá tước cấp hấp huyết quỷ p e t tơ. r k lộ rèn sơ luận thực lực cùng si va đích sai lệch cũng không lớn thậm chí từ gia vị đến xem còn, còn có thăng chi nhưng cho dù là cùng si va chính diện chiến đấu như cũng chỉ là bị treo trong đoạn mà lúc này cả tại nằm ở so lên peter còn muốn nghiêm tuấn đích liệt thế lúc lại lập tức đương cơ lập đoạn quyết đoán một búng máu phun ra làm môi giới trực tiếp phát động đ ề cấp huyết ma pháp cường hành tại giữa không trung ngượn lực hướng bên cạnh di chuyển một đoạn cự li khó khăn tránh ra si va trước mặt đánh tới đích ma lực đột kích si va thấy hắn tránh ra chính mình đích ma pháp lập tức t i ê u ý thức được k h ô n g ổn lập tức bổ thượng một cái làm phép tốc độ càng nhanh đích gấp mười ma pháp phi đạn nhưng lúc này đã điều chỉnh đi qua đích cả lại không có hoảng hốt trong tay bằng không xuất hiện một mặt hình lục giác đích ổng sắt thất bài si va đích ma pháp phi đạn đụng tại mặt trên giống như là xà phòng bảo tuy a t nhiên ư rất hiếu kỳ đương sơ hắn đến cùng lại như thế nào từ chính mình thủ hạ trốn sinh đích chẳng qua nghĩ đến đối phương cũng sẽ không hồi đáp cho nên cả tỉnh không có mở miệng pháp vấn hắn hiện tại tưởng đích rất đơn giản như đã trước không thể giết chết người đích lời kia dứt khoát hiện tại rất tốt rồi còn về vừa bắt đầu nhượng hắn rất tải ý đích cái kia mục sư vừa vặn giao thủ đích lúc đối phương đích công kích cũng khiến hắn tính ra ra thực lực tịnh không thế nào dạng một ít cường đại đích mục sư t i ể u tính không án bộ t i ể u ban làm phép trực tiếp dựa vào thánh quang t i ể u có thể ở trong nháy mắt tỉnh hóa điệu hấp h u y ế t quỷ nhưng hiện tại cái này mục sư mặc dù thành công đánh trúng hắn một lần cũng không thể tạo thành cự đại đến không cách nào hành động đích thương hại hiển nhiên thực lực tịnh không xuất chúng dạng này đích lời tại bóc mở hoang quá khí sau t i ể u tính đồng thời đối mặt hai người cũng không quan hệ cung cá đích nhẹ nhàng tương phản si va đích tâm tình tuy nhiên nói không nổi sợ hãi nhưng cũng có chút trầm trọng trên thực sự nay còn là hắn lần đầu tiên tại ngang hàng đích dưới tình huống cùng một cái hầu tức cấp hấp huyết quỷ giao thủ trước đích đối thủ hoặc là t i ể u là thực lực rất kém cỏi hoặc là t i ể u là hoàn toàn không có chiến đấu kinh nghiệm hoặc là t i ể u dứt khoát tại giao thủ trước liền bị sổ lồng chi nhãn luân quá một lần như trong gió tàn trúc một dạng liền phản kháng đều làm không được chính mình bên này tại chiếm hết ưu thế đích dưới tình huống tiến hành đánh lén sau cùng cư nhiên cũng chỉ là nhượng hắn thụ điểm thương mà lại từ hắn đích bộ dáng đến xem loại này trình độ đích thương thậm chí chỉ có thể hướng thương nhẹ lý tính cái đó cùng si va vừa bắt đầu kế hoạch đích tuyệt nhiên bất đồng Si、c một, một, một, một,、si、một khắc ô n sau siva cảm thấy chính mình chung quanh giống như là đột nhiên bịt kín một tầng hát sa ban sở hữu đồ vật đều biến được mông mông lung, lung lung xem không chân thiết đây là tiêu chuẩn ảnh hưởng người khác tầm nhìn đích nguyên rủa t ừ còn có thể nhìn đến đồ vật này một điểm đến xem đích lời hẳn nên là hai hoàn đủ ám linh thị mà không phải ba hoàn đích bác đoạt thị giác trên thực sự bác đoạt thị giác đích làm phép thời gian còn làm a n c h ứ n g đích như quả cạ dùng chiêu này đích lời tuyệt đối hội bị si va đánh gãy điệu bởi vì si va nghe được nơi không xa tắt chuyển đến cả thống khổ đích tiếng dây ê n gì xem ra cho dù là h ấ p huyết quỷ cũng không khả năng miễn dịch điệu sở hữu nguyên rủa đích hiệu quả loại này khả xem cự ly không cách nào siêu quá một thức đích trạng thái rất nhanh tự tàn biến rốt cuộc trừ bỏ nguyền r ù a cũng là mục sư đích sở trường đồng thời si va trên thân còn bị hắn khoác lên một cái vinh d i ệ u linh khí đích thăng cấp bản huy hoàng linh khí cảnh này khiến hắn bản thân đích thuộc tính tại rất nhiều phương diện đều được đến mức độ lớn để thăng chỉ bất quá hiện tại t i ể u tính cầm lấy ám dạ thiên h n g cầu cũng không biện pháp sử dụng âm ảnh mà pháp là được tại giành được mục sư đích tăng đích bổ trợ sau si va lập tức lại bắt đầu làm phép kim sắc đích h ỏ a diễm tại trên tay hắn vọt thăng mà lên giống như là thái dương ban nháy mắt chiếu sáng hơn nửa cái phủ không đạo nhưng mà ngay tại này mực khắc một đầu như là ảnh tử tổ thành đích cự thú lại đột nhiên từ cả trên tay đây là ba hoàn âm ảnh ma pháp ám dạ lược q u y ể n loại này ma pháp định xướng thời gian rất dài nhưng tại thi triển sau có thể kèm theo tại trên người mình thật lâu đợi đến tưởng muốn công kích đích lúc mới chính thức phát động phát động chỉ cần phải trong n g a y mắt thêm nữa loại này ma pháp tại thương hại đến đối phương sau còn biết từ đối phương trên thân cướp đoạt điệu một bộ phận ma lực chuyển đổi thành âm ảnh năng lượng bổ túc chính mình lấy duy trì tự thân đích tồn tại cho nên thu đến rất nhiều ác ma đích mắt xanh chẳng qua si va không hoảng không đội địa hướng về sau trượt một bước kim sát họa diễm sở tổ thành đích vách tưởng tựu chỉ như triển khai đem kia đầu âm ảnh năng lượng n g ư n g kết thành đích ma pháp sinh vật tiêu đến ngao ngao trực t ê ơ nhưng cho dù là phát ra chó nhà có tang ban đích kêu gen thân thể cũng bởi vì năng lượng đại lượng tiêu hao mà rút nhỏ rất nhiều bóng tối liệc quyển lại còn là không y không nhiều địa ghé hướng siva hảo tại siva soát phó bản đích lúc cũng kinh lịch quá rất nhiều cùng loại đích sự hắn sát mặt không biến một cái xích lực thuật hướng bóng tối liệc quyển đánh đi chỉ thấy kia đầu bóng tối liệc quyển vừa mới từ kim sắc đích tường lửa t r u n g mạo đầu tựu lập tức bởi vì xích lực thuật đích quan hệ lần nữa bị thôi hồi trong hòa diễm sau cùng triệt để tan cảnh mấy khói cũng không đẳ Cả lại cũng lại đã tuy h khỏi o á t n g nhiên r m cũng sư đích c、si no si、có thể thông qua tiếp xúc mà hấp thụ sinh vật đích máu tươi nhưng lại tịnh sẽ không tăng thêm hấp huyết quỷ bản thân đích thực lực nó duy nhất đích hiệu quả t i u là thông qua tiếp xúc hấp thực đối phương đích huyết dịch sử được chính mình đích ma lực cùng vết thương khoái tốc khôi phục mà thôi mà tại loại này trong chiến đấu vạn nhất si va thật đích bị hấp huyết quỷ c h i xúc cấp dính thượng vậy lại thật đích ly bại trận không xa lúc này si va mới minh bạch đến đối phương vừa mới phóng thích ra bóng tối liệp q u y ể n đích mục đích chỉ là hấp dẫn chính mình đích chú ý lực sau đó hắn bản nhân tắc thừa dịp này một cơ hội tiếp cận si va tỉnh thực thi loại này gần như nhất kích tất sát đích kế hoạch so lên phó bản trung lược hiện ứ n g ngắc cùng xáo lộ hóa đích ma vật trong hiện thực đích hấp huyết quỷ tắc thêm càng đích giảo hoạt hòa khả t i ể u tính đã xem t h ấ u đối phương đích kế hoạch nhưng bởi vì cái này nháy mắt s i v a còn nằm ở vừa vạn phát động hoàn xích l ự ợ t h u ậ t cùng loại với n g ạ n h trực đích trạng thái đừng nói làm phép liền cả tránh né đều làm không được ngay tại này trong tích tắc một cái đột nhiên từ s i v a trên thân sáng lên đích quang cháo lại cứu hắn một mạng hấp huyết quỷ c h i xúc kích chúng cái kia t r à n g tử phát ra bang địa một tiếng giống như là kích chúng cương hóa pha lên một dạng hoàn toàn không có cái gì phản ứng mà s i v a cũng hồi thần lại tới tại hai người cự ly chỉ có không đến một thức đích lúc phát động ma lực đột kích cuối cùng thành công bà đối phương oanh bay đi ra thằng đến cả tại giữa không trung lưu lại một chuỗi máu hoa tiếp lấy hung hăng nện vào trên đất sau s i va mới toát ra một thân mùa hôi lạnh tâm lý sau sợ không thôi hắn trước thực tại quá xem thường những này hấp huyết quỷ bởi vì chính mình có thể t h u ầ n phát ma pháp mà lại nắm giữ đích ma pháp chủng loại cũng phi thường chi đ a thêm nữa mặt t r ư ớ c cùng hấp huyết quỷ chiến đấu kia gần như thuận b u ồ x u ô i gió đích quá trình bất chi bất giác gian n h ư ợ n g hắn đoán thấp hấp huyết quỷ đích chỉnh thể thực lực phải biết những n à y gia hỏa môn thọ mệnh trường đích đáng sợ tự tính bọn họ thiên phú bình, bình như cũ có thể dùng đại lượng đích thời gian đem chính mình đích giai vị chồng đi lên mà lại dạng này một là bọn họ bản thân đích kinh nghiệm cũng hội phong phú đến đáng sợ đích địa bước một cái không lưu thần đích lời hội chịu thiệt đích tuyệt đối là chính mình trên thực tế này một điểm từ trước nhiệm vụ đích tuyển hạng đến xem i ự u có thể đã biết tại lần chiến đấu này chung cái kia hệ thống c h i viện đích mục sư liên tục hai lần lập công xua tan đú ám linh thị tại ngàn cân treo sợi tóc cấp si va bộ thuẫn như quả không phải hắn đích lời si va nói không chừng đã tại trong hiện thực chết rồi một lần nhưng cho dù là có hắn giúp đỡ cái này nhiệm vụ đích độ khó lại như cũng là dũng giả cấp này cũng biến tướng thuyết minh đối phương thực lực là cỡ nào đích cường đại nghĩ tới đây si va hạ ý thức địa tưởng muốn dùng năm khối nguyên tố kết tinh mảnh vụn phát động hư không đế vương c h i quyền chẳng qua lại bị hắn cắn răng n h ấ n c h ú như quả nói liền cùng một cái hầu tức cấp đích hấp huyết quỷ chiến đấu đều cần phải dựa vào hư không đế vương c h i quyền như vậy sau cổ đại ác ma cùng nhân loại đích trong chiến tranh lộ đến càng thêm cường đại đích thực lực mới là vương đạo nơi không xa bị ma lực đột kích đánh bay đích cả lại lung la lung lay địa đứng đi lên hắn cũng nhìn đi ra nếu như không có mục sư giúp đỡ đích lời si va rất khó ứng đối hắn đích công kích thế là tại hắn ổn định thân thể sau dứt khoát bay thẳng đến lên mục sư phát động tiến công chỉ thấy hắn đích thân ảnh nháy mắt da tốc hóa làm một mảnh hồng ảnh hướng tới si va hậu phương đích mục sư nhào đi nhưng mà không đợi hắn nhào tới tại hắn sau người lại chuyển đến cự đại đích sức kéo đem hắn hướng si va kéo đi qua đó là si va sử dụng ma pháp dẫn dắt neo đích hiệu quả nhìn đến chính mình bị si va dùng ma pháp kéo đi qua c ả dứt khoát tại giữa không trùng chuyển người lại trong tay lại nữa toát ra h ờ mang hướng si va một quyền đánh ra si va một lần này tịnh không có đ ẳ n g mục sư cho hắn thêm thuẫn mà là phát động thất hiến thủy lao chỉ thấy ngay tại cả đích nắm tay cự ly si va chỉ sai không đến mười cm đích lúc chung quanh sông nhỏ trong đích thủy đột nhiên đào toàn m à lên tức thì hóa làm lao tù đem cả khốn ở trong đó chỉ bất quá xem ra khốn không được bao lâu một khắc sau si va trong tay còn chưa tắt đích huy diệu liệt diễm như là nhảy động đích tâm tạng nặng như phục lên co rút cùng khoách trương đích động tác tiếp lấy mánh địa tụ tập lên hướng bị khốn tại thủy lao bên trong đích cả p h ú n xạ đi ra huy diệu liệt phá đây là si va duy nhất đích một cái tự nghĩ ra kỹ năng cũng là hắn trừ hư không đế vương tri q u n ngoại duy nhất một cái phá hoại lực đã bước vào ba hoàn đích ma pháp trước chi sở dĩ không sử dụng cái này chiêu số không chỉ bởi vì chiêu này làm phép thời gian cần phải khai huy diệu liệt diễm làm t r ư ớ c c h í làm phép t r ư ớ c dung cũng muốn ba i â y tả hữu còn biết một hơi tháo nước si và sở hữu đích ma lực nhưng lại còn bởi vì nó đích uy lực thái quá mức tự đại đến nỗi si va khó mà tính xác địa chế ngự nó như quả một kích không trúng đích lời đối phương đối với một chiêu này khẳng định sẽ có sở phàm p h ạ m t ư ở n g muốn tái mệnh chúng t i ê u k h ô n g khó bởi thế chỉ có tại loại này gần như linh cự ly đích lúc mới là phát động huy diệu liệt phá tốt nhất đích thời khắc kim sắc đích họa diễm giống như là quang trụ ban sung thiên mà lên chung quanh bãi cỏ nháy mắt liền bị thiêu cháy. càng thêm ngoại vi một điểm đích địa phương cũng có mặt có tính cả thượng tầng đích mặt đất cùng lúc bị bạo phong thổi phiên ngoài ra mặt đất cũng bị khủng bố đích cao ôn thiêu hủy rất một khối to lộ ra dưới mặt còn chưa hoàn thành khánh động t r ầ n bị sắc đích dung nham từ trên mặt đất chậm rãi chạy vào địa hạ đích khánh động liền cả phòng hộ kết giới cùng huyễn thuật kết giới đều bởi vì này một kích bị một tỉnh kích xuyên h ả o tại tỉnh không có triệt để hư hao rất nhanh t i ể u có thể thu hảo si va tại một kích sau cũng có chút thoát lực bị huy diệu liệt phá quận lên đích bạo phong thổi phiên trên mặt đất mặc dù ma lực có thể thông qua ma lực trì ma lực dược tể cùng nguyệt lượng nhá nhưng trên tâm lý đích mệnh mọi lại không có có thể khoái tốc khôi phục đích b i ệ t pháp trừ b ỏ bị mục sư khai tuấn cứu đích kia một lần ở ngoài vừa vạn đích thất hiến thủy lao cũng thập phần nguy hiểm như quả si va tính toán sai lầm thất hiến thủy lao không thể khốn chắc cả như quả c ả lực lượng quá mạnh trực tiếp xông phá thủy lao như quả đối phương cũng có thể tại si va phát động huy diệu liệt phá trước tránh thoát thủy lao chỉ cần có một hạng như quả biến thành thất đích kia hiện tại kết quả chỉ sợ cũng lập tức hội bị thay đổi liên tục hai lần cùng tử vong sắt vai mà qua đích kinh lịch lượng si va có trùng tâm lực suy kiệt đích cảm giác tuy nói tại phó bản trung hòa tử vong sắt vai mà qua rất chính thường hắn còn ở bên trong chết quá hai lần nhưng này dù sao cũng là có thể sống lại đích mà ai biết trong hiện thực tử vong còn có thể hay không sống lại phản chính shiva không có tưởng muốn đi thử xem thử đích tâm tư cùng với bắt đầu đi tới cái thế giới này đích lúc bất đ ộ n g cái kia lúc đích hắn có thể an nhiên đích đối đãi tử vong bởi vì đương thời trừ ạ lụy xạ ở ngoài hắn tịnh không có cái gì có thể vướng víu đích đồ vật nhưng hiện tại hắn đối với cái thế giới này đích vướng víu lại rất nhiều sớm đã không có đ ư ờ n g sơ đích loại này thoải mái tại nghỉ ngơi một lát sau shiva mở ra học viện hệ thống cho dù là hấp huyết quỷ hầu tức cũng không khả năng tại linh cự ly thụ đến loại này cấp bậc đích công kích sau còn sống xuống tới nay một điểm thông qua hệ thống thượng đã hiển thị vì hoàn thành trạng thái đích quái vật công thành hai cái này nhiệm vụ t i ể u có thể biết đồng thời nhượng si và so khá yên tâm đích là cái này nhiệm vụ hoàn thành sau tịnh không có xuất hiện quái vật công thành ba gì đích tuy nhiên ban ngày tịnh không có giao thủ mà lại từ tán phát đích lực lượng đến xem hắn vừa vận đánh bại đích hấp huyết quỷ hầu tức muốn so thiếu nữ tới đích cường nhưng si và tại phó bản chung rèn luyện ra đích trực tiếp lại cho hắn một trùng cái kia lam phát thiếu nữ so hấp huyết quỷ hầu tức càng thêm nguy hiểm đích cảm giác đánh cái hấp huyết quỷ hầu tức đều đã k h ô n khó đến loại này để ước như quả thật đích cùng cái k i a nữ hài đối tượng h siva còn thật là không lòng tin có thể thắng nàng đương nhiên siva cũng không biết chính mình vừa vặn đánh bại đích hấp huyết quỷ hầu tức trên thực tế là một cái gần như thuần huyết đích hấp huyết quỷ nhưng lại còn là trước mắt thuần huyết phái hệ đại công chúa đích trực thuộc thủ h ạ thuần huyết trao cho hắn càng thêm cường đại cùng ngưng thực đích ma lực mà vương tộc đích trực thuộc thuộc hạ tác nhượng hắn có thể giải trừ đến càng nhiều đích ma pháp tri thức cùng chiến đấu kinh nghiệm so lên một loại đích đồng cấp biệt hấp huyết quỷ cả đích chiến đấu lực muốn mạnh hơn một lần còn nhiều phân ph si va đích ánh mắt cựu lại nữa rơi vào nhiệm vụ mặt bản thượng bởi vì không biết lúc nào mặt bản thượng lại xuất hiện một cái nhượng hắn mong đợi đã lâu đích nhiệm vụ nhiệm vụ trung cấp thử luyện nhiệm vụ nội dung trải qua thời gian dài đích ma luyện cùng chiến đấu ngươi đã đầy đủ súng kích t r u n g giai đích thực lực cùng tâm thái tại ma luyện chi tháp h ả o h ả o biến hiện một p h ẩ n ba nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành ma luyện chi tháp hai tầng đích thử luyện ghi chú bởi vì ma luyện chi tháp hai tầng lưu trình khả trưởng thỉnh tại tiến vào chức làm tốt vạn toàn chuẩn bị chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi sáu chương một trăm năm mươi sáu thân siva thả xuống đầu tay hết t h ể sự vật hào hào địa ngủ một rớt bởi vì thành bảo đã không trí rất nhiều năm bên trong đích giường đệm tự nhiên cũng không biện pháp ngủ t i ê u tính siva không ngại bẩn nhưng bởi vì c h ă n cái gì đích đều đã bị nguyên chủ nhân cầm đi đ ổ i tiền cho nên ngủ ở c h u ỗ i lùi đích m ộ t bạn thượng cảm giác cũng cùng trực tiếp ngủ trên mặt đất không sai nói không chừng ngủ trên mặt đất còn muốn thoải mái một điểm chí ít không cần nghe đầu gỗ mục nát đích khí vị siva là dùng viện trưởng trong gian phòng đích xô a tương tự một đêm tuy nhiên không có cắt lìn đại tựu điếm lý xa hoa đ í c giường lớn thoải mái nhưng so lên tại vừa xuyên việt đi qua lúc ngủ đích thạch ph kết quả chờ hắn từ mộng hương trung tỉnh lại đích lúc sau đã nhập thượng bà x à o tuy nhiên lỡ qua ba lần phó bản cơ hội bất quá hắn lại cũng không phải như vậy tại ý so lên kéo theo mệt mọi đích thân thể đi soát phó bản còn không bằng đầy đủ địa nghỉ ngơi một cái đem chính mình đích trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lại đi khiêu chiến phó bản mà lại hắn hiện tại đích mục tiêu cũng rất rõ rác tự là hôm qua xuất hiện đích cái kia ma luyện chi tháp hai tầng trải qua hôm qua đích chiến đấu siva phát hiện chính mình nguyên bản mới thôi tự hào đích lực lượng cũng tịnh không bằng trong tưởng tượng như vậy cường đại có lẽ đối chiến n h â n tộc t i ê u tính là cao giai pháp sư cũng không nhất định có thể thắng được hắn nhưng phải biết đích là thế giới đích vai chính tịnh không phải hiện tại đích nhân loại bọn họ chỉ là quy s ú c tại đông bộ bình nguyên toàn bộ đại lục đông đúc vai phụ trong đích một viên mà thôi t i ê u tính có thể đánh thắng trong nhân loại đích cường giả như vậy đối mặt trong thú nhân đích cường giả đối mặt tinh linh trong đích cường giả thậm chí ở đối mặt ác ma trong đích cường giả lúc hắn lại nên thế nào nhi đợi đến học viện thành hình sau nói không chừng cũng có thể n ó i theo hiện tại nhân loại đối mặt những tia trời sinh tịu i có đủ cường đại lực lượng đích tồn tại lúc đích phương pháp dùng số lượng trồng nhưng đối với trước mắt đích si va mà nói loại này lúc còn có chút xa xôi không chỉ học viện còn không hoàn thành liền cả học sinh đích số lượng cũng chỉ có ba người không tính chính mình đích lời lao sư đích số lượng càng là chỉ có một vị nào sợ đưa mắt đông bộ bình nguyên lý tiểu hình đích tư lập ma pháp học viện loại này quy mô cũng chỉ là lao a mà thôi cho nên loại này lúc si va tự thân đích thực tịu rất trọng yếu như quả si va là đại ma pháp sư đích lời nào sợ hắn bản nhân không nhiều làm tuyên truyền bởi vì hắn này mặt cờ sĩ đích tồn tại cũng hội ùn đùn không ngừng địa có người mộ danh mà đến tính toán nhập học hoặc ứng s i n h giáo sư cái gì đích mà tại loại này lúc xuất hiện đích trung cấp tử h luyện không nghi ngờ có thể xưng được là trong tuyết tạc than cũng khó trách si va hội như vậy coi trọng này kiện sự ngoài ra đ á n g nhắc tới đích là hôm qua tại đánh bại cả sau si va lại giải khóa một cái mới đích thành tựu thành tựu hấp huyết quỷ thợ săn thành tựu i đẳng cấp hát thiết cúc thường giải khóa điều kiện một trực tiếp hoặc gián tiếp đánh chết đích hấp huyết quỷ siêu quá ba trích hai không ta trợ ngoại lực đánh chết một trích hầu tức cấp hấp huyết qu thành tựu trị tám mươi điểm thêm nữa quái vật công thành hai đích nhiệm vụ thường lệ hiện tại hắn đích thành tựu điểm lại một lần nữa từ một trích tay cựu có thể số đích thanh đích trình độ tiêu thăng đến một trăm điểm đã ngoài từ trên s o f a đứng đi lên si va thoải mái mà vươn cái v ặ n eo sau đó vớt ư vớt ư chống chân như cũng đích bụng quyết định đi trong thành ăn điểm bữa sáng ủy lạo một cái chính mình tuy nói từ rỗ nỉ ả quận đi tới cụ dìn hành tình này giai đoạn thượng đích lương khô còn có thẳng chẳng qua hiện tại si va cũng tính là có chút tư sản cũng không để ý một điểm bữa sáng đích tiêu xài còn nữa nói một lần trước công lược ma luyện chi tháp một tầng si va t i ể u n ộ đến quá thiếu hụt thực vật cùng nước uống đích nguy cơ cho nên một lần này nhất định phải làm hảo vạn toàn đích chuẩn bị chứ này ở ngoài còn có một việc cũng khiến si va có điểm tạo ý tối ngày hôm qua tới đánh lén bên này đích hấp huyết quỷ sau cùng không có đi về khẳng định sẽ khiến cái kia thiếu nữ cảm thấy không thích hợp như quả thiếu nữ biết đối phương hôm qua là hướng si va nơi đó đi đích lời nàng khẳng định cũng hội phát giác được cái gì như quả đụng không được đích l ờ i tự nhiên tốt nhất muốn là đụng phải kia tắc chính hảo có thể từ thiếu nữ đích thái độ thượng suy đoán ra nàng phải hay không biết điểm cái gì vừa vặn đi ra thành bảo si va tiệu đụng tới còn tại công tác đích tiểu hải yêu môn những n à y thần kỳ đích sinh vật giống như là không biết cái gì gọi là mệt nhọc một dạng có thể công tác thời gian rất lâu trên thực sự chúng nó xác thực cảm giác không được trên thân thể đích mệt nhọc cùng gỗ liền chi loại bất đồng tuy nhiên hai cái nhìn qua đều là thấp bé đích loại nhân sinh vật nhưng gỗ liền lại là thực đánh thực đích thú loại mà tiểu h ả i yêu tắc càng tiếp cận năng lượng sinh vật chỉ cần tự thân ma lực không có tiêu hao hết đích lời tiểu h ả i yêu là sẽ không cảm giác bị mệt mỏi đích tại chúng nó tân cần đích lao động dưới bởi vì làm h ô m qua đích chiến đấu mà tại trên đạo sở tạo thành đích một hệ liệt ngấn tích đều đã triệt để tan biến không thấy liền cả bị si va huy diệu liệt phá h oanh r a tới đích hố to cũng đã bị lần nữa liền hảo tịnh tại mặt trên nặng b ồ một tầng thắng cỏ như quả không là bởi vì bên kia đích mặt cỏ so bên cạnh hơi thấp một điểm đích lời liền cả si va đều không biện pháp nhận ra tới nơi đó c ư nhiên tịu i là h ô m qua h oanh r a tới hố to đích địa phương tiểu h ả i yêu môn hoa một cả thệ buổi tối sở làm đích tự nhiên không chỉ có sạn cái bùn đất phô cái thảm có cái di đích suối phun đã triệt để h o à n công trừ trước nguyện bạch sắc đích đ í i tử cùng thủy trị ở ngo chỉ cần tiếp thông ma l ự c nguyên những n à y tinh thể t i ể u sẽ phát quang tại ban đêm hiện v ẻ đặc biệt mỹ luân mỹ hoán đáng nhắc tới đích là những n à y tinh thể tịnh không phải chỉ có trang sức đích tác dụng tại tinh thể sáng lên đích lúc nước suối đích hiệu quả cũng hội biến hảo thậm chí liền cả ẩm dùng lúc đích vị đạo đều có thể cải biến không trên đảo đích thủy hệ thống cũng đã hình thành nước từ suối phun xuất hiện sau đó lưu kinh mấy cái hòn đảo sau cùng từ thành bảo hậu phương một cái hòn đảo bên kia lên mặt dưới chút nghiên g mà xuống chẳng qua những tia thủy lại sẽ không thật đích rơi xuống mặt đất tại giữa không c h ú n g t i ự u sẽ triệt để t ạ n biến hộ i rơi xuống mặt đất đích cũng chỉ có thuận theo sông nhỏ phiêu lưu mà đến đích một ít rác rời cùng thiên nhiên ngốc đích cá nhỏ chứ thần thánh vịnh lễ c h i tuyển ngoại tại suối phun đích trung ương còn sừng sững lên một khối bị tạo hình thành si va tượng b á n thân đích ngọc thạch n à y chính là cùng thần thánh vịnh lễ c h i tuyển cùng lúc kiến tạo đích q uy túc thánh thạch tiểu h ả i yêu môn tự tác chủ trương đ ị a đem tảng đá điều thành si va đích bộ dáng chẳng qua si va đạo cũng cảm thấy còn không sai tiểu hà yêu môn đích điêu khắc năng lực đã kham xứng đại sư điều đi ra c h ậ m nhất nhãn nhìn qua thậm chí so si va bản thân còn muốn có phép lực ngoài ra họa đu nói cho si va thần bí khởi nguyên địa cũng đã tu kiến hoàn thành tùy thời đều có thể đi quan khán si va sờ sờ chính mình quát quát đích bụng quyết định đi trước các cơm đợi đến trở về lại đi tham quan thần bí khởi nguyên địa là một cái thương nghiệp đô thị sáng sớm đích qua lộ vạ tổ thành có được c á c t h ứ c các dạng bán bữa sáng đích quầy hàng si va thậm chí còn ở bên trong nhìn đến viết bán thú nhân khẩu vị phong vị tuyệt hảo sau đó bán ra lên một đống như là đại tiện một dạng thị hoàng thị hoàng đích hộ trạm vật thể đích quầy hàng một cá nhân đến cùng muốn nặng khẩu vị đến loại nào trình độ mới sẽ đi m u a n à o trùng đồ vật ăn a s i và tự nhiên không có hứng thú bốc lên tiêu chạy đích phong hiểm đi ăn loại này đồ vật h n tại mua sắm một cái có điểm giống mẹ hi cô quyển bánh một dạng đích bị ăn một chén sữa bỏ cùng nước quả đích điều hòa vật sau tự một bên gặm bữa sáng một bên tại trên phố nhàn dạo so sánh ở qua l ỗ vạ tổ phong phú đa thải đích sinh hoạt đêm nó đích sáng sớm lại rõ ràng muốn tịch liêu rất nhiều hiện tại kém không nhiều đã là buổi sáng bảy giờ tả hữu cái khắc thành thị đích lời sớm đã đến cư dân môn tiến hướng công tác địa điểm hoặc giả nói thờ ban đích cao phong kỳ mà qua lộ vạ tổ trên đường người đi số lượng lại ít đến thương cảm liền cả hai bên đích cửa hiệu đã mở cửa đích cũng ít lại càng ít tự nhiên hắn cũng không thể đụng tới cái kia hấp huyết quỷ nữ hải có điểm ý hứng chơi chuỗi đích si va ba hai ngụm giải quyết hết bữa sáng tại thị trường trung chuyển hai vòng mua t ú c thực vật cùng nước uống sau t i ể u lần nữa chạy về phủ không đ ả o về đến trên đảo sau si va trước là cùng họa đủ đi xem thần bí khởi nguyên địa sở cải biến mà thành đích gian phòng không biết là xuất phát từ cái gì lý do họa đủ đem thần bí khởi nguyên địa kiến tại tầng hầm ngầm nhưng si va xuyên qua cũ kỹ đích đến đất đi tới tầng hầm ngầm đích lúc lại bị trước mắt đích cảnh tượng hạ hù đến thân bí khởi nguyên địa tỉnh không phải là một cái đơn thuần đích gian phòng gian phòng t r u n g quanh đích trên vách tường xuất hiện vô số cùng loại với thiết hình văn tự đích ký hiệu si va đại khái địa nhìn một cái phát hiện mặt trên tả đích c ư nhiên là cổ đại minh văn cho dù là tìm học thức là huyên b á c nhất đích đại ma pháp sư cũng không nhất định có thể giải đ ọ c cái này đồ vật chẳng qua hấp dẫn nhất hắn chú ý lực đích lại còn là tại này gian có đủ phổ thông phòng học lớn nhỏ đích gian phòng trung ương chính trôi nổi lên một cái cự đại đích phát quang kim xác hình đa diện cầu trả vật cái này vật thể mặt trên đích quang mang tỉnh không gai mắt cựu tính trợn lên cũng không sao cả si va đêm đếm Bí đích ma lực độ. thần á bí khởi nguyên địa đích hiệu quả là có thể nhượng si va đích ma pháp cấu tạo cùng luyện kim hai cái đại học khoa đảng cấp thăng lên một cấp ngoài ra mỗi ngày còn có thể để cùng hai mươi điểm luyện kim tố tại tư nguyên này hai cái đều là không thể trực tiếp nghiệm chứng đích nhưng trừ này ở ngoài thần bí khởi nguyên địa còn có thể buôn bán một ít đặc thù đích luyện kim bản vẽ si va đối này rất cảm hứng thú hắn vươn tay đụng chạm một cái kia khỏa chiếm cư gian phòng đại khái một phần sáu không gian đích cự đại kim s ắ t hai mươi mặt thể tiếp lấy viên cầu bề mặt những kia đồ án đều bắt đầu phát ra ra càng thêm sáng n g ờ i đích q u a mang một khắc sau s i v a phát hiện chính mình đi tới một nhà cùng loại với siêu cấp thị trường đích địa phương thanh t r ố n g đích quận r a dê trục đều xếp đặt tại mấy cái hóa giá thượng ghi giá cùng thương phẩm đích tên gọi cũng tốt hảo điệu tạ ở nơi này hóa giá đích số lượng tổng cộng có hai mươi cái mỗi cái hóa giá thượng đều có từng cái đích đồ án tiêu ký chẳng qua đáng tiếc đích là si va không biện pháp xem hiểu cái k i a đồ án sở đại biểu đích hàm nghĩa mà hóa giá thượng đích luyện kim phối phương nhìn qua cũng hoàn toàn không giống là cùng một loại loại đích h á n tự nhìn đến quá một cái phi thiên tạo bà chế tắc bản vẽ đích cách v é t xếp đặt đích cư nhiên là lâm thời tính biệt chuyển đổi dược tế đích phối phương có thể là nơi này đích chế tắc bản vẽ cùng dược tế phối phương cũng không thể trùng lập sử dụng cho nên tự tính là cùng một loại bản vẽ thường thường đều có rất nhiều số lượng trồng cùng một chỗ chẳng qua tại si va tử tế địa lập xem một lát sau lại phát hiện tự tính là cùng một loại đồ vật đích phối phương sở chế tạo ra tới đích hiệu quả cũng có vi diệu đích khác biệt. tỷ như cái k i a lâm thời tính biện chuyển đổi d ự thể tử tế xem đích lời t i ể u có thể phát hiện mặt trên còn có nam tính biến thành nữ tính sau bộ ngực là cự nhũ còn là bần nhũ đích phân loại tiêu ký vứt ra một ít bất kể thế nào xem đều cấp người một chủng chỉ có thể dùng đến ác t á c kịch đích luyện kim phối phương bên trong này rất nhiều bản vẽ đích hiệu quả kỳ thực đều rất không sai thậm chí có không ít đều có thể tính được là thần hồ kỳ kỹ chứ ít s i và đến nay đều chưa nghe nói qua có thể nhượng người bà chính mình đích đầu tóc biến thành lục sắc tiểu x a đích d ư thể chứ hiệu quả rất tuyệt ngoại những này bản vẽ đích giá cả cũng ngoài ý đích tiện nghi tại thành cựu thương điếm cần nơi này đích chế t á c bản vẽ chỉ cần phải hai điểm kim tiền tư nguyên là đủ rồi đương nhiên bản này ngọn ý làm ra tới muốn tiêu bao nhiêu đồ vật được khắc tính si va một đường chọn chọn lựa lựa đ ị a rốt cuộc rất nhiều đồ vật tuy nhiên nhìn qua rất tuyệt chẳng qua suy xét đến giá thành cùng trước mắt đích thực dụng tính hiện tại còn không phải mua đích lúc này khiến si va chỉ có thể n h ẫ n chú đại tứ thu mua đích dục vọng dựa vào tinh đích cầu tinh đích tư tưởng địa trà trộn tại một đống giấy ra dê chung tiểu dạng này lựa chọn lượt buổi si va đi tới sau cùng một cái hóa giá rất mặt trước kia mười chín cái hóa giá bất đồng sau cùng một cái hóa giá trên co siêu quá một nửa đích bản vẽ chỉ có một、phần. siva kỳ quái địa cầm lấy cự ly chính mình gần nhất đích một phần bản vẽ nhìn lên học viện thông tấn bộ phận đặc thù bộ phận thêm tái hoàn tất sau thẻ học sinh có thể giành được thông thoại cơ năng yêu cầu thông thoại đích hai chương thẻ học sinh phương viên ba cây số nội tất phải có viện trưởng pháp sư tháp tiêu giới tháp học viện tin tiêu ba người mặc ý thứ nhất thêm tái điều kiện cần phải có kiến trúc viện trưởng pháp sư tháp lờ vờ một đã ngoài x ắ m nhập giá cả một trăm điểm kim tiền tư nguyên siva sững sờ địa nhìn vào giấy r a dê thượng tả đích đồ vật không khỏi có chút n g nay ngoạn ý hoàn toàn tự là điện thoại di động đích ma pháp học viện bà ba mà lại tuy nhiên không biết sau cùng đích cái kê chẳng qua phương viên một cây số nội có viện trưởng pháp sư tháp đích l í tứ không t i ể u bằng với chỉ cần tại trong học viện t i ể u có thể vô hạn chế nói chuyện mạng n à y tuyệt bích là hảo đồ vật ta mà lại thêm tái cũng lại ý vị lên không cần phải ngoài ngạch đích hao tổn chỉ cần mua được t i ể u có thể dùng tuy nói một trăm điểm kim tiền tư nguyên đích giá cả là quý điểm nhưng cựu tác dụng mà nói tính giá so tuyệt đối không đích nói chẳng qua si va còn là nỗ lực khắc chế chú chính mình tưởng muốn trực tiếp bà cái này mua xuống tới đích xung động đem giấy da dê thả về chỗ cũ tuy nhiên đích thật là tốt đồ vật chẳng qua kia cũng phải đợi đến học viện kiến tạo lên mới được hiện tại tự mua đích lợi còn là thao chi quá gấp thế là hắn tiếp tục hướng trước đi tới t ạ i bay nhanh địa xem lướt lên các chủng bản vẽ đích đồng thời còn muốn nỗ lực k h ắ c chế chú chính mình tưởng muốn mua sắm đích dục vọng sau cùng miễn cưỡng mới thô lược địa đem cả t h ể địa phương dạo một lần đến đó hắn cũng kém không nhiều h i ể u do cái này cửa hiệu đến cùng là là cái gì dạng đích địa phương giản mà nói chi đích lợi cái này phô tử trừ sau cùng cái kê hóa giá ở ngoài sợ rằng cái khác sở hữu trên giá đỡ đích luyện kim phối phương đều là hiện thực thế giới từ trước kỷ nguyên bắt đầu thẳng cho đến hôm nay mới thôi đã tại dài lâu đích năm tháng chúng đã thất lạc đích luyện kim kỹ thu nhưng rất nhiều thành bộ kỹ thuật lại đều là không hoàn chỉnh đích không ít cực l à n g lịch thiên đích kỹ thuật trung khuyết thiếu tối làm hạch tâm đích một bộ phận mà tại sở hữu đích hóa giá thượng si va đều nhìn đến viết tạm thời thiếu hàng tự dạng đích chỗ trống nghĩ đến hẳn nên là muốn đạt thành cái gì điều kiện sau tài năng nhìn đến những kia chỗ trống thượng đích phối phương trừ ra kia mười chín cái hóa giá sau cùng một cái hóa giá thượng đích đồ vật tắc đại bộ phận đều là vì học viện mà chuẩn bị đích muốn nói đích lời tự là hệ thống đạo cụ cùng hiện thực thế giới tỉnh không có quá lớn đích liên quan mà trước mắt hiệu năng mạnh nhất đích vài chương bản vẽ lại toàn bộ là xuất từ cái này hóa giá đương nhiên cùng chi tương đối đích tắt là kia ngẩng cao đích giá cả t i ể u tính là vừa v ậ n phát bút t à i đích siva sợ rằng mặc dù dồn hết toàn bộ tài sản cũng không biện pháp sắm nhập nào sợ một nửa đích bản vẽ thế là sau cùng siva trong tay một chương bản v ẽ đều không cầm tiểu dùng cùng ly khai phó bản một dạng đích phương pháp ly khai cái này thương điếm chủ nhân đại nhân ngài đã trở về đằng tại mặt ngoài đích h vã đủ tựa hồ một điểm đều không kỳ quái đột một địa xuất hiện đích siva hướng hắn đánh cái bắt chuyện ân tâm tư tới lưu tại những kia bản vẽ thượng đích siva tâm không tại l ê n địa phu diễn một cái ngài cảm thấy vạ đủ đích công tác làm đích như thế nào tiểu hải yêu một mặt mong đợi đ ị a hỏi làm được không sai si va cũng không keo kiệt chính mình đích k h e n thưởng lấy ra một mai kim tệ vứt cho tiểu hải yêu sau còn có không ít công tác chờ đợi các ngươi cái này tính là tăng ca phí bởi vì trừ hiện tại những n à y kiến trúc ở ngoài còn có rất nhiều đồ vật chờ đợi kiến tạo hôm qua ban đêm đích chiến đấu rất kịch liệt nói không chừng đã dẫn lên một số người đích chú ý n à y khả không phải si va tưởng muốn đích hiệu quả bởi thế chỉ có nhanh điểm tướng p h ù không đảo nội bộ đ ả o giống bà tinh mạch lò ma năng động cơ cùng ma lực chỉ kiến tạo hoàn thành nhuộn này tòa học viện đầy đ ủ sơ bộ đích di động lực mới là thượng thượng tri tuyển hòa đu một b à tiếp được kia mai kim tệ yêu thích không bông tay địa hà hơi dùng tay áo xoa xoa xử kim tệ nhìn qua càng thêm lóe sáng một điểm sau đó t u é t ra miệng cười lên đem kỳ bỏ vào trong ngực tiểu h ả i yêu môn tịnh không tham tài cùng kỳ nói ứa thích kim tệ lại không bằng nói so lên kim tệ đích sức mua bọn họ càng thêm coi trọng kim tệ loại này sáng long lanh đích bộ dáng ngài cứ yên tâm đích giao cho chúng ta ba tiểu h ả i yêu hiện vẻ thập phân đ ắ c ý cười lên truy đấm chính mình đích ngực bảo chứng nói lời nói cái này động tác đều nhanh truy h í n h n h đích ngực bảo chứng nói lời nói cái này động c đ ề nhanh trở h à n h nó đích thói quen chúng ta nhất siva cũng không có nói thêm cái gì t i ể u trở về viện trưởng gian phòng đem những tia mua tới đích thực vật cùng nước uống đóng gói hảo dùng cứng cỏi đích dây thường hệ tại trên người mình sau siva t i ể u mở ra thử luyện chi bệ mặt bản tại nguyên bản đã từng hiển thị quá ma luyện chi tháp một tầng đích cái tia địa phương hiện tại lại xuất hiện ma luyện chi tháp hai tầng siva từ pháp sư học đồ tấn thăng tới sơ giai ma pháp sư đã nhanh muốn hai tháng nguyên bản hắn tính toán tại trong thời gian ngắn nhất lấy tốc độ nhanh nhất tấn thăng nhưng đáng tiếc đích là hệ thống phản định tấn thăng đích tiêu chuẩn lại đến nay bất minh nhượng si va tại sơ giai ma pháp sư đích giai vị thượng đỉnh lưu lâu như vậy chẳng qua một lần này tổng tính là có thể lần nữa tiến hành tấn thăng hắn không chút do dự đích xác nhận tiến vào phó bản bên trong nhưng mà cùng ma luyện chi tháp một tầng loại này mảng lớn không có quy luật đích loạn tự di tích bất đồng một lần này si va lại phát hiện chính mình cánh nhiên xuất hiện tại một trong tòa thành thị hắn sở xuất hiện đích địa phương là một tòa lầu năm cao đích phòng ốc dương đ à y chứng đồng cùng dương còn tại nhưng lại không có t r ư ớ c đích đống lửa nhưng những này cũng không phải nhượng hắn là nhất kinh nhạ đích chân chính khiến hắn kinh nhạ đến không hợp lại mức đích là làm hắn bao quát phía dưới phố lớn lúc ở nơi này đi tới đi lui đích nhân lo đây là phó bản lý lần đầu tiên xuất hiện chân chính đích nhân loại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi bảy ma luyện chi thắp hai tầng mười si va sợ tại đích dương đ à i tịnh không có có thể trực tiếp giảng nhập đến nhà lầu giáp mặt đích nhập khẩu chẳng qua tại lâu mặt lưng lại có một khung kim loại cái t h a n g thẳng đến thông đến lâu sau ấm ám đích trong nọ g hẻm nhỏ tuy nói trực tiếp dùng phiêu phủ thuật phi đi xuống cũng là tuyển chọn một trong chẳng qua bởi vì cái này phó bản thật sự là thái quá đặc biệt si va cảm thấy tại đố kỳ có nhất định hiểu rõ chức còn là trước án phận giữ mình một điểm so khá hảo tại nay trước siva sở công l ự c đích phó bản lý đều không có xuất hiện quá cái khác nhân loại mà lần này một cái t ử xuất hiện nhiều như vậy nhượng hắn có chút bất an trời mới biết này ý vị như thế nào thang dụ lâu năm t h ấ t g tu do thổi mưa lâm dưới sớm đã bày đầy rụt tích có chút địa phương thậm chí còn ra hiện rõ ràng đích nước gãy siva đánh lên m ộ ư ơ i hai vạn p h ầ n đích tinh thần thông qua phong nguyên tố đích phụ trợ mới miễn cưỡng bỏ xuống tới vớt ve trên tay cùng trên thân đích t h i ế t d ụ siva liền từ trong ngõ hẻm nhỏ mặt đi ra đi tới trên đường phố bắt đầu siva cũng nghĩ tới sẽ hay không nhìn đến đích người đều là nở đỡ cờ chi loại đích trích hội nói mấy câu cố định đích, lời, làm một ít cố định đích sự chẳng qua tại kinh qua quan sát sau hắn lại phủ định này một điểm cho là tại cái này thành chấn trong đích hẳn nên là chân chính đích nhân loại ngoài ra mặc dù tại nóc phòng hướng xuống trật vừa nhìn cảm thấy cái này là một cái phổ thông đích nhân loại thành nhỏ chấn nhưng làm si va tới đến đường lớn thượng đích lúc lại phát hiện rõ ràng đích bất đồng qua lại đích trong đám người trừ chính thường đích nhân loại ở ngoài còn có một chút vóc người đặc biệt cao lớn trên thân còn có mang dạ thú đặc trưng đích người đó là thú nhân đích phân chi bán thú nhân chẳng qua tại hiện thực thế giới đích nhân loại thành chấn lý khả không nhìn được những này ra hòa nhân loại tịnh không ưa thích những này bao nhung nhung đích ra hòa đại bộ phận nhân loại bắt được bán thú nhân đích lợi không phải đem nó làm nô lệ t i ể u là dứt khoát trực tiếp giết chết cho nên bọn họ một loại đều sinh hoạt tại thú nhân đích trong lãnh địa hơn nữa cùng thú nhân một dạng căm hận lên nhân loại một tuy nhiên thú nhân đối đợi bọn hắn đích thái độ cũng không thế nào hảo trừ bán thú nhân ở ngoài si va còn nhìn đến thân cao chỉ đến hắn phần háng vắt trên lưng lên đại truy đích trường dâu mép hải nhân có được tiêm tiêm đích lỗ thai bất luận nam nữ ngoại hình đều cực là tuấn mỹ đích tinh linh cao lớn bùn trọng đích cự quái cùng ngôi tại cự quái phần l ư n g đẳng lâu chính sai khiến lên cự quái lý đích đạo tinh đ chẳng qua nhuộm si va thập phần tại ý đ í c h là hắn sợ chứng kiến đích sở hữu nhân loại trên thân cư nhiên đều có ma lực đích ba động n à y ý vị lên hắn đến hiện tại mới thôi tại cái này trong thành nhìn đến đích sở hữu nhân loại toàn bộ đều là ma pháp sư một tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều chẳng qua là pháp sư học đồ đích trình độ nhưng toàn dân đều ma pháp sư này một điểm lại khiến si va cảm thấy thập phần bất khả tư nghị phải biết tại trong hiện thực thường thường một trăm người lý đều không có một cái có được ma pháp tư chất đích chẳng lẽ cái này thành thị đích người đều như vậy biêu hắn mạng chẳng qua rất nhanh hắn tự phát hiện không thích hợp cái này trong thành trừ như vậy một tiểu t h o t nhân hòa cái khác cái gì chủng tộc ở ngoài còn lại nhân loại trên thân đích ma lực ba động đều thái quá đồng bộ thái quá hợp điệu giản trực giống như là cùng làm ộ t người tán phát ra tới đích một dạng từ ma pháp cấu tạo học trên lý luận mà nói loại này hiện tượng là không khả năng phát sinh đích sự ra khác thường tất có yêu si va lập tức bắt đầu thử lên tìm kiếm trong đó đích bí h ả o vốn là loại này cử động chẳng qua là hắn tâm huyết tới c h i ề u đích vô tâm chi cử nhưng lại thật đích bị hắn phát hiện một cái kỳ quái đích địa phương nơi đó là một tòa nằm ở thành thị trung ương đích thác cao tuy nói trợt nhìn qua này tòa bảnh sắc đích kiến trúc cũng chỉ là một tòa gác chông tại hồng ngói bạch tường đích đỉnh tháp chúng quanh lại quấn quanh lên một vòng giống như là cực quan g ban đích quang phổ cho dù cách nhau lên không thể tính gần đích cự l y nhưng si va cũng có thể cảm giác được này tòa trên gác c h n g mặt tận chứa bao nhiêu cường đại đích năng lượng hắn tin tưởng như quả tại trong thành đem này tòa gác c h n g dẫn bạo đích lời nhất định có thể đủ đem cả t h ể thành trấn đều tạc bay lên trời tại si va đến xem tại loại này địa phương kiến tạo dạng này đích kiến trúc cựu tương đương với tại thị trung tâm kiến lập một tòa h ạ điện trạm kiến tạo này tòa thành đích người đến cùng có đa làm loạn a hắn đi tới này tòa gác t r u n g đích t r u biên nhắm mắt lại cảm thụ lên gác t r u n g sở tán phát đích ma lực ba động vừa tới ở vì cái gì không dứt khoát đi gác t r u n g cảm ứng đó là bởi vì tại gác t r u n g phía dưới chú đóng lên một c h i do ma pháp sư tổ thành đích quân đội an chiếu ma lực cường độ tới tính đích lời trong đó thậm chí còn có hảo mấy cái cao dài ma pháp sư tuy nói một trọi một si v à không có gì cố kỵ nhưng số lượng càng nhiều t i u phiền thoái vì không dẫn lên không cần phải đích hiểu lầm sau cùng si v à cũng chỉ có thể tại tháp cao đích t r u n g quanh c h u y ể n thập gác chung bản thân cũng hẳn là một kiện ma đạo khí đem đại lượng đích ma lực trói buộc ở trong đó không có một điểm ngoại t i ế t chẳng qua nó đích hiệu quả tựa hồ cũng lại chỉ có trói buộc ma lực cũng không thể che đờ ơ ý tự thân đích ma lực ba động cảnh này khiến si va rất nhanh t h ị u xác nhận trên gác t r u n g đích ma lực cùng trên phố những người này trên thân đích ma lực là xuất từ đồng nguyên đích chẳng lẽ này tòa gác t r u n g là giống ma lực chỉ một dạng đích đồ vật có thể thông qua loại nào đó vận t á c cơ chế sản sinh đại lượng ma lực sau đó thông qua một ít đặc biệt đích vận chuyển phương thức đem vô hại đích ma lực từng cái truyền đạt cấp cư dân si va thử lên ăn chiếu tự nén đích lý giải tiến hành suy luận bởi vì tại tinh hải di tích lý tri thức đích quản thâu cùng thần bí khởi nguyên địa đích đẳng cấp gia thành hiện tại si va không quản là luyện kim còn là ma tạo đều có ls ờ đặt tại hiện thực trong nhân loại cũng đã là cấp đại sư đích tồn tại khả cho dù là cấp đại sư đích hắn lại cũng đã đối với gác trung đích kết cấu không chút đầu mối không đúng mặc dù như vậy chỉ cần không phải chính mình sinh thành đích không quản cái dạng gì đích ma lực đột nhiên tiến vào thân thể cũng hội bị thân thể coi là dị t r ù n g ma lực xâm nhập dẫn phát bài xích phản ứng mới đúng tại tự hỏi nửa ngày còn không có cái gì đầu mối sau si va quyết đoán bức bỏ tiếp tục tự hỏi loại này phí sức không thảo đích sự hắn tới nơi này là vì công lực phó bản mà không phải khảo sát hương thổ dân tình dứt khoát địa dạo lên cái này thành trấn đích đường phố cái này thành trấn tịnh không nhỏ các chủng thương phố cũng lâm lang mãn ngục rực rỡ trên thực sự những này trong cửa hàng buôn bán đích đồ vật đều rất không sai thậm chí tại một ít chuyên môn buôn bán ma pháp vật phẩm đích cửa hiệu c h ù n g có rất nhiều l ấ y đến hiện thực thế giới nói không t r ừ n g hội quận lên một trận gió tanh mưa máu đích đồ vật mà cái này đồ vật lúc này giống như là r a u cải trắng một dạng trồng cùng một chỗ nhờ mở quân tuyển chọn tỷ như hiện tại si va s ở tại đích ma trượng điếm tại trong điếm đích đất chống thượng một đại đ ộ i tạo hình mũi khắc đích ma trượng lên lung tung dối loạn địa cùng một chối, mà lại nhượng、si、nhãn đích là tại hệ thống đích phán đ ở trong thành du đãng lâu như vậy si va cũng không phải cái gì khuyết tâm nhãn đích người tự nhiên đối với cái này thành chân g đích một điểm cái này thành chân lý dùng đến sung làm một loại vật ngang giá đích tịnh phi kim tệ bảo thạch chi loại đích đồ vật mà là nguyên tố kết tinh cùng mạnh vụn hướng tây duy trong tay kia căn bị trượng đích giá vị bài thượng cựu đánh dấu lên ý tứ là muốn hai khối nguyên tố kết tinh bí nhanh nguyên tố kết tinh mạnh vụn rất không khéo đ ích là si va soát vạch bản soát lâu như vậy nhưng cho đến tận này lại liền một khối hoàn chỉnh đích nguyên tố kết tinh đều không lộng đ i ê n quá sau cùng hắn cũng chỉ có thể nhịn đau vung lệ tào ma trượng thả về tại chỗ sau đó ưu ám địa ly khai tại thành trấn lý dạo đã hơn nửa ngày sau si va lại càng phát đích mê mang thông thường mà nói phó bản đích công lược chia làm hai loại đệ nhất loại chính là muốn đánh chết phó bản trong đích b u ồ n thử luyện chi môn lý tuyệt đại bộ phận đích phó bản đều là này một loại si va am hiểu nhất ứng đối đích cũng là này một loại đệ nhị loại tắc là tỉnh không cần đánh chết buột mà là cần phải hoàn thành cái gì nhiệm vụ mới tính là công lược thành công đích Như ma luyện chi tháp. Một tầng chung, c vừa và bắt đầu đi tới cái này phó bản nhìn đến có rất nhiều người đích lúc si va hạ ý thức địa cự nhận định cái này phó vốn hẳn là cựu là nhiệm vụ loại đích phó bản chẳng qua đang tiếp hơn nửa ngày đi qua hắn lại như cũng không biết đến cùng nên làm chút gì này khiến hắn không khỏi địa có chút hoài nghi chẳng lẽ là hắn lộng sai rồi cái này phó vốn cũng là đệ nhất loại phó bản tưởng muốn thông quan đi ự u tất phải bà cái này thành trấn đích sở hữu nhân đều giết chết mạng si va nhìn vào nơi không xa đích hai cái tiểu hải tử một cái kéo theo nước mũi đích tiểu nam hải dùng bẩn hề hề đích tay đem một khối đường đưa cho một cái trên đầu chắt lên nơ con bướm đích tiểu nữ hải vừa vặn cái này nam hải vì này khối đường cùng thể trạng so với hắn lớn một lần đích hải tử đánh một k h u n g một tiểu nữ hải tiếp qua đường nhét tại trong miệng hướng nam hải lộ ra một cái ngọt ngào đích mặt cười nam hải nhìn đến nữ hải đích mặt cười cũng lộ ra một cái có điểm ngu đần đích mặt cười hai người nâng bắt tay nhảy nhảy nhóp nhóp địa ly khai không được hắn thở dài một hơi có chút tâm cho ý lạnh địa lầm bầm nói hoàn toàn không hạ thủ được tuy nhi siva có thể không chút do dự điệu tiến hành p h ả n kích thậm chí tới bọn họ vào chỗ chết vì bảo hộ chính mình hắn đối những kia nào sợ không có m ạ o phạm hắn đích đám giả quý tộc cũng sẽ không dưới tay lưu tình nhưng là vì n h ư ợ n g chính mình đích giai vị thăng lên t i u đi giết hại người phổ thông n à y đã vi phản hắn đích để tuyến siva tưởng biến được c ư ờ n g đại nhưng lại không nghĩ biến thành loại này lánh khóc vô tình đích c ư ờ n g đại viện trưởng là bảo hộ cùng giáo dục học sinh đích người như quả liền viện trưởng đều là loại này có thể vì tự mình tư dục mà giết hại tay không tất sắt đích người phổ thông đích người kia hắn đích học viện tự tính tái cương đại cũng tuyệt đối xưng không thượng là thế giới đệ nhất chỉ ít siva là nghĩ như vậy đích ngay tại có điểm tự bạo tự khí đích siva tính toán phát động đường về thủy tinh hồi doanh địa lui ra phó bản đích lúc đột nhiên trong thành cảnh báo đại tác có điểm giống là địa cầu phòng không cảnh báo một dạng đích thanh nhâm tại thành t r ấ n trên không vang vọng lên chính đ a n g siva còn không có phản ứng đi qua đích lúc một cái mới đích nhiệm vụ xuất hiện tại hắn n à o hải p h ò n g nhiệm vụ đệ nhất chiến ban thủ vệ edgy the s o n nhiệm vụ nội dung vượt sâu đích nhịp bước đã tới gần nhân loại lại còn đắm chìm tại giả dối đích hòa bình bên trong đây là cấp cho toàn nhân loại đích một cái cảnh báo thình hết khả năng đ i ệ kéo chặt vượt sâu đích nhịp bước ba nhiệm vụ yêu cầu trở xuống năm cái nhiệm vụ nội mặc ý hoàn thành ba cái có thể hoàn thành đích số lượng càng nhiều nhiệm vụ hoàn thành độ đánh giá càng cao một bảo chứng khai chiến sau một cái giờ nội、e、dĩ đỡ hẹn đích, đích,、si、đích, đích thần kinh lại căng trở lên edgy t h Sun cái này danh từ t i ể u tính là hiện thực thế giới cũng có lưu truyền nghe nói thượng một cái kỷ nguyên ma vương môn t i ể u là lợi dụng tại edgy t h Sun phụ cận đích không gian khe nước thành công từ vực sâu đổ bộ đến chủ vị diện tình đối nhân loại phát động trước đó chưa từng có đích tiến công kéo ra rộng lớn mạnh mẽ đích thần thoại thời đại mở màn nói như vậy ta cũng biến thành thần thoại thời đại đích tham dự giả mạ si va nhữ lông mày len lén điệu nhằm vào một đội chính h o à n g hốt bối rối nghịch lên dòng người chạy hướng tây bắc phương đích thành vệ đội tuy nhiên chỉ là giả đích chẳng qua dạng này đích cảm giác thật cũng không sai nghi edgy t Sun tây bắc tường thành bị thổ nguyên tố r a cố quá đích tường thành lúc này sớm đã bị đập ra một cái cự đại đích lỗ thủng trên mặt đất đầy là gạch đá mảnh vụn cùng người đích tàn chi của tay một đầu thông thể ưu tử sắc đích cự đại xà loại ngẩng lên náo đại đem trong miệng đích thị t khối nguyên lành thôn vào bụng sau đỏ tươi đích xà tín tử lại bắt đầu không ngừng nuốt n ổ lên băng lanh đích xà mâu cũng trông hướng chung quanh những kia sắc mặt tái nhuận đích thành bệ đội p h ả n phất là tại tuyển chọn tiếp xuống đi đích thực một dạng bởi vì chỉ là đầu ảnh thực lực xúc thủy không ít không nói vực sâu đại xà mạnh nhất đích tử vong khí tức cũng cơ hồ cả thể bị chặt rơi nhưng ma vương đích sùng vật rốt cuộc không phải bình thường đích gác ma dưới loại tình huống này thực lực còn là cường đại đến lệnh người khó mà tin tưởng c h ỉ ít thành vệ đội t r o n g kia chút ma pháp sư cùng chiến ngư pháp sư đều đối nó hoàn toàn không có uy hiếp đáng nói tại an thân sau tường thành bị nó đập ra đích cái kia lỗ thủng trung rất nhiều gia i vị so khá thấp đích gác ma giống như là nghe thấy được thịt thối đích g i ỏ i một dạng chen trúc mà vào thời không khe nước vừa vặt bốc mở vực sâu đích thông đạo cũng mới kiến lập không bao lâu còn rất không ổn định vì không cấp thông đạo tạo thành quá lớn đích đánh vác nhóm thứ nhất đi qua đích gác ma lấy tiểu ác ma cùng lẹ mù ác ma làm chủ đều là thực lực cực sai hạ vị ác ma mà làm lĩnh đội đích gác ma l ĩ n h chủ cùng khô lâu quân vương cũng là đem chính mình suy yếu đến nhất định trình độ tài năng thông qua v ư ợ t sâu thông đạo chẳng qua mặc dù chúng nó đã biến được cực yếu nhưng tại có tâm tính vô tâm đích dưới tình huống còn là không bao nhiêu người là chúng nó đích đối thủ si va từ thành vệ binh môn đích cho chuyện chúng phải biết khô lâu quân vương xuất hiện tại edgy đ ỡ s ấ n đích mặt đông ác ma l ĩ n h chủ tác xuất hiện tại mặt nam chết vệ tây hiện tại toàn thành đích quân đội đều xa vào một cái cực là hỗn loạn đích trạng thái không biện pháp tổ chức lên hữu hiệu đích để kháng duy nhất còn tính chấn định đích cũng chỉ có huy hoàng chi tháp đích chú quân bộ đội chẳng qua cái kia bộ đội tại không nguy hiểm đến huy hoàng chi tháp trước là sẽ không ra tay đích nhìn đến bởi vì lại có chiến hữu bị vượt sâu đại xà đầu ảnh nguyên lành lốn sạch mà bắt đầu xuất hiện sụp đổ tích tượng đích thành vệ quân si va có chút thất vọng địa thở dài một hơi vốn là hắn còn tính toán r ư a và o ẹ dị đỡ sần đích thành vệ đội suy yếu vượt sâu đại xà sau tới nhặn tiện nghi nghi không nghĩ tới này chi đội ngũ cư nhiên như vậy không chịu nổi mục đích xem ra cái này chi đội n g cư nhiên như vậy k h ô n chịu nổi mục đích xem ra cái này thời sau đó bóc mở huy diệu liệt diễm thay vào một hoàn đích tạc liệt viêm tiết trung hướng tới vực sâu đại xà đầu ánh xà đi chi sở dĩ không cần huy diệu liệt phá là bởi vì tuy nhiên huy diệu liệt phá lực công kích rất mạnh nhưng hội tính một lần tháo nước si va đích ma lực tại mặt ngoài đích lời có thể thông qua ma lực chỉ bổ cấp trở về nhưng phó bản t r u n g không biện pháp liên hệ đến ma lực chỉ chỉ có thể thông qua dược t ề cùng nguyệt lượng nhánh cây tiến hành khôi phục mà năm cái nhiệm vụ không một cái là có thể thoải mái nhản nhã ngồi tại một bên trầm chậm chờ đợi hồi ma đích bởi thế như thế nào lấy thấp nhất đích tiêu hao đánh bại đối phương cũng là một cái rất trọng yêu đích chú ý điểm vực sâu đại xà bản thân là thảo phạt đẳng cấp ba mươi cấp đã ngoài đích ma vật mà nó bị suy yếu rất nhiều đích đầu ảnh cũng có hai mươi cấp đích thủy chuẩn phổ thông đích một hoàn ma pháp đã không cách nào thương hại đến nó tưởng muốn tạo thành thương hại đích lời cũng chỉ có thể dùng huy diệu liệt diễm làm chức trí kim sắc đích h ỏ a chi thì hung hăng mệnh c h ú n g vực sâu đại xà đích n a o đại còn không đợi đại xà minh bạch đến h ỏ a chi thì t i ể u đột nhiên nổ tung đi tới nháy mắt đem nó trên đầu băng rơi một khối nhỏ chẳng qua bởi vì đồng thời phát ra đích cao ôn đem kỳ vết thương cấp than hóa cho nên cũng không có máu chảy ra tuy nhiên dạng này một là không biện pháp khiến nó mất máu quá vực sâu đại xà phẫn nộ địa t r ố n g hướng dám ở thương hại nó đích nhân loại sau đó trực tiếp một n g ụ m loại pháp thuật năng lực kịch độc lưu trú hướng si v à phún đi qua kịch độc lưu trú tuy nhiên nhìn qua như là hát sắc dịch thể nhưng trên thực tế lại thuộc về pháp thuật công kích như quả sử dụng hai hoàn trở xuống đích ma pháp thuẫn tiến hành ngăn cản sợ rằng trong nháy mắt t i ể u sẽ tan điệu thất bại đem kẻ làm phép cùng lúc hóa thành nước mù đối này có được nhất định hiểu rõ đích si v à tự nhiên sẽ không trúng chiêu một cái dẫn dắt kem đem chính mình hướng hậu phương kéo đi dễ dàng như bợn tránh ra đập mặt mà đến đích kịch độc lưu trú đồng thời còn không quên hưng ký dùng chiếu sáng chân hỏa cầu đi khiêu hấn vực sâu đại x a đích đầu h n h nhuộm đại xà triệt để đem mục tiêu khóa định tại trên người mình mà thưa dịp đoạn thời gian này những kia nguyên vốn đã vỡ không thành quân đích thành vệ binh môn lại lần nữa tổ chức lên bất quá lần này bọn họ không lại tiếp tục hấp dẫn vực sâu đại x a đích chú ý mà là tại tận l ư ợ n g viện trợ si va đích đồng thời đem những kia đê gia hỏa không đến phải dối bắt đầu toàn lực cùng vực sâu đại xà đầu hành chu toàn hiện tại đích tình huống là vực sâu đại xà bởi vì thân thể quá mức to lớn hành động tuy nhiên dị thường linh mẫn nhưng cũng còn là hội bị si va đích các chủng chiếu sáng bản một hoàn hỏa nguyên tố ma pháp công kích chỉ bất quá mỗi lần đích thương hại cũng không lớn xem ra si va là đả định chủ ý muốn đem những kia thấp nhỏ đích thương hại một hơi tích lũy đến n h ư ợ n g đối phương không cách nào động đậy đích trình độ mà phản đi qua nói tuy nhiên si va có thể nhìn như nhẹ nhàng địa tránh ra v ư ợ t sâu đại xa đích công kích nhưng này lại thật đích chỉ là nhìn như mà thôi trên thực sự không q u ả n là v ư ợ t sâu đại xa đích cái nào kỹ năng chỉ cần si va bị quét đến một cái hắn t ự thiết định ra cục ó thể hay không bảo trụ mạng nhỏ còn phải hai nói nghi vực sâu đại xa đầu ảnh cái kia biện quốc ta giống như là đánh khắp thiên hạ vô địch tay đích thế giới quyền vương lại không làm sao một con mũi một dạng cuối cùng nó đích tích lũy đích phẫn nộ trước ở thương hại bạo phát đi ra tối tăm rậm rạp đích xương khói tại nó bên mồm tụ tập lên bên trong thỉnh thoảng còn có hồng sắc đích điện quang trước qua cho dù là trước kia không có cùng vực sâu đại xà giao thủ quá nhưng này hóa đích giá thế vừa nhìn liền biết tại biệt đại t r i ề u si va đương nhiên sẽ không ngu ngốc ngốc địa đứng ở nơi đó đằng nó b i t s o n g lập tức tự làm một trận gió táp mưa rào đích mà pháp ném đi qua bất quá lần này vực sâu đại xà tựa hồ đà định chú ý muốn một hơi giải quyết hết này tr chương á n n h trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi tám chương một trăm năm mươi tám đấu xà mượi vực sâu đại xà p h u n xạ ra đích hắc cầu nổ tung đi tới trong nháy mắt tựu ba cặp gần nửa cái thành trấn lấy trăm mà đếm đích đê giai ác ma cùng không tới kịp đảo vong đích nhân loại đều bị tặc liệt đích gió bao hiên trên ngựa không tiếp lấy như là như mưa rơi nương theo sau vật kiến trúc đích tàn hài cùng lúc trên đất tâm dẫn lực đích tác dụng hạ làm lên tự do vật rơi vận động chẳng qua vượt sâu đại xà lại không có bởi thế mà b ô n g lỏng ám vật chất phún thổ đích uy lực tuy nhiên rất mạnh nhưng cái thế giới này cũng tịnh không phải không có có thể miễn dịch loại này công kích đích đặc thù chủng tộc làm từ một cái nhỏ yếu vô lực đích đê d i a i ma vật tại nhược nhục cường thực mạnh hiếp yếu đích trong vượt sâu trưởng thành là thực vật liên thượng tầng đích đỉnh cấp lược thực giả một trong nào sợ chỉ là đầu ảnh nhưng cùng bản thể một dạng có được lấy phong p h chiến đấu kinh nghiệm đích vượt sâu đại xà từ sẽ không khinh thị chính mình cái, gì một cái phân tiết ra có thể dùng đến cảm ứng chung quanh khí vị đích tin tức tố thẳng đến tại nó cẩn thận rực rực đ ị a thám chắc mấy phút còn là không có tại phụ cận phát hiện cái k i a t i ể u t r ù n g tử tồn tại đích khí vị sau nó mới nhận định trước mắt duy nhất có thể đối chính mình tạo thành hữu hiệu thương hại đích kia ra hỏa đã chết tại chính mình đích phún thổ dưới lại nữa yên tâm đ ị a bắt đầu giống như thiên thai ban tứ ngực lên tại cự ly vượt sâu đại xà tứ ngực đường thẳng cự ly siêu quá năm cây số đích lâu trên nóc phòng một toa nửa mở phóng thức đích t r ư ớ đồng kỳ quái địa dựng đứng ở nơi này mà nhét nhắc bất kham đích si và cũng chính đổ tại trong t r ư n g đồng đích trên giường. vừa v ậ n tại v ư ợ t sâu đại xà tiến hành p h ố n thổ đích trước m ộ t k h ắ c cảm giác được tiền phương có cao năng phản ứng đích si va tựu i thập phần dứt khoát địa phát động đường về thủy tinh trốn về doanh địa tránh qua một kiếp sự thực chứng minh hắn sợ làm đích phi thường chính xác cho dù cùng chiến đấu địa điểm cự li thập phần chi x a nhưng hiện tại si va cũng có thể nhìn đến tây bắc phương nổ tung sợ tạo thành đích ảnh hưởng trước đến hiện tại kia căn nổ tung hình thành đích thô to cột khói còn là không có t à n ra như cũng tại lượn lở thăng lên như quả đương thời không có phát động đường về thủy tinh nằm ở nổ tung trung tâm đích hắn tuyệt đối không có sống sót tới đích khả năng quá thất đại si va phản tình một cái chính mình vừa mới đ mặc dù chỉ là đầu ảnh k i a ra hỏa đích thực lực cũng sẽ không so hầu tức cấp hấp huyết q u ỷ sai trực tiếp chính diện cùng kỳ lực địch đích cách nghĩ vừa bắt đầu tựu i sai rồi nhân loại chi sở dĩ ở trên một cái kỷ nguyên có thể trở thành đại lục đích chủ t ể cũng không phải bởi là nhân loại bản thân có được đa cường đích vũ lực nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị còn tại nội hồng đích vượt sâu thế lực đánh cho chi l y phá thoái tan cảnh thậm chí liền văn minh đều suýt nữa triệt để đoạn tuyệt mà là bởi vì nhân loại có được cường đại đích ma đạo khoa kỹ bọn họ có thể thông qua chính mình đích đầu não cùng tiền buộc hậu kế che giả man mọc đích thực nghiệm phát hiện từng cái mới đích ma tạo nguyên lý phát hiện một phần phần thần kỳ đích luyện kim phối phương phát hiện từng cái uy lực khủng bố đích kỳ tích cấp ma pháp đồng dạng rất nhiều lúc nhân loại đều có thể chiến thắng một đầu đầu sự thi cấp đích quái vật t n h không phải bởi là nhân loại đích dũng giả cường đến có thể dễ dàng khiêu chiến quái vật đích địa b ư ớ c rất nhiều đích thần thoại trong truyền thuyết đều là bởi vì nhân loại đích dũng giả dùng chút gì đó mưu kế có đích mưu kế thậm chí còn không quá quan t hải nhưng chính là như thế nhân loại có thể thông qua chính mình cao hơn đại bộ phận sinh vật đích trí năng lần lượt địa tìm đến vượt qua cửa hải khó đích phương pháp cho nên rõ ràng tại rất nhiều phương diện nhân loại đích thiên phú đều không thế nào dạng. nhưng lại thủy chung tại cái thế giới này đích cao đẳng sinh vật t r o n g có lên một tịch chi địa siva vốn là lấy vì chính mình đích thực lực đã đầy đủ khiêu chiến thảo phạt đẳng cấp hai mươi cấp tả hữu đích ma vật nhưng đợi đến chân chính giao thủ sau lại phát hiện sai lệnh còn là quá lớn xem ra tưởng muốn thảo phạt địa vượt sâu đại xà vô mưu đích nhất mọi loạn xung đập loạn dựa vào man lực chiến đấu cũng không phải biện pháp tốt siva từ nóc nhà trực tiếp phát động phiêu phụ thuật bay đến trên phố cùng trước loại này phồn hoa náo nhiệt đích hoàn cảnh bất đồng hiện tại trên phố khắp nơi đều là tản chi cụt tay cùng tàn phá đích thi thể hoàn g loạn đ ị a tưởng muốn đào vong đích nhân hòa ngã tại trên đất hoặc bên cạnh đích kẻ thụ thương hợp thành trên đường phố đích dọc chính tại dưới loại tình huống này tự nhiên không có người chú ý s i v a là làm sao từ mặt trên ngày đi x u ố n g đích tuy nhiên s i v a sớm đã tự tay giết người quá chẳng qua đang nhìn đến những k i a tử trạm thê thảm đích thi thể lúc tâm lý còn là hội bản năng đích có chút không thoải mái thế là hắn cực lực không đi nhìn những k i a thi thể hướng tới vực sâu đại xà đích phương hướng bay đi đáng nhắc tới đích là s i v a tại trên đường kinh qua trước những tia thương phố lúc phát hiện thương phố lý đích thương phẩm đã không cánh mà bay tuy nhiên rất có khả năng là bị đào vong đích chủ tiệm cấp đóng g chẳng qua si va lại tổng cảm thấy kia vài thứ đều là bị hệ thống cấp soát rơi chẳng qua nghĩ nghĩ cũng bình thường như quả có thể thựa dịp loạn dễ dàng lấy đến những k i a đạo cụ cùng trang bị đích lời si va hoàn toàn có thể bà cái này phó bản lượng thượng mấy tháng bà trang bị cùng đạo cụ đều soát cái đủ vốn mới nghĩ biện pháp thông quan mà hệ thống khẳng định sẽ không cấp si va lưu lại loại này l ỗ t h ủ n g cho nên những k i a trang bị đạo cụ di đích cựu khẳng định hệ thống chuyên môn dùng đến n h ư ợ n g si va nhãn sảm có thể xem không thể ăn đích chứng đau ngọc ý tuy nói bên này đã so khá kể cận thành trấn trung tâm giải đất nhưng si va lại cũng bắt đầu ở chung quanh phát hiện dê g i i ác ma đích th xem ra v ư ợ t sâu đích xâm nhập tốc độ so siva trong tưởng tượng đích còn muốn nhanh t ỷ như tại hắn vừa vặn về phía tây phương bắc tiến về chứ không bao xa lúc cựu đụng tới một đại quần tiểu lệ mù ác ma đối phương cầm lấy g ì sắt đích phá mảnh đao trách trách hô hô địa hướng siva bổ nhào qua đích trường diện n h ư ợ n g hắn không khỏi phải nhớ tới bóng đêm rừng rậm trung tâm lý đích gỗ lìn những t i ệ hải tử cũng hộ i giống như vậy hô to lên bổ nhào qua trừ tướng mạo so tiểu lệ mù ác ma lược xấu ở ngoài hai cái trong đó đích sai biệt đại khái cũng lại chỉ có gỗ lìn là lục bì mà tiểu lệ mù ác ma là hắc bì loại này trình độ mà th lấy nhanh nhất đích tốc độ thanh lý điệu những này tiểu lệ mù ác ma sau si va đích năm cái nhiệm vụ lý t i ể u có một cái nhiệm vụ hoàn thành độ lấy mắt thường khả kiến đích hình thức chướng một tiểu tiện như quả không đi quản ngoài ra ba cái phương hướng đích đại bột chuyên tâm soát tạp binh đích lời si va ngược lại có lòng tin tại nửa cái giờ lý t i ể u hoàn thành cái kia đánh chết năm trăm đầu đê dài ác ma hoặc vong linh đích nhiệm vụ chẳng qua làm như vậy đích lời khẳng định sẽ khiến được thành trấn trung ương đích tháp cao bị công phá đến lúc đó làm ma lực nguyên đích tháp cao vừa vỡ cái này thành trấn đích nhân loại tựu tương đương với mất đi vũ khí cùng phòng cụ trần c u ồ n quả thể đ i ệ đứng tại kẻ xâm nhập đích trước mặt mà không có cái này phó bản t r u n g nguyên chú dân đích trợ r ú t ba cái đại bột tuyệt đối có thể không chút trở lực dễ dàng như bỡn địa hội hợp đến lúc đó si va tưởng muốn đánh chết đối phương đích khả năng tính t i ự u vô hạn giảm nhỏ nói cách khác nhất định phải tại tháp cao bị công hàm t r ư ớ c đánh chết điệu chí ít một trích mới được chính thường mà nói ba trích đại bột đích thực lực hẳn nên là ác ma l ĩ n h chủ mạnh hơn khô lâu quân vương mạnh hơn vượt sâu đại xà đầu ảnh chỉ bất quá hiện tại ác ma l ĩ n h chủ cùng khô lâu quân vương đều là hư nhược trạng thái thực lực hẳn nên cũng sẽ không so vượt sâu đại xà đầu ảnh cường đi đến nơi nào chỉ bất quá si va đã kiến thức qua vực sâu đại x a đích thực lực đối với cùng vực sâu đại x a đầu ảnh chiến đấu còn là có chút nắm bắt đích mà ác ma l ĩ n h chủ cùng khô lâu quân vương đích thực lực lại còn là cái mê cùng kỳ lãng phí thời gian đi rõ xét ác ma l ĩ n h chủ cùng khô lâu quân vương còn không bằng t r ư ớ c bà vực sâu đại x a đích đầu ảnh giải quyết hết bởi thế si va không tái làm nhiều đình lưu chỉ là đem trên đường sở đụng tới đích những kia đê giai ác ma thuận tay giải quyết toàn t ố c hướng tới tây bắc phương tiến về chức không bao lâu hắn đích trong tầm nhìn tựu lại một lần nữa xuất hiện kia đầu ngầng lên đầu có đủ năm sáu lâu cao như vậy đích vực sâu đại nay phụ cận đích quân đội hoàn toàn t i ể u không phải vượt sâu đại xa đích đối thủ một hoàn ma pháp bị kỳ hoàn toàn miễn dịch đại đa số hai hoàn tác dụng cũng không rõ ràng mà si va loại này tổ hợp ma pháp cũng không phải bình thường người có thể học hội đích t i ưu tính một ít ma pháp sư vung đi ra tính toán liều mạng thụ thương cũng muốn thi triển ba hoàn ma pháp lại bởi vì ma lực ba động quá rõ ràng Bị đại xa dễ dàng phát giác sau cùng liền vịnh sướng đều không thể hoàn thành t i ể u chết ở đại xa đích độc dịch phúng thổ dưới rất nhiều chiến sĩ đều bởi vì chiến hưu thê thảm đích chết tướng mà mất đi chiến ý bắt đầu chạy trốn mà còn có thừa lại đích tắc bởi vì người nhà đều tại trong thành vì bảo hộ chính mình đích người nhà mà không thể không bình thượng tính mạng cùng đại xà tiến hành không chút thắng tính đích chiến đấu làm si va chạy tới đích lúc hắn t i u mắt thấy dạng này một màn một cái đầu chọc đại hắn tay phải nắm lấy cự kiếm nhảy lên v ư ợ t sâu đại xa đích đỉnh đầu đại hắn đích t r í phục đã hòa tan hơn phân nửa trên thân làn da hơn nửa đều lộ ra bị toan dịch tổn thương đích á m hồng sắc hắn đích tay trái từ khuỷu tay bộ p h ậ n trước nguyên bản là tay nhỏ cùng thủ trưởng đích địa phương lúc này lại cũng đã biến thành một đoàn tử sắc đích thế nào hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản đích bộ g á n g rất hiền n h ư n là bị vực sâu đại xa đích loại pháp thuật năng lực kịch độc lưu có thể tưởng tượng hiện tại cái này đại hán thừa thụ lên bao nhiêu kịch liệt đích đau đớn lấy xi、si、va thông qua vinh diệu linh khí cường hóa quá đích thị lực có thể rất rõ ràng địa nhìn đến đại hán trên mặt có cắp đích cơ thịt cùng một nao đại đích m ồ hôi lạnh chẳng qua mặc dù như vậy đại hán còn là ngoan cường địa ha ha cười lớn đem trong tay đã chỉ còn nửa đoạn đích cự kiếm hung hăng nện hướng vực sâu đại xa đích nao đại cung to lớn đích đầu rắn so sánh lên cự kiếm giống như là một căn tâm xỉa răng ban bé không đáng kể chẳng qua tại đại hán toàn lực một kích dưới hắn dưới chân đích một khối lân phiến cũng xuất hiện vết dạn chỉ thấy cái kia đại hán dùng bởi vì phản chấn mà xử được miệng hổ c h ả y máu đích tay một bà bái kéo lại lân phiến vết rách trên mặt đích mặt cười biến được tranh nanh vô bỉ một khắc sau đại hán trên thân đích ma lực mánh địa hội tụ lên sau đó giống như là tạc đạn ban nổ lớn nổ tung đi tới lập tức máu thịt bay ngang liền cả v ự c sâu đại xà kia to lớn đích đầu rắn cũng bởi vì cái này nổ tung mà mánh địa trầm xuống si va đối loại này nổ tung tịnh không xa lạ tuy nhiên vật dẫn bất đồng nhưng trên thực tế hắn dẫn bạo nguyên tố kết tinh mảnh vụn lúc cũng là này chủng loại hình đích nổ tung nhưng mà đại hán toàn bộ đích ma lực cùng với sinh mệnh lực đổi lấy đ tuy nhiên lân phiến hạ đích làn da cũng t h ẩ m lên máu tươi chẳng qua tại không đến mười giây sau cái này vết thương lại cũng đã bởi vì vực sâu đại xà khủng bố đích sinh mệnh lực mà khôi phục địa kém không nhiều cho dù là như thế nhìn đến công kích hữu hiệu đích những k i a thành vệ môn trên mặt cũng r ồ n dập lộ ra kiên quyết đích biểu tình xem ra cũng tính toán noi theo cái k i a đại hán dùng chính mình làm nhân thể tạc đạn r ồ n hết sở hữu đích ma lực cùng sinh mệnh lực hung hăng địa thương tích một lần vực sâu đại xà tuy nói si va vừa bắt đầu cũng bị cái tia đại hán thảm liệt đích tự mình hy sinh cấp hù đến nệ dựng chẳng qua rất nhanh hắn tự phát hiện còn lại những tia thành vệ môn đích tính toán. Bọn họ là đần siva nhịn không được lại thở dài một hơi tiêu tính đem sở hữu nhân c h ó i cùng một chỗ sau đó cùng chung dẫn bạo nhiều nhất cũng lại chỉ có thể thương nặng vực sâu đại xà một lần tưởng muốn đánh chết nó còn kém xa lắm càng đừng đ ề dạng này một cá nhân một cá nhân đi tự sát trừ nhượng đối phương bởi vì không ngừng tu phục thân thể mà biến được bụng có chút đói ở ngoài chỉ sợ sẽ không có cái gì hiệu quả không thể tái như vậy đi xuống đồng thời siva lập tức làm ra quyết định hắn trước là chạy đi những kia thành vệ quân đích phụ cận thừa dịp đại xà không chú ý đích lúc cùng đối phương tiến hành liên lạc g i ả lược ngắn đích liên lạc chung hắn đã biết vừa mới tự bạo đích cái kia đại h hiện tại phụ trách đích là một cái kêu du an đích nam tử siva đích kế hoạch rất đơn giản đầu tiên phái một tiểu đội người đi ra hấp dẫn đại xà đích chú ý lực thẳng dư đích người tắc cán chiếu siva để cung đích phương pháp chế tác bây dập đợi đến bây dập hoàn thành đích tín hiệu xuất hiện hấp dẫn đại xà tổ t i ể u tận lực đem đại xà dẫn tới bây dập nơi đi rất thổ đích biện pháp nhưng rất nhiều lúc biện pháp càng thổ càng hữu dụng vì n h ư ợ n g những kia thành vệ môn an tâm siva làm nhân không n h ư ợ n g địa gia nhập càng thêm nguy hiểm đích hấp dẫn chú ý lực tổ trên thực sự trừ hắn ở ngoài hiện tại đích thành vệ đội lý còn thật là không bao nhiêu người có thể khiến vực sâu đại xà chú ý đám t i ê u bã bã hoàn toàn đánh bất động vực sâu đại xà càng đừng đ ề kéo thủ hận cái gì đích du an vừa bắt đầu cũng đề nghị chính mình cũng muốn tiến hấp dẫn chú ý lực tổ chẳng qua lại bị s、si、ì và cấp phủ quyết nhìn ra được hiện tại có thông x o á y năng lực đích trừ du an ở ngoài thành vệ đội t i ể u không những người khác như quả bẫy dập tổ không người giám đốc cùng điều chỉnh đích lời sợ rằng hiệu suất hội thấp hơn một nửa này phản đi qua nặng thêm hấp dẫn chú ý lực tổ đích đánh vác cho nên sau cùng du an tuy nhiên một trăm cái không nguyện ý nhưng còn là quay quay đi hỗ trợ ch không có có thể mải k ỳ đích thời gian tại hiện tại loại này tính mạng du quan đích thời khắc cũng sẽ không có người n à o tàn đến nhảy ra chất nghi si va gì đích gây sự phải biết bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là nhìn đến quá si va cùng vực sâu đại xà chiến đấu đích biết trước mắt cái này xem lên không có gì đặc biệt đích người tuổi trẻ cũng là một cái phi thường cường đại đích mà pháp sư thêm nữa trước đều đã làm tốt lấy thân tuấn thành đích tính toán hiện tại đột nhiên có một điểm sống tiếp đi đích hy vọng tự nhiên sẽ không cự tuyệt rất nhanh làm si va lại nữa xuất hiện tại đại xà trước mặt tịnh thưởng nó một phát chiếu sáng chân hỏa câu đích lúc đại xà nổi giận t o à n dịch phốn thổ cùng kịch độc lưu trú giống như là không cần tiền một dạng loại phóng trong dịp thậm chí còn có thật mấy lần tính toán trùng lập sử dụng trước cái kia uy lực khủng bố đích h ác cầu công kích chỉ bất quá có kinh nghiệm đích s i và đang nhìn đến lớn xà xúc lực đích lúc đều sẽ k h u y ê n tận toàn lực phát động gấp mười uy lực đích ma lực độn kích hung hăng nệ n thượng đại xà đích quay hàm lấy tính toán nó đích xúc lực sự thực chứng minh bạn thai loại này đối người mà nói đối thân thể đích thương hại không lớn nhưng lại có thể đối tự tôn tâm tạo thành cực đại đà kích đích công kích thủ đoạn đối với đại xà cũng là hiệu quả nổi bật chịu xi、si、va ba cái b ạ thai sau đại xà cu như quả nói trước đích toan dịch p h ú n thổ giống như là tiểu vũ mừng dạng kia hiện tại t i ể u là như chút nước mưa to như quả nói trước đích kịch độc lưu trú t i ể u như quần trào đích suối chảy mừng dạng kia hiện tại nó t i ể u biến thành sông nhỏ thêm nữa vực sâu đại xà dùng nó kia kiên cố đích khu thể tiến hành hành xung đâm thẳng đích công kích ngược lại cũng đối si va tạo thành không nhỏ đích không nhiễu ngược lại hấp dẫn chú ý tổ đích những người khác bởi vì bị đại xà lơ là ngược lại không có quá lớn đích vấn đề chỉ có một người bởi vì bị kịch độc lưu trú cấp lan đến gần mà chết thảm tại mãnh liệt đích ma pháp độc tổ giới si va vừa đánh vừa lui tại khiêu h ấ n đại xà đích lúc hắn phát hiện rất nhiều đê giai ác ma đều bị đại x à ư ơ n g cập trí ngư một trận giày vò sau cũng chỉ có thể nằm nã g tại trên đất thoi thóp một hơi loại này lúc chỉ cần si va tùy tùy tiện tiện phóng một mồi l ử a t i ự u có thể thu được hào chút đầu người thời gian đã qua nửa cái đa giờ nhiệm vụ mặt bản thượng đánh chết đích ác ma số lượng cũng đã cao đạt ba trăm chỉ cần sau tiếp tục bảo trì loại này đánh chết tốc độ k i a tại năm cái nhiệm vụ chúng đã có một cái nhiệm vụ có thể xác định nằm xuống lại một lát sau đại xả cùng si va đều bắt đầu lộ ra bị thái thêm o a n d ị c phún pháp thổ cùng kịch độc lưu tuy nói tính thuật như h cùng nói năng trú tuy độc lực, lưu là loại i n phú ộ t d ạ nữa g dùng, nhưng dùng nhiều cuối cùng hội có không có cuối có đích thể tùy tiện tiêu、hào. Thêm nhiều hội nhỏ hào. n c ự đại thân khu không ngừng địa công kích tưởng muốn nghiền chết si va cái này tại nó trong mắt đích tiểu bất điểm cho dù là vực sâu đại xà cũng có chút mệt mỏi mà si va càng thêm bất ham như quả không phải một thân tinh xào thậm chí hy hữu cấp đích trang bị như quả không phải mang đủ ma lực dự tề như quả không phải nguyệt lượng nhánh cây đích thuộc tính rất tuyệt chỉ sợ hắn sớm đã chết ở xà h ơ n xuống mà lúc này si va trên thân đích trang bị có hảo vài kiện bởi vì bị bắn đến vực sâu đại xa đích toan dịch hoặc độc dịch chịu lâu độ đường thẳng hạ thấp sợ rằng rất nhanh liền muốn báo hỏng ma lực dược tề tuy nói còn có thẳng nhưng hắn đã liên tục dùng đến xuất hiện bài xích phản ứng trong thời gian ngắn t i ể u tính uống dược hiệu quả cũng hội đại đà c h ế t khấu nguyện lượng nhánh cây tuy nhiên thuộc tính không sai nhưng nói đến cùng còn là thiếu hụt đầy đủ đích lực công kích đương nhiên hắn đích biểu hiện tại những k i a thành vệ quân trong mắt đã là kinh thế hai tục đích trình độ rõ ràng ma pháp đẳng cấp cũng không tính cao nhưng lại có thể xít sao địa cuốn chặt khủng bố đích vượt sâu đại xà như quả không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ bọn họ hội đối sở hữu nói lời này đích người chế nhà ba ngay tại si va cảm thấy có chút ăn không tiêu đích lúc nơi không xa đích thiên không trung đột nhiên tràn ra một đoá ma pháp đích hòa diễm đó là hắn cùng du a nước định đích tín hiệu thế là si va manh địa c h u ố t hạ một bình ma lực d ự tề cũng không quản hữu dụng không dùng bắt đầu giả bộ ra một bộ lực kiệt đích bộ dáng thử lên đem vượt sâu đại xà hướng bấy dập phương hướng dẫn đi cái quá trình này thập phần thuận lợi tại trước đích trong chiến đấu si va nhiều lần đánh tới một nửa lại đột nhiên bắt đầu lặp ch vừa bắt đầu vượt sâu đại xà còn thập phần cẩn thận chẳng qua tại liên tục hơn mười thứ sau nó cũng cũng sớm đã đã thói quen si va loại này hành vi phương thức lần này nhìn đến đối phương t ự có lẽ đã nhanh muốn đến cực hạn lập tức tựu i cùng theo sông đi qua sau đó nó tựu i tránh cụ si va tuyển chọn đích bấy dập cũng không phải thập phần phức tạp đích bấy dập loại này ngoạn ý hiện tại căn bản làm không đến bọn họ dùng đích là là nhất cổ đ i ể n đích bấy dập lạc h u y ệ t bấy dập giàn đơn mà nói đích lời tựu i là trên mặt đất đào cái khanh sau đó nhuộng động vật chính mình ngã vào đi đích loại này không thể không nói tại có ma pháp đích thế giới rất nhiều sự đều biến được phương tiện rất nhiều tại địa cầu tưởng muốn đào một cái sâu đạt trăm thước đích cự khanh tuyệt đối có thể tính được là đại công trình nhưng tại cái thế giới này lại liền nửa giờ đều không có cựu hoàn thành chi sở dĩ hội tuyển chọn loại này bấy dập đích lý do rất đơn giản bởi vì si va tại không lâu trước cùng vực sâu đại xà giao thủ đích lúc t i ự u phát hiện vực sâu đại xà thân thể cường hãn bất luận đối vật lý công kích còn là ma pháp công kích đều có được cực mạnh đích phòng hộ lực mà lại chiến đấu thủ đoạn cũng thập phần đầy đủ gần trình đích lục bắt chiến viễn trình đích phú thổ còn có phạm vi kỹ năng ám vật chất phú thổ nhưng mặc dù như vậy nó còn là có cái rất lớn đích được điểm này chính là nó sẽ không phi chương ù n g vực sâu đại x、si so、bay, bay trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi chín chương một trăm năm mươi chín k h ô lâu c h i hải mười du an bọn họ đào đích lạc h u y ệ t bấy dập án chiếu si và theo lời đích trình hiện ra thượng hẹp hạ rộng đích h ì n h trạng có điểm giống là hóa học thực nghiệm trong đích truy hình bình này có thể hữu hiệu địa phòng ngừa vượt sâu đại xà từ bên trong bò lên tới phải biết vượt sâu đại x a đích di động phương thức trừ như phổ thông đích x a loại dạng này có thể thông qua phần bụng lân phiến nhuyễn động ở ngoài còn có thể dùng chính mình ra thịt hạ cứng rắn đích xương s ư ờ n sung làm phần chân cựu như con giết dạng này bay nhanh địa bạo động như quả đào đích khanh quá t h i ệ n hoặc là thượng khoan hạ hẹp có một điểm nghiêng độ đích lời nói không chừng nó một cái tử t i ể u có thể sung lên dạng này đích lời hiện tại chính vây tại khanh biên đích thành vệ quân môn t i ể u đều được báo tiêu chẳng qua có thể tại thành chân lý ở một cái không tính quá dài đích thời gian nội đảo ra lớn như vậy một cái hố cái này phó bạn trong đích ma pháp sư môn thực lực tuy nhiên không t ế nhưng ma lực đích lượng lại tựa nhưng là vọng đồ dựa vào một cái hố tới khanh chết thân là cao dài vượt sâu sinh vật đích vượt sâu đại xà hiển nhiên là không hiện thực đích cái khác không nói quang quang c h ố n g trơn là đại xà đích độc dịch t i ể u có thể ở khanh đích bên trên hòa tan ra một điều trốn sinh đích thông đạo cơ hồ là tại si v a bay ra cửa động đích kia một k h ắ c cửa động chung quanh đích những kia bùn đất gạch đ á hết thệ đã phát sinh kịch liệt đích nổ tung hướng trong hầm nghiêng đổ mà đi trong nháy mắt t i ể u đem vượt sâu đại xà cấp trôn vùi lên Tức thì, cái khác không nhằn đích thổ nguyên tố ma pháp sư m ô n bắt đầu cấp lần này đích t r ô n sống thêm gạch thêm ói tại t r ô n sống điệu đại xa đích đồng thời còn hướng bên trong bố trí càng nhiều đích nham thạch cùng bùn đất sau cùng còn đem thổ địa áp đích càng thêm h ư n g thị chẳng qua là bùn đất cùng gạch đá mảnh vụn tổ thành đích thổ chế nhưng tại bọn họ đích nỗ lực hạ hiện tại đích mặt đất độ cứng lại cũng đã siêu quá một loại đích nham thạch kia ra hỏa chết rồi mạ n g dù an thật dài thở ra một hơi lần này tác chiến chung là nhất khẩn trương đích tịnh không phải cùng vực sâu đại xà chiến đấu đích siva cũng không phải những kia gia công thêm điểm đích thổ nguyên tố ma pháp sư môn mà là một mực tại thống hợp lên sở hữu nhân đối bọn họ công tác tiến hành phân phối đích hắn t h i ệ n trường hỏa diễm đích ma pháp sư tiểu đi khu trục chung quanh những kia nhỏ yếu đích đất ma t h i ệ n trường phong nguyên tố đích ma pháp sư tiểu giúp đỡ vận chuyển bấy dập đào đi ra đích gạch đá bùn đất t h i ệ n trường thủy nguyên tố đích ma pháp sư tiểu cấp những người khác tiến hành trong giữ trị liệu cùng phụ trợ công tác t h i ệ n trường thổ nguyên tố đích ma pháp sư tác phụ trách đạo động cùng sau cùng đích điện h a n h tuy nhiên cũng có ngoại lệ chẳng qua cơ vốn tiểu là dạng này đích tình huống mọi người phân công hợp tác sau cùng mới tại ngàn cân treo sợi tóc đích lúc thành công đem vực sâu đại xà cấp trôn sống tại dưới đất vài trăm thước r a không hẳn nên còn chưa có chết si va tắc n h u lại lông mày nhìn vào dưới chân đích thổ điện trên thực tế hắn xem đích cũng không phải thổ điện mà là nổi tại giữa trời đích đầu ảnh màn hình muốn xác nhận vực sâu đại xà hay không tử vong rất đơn giản chỉ cần xem tương ứng nhiệm vụ phải hay không hoàn thành trạng thái là được rồi rất đáng tiếc đích là mặc dù bọn họ trôn sống vực sâu đại xà si va nhiệm vụ mặt bạn thượng cái kia đánh chết vực sâu đại xà đích nhiệm vụ lại như c ũ không có hiện thị ra hoàn thành trạng thái chẳng qua nghĩ đến cũng là vực sâu đích hoàn cảnh xa xa ác liệt ở chủ vị diện vực sâu sinh vật đích thích lưỡng lực cũng viễn siêu chủ thế giới đích sinh vật n h ư vực sâu đại x a loại này cấp bậc đích tồn tại cho dù là có thể bế khí ba ngày ba đêm cũng tịnh không kỳ quái trong thời gian ngắn muốn cho nó ngạt thở mà chết xem ra là không khả năng đương nhiên si va cũng không tính toán đi bả đối phương từ địa hạ đ ả o đi ra lần nữa giết một lần tạm thời bất luận có thể hay không giết được qua nó t u tính là muốn đem nó đ ả o đi ra đích cái k i a lượng công tác tự không phải si va có thể gánh chịu đích hướng du an đòi muốn một ít cái này phó bản trong đích hóa tệ cũng lại là nguyên tố kết tinh mạnh vụn này ngoạn ý chính là h ả o đồ vật bất luận là dẫn bạo dùng đến giết người phóng hỏa còn là thông qua khảm nạm cùng phụ ma chi loại đích thủ đoạn trao cho vũ khí loại nào đó lực lượng trọng yếu nhất đích là còn có thể triệu hoán hư không đế vương c h i quyền sau si va lại hướng tới một cái khác phương hướng chạy đi lần này là mặt đông cũng lại là khô lâu quân vương sở tại đích vị trí rốt cuộc si va không có khiêu chiến ác ma l ĩ n h chủ đích lòng tin cho nên so lên chiến đấu lực bạo biểu đích ác ma lính chủ tới còn l à ưa thích kêu nhất ban g tử tiểu đệ tới hô thiên t h ư ở n g địa làm loạn một trận đích khô lâu quân vương so khá hào đánh một điểm cùng trực tiếp độc lập trước sung đem vật kiến trúc gì đều một hơi nghiền hoại đích vượt sâu đại x á bất đồng đảng s i va chạy tới mặt đông đích lúc xa xa vọng qua bên kia đã biến thành một mảnh bạch s â m s â m đích hải dương rất nhiều thành vệ quân môn đều bị ngăn thành một tiểu đội một tiểu đội đích chính xa vào kia phiến sen lẫn theo linh tinh đê giai ác ma đích khô lâu hải dương bên trong l i ề u mạng dây dội lên khô lâu hải dương chung cái gì khô lâu đều có n ư ợ c tới thảo phạt đẳng cấp chỉ có một cấp chỉ cần người c ư ờ n g tới thảo phạt đẳng cấp bất minh có thể dễ dàng phát xả ra một hệ liệt ba hoàn thổ chứ ma pháp cốt ma pháp đích khô lâu pháp sư mà khô lâu quân vương bản nhân tắc bởi vì kia tiếp cận ba thước đích cự đại thân khu tại bình quân hải bạn t r ẳ n g qua một thước bảy đích khô lâu hải bên trong hiện v ẽ cách ngoại bắt mắt nhưng cho dù là như thế thành vệ binh môn cũng đã không cách nào tại khô lâu trong b i ể n trì tục đợi càng thời gian dài càng đừng nói là chuyển qua đối phương bên kia đi thảo phạt đối phương si va cũng thử lên từ nơi xa đối khô lâu quân chủ tiến hành t h ư kích nhưng lại hoàn toàn không có cái gì hiệu quả khô lâu quân vương tự mang đích cường độ cao m à kháng bày đặc không nói mỗi lần s i va một công kích đều sẽ có một trích khô lâu hoặc là cái khác cái gì ngoạn ý nhảy ra cấp khô lâu quân vương ngăn xuống này một kích tiếp tục tại nơi xa vây xem đối với thế cục cũng v u sự vô bổ hắn manh c h ú t một ngụm còn thừa vô mấy đích ma lực d ự thể tiếp lấy hướng khô lâu hải chạy tới tục thoại nói đích hảo nhiều kiến c ă n chết voi tường muốn đánh bại số lượng hình đích địch nhân chỉ có ba c h ủ n g biện pháp so với hắn có được càng nhiều đích số lượng hoặc là có được có thể không nhìn số lượng trình độ đích chất lượng tái hoặc giả tịu là có được nhất định đích số lượng đồng thời còn kiêm c ó không thấp đích ch trước hai cái si va là không biện pháp đ ạ t thành t i ê u tính tính cả hắn có thể triệu hoán đích l ơ m ảnh bột nhân cùng tụ nhân bên này đích số lượng còn là áp đảo tính đích bất lợi mà tại si va tấn thăng đại ma pháp xưa trước cũng không khả năng có được chân chính có thể không nhìn số lượng cấp bậc đích thực lực dạng này đích lời thừa lại đích lộ cũng chỉ có một điều đem những kia đang ở vào bị ngăn trạng thái đích thành vệ quân môn tập hợp lên hình thành một cổ có thể cùng khô lâu hải đối chiến đích lực lượng sau đó tá trợ cổ lực lượng này trực tiếp cường sát khô lâu quân vương chiến đấu cũng có ưu thắng liệt thải đích thuyết pháp những kia nhỏ yếu đích thành vệ quân sớm đã chết ở đích trong chiến đấu có thể kiên trì đến hiện tại đích không một không phải có thực lực đích cường giả này một điểm từ bọn họ bị khô lâu hải bao vây lâu như vậy lại uy nguyên còn có thể bảo trì không tục đích chiến đấu lực t i ự u có thể nhìn đi ra mà lại si va tuyển chọn thử lên đánh chết khô lâu quân vương cũng có chính mình đích suy tính năm cái nhiệm vụ lý bảo hộ tháp cao tính là tùy cơ tính tối cao đích một cái si va hoàn toàn không biện pháp bảo chứng chính mình tại đánh bột đích lúc tháp cao sẽ hay không bị cái khác bột cấp tối điệu mà ba cái đánh chết mục tiêu trung vực sâu đại xà lại bị chính mình cùng tây bắc phương nộp chết nó cần phải đích thời gian không ngắn chí ít hiện tại đích si va đợi không được mà lại cũng không thể đ à o đi ra tự nhiên không biện pháp tiến hành đánh chết thừa lại đích nhiệm vụ còn có ba cái trong đó đánh chết ác ma l ĩ n h chủ cùng khô lâu quân vương độ khó tính tám lạng nửa cân đơn giản nhất đích tắc là đánh chết năm trăm tạ binh cái này hiện tại si va đã có phá hai trăm đích đánh chết sổ tính là hoàn thành tiểu mục nữa chẳng qua cho dù là đánh chết năm trăm tạ binh đích nhiệm vụ cũng có một cái thời gian hạn chế tất phải tại một cái giờ nội hoàn thành mà bởi vì cùng vực sâu đại xa đích chiến đấu hiện tại thẳng dư đích thời gian đã không đủ hai mươi phút như quả si va không đi quản khô lâu quân vương cùng ác ma l ĩ n h chủ đích lời hai mươi phút cũng không phải g i ế t bất mãn năm trăm t ạ p b i n h khả dạng này một là t i u bằng với biến tướng cấp bột hai mươi phút đích tự do công kích thời gian từ trước những kia thành vệ binh chiến đấu lực đích liệu tính đến xem tháp cao thế tất t i u giữ không được dạng này một là si va sau cùng vì hoàn thành nhiệm vụ t i u không thể không đồng thời cùng ác ma l ĩ n h chủ cùng khô lâu quân vương chiến đấu chẳng qua nếu như là án chiếu vừa mới đích kế hoạch đi thử lên đánh chết khô lâu quân vương đích lời những này chi chi chít chít đích khô lâu tuyệt đối có thể dùng đến kiếm đủ kiên năm trăm tập bình mà cùng n à y đồng thời lại không cần lãng phí thời gian như quả có thể thừa thế đánh chết khô lâu quân vương đích lời c à n g là nhất cử lương đắc bởi thế siva mới bỏ được bỏ quên đi quan sát gác ma lính chủ trực tiếp giang thượng khô lâu quân vương tường muốn đột nhập khô lâu hải cũng không khó khô lâu đích thực lực thật sự là quá yếu siva gần dùng một cái gấp mười vi lực đích ma lực phi đạ ngay n tại khô lâu trong biển đ á n h ra một con đường chẳng qua làm hắn thâm nhập khô lâu hải đích sau chung q u n h đích áp lực cựu một cái từ bao nhiêu lần đích thăng lên cẩn có khô lâu đao khô lâu trọng g i á p binh thảo phạt đẳng cấp bảy khô lâu ảnh tử thích khách thảo phạt đẳng cấp tám khô lâu đại kiếm sĩ thảo phạt đẳng cấp chín đẳng đẳng phá o hôi t h ị thuẫn không chế cùng chuyển ra tất cả đều đủ càng hướng hồ nơi xa còn có khô lâu pháp sư thảo phạt đẳng cấp mười lăm tại dùng ma pháp nghệ hắn đích lúc nhân tiện tu phục lên si va bên người đích khô lâu n à y khiến hắn đích xoay về không gian biến được càng thêm giật gấu và vai liền cả kinh qua hắn hoàn thiện tổng tính là có thể miễn cưỡng bao lại toàn thân đích ma lực bích lũy cũng bởi vì thừa thụ đích công kích số lần rất nhiều mà ra hiện với d ạ n mắt thấy liền muốn chị liên tục gần hai tháng tại chiến đấu trung sở bò cổn đánh đi qua chiến đấu kinh nghiệm tính được là phong phú đích nam nhân sẽ không bởi vì một điểm khô lâu t i u túc h thủ vô sách tại ma lực bích lũy nước vơ đích đồng thời si va một cái xích lực thuật đem chung quanh đích khô lâu hết thể bắn đi ra cái này ma pháp không có sát thương lực nhưng bị bao vây đích lúc hiệu quả lại thắng quá rất nhiều uy lực cự đại đích ma pháp như quả tại loại này lúc sử dụng đại uy lực ma pháp đích lời bởi vì cự ly đối phương quá gần chính mình cũng hội thụ đến thương hại chỉ có thể là h ư n g độc giải khát làm si va chung quanh xuất hiện một mảnh nhỏ đất trong sau hắn trước cho chính mình bổ lên một cái ma lực bích、luy. sau đó dùng ma lực đ ộ n kích hướng tới bên tay phải đích khô lâu hung hăng n đ n đi tại cái đó phương hướng có một đội bị khô lâu hải ngăn đi tới đích thành vệ binh dựa lên ma pháp mà chiến mà đi si va mới tính là chạy tới một tòa phá tổn cực là nghiêm trọng đích vật kiến trúc cạnh phòng úc là phổ thông đích hai tầng phòng chung quanh đích vách tường vốn là bạch sắc đích chẳng qua hiện tại lại có rất nhiều thổ hoàng sắc đích địa phương nhìn qua giống như là tại bạch trên tường đánh từng cái miếng vá dạng này trên thực sự này còn thật là đích có thể tính là miếng vá làm có khô lâu tại phòng ốc đích nơi nào đó đào cái động sau tránh ở bên trong phòng thủ đích thành vệ binh t i ự u sẽ dùng thổ nguyên tố ma pháp bà cử a động phong trú vừa đến vừa đi phòng ốc mặt trên cũng đã chi chi chít chít đích đều là loại này miên bá hảo tại trước mắt còn không có có thể sử dụng ba hoàn ma pháp đích khô lâu đại pháp sư đinh thượng bọn họ nếu không loại này trình độ đích phòng ngự công sự một cái tử t i ự u sẽ bị oanh sụt cái này đội ngũ là hiện tại còn sống đích thành vệ binh trung yếu nhất đích một chi thành viên làm một cái thủy nguyên tố ma pháp sư hai cái thổ nguyên tố ma pháp sư cùng một cái chiến đấu ma pháp sư c hai i cái thổ nguyên tố ma pháp sư tắt vội vã tu tu bổ bổ ngẫu nhiên cũng hội hướng ngoài cửa sổ mất mấy phát cắt bụi cầu tuy nhiên uy lực không lớn nhưng liêu thắng ở vô vừa bắt đầu trong phòng mặt đích thành vệ binh nhìn đến si va thập phần cao hứng cho là có cứu việc tới chẳng qua làm phát hiện si va chẳng qua là một mình một người sau trong nhà lập tức tựu sa vào một chủ tuyệt vọng đích tình tự bên trong siva cũng không công phu khai đạo bọn họ thời gian chỉ còn lại không tới mười phút mà năm trăm tạp binh đích nhiệm vụ lại còn có hơn một trăm như quả không đổi nhanh đích lời nhiệm vụ liền muốn thất bại thế là h ắ n giản minh nói tóm tắt địa hướng đối phương thuyết minh một cái không có chữ quân ta ưa thích chiến tranh c h i loại cổ động nhận tâm đích lời nói cũng không có để xỉ ạ c h i loại có thể kêu được ra khẩu đích khẩu hiệu siva t i ể u chỉ là đơn thuần hướng đối phương thuyết minh một cái chính mình đích kế hoạch tiếp lấy t i ể u lại nữa thân t i ê n sĩ tốt địa sông tiến khô lâu trong biển mấy cái kia thành vệ binh môn tương hố nhìn một chút sau cùng cũng theo kịp siva đích bước chân hướng tới một cái phương hướng tiến về Trước lên, bọn họ không phải đần độn tự nhiên biết si va đích kế hoạch thành công xuất tiểu đích đáng thương nhưng đồng thời bọn họ cũng không phải nọa phu so lên quy xúc tại trong p h á n g u ậ t đảm chiến tâm kinh rất sợ hãi địa t r ở chết vì cái gì không dứt khoát vì đánh chết khô lâu quân chủ mà hiến thân nghi làm thành vệ quân bọn họ cũng có được chính mình đích tôn nghiêm cùng đinh diệu không có mục tiêu đích lợi bọn họ hội lấy chính mình đích sinh mạng làm trọng hết thể đều chỉ là vì sống tiếp đi mà làm mục tiêu xuất hiện bọn họ t á c hội đem chính mình đích sinh mạng đặt tại một bên dùng nó tới hãn vệ chính mình đích quốc gia cùng sau người đích nhân dân si va tiến về trước đích rất không thuận、lợi. cùng à là càng n cận quân hắn thụ đến lớn, g lâu lực lại tiếp thụ trở chủ, đích c khô theo h ắ nay cùng lúc giết đi r đích đã cái chết cái pháp thổ ma sư n g u ê n tố Thừa pháp sư. lại đồng í đích c cũng Chẳng cuối cùng cận chi Cùng h thải. họ nhị thành phương. người người người gian nguy bọn quân nay quải tại trải tiếp tại qua qua sau, địa sở đệ đ vệ thời si va đích nhiệm vụ cũng xuất hiện mới đích biến hóa bảo chứng khai chiến sau một cái giờ nội hẹ、e、dĩ đỡ sần đích huy hoàng chi thắp không bị công phá hoàn thành một cái giờ nội đánh chết năm trăm đầu đã ngoài ác ma cùng vong linh hoàn thành thẳng dư tất yếu nhiệm vụ sổ một liên tục hoàn thành hai cái nhiệm vụ đích hắn chỉ cần tái đánh chết điệu khô lâu c u â n chủ cái này phó bản liền thành công thông giam án si va đích kinh nghiệm mà nói vô luận cái gì phó bản như quả có thể tính một lần thông quan như vậy thường lệ đều sẽ so lần thứ hai thông quan tốt hơn không ít thường lệ đích dụ hoặc lượng hắn lập tức lại nhiều không ít đấu trí đệ nhị chi thành vệ quân đích đội ngũ so lên đệ nhất chi tới muốn mạnh hơn không ít bọn họ có đủ hơn m ộ ư ơ i người luân phiên hợp lực bố trí kết giới giết lui chung quanh đích khô lâu nghỉ ngơi cùng trị liệu cũng không có kéo xuống cho dù là si va môn không đến như quả án chiếu hiện tại đích n h ị bước cùng q á i vật cường độ t i ể u tính n h ư ợ n g bọn họ căng thượng một ngày đại khái cũng không quan hệ tại si va trần thuật một cái chính mình đích cách nghĩ sau những n à y thành vệ binh môn trừ còn tại luân phiên đích người ngoại lập tức phân thành hai cái trận doanh một cái là cảm thấy si va đích cách nghĩ quá không dựa phổ cùng kỳ b ư ớ c lên toàn diện đích phong hiểm làm loại này sự còn không bằng đợi đến còn lại tăng viện đích người đ ạ tới t cùng bọn họ cùng lúc chầm c h ầ m tắm ăn lên thanh lý điệu sở hữu đích khô lâu tới đích có thể tin một cái khác trận doanh tự nhiên là cảm thấy si va đích kế hoạch đáng được thử một lần mà lại bọn họ đích thái độ cũng càng bi quan một điểm cảm thấy nói không chừng đã không có có thể tới chi viện bọn họ đích việt、Quân. hai cái trận doanh tranh chấp hơn mười phút sau cùng chỉ có bốn người nguyện ý cùng theo si va tiếp tục đi trước mà trước thừa lại đích ba người cũng biểu thị không nghĩ bạch phí trước đích nỗ lực muốn đi tới sau cùng nhân tiện nhắc tới bọn họ đích thương đã bị si va dùng sinh mạng dược tế cấp c h ư a khỏi sau cùng si va mang theo bảy người bắt đầu lại lỡ hướng về trước tiến phát cùng người sổ khá ít đích lúc bất đồng nhân số càng nhiều liền có thể không cần ngạnh kháng lên khô lâu môn đích công kích tuyển chọn cái khác đích phương t h ứ c tiến về trước si va thêm lớn đích ma lực bích lũy đích ma lực chuyển ra lượng miễn cương đem bảy người che đậy theo sau do cái khác ma pháp sư luân lưu làm tiền phong mở đường si v a bản nhân tắc vẫn duy trì cái này cùng loại kết giới nhưng là có thể di động đích phòng hộ cháo một đường hướng về chức sau tuy nhiên bọn họ lại lục tục trải qua hảo mấy cái bị ngăn đích thành vệ quân sở tại đ ị a chẳng qua đ ạ i để đều cùng chức cái kia một dạng kinh vị phân minh đích xuất hiện hai cái trận giành thẳng đến sau cùng si v a chạy khắp sở hữu đích thành vệ quân sở tại đ ị a trực tiếp chạy đi khiêu chiến khô lâu quân vương đích lúc bọn họ đích trong đội ngũ mới chỉ có khó khăn mười lăm người ngay tại si va bọn họ sẽ phải cùng khô lâu quân vương chính diện đối quyết lúc tịch liệt đích tiếng nổ tung từ bọn họ sau lưng chuyển đến theo đó mà đến đích là đầy đủ có mười hai cấp tài phủn như vậy khủng bố đích cự phong si va bọn họ đ ả o còn không cần gấp đuổi gấp hạ tồn sau đó lẫn nhau kéo lại t i ể u không có gì quá lớn đích vấn đề nhiều nhất chỉ là hành động khốn khó mà thôi nhưng này chút khô lâu lại bị thổi đến thất linh bắt lạc cẳng có không ít trực tiếp bị này trận sen lẫn theo ma lực đích phong cấp làm rơi lập tức chi chi chít chít đích khô lâu hại bị thanh không không ít còn không đợi si va bọn họ hồi thần lại đi tới để phát đã sinh cái gì đích lúc nơi không xa tiếp nhị liên tam liên tiếp đích truyền đến người đích tiếng kêu thảm lập tức si va chung quanh đích những t i a ma pháp sư cũng bắt đầu kinh khủng điệu nói ta đích ma lực nghi ta đích ma lực không có huy hoàng chi tháp bị công hãm chúng ta đi đức đáng ghét e gì đờ sần nhất định hãm l ậ p mạn g mụ mụ si va quay đầu trong hướng nơi xa nhìn đến nguyên bản cao cao đứng vững đích này tòa tháp đã tan biến không thấy nghĩ đến hẳn là bị ác ma lính chủ cấp công hãm mà tháp cao một hủy diện cái này thành chấn lý đích nhân loại ma lực lập tức cựu tiêu giảm hơn phân nửa Trước hiện n tại không phải phát ngốc đích lúc nhìn g đến sở hữu nhân trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng đích thân sắc si va cũng không thể tiếp tục ngồi yên không lì đến hết thể đều còn không có kết thúc hiện tại duy nhất đích một tia thắng cơ cũng chỉ có tiếp tục hướng trước đem tia không nhiều lực lượng hội tụ lên đánh ngã khô lâu c ò n vương chưa ỉ có dạng chúng ta, chúng ta n à hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi chương một trăm sáu mươi nhiệt huyết mười tuy nhiên cái thế giới này tại rất nhiều địa phương đều cùng địa cầu cực là tương tự nhưng trên thực tế còn là có được không ít đích bất đồng chi nơi trừ ra có ma pháp cùng tương ứng đích luyện kim học chi loại hiển nhiên rõ ràng đích bất đồng ở ngoài c à nhưng g n i hiện tại một ít thế giới ề u quy đích đồng đích ít tắc tắc thể thế h bất một trên. Tỷ n là cái giới thế à y đích thi thể như h n quả k ô kinh nhờ qua ra sao, mở xử lý trên ự trực c đích tiếp thơi tại kinh qua một đoạn thời gian sau, những này thi thể tỉnh sẽ không trực tiếp triệt để hư thối, trung trải tan thấy. t phơi lời, kinh gian hội mới, biến hoang những không hư như hí không đoạn qua sau, này dạng này bị trải mới, tan biến không Nhưng dã du để là mà sẽ r bị thực tế gọi là đích trải mới cũng không phải nói thi thể thật đích bằng không t a n biến mà là bị thế giới đích quy tắc cấp đưa đi vong linh vị diện thi thể tại đ ạ t đến cái kia tràn đầy từ vong khí tức đích vị diện sau hội trực tiếp kinh qua một cái cường nhận kiểm định thông qua giám định đích thi thể nhục thể hư thối đích tốc độ hội bị đại đại giảm chậm hình thành hành thi cùng c ư ờ n g thi c h i loại đích vô ý thức tử linh loại ma vật cá biệt thân thể tố chất cực đoan cường đại đích thi thể còn biết trực tiếp thi biến thành mùng mì hắc võ sĩ c h i loại bằng dai so khá cao đích tử linh loại mà tuyệt đại bộ phận không cách nào thông qua cường nhận kiểm định đích thi thể đích nhục thể tác hội trực tiếp bị tử vong khí tức cấp xâm thực tại ngắn ngủn vài g i â y nội hôi phi l ê n diện tiêu thành cho bụi chỉ còn một cụ ố t hải theo sau cốt hải đích não lô nội hội sản sinh một khỏa ma tố tri hạch tỉnh lấy đây là năng nguyên n ư ợ n g câu này cốt hải có được cơ bản đích hành động năng lực trở thành đê đẳng nhất đích vong linh loại, khô lâu. chính là vì chính mình đích người nhà bằng hưu sẽ không tại chết sau lân u lạc tới loại này đ ị a bước mặc dù cái thế giới này tỉnh không thiếu hụt làm mộ địa đích thổ địa nhưng trừ bộ phận có đầy đủ tiền tài tu kiến lăng mộ tỉnh mời đến liễm táng sư đích phú nhân quý tộc ngoại cái khác đích bình dân môn đều không cách nào bảo chứng thi thể sẽ hay không bị những kia k h i u giác linh mẫn đích gia thu cấp từ trong đất b à o đi ra sau cùng ngược lại xử được hỏa táng loại này giản đơn mau lẹ mà lại cơ bạn không cần tiêu tốn cái gì đích tăng lễ nghi thức tại nhân loại xã hội quẳng là lưu truyền nhân tiện nhất tới thú nhân tộc lưu hành đích tăng lễ là thiên á n loại này tăng lễ cùng địa cầu thiên triệu mông cổ tạo tộc đảng số ít danh tộc cùng với châu phi đông bộ đích m à ạ s ạ c tộc truyền thống tăng lễ cùng loại đều là đem kẻ chết đích thi thể thông qua một ít phương thức làm sơ xử lý sau đó mặc cho chim thú cắn ướt cho là dạng này tài năng quay về đại địa chi mẫu đích ôm ấp mà tinh linh tộc đích tăng lễ tắc càng cùng loại với phổ thông đích thổ táng chỉ bất quá một loại đều là thổ táng tại nguyệt lượng thụ đích t r u n g quanh lượng nguyệt lượng thụ tại giành được thi thể dưỡng phần đích đồng thời bảo hộ kia cổ thi thể sẽ không bị thế giới đích quy tắc sở mang đi quay về chính đề không quản là cương thi còn là h à n thi cho dù là thân thể đại bộ phận đều đã thối giữa điệu đích tăng thi đều còn có lên tiến rai trở thành hắc võ sĩ thậm chí t ử v o n g kỵ sĩ c h i loại cao đẳng vong linh đích hy vọng mà khô lâu tắc không có loại này tiến rai đích khả năng bởi vì đã không có nhụ c thể vô luận nó làm sao tiến rai sau cùng đều như c ũ chỉ là khô lâu mà thôi nhưng này lại tịnh không ý vị lên khô lâu nhất tộc đều là kẻ yếu tuy nhiên s á c thực siêu quá chín thành đích khô lâu đều là thảo phạt đẳng cấp năm cấp đều không đến đích ba bã tại tận lực quá vô số năm tháng đích t â lễ ma tố tri hạch từ vô hình chuyển hóa thành hữu hình sau đó từ cố thái biến thành ly tự thái sau cùng loại thiêu đốt lên nơi này chỉ đích là từ ma tố c h i hạch chuyển biến thành linh hồn c h i hỏa k h ô lâu t i ể u có thể đến tới k h ô lâu nhất tộc đích đ ỉ n h phong k h ô lâu lý mạnh nhất đích tồn tại k h ô lâu quân vương nhân loại đối với k h ô lâu quân vương tỉnh không xa lạ trên thực sự không nói trước kỷ nguyên tại cái này kỷ nguyên đích lịch sự thượng nhân loại cũng có cùng k h ô lâu quân vương giao thủ đích ghi chép mà lại thật mấy lần đều h o à thắng đương nhiên n à y tỉnh không nói do k h ô lâu quân vương rất yếu trên thực sự nhân loại mỗi một lần cùng khâu ô l quân vương tác chiến lấy được đích thắng lợi cơ hồ đều là dùng người chồng đi ra đích tựu như cái nào vong linh pháp sư theo lời đích m ộ dạng tại đại ma pháp sư không đúng tay đích dưới tình huống nhân loại đánh bại một trích khô lâu quân vương sở trả ra đích máu tươi liền cả sông dùn đông bộ bình nguyên lớn nhất đích hà lưu tưởng tượng trưởng thành giang đích gấp hai là được rồi đều có thể nhổn đỏ khô lâu quân vương đích mỗi một căn xương cốt đều trải qua thiên truy bất luyện kiên quá cương thiết một loại đích vũ khí cùng ma pháp đều không cách nào đối kỳ tạo thành hữu hiệu đích thương hại nó ngưng tụ đích linh hồn chi hỏa khiến nó không tái như cái k h á c khô lâu dạng này hồn hồn nặng nặng giống như cơ giới ban không hiệu biển báo năm tháng đích ma luyện sử được nó tại ma pháp cùng trận giáp lá t cấp cấp, như k quả tưởng n động dùng quân đội tới tiến hành chiến thuật biển người đích lời chỉ huy lên khô lâu nhất tộc đích khô lâu quân vương sẽ khiến ngươi kiến thức đến cái gì mới kêu chân chính đích chiến thuật biển người trên lý luận mà nói cho dù là mười cái si va trói cùng một chốt đều không đủ khô lâu quân vương một trích tay đánh đích nhưng này gần gần là trên lý luận càng trọng yếu đích là hiện tại đích khô lâu quân vương bởi vì mạo hiểm trải qua không gian khe nước không chỉ thực lực tắc tổn hơn phân nửa liền cả kia tầm thường ma pháp vũ khí khó thương mảy may đích một thân bài cốt hiện tại cũng bày đ ầ y tinh mịn đích vết dạn xem lên nó tại không gian trong khe nước quá đích tịnh không thoải mái đại khái cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân nó mới không có sông tại tuyến thứ nhất trực tiếp đi nghiền áp thành vệ binh mà là thông qua khô lâu hải tới thu thập những này đối nó mà nói chẳng qua là con tôm nhỏ cấp bậc đích nhân vật mà vừa vặn bởi vì như thế mới cho những kia thành vệ binh môn thợ dốc đích cơ hội tịnh đ s i va đích t à i ăn nói cũng không tính hảo chẳng qua những tia thành vệ binh môn muốn nghe đích cũng không phải cái gì cầm tú văn trường tại chính mình đích lực lượng mất đi hơn phân nửa mắt thấy ra phá nhân vong chính mình cũng muốn chết ở này m à c ai đều sẽ cảm giác được trước mắt một mảnh hát c á m trừ tuyệt vọng ở ngoài cảm giác không được cái k h á c đích đồ vật nhưng là s i va đích bảo chứng lại khiến bọn họ đích đã dập tắt đích đấu trí lại một lần nữa thiêu đ ố t lên phản chính đã không có cái gì đồ vật có thể mất đi k i a cho dù là vì thế bính thượng tính mạng vậy lại thế nào đại đ đề ệ đều là mang theo dạng này đích tâm lý những k i a thành vệ binh môn dùng hết chính mình sau cùng thẳng dư đích như vậy một đinh điểm thuộc về chính mình đích lực lượng giống như là cứng rắn đích đá ngầm đập nước một dạng đem cuộn trào đích khô lâu thủy c h i ề u ngạnh sinh sinh địa ngăn tại mặt ngoài cấp si va chế tạo ra một cái trực diện khô lâu quân vương đích cơ hội chẳng qua này một cơ hội tuy nhiên tính không thượng hơi tung tức trôi khả những k i a thành vệ binh môn cũng s á c thực căng không được bao lâu hết thể đích then chốt ngay tại si va có thể hay không tại bọn họ đích phòng ngự vòng tròn bị khô lâu môn xông phá trước năm xuống khô lâu quân vương si va đích phản ứng rất nhanh ngạnh là cho chính mình chuốc hạ một bình bởi vì bài xích tác dụng trên thực tế đã khởi không đến nhiều ít nơi dùng đích ma lực dự thể. trong tay đích huy diệu liệt diễm t i ể u vọt thăng mà lên cái thứ nhất đối mặt si va cũng đã tính toán dùng huy diệu liệt phá quyết thắng thua bởi vì hiện tại n g o ạ n cái gì mưu kế đều là hư đích muốn đích chỉ là toàn lực chuyển ra mà thôi khô lâu quân vương đích phản ứng cũng không chậm tại phát hiện chính mình đích hộ vệ bị x số phá một đội nhân loại hướng chính mình xuống tới hơn nữa đánh đầu đích cái kia nhân loại trong tay còn ra hiện kịch liệt đích ma lực ba đậu lúc cũng đã ý thức được hiện tại không phải có thể nhượng đối phương tùy tâm sử d ụ n công kích đích lúc chỉ thấy khô lâu quân vương đích khôi n ô đích thân khu hóa là một đạo bóng trắng lấy cùng nó kia cự đại thân khu sở không hợp đích mẫn tiệp chấp mắt t i ự u xuất hiện tại si va trước mặt d ơ lên kham bị lang nha bồng đích cốt đầu cánh tay hướng tới phản ứng không kịp đích si va hung hăng nền xuống si va cơ hồ là hạ ý thức địa tạo ra ma lực bích lũy cũng chính là cái này tại phó bản trung dưỡng thành đích thói quen cứu hắn một mạng ma lực bích lũy tại thứ nhất kích dưới t i ự u chi li p h á thoái tan cảnh mà si va tắc thừa dịp đối phương đích công kích bị ma lực bích lũy hoán hoán đích lúc hướng một bên t i ể m đi tổng tính là tránh ra bị loại này công kích trực kích đích vận mệnh mặc dù như vậy cự đại đích xương tay tại kích trúng mặt đất sau cứng c h ắ c đích gạch đá trên mặt đất lập tức liền bị nện đ ra một cái bóng rổ lớn đích hố lõm tại hố l õ m đích cạnh biên tắc xuất hiện như là mạng nện ban đích với dạng t i ê u tính là những kia tứ tán tung tóe đích đá vụn đều ẩn chứa không nhỏ đích l ự c đạo đánh cho si va trên thân ẩn ẩn làm đau bất quá hắn còn l à ổn định tâm thần không có khiến trên tay đích huy diệu liệt diễm dập tắt đảo ngược l à kịch liệt đích dí trí n h ư ợ n g kim sắc đích hỏa diễm bắt đầu nhảy động không thôi biên tướng địa đề thăng ma lực đích h o hòa tính k h â lâu quân vương một kích không trúng sau không có đổi đánh mà là từ trống giống các ũ chủng d á si va nhận được hoặc nhận không ra đích nguyền rủa luân phiên tự trận cho dù là hắn cũng không khả năng toàn bộ tránh né đi qua tại né tránh đích trong quá trình tự chúng hai lần nguyền, nguyền rủa Đáng được khánh đích là hai lần cũng không phải tức thời có hiệu lực đích ma pháp cũng nhiều khi như thế hiện tại si va chỉ cần lại bị đối phương sát thượng một cái cái này phó bản kém không nhiều tựu có thể tính là gia cục hào tại si va cũng không phải toàn không thu hoạch ma pháp tình không sử dụng siêu quá ba hoàn đích cận thân công kích cũng chỉ thường thí một lần nhưng lại còn là tại lẫn nhau dò xét đích dưới tình huống si va lui ra một đoạn cự ly làm sơ t h ở dốc đồng thời chỉnh lý lên chính mình não nội đích tình báo cái đó cùng một loại khô lâu quân vương đích tập tính bất đ ộ n g bởi vì khô lâu quân vương đều là từ tầng dưới khô lâu chầm chậm tấn thăng lên đích đại bộ phận khô lâu vừa bắt đầu đều là cận chiến đích cho dù là khô lâu pháp sư chúng nó đích ma lực lượng tại đồng giai ma vật chung đều thuộc về lót đáy đích thậm chí liền một chút thịt bát hình đích ma vật đều không bằng cho nên thường thường đều là phát mấy cái một hai hoàn đích ma pháp sau tiểu trực tiếp luân côn tử đi lên giút người tuy nói khô lâu quân vương tại tiến giai trung hội chầm chậm giành được làm phép năng lực loại pháp thuật đích năng lực cũng có thể có được hả k h ô lâu quân vương còn là càng ưa thích đánh cận chiến n h ư quả không là bởi vì này gia hỏa ưa thích tiêu tân lập dị đích lời si va trong tay đích huy diệu liệt diễm lại một lần nữa hừng hực tiêu đ ố t lên trong mắt cũng chán phóng ra một k i a kinh hỷ đích t h ầ n sắc kia đã nói lên nó đích thương đã liền cận chiến đều miễn cưỡng mạng cùng rất nhiều ma vật bất đồng k h ô lâu tuy nhiên có được lấy cường hành o đích sinh mệnh lực tại chúng nó đích ma tố c h i hạch bị phá hoại trước cũng không thể tính là chết đi nhưng là chúng nó lại cơ hồ không có tự lành năng lực không dựa vào k h â lâu tu phục thuật đích lời tưởng muốn dựa tự nhiên phục nguyên đem một căn cốt đầu trường hảo c ò n không bằng trực tiếp tìm cái tàn phế đích đồng loại đem nó đích cốt đầu dỡ xuống tới cho chính mình chất lên tới đích phương tiện k h ô lâu quân vương tự nhiên hội k h ô lâu tu phục thuật mà lại nó còn có loại pháp thuật năng lực k h ô lâu c n thế có thể đem đối một cái khu vực nội đích k h ô lâu tiến hành toàn thể tu bổ nhưng vấn đề tựu i là loại này năng lực đối nó chính mình khởi không đến nhiều ít tác dụng nguyên nhân rất đơn giản như quả một cái du hy vai diễn đích sinh mạng chị có trên vạn điểm kia nó tựu i tính hội một cái một lần tới đa chị có thể đủ khôi phục chính mình năm sáu điểm sinh mạng chị đích kỹ năng lại có cái gì dùng mà những kia có thể dùng khô lâu tu phục thuật đích khô lâu pháp sư lúc này cũng bị thành vệ quân môn tí ti đích đỉnh tại mặt ngoài không biện pháp cấp chúng nó đích l a o đại tu phục si va đích ma lực đã không nhiều nhưng hắn lại bắt đầu dùng một ít uy lực không mạnh thậm chí quan luận ma pháp thương hại đích lời đối khô lâu quân chủ hoàn toàn không có một chút hiệu quả nhưng lại có được không nhỏ xung kích lực đích ma pháp đối khô lâu quân chủ tiến hành công kích như đã ma pháp thương hại vô hiệu vậy lại dứt khoát dựa vào xung kích lực đem nó đích vết thương khuyết đại t ố rồi phản chính khô lâu quân chủ đích thân thể cùng một loại khô lâu bất đồng cũng không sợ nó xông ra bao vây đi cùng một loại khô lâu đ làm như vậy sẽ chỉ làm nó chết đích càng nhanh mà thôi cuối cùng tại bị si va đích sa nham tạc đạn âm lần thứ ba sau khô lâu quân vương cuối cùng bạo n ộ rồi bắt đầu dùng hai tay như là p h é p con mỗi dạng này khoái tốc địa hướng si va phát động tiến công si va cắn răng tinh t h n toàn lực tả chi h ư u c h u y ế t địa ngăn trở lên đối phương đích công kích chỉ cần có thể đủ căng quá này một trận thắng lợi tiểu gần ngay trước mắt hắn thậm chí đều đã có thể nhìn đến đối phương trên lòng bàn tay kia bắt đầu từ từ b á c rơi đích c ố tiết chẳng qua thiên bất thoại người nguyện ngay tại khô lâu quân chủ đích thủ trưởng bắt phá si va đích ma lực b í c lũy hưng hăng địa vạch qua si va đích phần bụng khâu lâu quân chủ bản thân uy lực đủ m ư i đích công kích thêm nữa cảm giác đau thêm sâu cùng kẻ vòng ký hiệu này hai cái nguyền rủa đích hiệu quả lập tức n h ư ợ n g si va trước mắt tối sầm liên cả ý thức đều tựa hồ có chút bay xa thời gian tại này một khắc phảng phất bắt đầu biến chậm hoảng hốt bên trong hắn có thể nhìn đến nơi không xa những kia thành vệ binh môn dùng chính mình là số không nhiều đích lực lượng cho hắn liều chết tạo ra một điểm quyết đấu đích không gian bọn họ khẳng cả giọng đệ hò hét lên giống như là muốn cho chính mình đích sinh mạng phát ra sau cùng một điệm quang vi ban không tiếc nhiên ép lên Hắn thật là đích tại xuyên việt trước ta khả không gọi cái này danh tự siva cảm thụ được trong miệng truyền đến đích tinh vị ngọt gấp rút địa thở hào hển đích đồng thời cười khổ thì thào tự ngữ nói hãn tại vừa mới hung hăng địa cắn một cái chính mình đích đầu lưới kia một cái lực đạo không nhỏ kém điểm đều bà đầu lưới cấp cán rơi chẳng qua cũng là bởi vì như thế nhượng hắn hoảng hốt đích t í thức lần nữa tập trung lên hắn kéo theo vết thương t r ồ n g chất đích thân thể miễn cưỡng chấp qua khô lâu quân chủ đích truy kích tại vừa mới kia một kích trung dập tắt đích huy diệu liệt diễm lại một lần nữa vọt thăng mà lên tuy nhiên trên lý luận mà nói t i ể u tính lần này những kia thành vệ binh toàn bộ tự tuyện tiếp theo tiến vào phó bản lúc t i ể u sẽ lần nữa trải mới đi ra nhưng không biết vì cái gì si va bên trong lòng lại không biện pháp bà những này cùng theo hắn liệu mạng sống qua khô lâu hải đích thành vệ binh môn đương thành một loại đích nở cờ ối đãi mà là thật đích đích hắn có thể tín nhiệm tịnh đem chính mình đích lưng sau phó thác cho bọn hắn bọn họ cũng có thể đủ tín nhiệm tịnh đưa bọn họ đích vị lai phó thác cho hắn loại này lẫn nhau trong đó thuần túy đích tin t ậ y quan hệ nhượng si v a cảm thấy rất cao hứng đồng thời vì không cô phụ bọn họ hắn còn là quyết định b ì n h tận toàn lực đi lên sau cùng một kích tịnh không phải huy diệu liệt phá hiện tại si v a đích ma lực đã không đủ để nhượng hắn thi triển ra một chiêu này hắn sử dụng đích gần gần c h ỉ là đem huy diệu liệt diễm như là dùng hoạt tính hệ t h ở diệt hoạt tinh hóa sau đích ma lực đột kích chung sau đó đem sở hữu đích lực lượng đánh cược một phen địa hướng khô lâu quân vương o mà khô lâu quân chủ cũng như là phát giác được không đối ban mở ra hạng ngạc đem khắp người đích ma lực tụ tập lên phát động nó đích loại pháp thuật năng lực đó là tên là tử vong thẩm phán uy lực tương đương với bốn hoàn ma pháp đích hát sắc q u â n chủ. chỉ thấy kim sắc cùng hát sắc đích hai đạo năng lượng không sai không lệnh địa đụng cùng một nơi sau đó đã phát sinh kịch liệt đích nổ tung edgy đ ỡ sẩn trong thành phụ cận si va dùng n g u y ệ t lượng nhánh cây làm cả trượng án chiếu có điểm ái m ỗ i đích ký ức khập khả khập k i ễ n g địa hướng doanh địa đi tới vừa mới đích kia một lần ma pháp đối doanh kỳ thực si va là phi thường bất lợi đích chỉ bất quá ngay tại đối phương đích tử vong thẩm phán đem si va dùng huy diệu liệt diễm thăng hoa quá đích ma lực đột kích cấp đỉnh về đến si va trước mặt đích lúc nó đích thân thể lại đột nhiên sụp đổ không có thân thể đích chống đỡ tử vong thẩm phán một cái tử t u mất đi chính xác bị si va nắm chặt cơ hội một cửa o a n h đi về phá hoại sạch đối phương vốn là t u không lắm bền chắc đích đầu cái cốt chỉ để đánh tan nó đích linh hồn chi hỏa thành công tiêu diệt khô lâu q u n vương hắn đích nhiệm vụ đã hoàn thành tuy nhiên còn bảo lưu lấy một cái hư không đế vương tri quyền làm để bài nhưng đối mặt ác ma lính chủ thật sự là không có có thể một kích toi mạng đích lòng tin cho nên hắn còn là quyết định trực tiếp hồi doanh địa giao nhiệm vụ nhận lấy hoàn thưởng lệ sau t i ể u hồi hiện thực thế giới tốt rồi đã hoàn thành mấy cái nhiệm vụ đích t h ư ở n g lệ ra thành tuy nhiên rất rụng người nhưng người quý tự biết siva rất rõ ràng hiện tại chính mình đích thân thể đã sai đến cái gì để bước chẳng qua không biết là vận khí quá tao còn là cái khác nguyên nhân có điểm lạc đường đích hắn cư n h i ê n trực tiếp xông vào ác ma lính chủ đích giết hại hiện trường đây đất đích gãy chi tàn tí máu tươi chất béo thậm chí còn có một chút mặt lộ kinh khủng chi xác đích đầu lâu giống như địa mục đích trưởng cảnh nhượng siva khắp người phát l nơi không xa đích ác ma l ĩ n h chủ trên mặt mang theo cân nhắc đích biểu tình nhìn vào đầy người vết thương đích siva t h u ậ t tay dễ dàng như bỡn đích đem một cái cầm kiếm phản kháng đích thành vệ binh xé thành hai nửa đại tràng cùng một ít cái khác nội tạng khí quan bá lạp lạp điệu từ hắn lồng ngực cùng phần bụng trận ra tại điệu đấy đất một ít tiểu lẽ mù ác ma lập tức xông đi lên tranh đoạt những này tươi mới tạng khí đích cảnh tượng cũng khiến siva đã biết vì cái gì trên đất có nhiều như vậy thi thể lại không có một có đủ hoàn trình đích nội tạng theo sau siva đột nhiên phát hiện chính mình sợ tìm đích doanh địa cự ở bên cạnh một tòa nóc phòng trên bởi vì thẳng đến như quả tại loại này cự ly đối danh o địa nơi đó sử dụng dẫn dắt neo phối hợp phiêu phụ thuật cùng xích lực thuật hẳn nên có thể ở ác ma lính chủ phản ứng đi qua trước trốn về nơi đó sao t i h u có thể trực tiếp nhận lấy t h ư ở n g lệ ly khai phó bản nhưng là làm hắn đích ánh mắt nhìn đến trên đất đích đầu lâu c h u n g còn có t r ư ớ c hắn tại này phụ cận nhìn đến đích này một đôi tiểu nam hải cùng tiểu nữ hai đích lúc một cổ tử nhiệt huyết cùng phẫn nộ t i ể u xông lên hắn đích n á m môn không có một điểm sợ hãi cùng mê mang n a m quả hoàn chỉnh bản đích nguyên tố kết tinh xuất hiện tại trong tay của hắn sau đó hắn toàn thân đích ma lực lại một lần nữa bị rút không nhưng này còn chưa đủ ma lực dùng hết sau si va có thể rất rõ ràng địa cảm giác được chính mình đích sinh mệnh lực cũng tại bay nhanh đích trôi đi mất như quả có thể nhìn đến chính mình đích bộ dáng si va hội phát hiện hắn sau nao đích đầu tóc chính tại tấn tốc b i ế n m ạ c h nhân loại đích thế giới đa tạng ngươi đích q u a n chiếu cái này là đ á p lễ si va một mặt đạm mạc địa nhìn vào ác ma lính chủ mà đối phương trên mặt đích biểu tình lại đã phát sinh kịch liệt đích biến hóa như là sợ hãi hoặc như là phẫn nộ chẳng qua này đôi si va mà nói đã không có cái gì ý nghĩa thư không đế vương tri quyền tiếp lấy thư không đích lực lượng hàn lâm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi mốt Trước t 161, ấ nhưng t trung biết không giai mới đến linh hồn đích thuyết pháp. Như quả kẻ làm phép không quản chính mình đích thực hạng tuy tuy tiện tiện tự lung tung làm phép quá độ tại hắn lên nghiên kỷ sau rất có khả năng hội được mất hồng chứng mà lại loại này thường đến linh hồn đích hành vi đối với ngày sau ma lực đích tôi luyện cũng không phải cái gì chưa tốt hảo tại si va liều chết đích một kích tựa hồ thành công đem ác ma l ĩ n h chủ cấp làm sạch tại nhiệm vụ liệt bề ngoài h i ể n thị đích nhiệm vụ hoàn thành lượng cũng từ ba cái biến thành một cái tuy nói chỉ cần nghĩ biện pháp làm chết vượt sâu đại xa nhiệm vụ t i ể u có thể toàn bộ đ ạ thành t chẳng qua si va tử tế địa nhận định một cái đây đó đích trạng thái sai lệch sau cùng còn là quyết đoán vứt bỏ cái này dụ người đích nghĩ hắn kéo theo mệt nhọc đích thân khu bỏ lại doanh địa trên đường còn có thật mấy lần bởi vì tay sử không hăng hái kém điểm từ cái thang thượng té xuống hiện tại đích hắn khả không năng lực thi triển ma pháp từ ba bốn lâu cao đích địa phương té xuống tuyệt đối là cựu từ nhất sinh vạn nhất thật đích bởi thế ng siva hồi hiện thực thế giới sau sợ rằng hội buồn bực đến thổ huyết đích ba không chết tại kia vài đầu thực lực khủng bố đích bột trên tay thậm chí còn thành công âm một cái làm chết hai cái kết quả sau cùng bởi vì chính mình trượt chân ngã chết đưa đến hết thể nỗ lực phó chi đông lưu cái gì đích cũng quá tỏa làm về đến doanh địa, tuyển chọn đem nhiệm vụ giao nộp sau một đạo dương quang cựu thấu qua thiên không trung dày đậm đích tầng mây chiếu xạ đến trình hình chữ đại nằm đổ tại dương đài nền đất đích siva trên thân ấm áp đ í c lực lượng truyền đưa tới siva đ í c tứ chi t r o n hải n h u n g hắn cả người cảm giác giống như là trải qua một ngày gian khổ lao làm sau toàn thân ngâm mình ở ôn tuyển trong ấ m dương dương đích thư sảng không thôi phản p h ấ t toàn thân đích mệt nhọc đều bởi thế mà từ lỗ chân lông trung lưu thất không thấy một dạng toàn thân cao thấp thập phần nhẹ nhàng l i ê n cả nghe nói khó để khôi phục đích loại này bởi vì làm phép quá độ mà sản sinh đích đau đầu cũng bởi vì loại này quang mang đích chiếu s ạ mà m lập tức tan biến không thấy thay vào đó đích là lực lượng bắt đầu dần dần tràn đầy toàn thân đích cảm giác cùng nguyên bản đích ma lực bất đồng hiện tại đích ma lực tác nhượng si và cảm thấy càng thêm thuần túy cùng tinh luyện tuy nhiên lượng cùng trước kia kém không nhiều nhưng c ấ t rõ ràng để thăng một cái thứ bậc ngay sau đó dĩ vãng chẳng qua là hơi có xem lúc đích tri thức bắt đầu càng thêm lập thể cùng tường tận địa xuất hiện tại hắn trong náo hải mà lại hắn cũng n h ẹ bén địa cảm giác đ ị a chính mình đích đầu nao tựa hồ càng thêm linh hoạt một điểm giống như là đem thẳng đến bộ tại chính mình trên đầu đích một cái bao đ ầ y cuối cùng cấp lấy đi một dạng đích loại này thành sàng cảm t ỷ như dĩ vãng cần phải tự hỏi một lát tài năng nhớ tới đích đồ vật hiện tại cơ hồ chớp mắt t i ể u có thể n h ớ tới mà lại như là huy diệu liệt phá c h i loại đích mấy cái chính hắn cải tạo khai phát đích ma pháp hiện tại tại hắn xem ra cũng xuất hiện rất nhiều cần phải sửa chữa hoàn thiện đích địa phương đợi đến kia đạo con mang tan biến tuy nhiên y phục nhìn qua còn rách rách nát nát đích nhưng luận trạng thái đích lời hắn chưa từng cảm thấy chính mình tốt như vậy quá tràn đầy đích cao chất lượng ma lực cùng trong não hải kia đối với thần bí đích ma pháp cùng với k h ắ c học khoa đích lĩnh nội nhượng si và rất rõ ràng đích biết từ này một khắc bắt đầu hắn cuối cùng không tái là sơ giai ma pháp sư chân chính bước lên trung giai ma pháp sư đích bậc thềm tuy nhiên mặc dù còn là sơ giai đích lúc hắn t i ự u có thể khiêu phiên một đại đội trung giai ma pháp sư thế nội mới đích lực lượng cấp hắn một chủng cựu tính là lại đi cùng vượt sâu đại xa đích đầu ảnh một trận chính mình cũng chưa h ẳ n sẽ thua đích tự tin chẳng qua đang hiện tại siva có thể làm đích chỉ là tại nhận lấy hoàn thưởng lệ sau ly khai mà thôi đương nhiên ma luyện chi tháp hai tầng đích thưởng lệ t ì n h không chỉ là tiến giai mà thôi ngoài ra siva còn từ biến thành kim sắc đích bổ cấp trong dương tìm đến cái khác đích phần thưởng đầu tiên là một chương lệ quen đích cường giả chi chứng siva cũng ăn chiếu lệ quen đem nó thu t h n g lên ngoài ra thừa lại đích cũng chỉ có một chương tạp phiến một cái bằng da cái túi nhỏ cùng một cái nhìn qua cực là cũ kỹ đích một chất hộp nhỏ hãn đầu tiên nhặt lên kia chương tạp phiến mặt trên viết chi chi chít chít đích, đích chữ nhỏ họ phần bộ phận đặc thù bộ phận thêm tái hoàn tất sau có thể khở dụng học phần hệ thống sở hữu học viện học sinh đều có thể thông qua hoàn thành cư dân ủy thác đích nhiệm vụ giáo sư bố trí đích khóa đề chính mình phát biểu nghiên cứu báo cáo đánh tới cường đại đích ma vật tới giành được học phần nhiệm vụ khóa đề nghiên cứu báo cáo cùng đánh bại ma vật có thể giành được đích học phần do hệ thống tiến hành bình định bình định hoàn thành sau hội ghi chép tại viện trưởng pháp sư thác đích học viện tin tức c h u n g t ỉ n h tướng t ư ớ n g ứng học phần đánh vào các học sinh đích thể học sinh chung học phần có thể dùng đến tại học viện thương điếm chung mua sắm đạo cụ cùng trang bị ngoài ra cũng có thể thông qua cái khác tương quan kiến trúc hoặc đạo cụ liên động giành được cái khác hiệu quả Cụ thêm ể bộ p h tái điều kiện học viện sơ bộ kiến thiết hoàn thành trừ những ngày văn tự ở ngoài cái k h á c còn có một chuỗi dài tương quan kiến trúc cùng hiệu quả đích giới thiệu chẳng qua những kia có thể sau này lưu lại chầm chầm xem si va nâng lên này trương tạm phiến hung hăng địa thân mạnh ngụm Đối với m ộ tuy cái học viện mà nói, các học sinh có học đích lực viện nói, sinh phi hay không thường trọng động mà là y tập đích. Là đích. Đặc biệt là như biệt si và loại là và n t â nhiên kiến t à n h đích học v ệ n càng là như n là thế. h Tuy i nơi này là ma pháp thế giới các học sinh vì giành được có thể n h ư ợ n g chính mình ở trong xã hội giành được nhất định quyền lên tiếng đích lực lượng học tập đích động lực khẳng định so địa cầu cao hơn không ít nhưng rất lớn một bộ phận học sinh còn là hội bởi vì ma pháp đích nghiên cứu tịnh không có trong tưởng tượng như vậy có thú ngược lại thập phần chi khô khan vô vị mà vứt bỏ trở thành ma pháp sư chỉ là thoải mái nhàn nhã địa tại trong học viện vượt qua một đoạn thời gian nhưng là làm người đều là có leo so tâm lý đích đặc biệt là tại học viện thương điếm lý có đầy đủ sung làm huyền diệu tư bản đích đồ v ậ n lúc làm cái này học phần hệ thống vừa ra tới si va tiểu có thể tưởng tượng đến các học sinh vì học phần hội điên cùng nỗ lực tới trình độ nào tiểu giống với trên địa cầu nào đó trái cây điện thoại di động vừa xuất hiện mọi người vì huyền diệu cùng cùng phong t i ể u dồn dập bắt đầu mua sắm một dạng mà lại học phần so lên kim tiền tới còn muốn dễ dàng giành được rất nhiều chỉ cần đủ nỗ lực đủ cân phấn không cần bán thận cũng có thể cầm học phần đổi trang bị cùng đạo cụ càng đừng để còn có mặt sau kiêm ộ t chuỗi dài có thể cùng học phần bộ phận liên động đích đặc thù kiến trúc ngoài ra tiểu tính một ít học sinh sái tiểu thông minh. thông qua làm giản đơn đích nhiệm vụ tích lũy học phần không đi tiến hành chân chính đích khiêu chiến kia cũng không quan hệ loại này thủ pháp tất định muốn hải lượng đích tiểu nhiệm vụ tài năng đủ số tiểu nhiệm vụ tuy nhiên không có gì nước luộc nhưng lại thực đánh thực đích có thể tại nhân dân lý tán bá học viện đích dân vọng để thăng ảnh hưởng lực đích đồng thời còn có thể thu nhập t h a n h vọng điểm dùng thanh vọng điểm đổi lấy cao thưởng lệ đích nhiệm vụ sau còn có thể đưa lên hồi nhiệm vụ trì nhượng các học sinh giúp đỡ làm dạng này lương tính tuần hoàn đi xuống học viện bất luận từ thanh danh thượng còn là thành tích thượng đều chỉ hội càng lúc càng tốt tường muốn cùng thánh đọc gồng học viện kêu bản cũng chỉ là trên thời gian đích vấn đề mà thôi còn về làm siva đối học viện hệ thống còn là rất có lòng tin đích tại hắn nghĩ đến chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có cái gì làm bừa thủ pháp có thể lừa quá k h a n h cha đích học viện hệ thống mạng kiên ngoạn ý không chịu n g ư ơ i một bà cũng đã muốn tạ ơn trời đất mang theo loại này quần hỷ đích tâm tình siva lại cầm lên kia trích tiểu túi ra cái này kêu tiểu phúc đại đích đồ vật tịnh không có cái gì đặc biệt đích thuộc tính chỉ là một cái đơn thuần có được đại khái không đến mười lập phương lớn nhỏ đích không gian vật phẩm mà thôi tuy nói không gian lớn như vậy mà lại ổn định đích không gian vật phẩm đã tại trên đại lục không thường thấy chẳng qua đối có được hòm giữ đồ đích siva mà nói thật cũng không tính cái、gì. n h ư ợ n g hắn hơi có kinh nhạ đích là dây lưng lý t ổ n chữ a đích đồ vật ác ma linh chủ đích khúc g i á c luyện kim tài liệu ác ma linh chủ trên đầu đích cự đại mà h ồ n khúc đích g i á c bên trong dầu có vượt sâu ma lực tự mang hủ thực thuật có thể dùng đến chế tác vũ khí đạo cụ hoặc cái khác ma đạo khí hủ thực thuật một m ộ t m ộ t h o à n đ ộ c ma pháp có thể đem tiếp xúc đến đích vật thể ăn một điệu mỗi sử dụng một lần tất phải chờ đợi mười phút sau mới có thể sử dụng lần thứ hai ghi chú ta đích rác chính là đồ đầy kịch đ í c h bị ác ma lĩnh chủ khô lâu còn chủ đích tử vong ấn ký luyện kim tài liệu khô lâu còn chủ đích linh hồn chi họa bị đánh tan sau xuất hiện đích tán liệt do tinh thần đích ma lực cùng linh hồn sở cấu thành tự mang khô lâu phục tô cùng khô lâu trường khống có thể dùng đến cường hóa vũ khí chế tạo đạo cụ hoặc chế tạo ma đạo khí khô lâu phục tô đối một cụ tử vong đích thi thể sử dụng thi thể đích xương c ố t hội trở thành bất tử loại ma vật khô lâu thảo phạt đẳng cấp một mỗi cách m ộ ư ơ i năm giây có thể sử dụng một lần khô lâu trường khống lờ v hai ngươi có thể n h ư ợ n g nhiều nhất một ư ơ i trích mạnh nhất thảo phạt đẳng cấp chín cấp đích khô lâu cho n g ư ơ i sử dụng khiến chúng nó trở thành ngươi trung thực nhất đích bục nhân ghi chú ken kép ken kép ken kép nhà xỉ tiếng va chạm bi khô lâu quân chủ trừ này hai cái so khá đặc thu đích ở ngoài còn có một đống ác ma đích cánh ba điều lẽ mù ác ma đích cái đuôi cùng hơn mười cái khô lâu xương đầu xem ra là bởi vì hoàn thành đánh chết ác ma l ĩ n h chủ k h ô lâu quân vương cùng năm trăm tạ binh nhiệm vụ sau giành được đích tuy nhiên cũng có thể tính được là rất không sai đích thường lệ chẳng qua tại trước cái kia học phần hệ thống đích kích thích dưới hiện tại si và đã có thể tâm bình khí hòa địa đối đại như vậy điện phần thưởng hắn b ả tiểu t ú i ra phóng tới chính mình trong miệng t ú i sau càng làm ánh mắt phóng tới đệ tam kiện phần thường thượng cũng lại là cái kia xem lên thập phần cũ nát đích đầu gỗ cháp ạ cạ、si、chi hạp đặc thủ kiến trúc phối kiện trong truyền t h u y ề t h u ề n thông hạ c đem kỳ bố trí tại đồ thư quán sau mỗi tuần đều sẽ tùy cơ xuất hiện bản thế giới đích mười bản thư chứ mỗi tuần một bản đích miễn phí quyền ngoại tưởng muốn giành được cái khác đích thư có hai chủng phương pháp một là thông qua chi trả thành t i u điểm mua sắm hai là có thể chỉ định một bản thư sinh thành một cái tùy cơ nhiệm vụ đầu nhập nhiệm vụ trì nhượng học sinh đi hoàn thành như quả hoàn thành đích lời có thể miễn phí giành được kia bản thư hơn nữa học sinh cũng hội giành được tương ứng đích học phần nhưng một khi nhiệm vụ tại nhiệm vụ chỉ treo đầy ba ngày không người nhận lấy hoặc không người có thể hoàn thành đích lời ngày thứ ba kêu bản thư tựu sẽ từ mười bản thư trung ngoại trừ t r ư ớ trí kiến trúc đồ thư quán hoặc thư khố lờ vờ một đã ngoài bản thông báo hoặc nhiệm vụ hội sở lờ vờ một đã ngoài xem hết c h ắ p đích thuộc tính si va hạ ý thức địa q u y n quệt môi không nghĩ tới có thể cùng học phần bộ phận sở xứng bộ đích đạo cụ cư nhiên nhanh như vậy t i ể u xuất hiện phụ thuộc tính đi lên xem đích lời cái này thưởng lệ miễn cưỡng cũng tính không sai chỉ ít mỗi cái tuần lễ đều có thể nhượng học viện đích tàng thư lượng tăng trưởng một bản thư chỉ bất quá tuy nhiên mặt sau cái kia nhiệm vụ xem lên tựa hồ là song thắng rất giống rất không sai đích bộ dáng nhưng là si va lại rất rõ ràng hệ thống đích khanh sợ rằng làm hắn chỉ định một bản thư hậu sinh thành đích loại này nhiệm vụ hẳn nên đều là rất phiền thoái khả nhiệm vụ thường lệ học p h â n lại rất thấp đích loại này dạng này một là tự nhiên không người muốn làm thời gian vừa đến kia bản thư t i ể u sẽ bị ngoại trừ chẳng qua bất kể như thế nào lần này đích phó bản tổng tính là thông xong rồi hắn đem cái kia c h ắ p cũng nhét vào tiểu t ú i r a c h u n g tuyển chọn rút lấy thông quan thường lệ bởi vì si va vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đích quan hệ lần này si va đích thông quan thường lệ là a chiếu hắn dự tính như quả chính mình thành công liền vực sâu đại xà cùng lúc làm điệu đích lời hẳn nên tựu có ép cấp chẳng qua này không trọng yếu trọng y cùng một lần trước tấn thăng đích lúc một dạng một lần này đích thông quan thường lệ tịnh không phải bình thường đích đạo cụ trang bị cùng các chủ quán mà là thuần một sắc đích ma pháp thư mà lại so lên bình thường đích sáu hạng thường lệ lần này đích thường lệ lại nhiều đến tám hạng ba hoàn hỏa nguyên tố ma pháp hỏa diễm tống táng ba hoàn thủy nguyên tố ma pháp cực hàn bạo vũ ba hoàn thổ nguyên tố ma pháp p h ị túy h thạch quan ba hoàn phong nguyên tố ma pháp giang nanh suy tập ba hoàn thần thánh ma pháp khư tả thánh thương ba hoàn h á cá ma pháp kêu trên dây xích ba hoàn áo thuật ma pháp teo trên dây xích ba hoàn áo thuật ma pháp thứ đẳng long loại thể ước ba hoàn chiến đấu ma pháp linh gi nhưng bởi vì s i v a đã giành được trung gia i ma pháp sư đích lịch d u y ệ t cùng tri thức chỉ cần thêm chút sửa đổi rất nhanh huy diệu liệt phá cũng hội bước vào chân chính ba hoàn ma pháp đích phạm chủ bởi thế s i v a đối với phá hoại tính đích ma pháp còn không tính đặc biệt coi trọng cho nên hỏa diễm tổng táng giang lanh suy tập có thể p a s s t i ê u d i ê n dây xích tuy nhiên giành tự nghe đi lên như là khống chế hệ đích ma pháp nhưng trên thực tế lại chẳng qua là có thể đem nhiều cái mục tiêu liên hệ lên khiến chúng nó、no、tại đơn thể thụ đến thương hại lúc bị liên hệ lên đích cái khác cá thể cũng hội thừa thụ nhất định trình độ đích thương hại tại có được phạm vi lớn kỹ năng đích tiền đề hạ tạo thành đích thương hại phi thường khả quan chẳng qua tại cái khác mấy cái ma pháp trước mặt tịnh không có cái gì ưu thế cho nên tại si va cảm thụ trong đích thuận vị sò、so、khá d ự a sau mà chiến đấu ma pháp gì đích hoàn toàn không tại si va đích suy xét bên trong cái thế giới này chính thống ma pháp sư đều là nút ở phía sau mặt âm người đích luân lên quân tử đi lên rút như cái gì lời ngươi cho rằng ngươi là gẳng đạn a lần này có thể dẫn lên hăn chú ý đích ma pháp chỉ có có được phạm vi lớn chỉ hoãn hiệu quả đích cực hàn bạo vũ có thể châm đối hắc cám cùng bất tử sinh vật tạo thành cự đại thương hại đích h ư tà thánh thương si va thì thào địa tự ngôn tự ngữ lẩm bẩm lên tuyển chọn bắt đầu rút lấy rút lấy thường lệ đích luân vòng tại truyền vài vòng sau kim đồng hồ mới chậm rãi dừng ở một cái địa phương si va không dám tin tưởng địa xoa xoa trong mắt sau đó lần nữa nhìn lại nhưng mặt trên đích chữ viết lại không có cái gì biến hóa ba hoàn chiến đấu ma pháp linh giới vũ trang lập tức si va cả người t i nằm cái đại tạo làm sao tay hội hát thành d ạ n g này này không khoa học ca tại rút lấy trước hoàn toàn không nghĩ tới hội rút đến này n g o ạ n ý tại hắn nghĩ đến kém nhất đích kết quả cũng lại rút đến h ỏ a diễm tống táng giăng n anh suy tập t i ê u trên dây xích cái gì đích rút cuộc tám phân một trong đích tỷ lệ cũng không dễ dàng như vậy quất chúng hạ hạ t i ề m nhưng không nghĩ tới c ư n h i ê n t i ể u quất chúng này n g o ạ n ý si va một bên quý nghiêm h n mặt thẩm đ o á n chẳng lẽ là hệ thống nhìn hắn vừa mới lấy đến đích t h ư ở n g lệ đều quá tốt cho nên đặc ý đi qua cho hắn bắt b u ồ n nước lạnh đích ca một bên cha xem lên linh giới vũ trang đích hiệu quả thế nào sự thực chứng minh chiến đấu ma pháp tuy nhiên so không hơn cái khác mấy cái phân chi đích ma pháp nhưng còn là dễ qua những kia ma kiếm sĩ đích chiêu số linh giới chỉ đích t i ể u là hư không gọi là đích linh giới vũ trang trên thực tế t i ể u là đem một ít hư không sinh vật đích lực lượng mượn dùng một bộ phận d ó t vào đến vũ khí thượng nhựa vũ khí có mang hư không thương hại hiệu quả sau đó tiến hành công kích đích ma pháp tuy nhiên nghe đi lên cảm giác rất giống rất lợi hại đích bộ d á n g chẳng qua si va lại biết chính mình loại này không có chuyên môn kinh qua huấn luyện đích truyền thống pháp sư tự tính thú nhận linh giới vũ trang dự tính cận chiến cũng đánh không lại thảo phạt đẳng cấp m ư ơ i hai m ư ơ i ba cấp đích quái vật mà lại hư không đích lực lượng trước mắt còn nằm ở nhân loại có thể k h ô n g chế đích phạm trù ở ngoài linh g i ớ i vũ trang ước t h u ố c hư không lực lượng giữa đích cũng là những hư không đó sinh vật đích năng lực mà t ị n h không phải bản thân đích năng lực dạng này một là ra chỉ tại vũ khí thượng đích hư không có thể tất định cũng sẽ cho vũ khí mang đến thương hại chí ít từ si va đích thị giác đến xem tiến vào linh g i ớ i vũ trang đích trạng thái sau hắn trên thân đích trang bị tiểu sẽ bắt đầu điệu chịu lâu mà lại không chỉ là chịu lâu độ liền cả chịu lâu thượng hạn cũng hội trầm trầm điệu thật lòng là trang bị sát thủ kỹ năng quên đi tại hơi chút thực nghiệm một cái xác định cái này ma pháp không gì giá trị lợi dụng sau siva chỉ có thể lệ c h ạ y đầy mặt đích a đ u ổ i chính mình chí ít ta cũng hội ba hoàn ma pháp không phải mà lại sau này còn nhiều thêm cái tự bảo đích để b à i hắn toái toái niệm lên đang xuất ma luyện chi tháp hai tầng cái này phó bản về đến trong hiện thực tuy nhiên thân thể ma lực chi loại đích phương diện đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái chẳng qua tại mấy cái giờ bên trong cựu đã kinh lịch nhiều như vậy hiện tại siva tại tinh thần phương diện lược hiện mệt nhọc cũng chỉ có tại lúc này hắn đích trong nao mới bắt đầu tự hỏi lên phó bản chúng phát sinh đích sự ẹ dị đờ sân đích chuyện xưa hắn đích đời trước tại lúc còn bé nghe qua rất nhiều khắp nhưng không nghĩ tới chính mình cũng hội bản thân kinh lịch một lần mà lại so lên trong truyền thuyết phát sinh đích sự tại trước mắt xuất hiện đích cái này hiển nhiên càng thêm trực quan cùng hiện thực này khiến si va không khỏi phải bắt đầu hoài nghi cái này phó bản đích tình huống một lần này đích phó bản rõ ràng cùng trước kia không cùng dạng chẳng qua một lần trước tiến giai đích ma luyện chi tháp một tầng lý t ự hồ cùng cái khác đích địa phương cũng không quá một dạng n à y đến cùng là chỉ ở ma luyện chi tháp cái này hệ liệt phó bản chung mới sẽ xuất hiện đích cá biệt hiện tượng còn là nói càng đi sau t i ể u sẽ càng nhiều địa tiếp xúc đến loại này đồ vật cũng hoặc giả chính mình có thể tại công lực phó bản đích đồng thời dần dần giải khai trước kỷ nguyên một ít cái này kỷ nguyên đích sử học gia đô không cách nào lý giải đích lịch sử chi mê tỷ như trước kỷ nguyên nhân loại phồn hoa đích văn minh đến cùng là thế nào phúc diệt đích chi loại mạng si va đi ra viện trưởng gian phòng tại đi tới chung nhìn vào ngoài cửa sổ đã đen nhánh một mảnh đích trời đêm thật dài điệu thở dài một hơi thật là phiền thoái chết rồi giờ ép chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi hai chân một trăm sáu mươi hai chất bóng cùng bồn u đạn mười lệ làm phép mại hành đích phòng khách nội si va chính vô cùng bồn chán điệu tiểu khẩu mân mê cà phê thành thật mà nói hắn còn là uống không quá quen cái thế giới này đích cà phê tuy nhiên để thần hiệu quả so địa cầu còn muốn tốt rất nhiều nhưng này cổ vị đắng cũng càng thêm nùng trọng mà lại cái thế giới này uống cà phê tịnh không có thêm sữa bỏ đường cắt đích l ệ quen tại khay nâng thượng trừ chén cà phê ngoại cũng chỉ có vài mảnh cùng loại với c h a n h đích trái cây mà thôi t i ê u tính tưởng muốn làm dịu một cái trong miệng đích vị đắng đều làm không được thật là bởi vì như thế so lên loại này hiện nấu đích thuần chính hcà ắ c phê si va còn là càng ưa thích trên địa cầu đích tốc tan cà phê vẻ mặt đau khổ uống nửa chén sau hắn lần này tiến đến tìm đích chính chủ cũng cuối cùng xuất hiện Hệ hoàng lý nạ ố t b ồ i dối địa tiếng ừ mặt n g o à đi i t đ ế phách t i mại hành l c h i c hắn lang tự nhìn đ í c t đến thủ đứng ở trước cửa như là biển quảng cáo một dạng đích cự đại một bài mặt trên họa điểm rất chịu tượng đích đồ vật còn viết người liên thiên cầu tái cái gì đích ân cựu là như thế e lina gật gật đầu trên mặt lộ ra tự hào đích biểu tình cái t i ê u đích toàn xưng là phiếm nhân tộc thống hợp liên minh tuần bạch giáo đình cúc thiên cầu đại tái tuy nhiên mặt t r ư ớ c mang theo phiếm nhân tộc thống hợp liên minh chẳng qua trên thực tế chỉ là hồ ly án đích truyền thống hoạt động nhưng là gần nhất xác thực cũng có một chút nước ngoài đích đội ngũ sẽ đến dự thi cái này so đấu mỗi ba năm cử hành một lần năm nay vừa lúc tại cụ d ì n hành tỉnh cử biện chẳng qua bên này đích lĩnh chủ đại nhân vừa vận đầu tư kiến lập thông đi xì mã la đích tân thương đạo cầm không ra tiền tới cử biện thiên cầu tái cho nên c ự bà cử biện so đấu đích quyền l Siva sao tiếp miệng hỏi. thể tuy Làm làm, có ấy lý à toàn là hành m thương tỉnh hội không nói hồ lì toàn quốc. Quang quang, chống chơn, nói an quang quang, gìn lì l quốc, cụ l i ề nạ cả tiền tam đều không thở dài một hơi đại khái là cảm thấy như loại này sự t i ể u tính g i ấ u cũng g i ấ u không ngừng cho nên dứt khoát đại phương đích nói cho siva đồng thời cũng tá này quan sát đến siva đích biểu tình chúng ta chỉ là l ĩ n h chủ tìm đến đích đầu tư thương hội một t r o n g mà lại đối rất nhiều phương diện đều không có gì quyết sách quyền rất hiển nhiên như quả siva lộ ra cái gì dị sắp đích lời nàng cũng hội lần nữa suy xét cùng siva đích hợp tác chẳng qua sự thực chứng minh nàng quá lo lắng là dạng này a si va gật gật đầu một mặt rõ ràng sau đó tựu mang qua cái này thoại đề rốt cuộc loại này sự phóng tới địa cầu mà nói tựu là kéo tài trợ cũng không phải cái gì hiếm lạ đích sự si va cũng không đi tại ý tuy nhiên rất nhiều người đều sẽ đào rông tâm tư hết khả năng đích theo đuổi lợi ích lớn nhất hóa nhưng là si va hiển nhiên không tại này liệt như quả không đi làm học viện đích lời quang quang c h ố n g trơn là mẹ đích bảo tàng tựu đủ hắn tư nhuận đích hoạt một đời chất tử t ự tính đi kiến thiết học viện si va cũng không tính toán bà học viện đích căn cơ kiến lập tại ngoại lực trên đối hắn mà nói nhuộng học viện tựu sở hữu đích tư nguyên đều có thể tự cấp tự túc mới là tốt nhất đích giống như vậy buôn bán trang bị tới kiếm lấy đích tư kim cũng chẳng qua là làm học viện đích khởi động tư kim tới giải một cái cháy mi chi gấp mà thôi nói đến hôm trước nói hảo đích thiết tài nghi si va đưa trong tay đích chén cà phê thả về k h a y lý bắt đầu chuyển tới chính đề các ngươi sẽ không phải là đơn thuần vì chuẩn bị cái k i a trận bóng kết quả bà ta đích sự phóng tới cạnh góc đi ba chi sở dĩ si va như vậy gấp cũng không phải không lý do đích không nào đích địa hạ hiện tại đã đảo giống gần một nửa bên trong đều đã dùng cường tài làm tốt thừa trọng kết cấu phòng n g a sụp đổ trên thực sự bởi vì không đảo đích thể tích thập phần c h i c ự đại quang quang trống trơn là hiện tại đảo giống đích kia bộ phận cũng đã có thể bà ma l ự c trì tinh mạch lò cùng ma năng động cơ hết thể cất vào đi chẳng qua si va đương nhiên sẽ không đem cả t h ể trên đảo là trọng yếu nhất đích mấy cái kiến trúc kiến cùng một chỗ giống như là không đem trứng gà đặt tại cùng một cái trong giỏ sách một dạng tất yếu đích vị vũ trù mâu tính trước là không thể ít đích càng h ư ớ n g hồ kinh lịch quá hai lần quái vật công thành cũng thuyết minh si va hiện tại đích lo lắng cũng không phải không hề tới gió thật là bởi vì dạng này hắn mới hội gấp gấp muốn thừa lại đích những kia thiết tài bởi vì chỉ có tại những k i a tài liệu đến nơi so đối với không đào địa hạ đích đào móc tài năng lần nữa khai công làm sao hội nghi ngài đa tâm không có phát hiện si va có cái gì gì chẳng sao hễ l ý nạ hơi hơi thở phào một hơi nàng cười khổ nói chỉ bất qua kiến tạo sân bóng cũng cần phải đại lượng đích cương tài mà lại phụ trách thu tập cương tài đích cũng không phải chúng ta thương hội hiện tại cương tài đích thu mua giá đã so với lúc trước tới phiên hảo mấy phen như quả ngài không phải như vậy gấp gáp dùng đích lời có thể hay không hơi chút đợi thêm một đoạn thời gian n h i như quả có thể đợi thượng một đoạn thời gian ta tự không lại muốn tới nơi này si va thở dài một hơi hắn chính là tưởng tại chính mình đích những kia các học sinh trở về trước t i ự u b ả o học viện sổ hình hoàn thành đích rốt cuộc tại ạ lụy xạ các nàng trở về sau đối với loại này quỷ dị đích kiến tạo cảnh tượng hẳn nên hội rất khó tiếp thủ ba nghĩ tới đây siva ôm lấy một t u y ế n hy vọng hỏi chẳng lẽ thật đích không có cái khác b i ệ n pháp mạng các ngươi thương hội t i ự u không có tích chữ quá một điểm cương t à i mạng tại linh chủ bà trận bóng chuẩn bị thả xuống trước s ắ c thực còn thu điểm tồn kho chẳng qua một ngày thời gian cũng không thể thu được nhiều ít ngài muốn đích lời đợi chút nữa ta hội giao đại bọn họ bà những kia đi lên thứ tiếp hóa nơi đó vẫn quá khứ đích siva quan sát thiếu nữ một lát cảm thấy n sau cùng cũng chỉ có thể phủ ngạch than thở ai k i u cứ làm như thế ba si va tổng cảm giác chính hắn kiến tạo học viện lúc vẫn là sẽ phát sinh các t r ù n g các dạng đích tình huống nếu không là lần này hệ thống không có xuất hiện mới đích nhiệm vụ nói không chừng hắn còn biết cho là lại là khanh cha đích hệ thống tại dợ trò nói đến cái lúc này e lina đột nhiên như là nhớ tới cái gì tựa đích truy d ư ớ i trường tâm phụ trách thu mua cương tài đích mỗ bị thương hội tối gần như là còn tại đại lượng ăn vào c h ù n g cao giai đích rượu tinh cùng ma hạch mà lại bọn họ đích thu mua giá còn không thấp như quả ngài có c h u n g cao giai đích rượu tinh hoặc ma hạch đích lời chúng ta có thể thử lên cùng đối phương giao thiệp xem xem có thể hay không trao đổi đại lượng cương tài chung cao giai đích rượu tinh cùng ma hạch ra si va sờ sơ cằm bắt đầu ở trong lòng nhận định khởi cái này trao đổi đến cùng phải hay không đáng được năm cấp mười cấp đến mười chín cấp đích ma hạch rượu tinh được xưng là trung giai năm cấp hai mươi cấp đến hai mươi chín cấp đích tắc được xưng là cao giai chẳng qua đối người bình thường mà nói sở hữu năng cấp 10 cấp đã ngoài đích ma hoạch hoặc rượu tinh đều có thể xưng là cao cấp ma hoạch rượu tinh cao cấp ma hoạch đích nơi dùng có rất nhiều mà lại bởi vì so khá hiếm thấy tại giá cả thượng cũng muốn áp quá rượu tinh một đầu tựu giống với tại trước đích đấu giá hội thượng si va đích kia quả năng cấp 12 cấp đích ma hoạch tự bán ra 80 m a i kim tệ đích giá cao như quả đem kỳ đổi thành cùng năng cấp đích rượu tinh kia sợ rằng nhiều nhất trích có thể bán được 40 m a i tả hữu quả thật có được phó bản làm để bài đích si va tịnh sẽ không thiếu hủa soát ma hoạch đích địa phương thậm chí những kia nguyên tố kết tinh mảnh vụn cũng có thể dùng đến giả mạo đặc hóa ma hạch hẳn nên có thể lừa quá tuyệt đại bộ phận đích giám định sư chẳng qua trích cùng lấy làm thương hội hợp tác đích l ờ i hắn bạo lộ đích phong hiểm cũng không lớn nhưng như quả muốn thử lên đi tiếp xúc những kia sau l ư n g thế lực cường đại đích đại thương hội chính mình cái này sau màn giả t i ể u có rất lớn khả năng tính hội bị đào đi ra rất hiển nhưng cái này tuyển hạng tịnh không nhượng người cao hứng bất quá hắn cũng không khả năng thoải mái nhản nhã địa đợi đến cái kia trận bóng kết thúc rốt cuộc cám dạ quý tộc đích tiểu động tác không ngừng bất kể thế nào xem cự cách bọn họ động thủ đích thời gian cũng không xa. như quả không biện pháp tại trong thời gian ngắn kiến tạo hoàn học viện đích lời kia sau đích rất nhiều kế hoạch si va đều sẽ biến được rất bị động hắn t i ể u dạng này nghĩ tới tương lui do dự hồi lâu sau cùng mới làm ra một cái gian nan đích quyết định hắn lấy ra một b ả đến từ max bảo tàng ma lực suy yếu không ít nhưng còn miễn cưỡng có thể xưng được là cao cấp đích rượu tinh cùng ma hạch đem chúng nó đẩy đến thiếu nữ trước mặt những n à y cầm đi c ư ơ n g tài có thể đổi nhiều ít đổi nhiều ít càng nhiều càng tốt si va một mặt nghiêm túc địa hướng e lina nói như đã lại có bị đảo đi ra đích khả năng kia si va dứt khoát quyết định vứt bỏ nhất định trình độ đích tiềm hộ trong thời gian ngắn nhất thu tập tư nguyên tạo hiếu học viện chỉ cần có tinh mạch lò cùng ma n ă n g đ ộ n cơ t i ê u tính thật đã xảy ra chuyện hắn cũng có thể giá xử lên học viện bản thể t h i ể u người e l ý n a nhìn vào mặt trước kia như là tiện nghi đích pha lê khối một dạng xếp thành một đống đích cao cấp ma hoạch diệu tinh cả người đều trận mắt hám ổ m liên cả ngày trước thục nữ đích hình tượng đều sụp đổ trong n y mắt nàng tịnh không phải là không có kiến thức đích thái đ i ể u trên thực sự nàng kiến thức qua đích đồ vật tịnh không ít thậm chí còn tại một lần đấu giá chúng còn nhìn thấy qua năm cấp ba mươi mức cấp bị quan lấy siêu dài chi danh đích ma hoạch chỉ bất quá cho dù là lấy nàng loại này kiến thức. nhìn đến đem một đại đội cao cấp ma hoạch rượu tinh như là pha lê cầu một dạng suy tại trong miệng túi đích người kỳ thật là chưa ở hỏng giữ đồ chẳng qua vì cố c ậ p người khác đích cảm thụ sở mới biết làm ra đào miệng túi đích động tác cũng n h ị n không được ngờ ngơ theo sau mới như mộng mới tỉnh lún cúng tay chân địa kêu chuyên gia tới thu t ậ p cùng chắc định những n à y ma hoạch cùng rượu tinh tại tiếp thủ hệ lina đích bảo chứng sau si va mới ly khai lệ làm phép n g ạ i hành tuy nhiên cự ly li người liên thiên cầu tái còn có không ngắn đích một đoạn thời gian nhưng nhìn ra được nguyên bản cũng đã rất náo nhiệt đích đường phố đã bắt đầu biến được càng thêm nóng、náo. khắp nơi đều có tiểu q u o y phiến tại buôn bán lên có điểm cùng loại với đấu kiếm dùng đích loại này hộ giáp hộ giáp sau lưng cùng mặt trước còn có lên một cái đại, đại đích ạ i đ văn t r ư ờ n g văn t r ư ờ n g mặt trên tắc là hoặc đỏ tươi hoặc hắc bạch đích chữ số si ba suy đoán này hẳn nên tự là thiên cầu tái đích cầu y thì trừ cái này ở ngoài còn có một chút tiểu q u o y phiến tại buôn bán lên xem lên có điểm giống là tennis nhưng mặt trên lại khắc họa lên rất nhiều ma pháp trận đích cầu ngoài ra còn có cùng loại tennis phách nhưng trung gian không có lưới đích bộ cầu phách tuy nhiên thiên cầu tái tại đông bộ bình nguyên tựa hồ thật đích không ít mà lại ưa thích đích đại bộ phận còn là những kia vương hầu công tước. có trừ ô n nghiêm, c ra vị đ cùng trận bóng đ í có được trực đối loại tiếp、so、khai n có c mạc đích lúc đi xem mấy trận thử thử trừ ra cùng trận bóng có được trực tiếp liên quan đích thương phẩm một ít cái khác thương phẩm cũng bắt đầu xuất hiện tại tập thị thượng chí ít si va là ở chỗ này nhìn đến đơn đồng tính viễn vọng đích số hình có đủ một người cao hiệu quả tương đương với huỳnh quang đ ồ n g vung lên t i ể u sẽ bắt đầu phát quang đích c ự đại bốn l á thảo cùng với chỉ cần dùng lực khé thổi t i ể u sẽ phát ra chửi rủa thanh đích cái còi mà lại chửi rủa đích thô tục nội dung tựa hồ còn biết căn cứ tiếng còi từ đích lực độ bất đồng mà c ả i biến là một cái rất thú vị đích ma pháp tiểu đạo cụ đáng tiếc cái này tiểu đạo cụ đích q u ầ y hàng đến sau bị trong thành cùng loại với thành quản đích người cấp sao không cấm bán phản chính hiện tại thời gian còn sớm h ệ lý nạ thông chi những tia phu xe đem tồn kho đích cương tài vận đi phụ không đạo cũng muốn không ngắn đích thời gian si va quyết định tại tập thị thượng trước dạo một đoạn thời gian quyền làm mấy ngày này liệu mạng nỗ lực sau đích b u n g l ỏ n g ngay tại s i v a đang từ từ hướng trước chuyển động lên bước chân nhãn thần tắc bị ven đường mấy cái kết tục cắt ngư lúc thi triển đi ra đích cường đại đao c ô n g cấp hấp dẫn đích lúc lại cảm giác chính mình tựa hồ đụng đến cái gì không hào ý tứ s i v a vừa quay đầu tính toán xin lỗi lại phát hiện bị hắn đụng đến ngã ngã tại trên đất b ị lấy cái hót tuyết tuyết kêu đ a o đích người cư n h i ê n tự là hai ngày trước mang theo cả tới p h ụ không đạo đích cái kêu hấp huyết vì thiếu nữ s i v a một bên ở trong lòng mặc niệm nằm tạo một bên kềm chế chính mình tưởng muốn chạy trốn đích xung động bị cười thì không cười địa hướng nữ hải xin lỗi vừa phải biết đương sơ cái này hấp huyết quỷ thiếu nữ cùng hắn tại phủ không trên đảo gặp mặt đích lúc hắn là mang theo nghệ nhân mặt nạ che chắn chính mình nét mặt đích tuy nhiên tịnh không bài trừ thiếu nữ đã thông qua cái kia chết tại chính mình trên tay đích xui xẻo quỷ đã biết phủ không đảo có miêu nhị nhưng từ nhiều ngày như vậy đi qua còn như cũ gió êm sóng lặng học viện hệ thống cũng không có ban bố tân nhiệm vụ đến xem đối phương đối này cũng hẳn là không biết tính đích dạng này một là hiện tại chính lấy chân thực nét mặt thị người đích hắn căn bản tự không có sợ hãi đích tất yếu hấp huyết quỷ thiếu nữ chống đỡ nhất định tiểu xảo đích, đích, đích cảm giác nàng trực xưng sở địa coi t r ư n g s、si ồ ba ba mụ mụ ca t o n ca n tỷ tỷ đại cô tam ngày sau thẩm gì tư hiện vật mụ mụ ca tỷ đại cô tam thẩm gì tư mụ mụ ba mẫu lục đại tẩu xa rèn đều không biện pháp đi về nhà xem các ngươi xa rèn muốn khách chết tha hương thiếu nữ bụng lấy mặt tiếp tục cố ô ô địa giá k h ó c lên còn thỉnh thoảng từ ngón tay lý len lén quan sát si va đích biểu tình n g ư ơ i đích thân thích quá nhiều đầu ba v i vốn là còn như lâm đại đ ị c h đích si va một cái tử vô lực hắn vừa bực mình vừa buồn cười địa thổ tào một câu tổng tóm lại ta bị ngươi đục thương ngươi tất phải phụ trách thiếu nữ đình chỉ giả khóc trên mặt không biết là bởi vì nhục nhã tâm còn là cái khác nguyên nhân một mảnh vỏ bừng chẳng qua còn là gượng chống lên nói không biết vì cái gì si va đột nhiên có điểm đáng thương trước mắt cái này bột đản rõ ràng thân là hấp huyết quỷ chiến đấu lực cũng có thể hoàn bạo cái này trong thành thị tuyệt đại bộ phận đích chấp pháp đội hoặc thành nhưng không chỉ đánh cướp không có thành công bị chính mình cấp l ừ a đi về nhưng lại còn luân lạc tới không thể không đụng xứ đích địa bước càng đáng buồn đích là c ư nhiên đụng tới chính mình từ địch trên thân còn sức sờ địa cái gì đều không biết muốn không dứt khoát thửa dịp này một cơ hội bản nàng bắt lại b ư ớ c hỏi ám giả quý tộc đích cơ mật cái này ý niệm tại si và trong nao phủ hiện một cái trước mắt trong đó tựu tan biến không thấy rốt cuộc tại hắn nghĩ đến có thể ngốc đến loại này địa bước đích ra hỏa ứng nên không biết cái gì trọng yêu đích đồ vật mới đúng càng huống hồ lửa gạt dạng này đích ngốc nha đầu si và tâm lý cũng có chúng không hiểu đích chịu tội cảm quên đi vậy ngươi nói nói ta nên làm sao phụ si va thở dài một hơi hướng thiếu nữ hỏi cũng không phải hào ý tính toán trợ giúp thiếu nữ dù nói thế nào bọn họ đều là tử địch chỉ bất quá tại g i ấ u diếm đối phương đích dưới tình huống b ẫ n cận cái này ngốc nha đầu tựa hồ cũng rất có thú đích nhìn đến si va rất giống chịu thua tâm lý đắc ý đích thiếu nữ lập tức đỉnh lên bằng p h ẳ n g đích bộ ngực một mặt di khí sai khiến điện nói mời ta ăn cơm sau đó tống ta về nhà n g ư ờ i không phải thụ thương mạng si va nhẫn lên cười điện nói câu thiếu nữ trên mặt trước qua à, hỏng bét đích biểu tình theo sau lập tức tự h u vải rưới đi thân thể n h u ễ n sập sập địa sấp trên mặt đất chẳng qua còn là không vượt ra ngoài cây dù ảnh từ đích pha vi làm ra một bộ đau xót khó nhịn đích biểu tình dùng hư nhược đích ngựa k h i nói thỉnh mời ta ăn cơm sau đó tống ta về nhà nô như đã thân thể hư nhược đến loại này để bước nào có kích thích tính hương liệu đích thực vật dầu mỡ đích ăn thì ta cái gì đích cũng không thể ăn nhìn đến đối phương cư nhiên còn tại tiếp tục giả vờ si va dứt khoát cũng lười được vật trần cùng với nàng chơi đi xuống cho nên ta mời ngươi ăn đại tỏi thanh tra ba giữa vị đích nga ô cô thiếu nữ sắc mặt mánh điệu biến một cái chẳng qua lập tức lại nghĩ tới chính mình còn tại thụ t h ư ơ n g trùng cho nên kèm nén hạ hô to đích xung động một mặt hư nhược điểm nói không việc gì ta đích vị rất hảo t i ể u tính ăn thịt cũng không quan hệ thì như bên kia đích cái kia n h i ệ t cầu t i ể u rất không sai si va nhìn vọng nàng theo lời đích n h i ệ t cầu phát hiện chỉ là một cái tiểu tiểu đích quầy hàng mặt trên còn viết năm cái đồng tử một phần n h i ệ t cầu thật là ngoài ý hảo nuôi sống đích hấp với quỷ bất quá hắn cũng tịnh không có tính toán nhẹ nhàng như vậy bỏ qua cái này n h a đầu rốt cuộc chính mình tại đêm tối quý tộc trên thân ăn qua không ít đau khổ hơi chút bỡn cận đối phương một cái đòi lại điểm lợi tức cũng không quan hệ mới đúng ng kia phần n h i ệ t cầu xem lên xác thực rất không sai đích bộ g á n g nghi hắn làm ra một mặt kinh nhạ đích biểu tình đúng không đúng không ta tự u nói mà cái k i a nhật cầu thiếu nữ vừa nghe đến si va tán đồng nàng đích lời lập tức cao hứng đ ị a n ó i tiếp chẳng qua mới nói đến một nửa tự nhìn đến si va chính nghiêng nghễ lên chính mình chỉ có thể lần nữa làm ra hư n h ư ợ c đích bộ g á n g chậm chạp đ ị a n ó i đúng chỉ cần cái kia là tốt rồi nói đến ta vừa vặn ở nơi này nhìn đến tỏi dung tương rất giống dùng nhật cầu chám lên ăn rất không sai đích bộ g á n g si va trên mặt mang theo thiên ý vô p ù n g không chê được đích thiện ý mỉm cười ôn nhu điệu nói ta đi giúp ngươi mua một phần ai ai ai đợi không bằng thiếu nữ ngăn trở si va cũng đã phiêu nhiên mà đi sau đó mang theo đ ổ đầy tỏi dung tương đích n h i ệ t cầu như bay mà về tỉnh mang theo ôn nhu đích mỉm cười nhìn vào thiếu nữ hàm lệ đem đ ổ đầy tỏi dung tương đích n h i ệ t cầu nuốt đi xuống giờ ép chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi ba chương một trăm sáu mươi ba l ừ a gần mười hai mươi điểm k h á i k h á i no ếch lam phát thiếu nữ một mặt hư nhược chẳng qua cùng chức bất đồng đích là lần này hẳn nên là thật đích hư nhược có thể là bởi vì tỏi dung tương đối hấp hết u y quỷ đích kích thích tính q u á lớn nàng ho khan cái không ngừng còn thỉnh thoảng địa phát ra nôn khăn thanh này khiến sở hữu tạt qua đích người đều đối đứng tại thiếu nữ bên người như không có việc gì ăn lên n h i ệ t cầu đích si va đầu lấy xem người bã ban đích biểu tình làm sao vậy vị đạo quá sông một điểm mạng ăn xong n h i ệ t cầu sau si va đầy mặt quan tâm đ ị a hỏi ta không q u á thói quen đại tỏi đích vị đạo thiếu nữ thống khổ địa t h ở hào hẹn hướng si va nói ăn không được đại tỏi si va trên mặt đích biểu tình hơi biến ngẩng lên mặt dùng tràn đầy h ầ nghi đích ngự khi trầm g ã i nói chẳng lẽ ngươi chẳng lẽ chính mình thân là hấp huyết quỷ đích sự bạo lộ mạng thiếu nữ nhìn đến si va đích biểu tình tâm lý lột bộ địa một cái một trận không ổn đích cảm giác tuân nhiệt lên nàng là có chút tự đại không sai nhưng còn không đến mức lòng tự tin bành trướng đến manh mục đích trình độ lấy nàng đích thực lực tuy nói trong thành có thể cùng nàng đan khiêu đích người tính đi tính lại sẽ không siêu quá mười cái nhưng bất luận là chấp pháp đội còn là thành vệ đội đích thành viên khả đều là án tính toán đích t i ê u tính là nàng cũng không nắm bắt có thể tại trong thời gian ngắn giải quyết hết một cái đội đích ma kiếm sĩ mà thời gian kéo đích càng dài đối phương đích người ngược lại hội càng nhiều đợi đến thực lực cùng nàng đồng nhất cấp bậc đích người xuất hiện vậy lại liền có. thể chạy hay không điệu đều thành vấn đề nếu không nàng cũng sẽ không tại trong khoảng thời gian này hôn đích thảm như vậy như quả trước mắt người này thật đích phát hiện chính mình đích hấp huyết quỷ thân vận tỉnh bắt đầu lớn tiếng tuyên dương bà chấp pháp đội đưa tới sau chính mình t i ể u thật đích phiền b á i chẳng qua si va còn không có ngọt đủ tự nhiên sẽ không nhẹ như vậy dịch n h ư ợ n g thiếu nữ sợ hãi chạy trốn đích ngay tại thiếu nữ lo lắng bất an đích lúc hắn đích hạ nửa câu lời mới c h ầ m c h ầ m tiếp đi lên chẳng lẽ ngươi đối đại t ỏ quá mẫn thiếu nữ ngầm người theo sau phản ứng đi qua đối diện đích đại thúc tử hồ tịnh không có phát hiện chính mình đích chân thân vội vàng thuận không sai ta xác thực đối đại tỏi quá mẫn đương nhiên thợ phào một hơi đích thiếu nữ tịnh không có phát hiện chính si va khỏe miệng trong nháy mắt đích nhét lên kia còn thật là xin lỗi si va trên mặt viết đầy khỉ bí loại này biểu tình là như thế đích rất thật đến nỗi như quả có thể về đến địa cầu đích lời nói không chừng liền oscar đích tiểu kim nhân đều có thể mang về tới không có làm rõ ràng ngươi ăn kiêng đích đồ vật t i ể u tùy tùy tiện tiện cho ngươi đồ điều liệu đúng đúng a hết thể đều là ngươi đích sai nhìn đến si va xin lỗi thiếu nữ cuối cùng bông xuống tâm lại bắt đầu khôi phục trước loại này di khí sai khiến đích cảm giác cho nên đại thúc ngươi nhất định phải hảo hảo nghe ta đích lời biết không đại đại thúc si va trên mặt đích mặt cười hóa đá một cái chẳng qua lập tức lại khôi phục đi qua chỉ là hiện tại trên mặt hắn đích mặt cười không h i ể u đích cấp người một chủng có điểm khủng bố đích cảm giác an tâm ta nhất định hội bồi thường ngươi đích si va dùng từ tường đích ngữ khi nói vừa vặn nhìn đến bên kia có bán tiểu sức phẩm đích quầy hàng ta đi mua cái sức phẩm đem làm bồi lễ ba rốt cuộc cùng thực vật không cùng dạng tiểu sức phẩm đ í c lợi là không có hủy kỷ đ í c nỗ mẫu đi nhanh về nhanh thiếu nữ gật gật đầu năm phút đồng hô sau si va cầm lấy một cái mặt ngoài còn bao có giấy màu. v u ộ t lên phiêu lượng băng gấm đích cái hộp nhỏ đã trở về hắn đem cái hộp đưa cho sắc mặt cuối cùng hơi chút tốt rồi điểm đích thiếu nữ ta tỉ mỉ tuyển chọn đích ngươi xem xem có thích hay không thiếu nữ lòng đầy hoan hỉ địa vạch tìm tòi đóng gói sau đó nàng cả người đều bảo trì nâng lên cái hộp nhỏ đích tư thế cứng tại nơi đó tử tế h xem đích lời hội phát hiện nàng m ả n h khảnh đích thân thể tựa hồ còn tại lầy bẫy phát r u n cái này là cái gì thiếu nữ ngẩng lên mặt nhỏ ô m lấy một t i ế n hy vọng hướng si va hỏi chỉ là đơn thuần đích ngân hạng sâu c h ỗ cũng là thuần ngân chất đích thập tự giá mặt trên còn tên có khắc phúc siva trên mặt mang theo ôn hòa đích mỉm cười hướng tiểu nữ h à i giới thiệu lên trong hộp đích hạng liên trên thực sự siva cũng không có thái quá phóng đại tuy nhiên này điều hạng liên tịnh không phải ma pháp vật phẩm chẳng qua bởi vì công nghệ cực hảo phụ hòa phụ ma đích điều kiện mà lại ngân khí một hướng cũng cực là thụ các quý tộc đích hoan nen mặc dù trích là nho nhỏ đích một điều hạng liên thụ giá cũng cao đạt một cái kinh tệ n h ư quả không phải không có cái khác thích hợp đích đồ vật siva cũng sẽ không mua như vậy bại gia đích n o ạ n ý vì cái gì muốn chọn này chủng loại hình đích sức phẩm thiếu nữ rung động đích mức độ càng thêm rõ ràng chẳng qua si va lại như c ũ làm bộ không có phát giác đích bộ dáng hướng nàng giải thích nói ngươi không xem gần nhất đích chân lý nữ thần bám ạ n g hào mấy cái thành thị đều có hấp huyết quỷ tại quấy dối truyền thuyết hấp huyết quỷ ưa thích nhất thiếu nữ đích máu tươi ngươi một cái nữ hài tử vạn một buổi tối đụng tới hấp huyết quỷ sẽ không tốt loại này hạng liên tuy nhiên không phải ma pháp vật phẩm nhưng dùng tại đối hấp huyết quỷ đích phòng hộ thượng lại rất không sai nga như quả là hấp huyết quỷ đích lợi là tuyệt đối sẽ không nguyện ý tiếp cận cái này đích mà lại cái này đích chế tác như vậy tinh chí, chứ hấp huyết quỷ ở ngoài cũng sẽ không có người không ưa thích nó mới đúng làm sao vậy vì cái gì ngươi không đánh、nghi? Chẳng lẽ là không ưa thích ô, ta rất ưa mang thanh sau thích rất thích. Thiếu theo theo tại thiện khóc đích hồi đích nhìn hạ nước mạng? âm nữ dùng nở nói, run run Ô ô, si kỹ đã và ý lầy biết ả hạng l ê n quải đ n r o n Không g cổ. biết phải hay không ảo giác tại kia trong n g á y mắt siva tổng cảm thấy chính mình tựa hầu nghe thấy được một cổ thịt nướng nướng cháy đích vị đạo nhìn vào thiếu nữ kia một bộ giống như là ly khai thủy thật lâu đích ngư tiên ba ba đích một bộ nhanh muốn chết rồi tựa đích bộ dáng siva mới quyết định phóng nàng một mã rốt cuộc cựu tính cái này ngốc nha đầu cái gì đều không biết nhưng từ cùng nàng cùng lúc hành động đích cái kia hấp huyết quỷ bằng dai hầu tức cấp đến xem nàng đích ra trưởng tại đêm tối quý tộc khẳng định cũng có tương đương đích q u y ề n thế đối với cái kia âm mưu hẳn nên cũng biết chi t h ầ m tưởng phản chính dùng đại lượng ma hoạch diệu tinh đi đổi lấy cương tài thiết định sẽ khiến chính mình đích tồn tại bạo lộ ra tới cho nên dứt khoát thửa dịp hiện tại mạo điểm hiểm thử xem thử có thể hay không từ đối phương nơi đó bộ đến một điểm tình báo cũng không sai bất kể thế nào nói tại suối phun、e、cùng hồi thành thạch kiến hào sau siva cũng đã xuất tiên sắm vào đường về thủy tinh mặc dù đông s o n g sự phát âm mưu đã lộ chỉ cần phát động thủy tinh tựu có thể trốn về học viện chẳng qua cái này hành động là tất phải kiến lập tại học viện đã có di động năng lực đích tiền đề hạ nếu không sau cùng t i ể u sẽ biến thành chạy được hòa thượng chạy không được miếu vì thế chỉ ít tại cương tài thu t ậ p hoàng t r ư ớ c s i v à tất phải ổn định này trích rốt c h ứ n g hấp huyết quỷ mới được không cần lộ ra loại này biểu tình ba ta đụng người đích thương hẳn nên còn không nghiêm trọng như vậy mới đúng s i v à đối với thoi t h ó t một hơi đích thiếu nữ nói như quả cảm thấy hạng liên thực tại cân đích hoàng lấy xuống tới cũng không quan hệ thật đích mạng thiếu nữ lập tức đem ngân chất hạng liên từ cổ hạ lấy xuống tới như là cái gì đáng sợ đích đổ vật một dạng bay nhanh địa ném vào trong hộp lần nữa nghiêm nghiêm thực thực địa gói chẳng qua nàng suy nghĩ một chút còn là không có bà hạng liên còn cấp si va mà l à nhét vào chính mình trong nhóm túi đại khái là tính toán tại bụng đói đích lúc cầm cố đổi cho nhau tiền dùng ba si va dạng này phỏng đoán lên cũng không tại ý chỉ là làm ra một bộ vô tâm đích bộ dáng hỏi nói đến ngươi không phải ngượng ta tống ngươi về nhà mạng vậy ngươi đích ra ở nơi nào tây lục thiếu nữ ánh mắt sáng lên lập tức hồi đáp nói như quả ngươi chịu tống ta về nhà đích lời ta nhất định hội báo đáp ngươi đích n tây lục nằm ở đông bộ bình nguyên mặt tây cạnh biên nơi cùng hàn hoang cao đ i ệ tương liên trung gian bởi vì tranh lệch cực đại hình thành như là thang điển bàn quái dị đích vách dốc địa hình. bị người xưng là tây lục chi n h a i t ừ cú dìn hành t ỉ n h tiến hướng tây lục chi n h a i đích lời chí ít cần phải năm ngày thời gian bởi vì cương tài giao tiếp di đích đều cần phải si va bản nhân ra mặt cho nên không quản từ nào một phương diện mà nói hắn căn bản không khả năng hiện tại t i u hoa phí nhiều như vậy thời gian bà thiếu nữ đưa về tây lục đúng rồi ta gọi an phon eo z i ngươi gọi cái gì si va hướng thiếu nữ hỏi cũng không thể vẫn là đem ngươi trực tiếp kêu n g ư ờ i b à không ít chữ ta gọi sazen sazen trệ cổ vị ạ t i ể u nha đầu lập tức hồi đáp nói chẳng qua si va tự nhiên là biết nàng nói đích chỉ là giả danh bởi vì tại hắn trong mắt cái này rốt trứng cô nàng trên đầu minh minh bạch bạch địa tiêu lên xạ rèn lì ạ ca ạ dù ca đỏ như vậy trệ cổ vì ạ si và cũng không ngạch trần tiếp tục nói nói gần nhất mấy ngày qua lộ vạ tổ trong thành chính là sẽ có rất náo nhiệt đích sự phát sinh ngươi không tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi mạng nô chính là ta đích tiền đã hoa xong rồi nhìn ra được thiếu nữ là loại này rất ưa thích náo nhiệt đích loại hình đối này cũng thập phần tâm động chẳng qua nàng đối với chính mình trước mắt đích trạng h ư ớ n còn là rất có lý trí đích tuy nhiên chỉ là rốt chứng cấp bậc đích lý trí k h ô n thiếu c nữ g ư do dự một lát đột nhiên kỷ quái địa xem hướng siva vì cái gì đại thúc các ngươi nóng lòng khuyên ta lưu thêm mấy ngày mà lại điều kiện còn như vậy hậu đãi chẳng lẽ ngươi là bọn buôn người mạng ta làm bọn buôn người đích lợi mới không cần ngươi loại này rốt chứng liệt nay không thuần t y là bại hoại chính mình thanh danh mạng siva thầm đoán một câu chẳng qua cũng không khỏi được cảm thán thiếu nữ tuy nhiên là cái rốt chứng nhưng tại một ít việc thượng còn là rất nhạy bén đích cũng khó trách cho tới hôm nay đều còn không bị q u ẹ o chạy đừng để ý chính là bởi vì ta đích thân nhân cùng bằng hữu đều không tại bên người cảm thấy một cá nhân tham gia loại này náo n h i ệ t đích thịnh hội có điểm tịch mình thôi hắn nửa thật nửa giả đích nói á lì xạ các nàng khả năng rất khó tại trận bóng trước gấp trở về một cá nhân đi tham gia loại này náo n h i ệ t đích đồ vật xác thực không cái gì ý tứ cảm giác rất giống chỉ có chính mình bị cô lập m ở dạng cho dù thân tại biển người bên trong cũng sẽ có tịch mịch đích cảm giác đặc biệt là si va bản thân còn đối với thiên cầu tái cũng không có gì hứng thú lại nói ngơi xác thực là ta đụ tống ngươi về nhà cũng là hẳn nên đích chỉ bất quá ta gần nhất cũng còn có việc không r ả n h tống chỉ có thể đợi đến trận bóng kết thúc mới được trận bóng s a rèn xin ê xẻo n ã o đại tựa hồ đối si va theo lời đích trận bóng sở không được đầu não thiên cầu đại tái một chúng rất thú vị đích hoạt động si va thuận miệng giải thích một câu v à i cái kia ban tặng gần nhất qua lộ vạ tổ trong thành n ã o nhiệt rất nhiều liền cả quầy hàng đều nhiều không ít nga s a rèn hai tay ôm ngực t â y dù tán c h u i kẹp tại tay phải dưới nách mang theo một bộ nguyên là như thế đích biểu tình gật gật đầu gần nhất những người này tại giảng đích tựu là chuyện này a như thế nào muốn hay không tham gia si va lần nữa hướng thiếu nữ hỏi thiếu nữ mang theo một bộ không d ậ y nổi đích biểu tình đ í n h lên bằng phẳng đích bộ ngực nói đến như đã ngươi đều như vậy thành tâm đích thỉnh mời ta vậy ta tựu i đi xem xem tốt rồi là là tại kia trước tựu i nhượng chúng ta trước dạo một cái quầy hàng ba tây lục chi ngay thuần huyết tám bảo c ả chết rồi l i ê n một trích con rơi đều không thể trốn ra được mấy cái hấp huyết quỷ chính hướng gian phòng trung ương đích giường lớn h ố i báo lên tại trong tay bọn họ đích là một cái vơ thành hai mảnh đích c o n rơi hình huy trường mặt trên xin xin vẹo vẹo địa viết cá đích danh tự nhưng lại còn xuất hiện bính tả sai lầm. Ba Vương. Công c h âu tin tưởng ta đó cũng không phải tại nói ngài chúng ta đích dũng sĩ cũng sớm đã xúc thế lợi phát chỉ sai sau cùng đích tín hiệu nó đích lợi vừa ra tự nhượng mấy cái nửa quỷ trên mặt đất đích hấp huyết quỷ trận mắt nhìn như quả không phải biết đối phương là trích đẳng cấp khá cao đích âm ảnh giả diện đích lợi chỉ sợ bọn họ sớm đã ra tay cùng t u y ệ t đại bộ phận đích gác ma một dạng âm ảnh giả diện trong thân thể cũng tràn ngập lên tà ác tàn nhẫn tham lam tự tư cùng bạo lực đích nước số cho dù là minh h i ế u chỉ cần nhìn đến đối phương tình huống không tốt lắm nó cũng sẽ không g i i ý đi đâm một đao lấy kỳ xâm chiếm đối phương đích tài sản cùng càng cao đích lợi、ích. mà lại một lần này cùng hấp huyết quỷ kết minh cũng là hấp huyết quỷ bên kia chủ động đích cho nên nó hoàn toàn là tại lấy một cái kẻ thống trị đích ánh mắt bao quát lên những n à y hấp huyết quỷ không có chút nào đối với minh hữu đích tôn kính ta đương nhiên sẽ không bởi vì tư nhân đích cảm tình mà tùy tiện sửa đổi sớm đã chế định đích kế hoạch dương đích duy t r ư ớ n g trung truyền đến một cái lời ư nhắc đích nữ thành tuy nhiên nghe đi lên lời ư dương dương đích không có chút nào đích uy tính cảm nhưng mấy cái kia còn tại đối âm ảnh giả diện trận mắt nhìn đích hấp huyết quỷ lại lập tức túi đầu xuống làm lắng nghe trạng bọn họ đích động tác nhuộm ảnh giả diện càng th rõ ràng có được cường đại đích lực lượng lại hội phục tùng cái khác cá thể đích lý trí cho nên mới hội thẳng đến bị nhỏ yếu đích nhân loại ép chặt một đầu cái thế giới này còn là ác ma đích thiên hạ như vậy tiếp xuống đi tự là nói chuyện quan hệ ngươi đích vấn đề tiếp lấy duy trướng lý đích nữ thanh lợi nói xoay c h u y ệ n trực chỉ âm ảnh giả diện tuy nhiên chúng ta bên này xác thực có không đủ chi nơi chẳng qua ta đích thủ hạ đều nỗ lực còn thỉnh âm ảnh giả diện ngươi thu hồi vừa mới đích lời kỳ kỳ kỳ kỳ muốn ta xin lỗi âu ta mỹ lệ đích huyết tộc công chố đại nhân phải hay không thật lâu đều không hấp huyết đói váng đầu mới khiến ngươi nói ra loại này lời Âm ả thắng giả i d mang c đến h ạ điện nói, ác ma trước kỷ nguyên bảy ma vương đản sinh mới thống hợp vực sâu đích lực lượng gộp vào xâm chủ vị diện mà lại tại xâm nhập đích đồng thời còn hấp nạp không ít chủ vị diện đích tri thức vượt sâu thế giới trung cơ hồ sở hữu đích đại hình kiến trúc đều là tại cái đó thời đại hoàn thành đích hơn nữa bọn họ còn hoàn thành ác ma chủng loại biên chế chi loại đích vấn đề đáng tiếc đích là đến sau kế nhiệm đích cường giả tịnh không có tiếp tục đi bảy ma vương đích lộ tuyến mà là lại một lần nữa quay về t r ư ớ c loại này hoang man đích nhược đ ụ c cường thực mạnh thiết yếu thời đại cũng chính bởi vì như thế tại bảy ma vương tan b i ế n sau vượt sâu thẳng đến nằm ở vô chủ trạng thái rõ ràng có được vô số đích cường giả nhưng lại không biện pháp thống hợp cùng một chỗ t i ê u tính cực cá biệt đích đác ma đi tới chủ vật chất vị diện sau cùng khẳng định cũng sẽ bị nhân loại vây đánh tới chết nga kia còn thật là xin lỗi duy chướng bên trong đích đám dạ quý tộc đại công chúa mềm g i ọ n g nói tựa hồ đối với âm ảnh giả diện vừa mới thất lễ tới cực điểm đích lợi một điểm đều không ngại một dạng kỳ kỳ kỳ kỳ không việc gì chỉ cần ngài sau này có thể nhớ kỹ là tốt nhìn đến hấp huyết quỷ công chúa không chỉ không có phản bác chính mình đích lợi ngược lại còn thuận theo nó đích lợi xin lỗi â ảnh giả diện ngự khí càng thêm hiêu t r ư ơ lên như vậy không biết ta có thể hay không may mắn trở thành công chúa điện h ạ ngày đêm nay đích nhập m đương nhiên không vấn đề công chúa đích thanh âm vừa vận chuyển lên ra nhưng còn không đợi âm ảnh giả diện cao h ứ n g lên hạ nửa câu lời cũng lập tức chuyển tới nó trong hai chỉ bất quá được muốn thông qua các người vượt sâu thế giới đích quy củ tới mới được tại vượt sâu thế giới t r u n g sinh tồn lâu như vậy đích chiến đấu kinh nghiệm khiến nó lập tức phát giác được nguy hiểm hạ trong n g a y mắt tiêu kiện hát sắc đích á o t r à n g biến thành vô số vài vũ tiến như là rất nhiều hát sắc đích hồ điệp tại không trung chậm d ã i phiêu lạc cùng nay đồng thời một cái bạch sắc đích mặt nạ quỷ dị địa trôi nổi tại giữa không trung tiếp lấy liền cả mặt nạ đều bắt đầu dần dần tan biến ở trong không khí cái này làm âm ảnh sinh vật cùng ác ma sinh vật đích tạp giáo thể âm ảnh giả diện rất khó bị minh xác định nghĩa là nào đó một c h ủ loại chẳng qua có thể xác định đích là nó là trên cái thế giới này tốt nhất đích kẻ ám sát một trong âm ảnh sinh vật đích tiềm hành năng lực thêm nữa ác ma đích lực lượng cùng rào trá đích tính cách nhuộm loại này thân thể thời gian dài đều nằm ở trong suốt trạng thái đích quái vật có cực mạnh đích sát thương lực bởi thế rõ ràng âm ảnh giả diện đích thực lực chỉ có thể chính diện ngạnh lây thảo phạt đẳng cấp mười lăm cấp tả hữu đích ma vật nhưng tại giáo đình trong đích đề cử thảo phạt đẳng cấp lại đầy đầy đầy đủ quan g quang c h ố n g c h ơ n là hiện tại này trích âm ảnh giả diện thi triển đi ra đích này một tay phóng tới đông bộ bình nguyên cũng có thể cùng mấy cái chuyên tu tiềm hành đích ba c h u y ể n ma kiếm sĩ đưa ra t ì n h luận chẳng qua nó hiển nhiên còn là đoán thấp hấp huyết quỷ công chúa đích thực lực tại âm ảnh giả diện vừa vừa tiến vào âm ảnh tiềm hành trạng thái không bao lâu nó đích thân thể t i ể u không chút dấu hiệu địa xuất hiện tính như là bị ném t i ế n máy giặt đích ra giường một dạng đã bị triệt để ninh thành má hoa đích tình trạng ác ma cường đại đích sinh mạnh lực khiến nó cho dù biến thành cái này bộ dáng đều không có lập tức vai mạng chỉ là tại uồng công địa co cấp lên sao làm sao có thể đến cùng phát đã sinh cái gì đi thông chi kêu hỏa ác ma nhựa bọn họ tuyển ra mới đích đại biểu b à bất quá lần này minh s ắ c nói cho bọn họ quyền chỉ huy tại chúng ta bên này bọn họ chỉ là chấp hành giả mà thôi hấp huyết quỷ công chúa đích thanh em còn là cùng vừa mới một dạng không có chút nào biến hóa vượt sâu đích quy củ rất không sai nhựa không phục đích ra hỏa quá tới tìm ta là được rồi chúng ta đã minh bạch công chúa điện hạ mấy cái hấp huyết quỷ khinh bị mắt nhìn cuối cùng tắt thở đích ma hoa triệu h o n ra một ít con rơi đem đối phương khiêng đi đích đồng thời cũng cáo lui ly khai gian phòng chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện